t r lúc này đã là hơn ba giờ chiều trên đường người đi đường từ từ tăng nhanh lù xì trung bộ một nhà mang theo duyệt khách huyện bảng hiệu kiểu trung quốc cửa hàng thức ăn nhanh vừa khai trường màu sắc rực rỡ tranh chữ lăng hoa tràn đầy vui mừng bầu không khí trước cửa pháo chỉ tiết tán lạc khắp mặt đất tân điếm khai trương đại ưu đãi hết thể tiêu phí toàn thiên giảm 8%, cơ hội hiếm có à. người đi đường trên một vị tóc ngắn thân mang màu xám áo khoác người trẻ tuổi chính đang đi tới đi lui tay nâng một đại loa tuyên truyền đan hướng về qua đường người đi đường từng cái phân phát tiểu tử trung đẳng dáng vóc vóc người hơi hơi g ầ y nhưng vẫn tính cân xứng màu da vi hắc con mắt không phải rất lớn nhưng khá cụ thần thái k h o e miệng hơi nhét lên có vẻ khuôn mặt đường biển rõ ràng h á n g ọ i giang giật thần năm nay hai mươi một tuổi là lân giang quản lý học viện năm thứ ba học sinh mấy ngày nay kinh bằng hữu giới thiệu Hóa dư thời gian giật thần ra sức ăn địa khét đem tuyên truyền đan đưa tới một vị đi ngang qua người đàn ông trung niên trước mặt người đàn ông trung niên tiện tay tiếp nhận liếc một cái kế tục đi về phía trước trải qua một cái vỏ trái cây hồng thời điểm thuận lợi liền đem tờ khai nhét tiến vào sau đó nên ngang rời đi g i a n giật thần quay người lại vừa vặn thấy động tác này không khỏi nhịu nhữ mày lập tức lắc lắc đầu kế tục công việc trong tay chuyện như vậy cũng không hiếm thấy nếu như mỗi hồi đều sinh khí vậy cũng k h í không tới không đ á n g b à n điếm hoàn cảnh tao nhã hết t h ả bộ đồ ăn đều trải qua nghiêm ngặt tiêu độc xử lý vệ sinh sạch sẽ khách hàng trí thượng dùng cơm kính xin yên tâm mang theo không gian trở thành tống khanh khách t r ư ơ n g mới nhất lúc này một đôi ăn mặc hợp thời nam nữ trẻ tuổi dùng cơm kết thúc từ cửa hàng thức ăn nhanh bên trong đi ra một chút cũng không dễ ăn ta nói không muốn mà ngươi liền biết đồ tiện nghi hai anh nữ tử miệng nhỏ m ơ n mê bất mãn nói mùi vị s á c thực không ra sao trước đó ta cũng không biết ta ai ta biết sai rồi dưới không về được được chưa nam tử liên tục chịu tội nữ tử nghiêm mặt không nói lời nào thăng nhanh đi về phía trước ai quay đầu lại ngươi nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào đúng rồi muốn không ngày mai chúng ta đi ăn cắt d i ã ra thịt bò cơm cái kia ý vị tối địa đạo chính tông n h ậ t thức liệu lý tác phẩm tiêu biểu a nam tử khẩn cản hai bước dụ dô bạn gái nữ tử nghe vậy sắc mặt hơi ngôi hai người lại nhỏ thanh nói mấy câu nói đi xa mẹ kiếp vị này không biết là thật sự không hiểu vẫn là làm giả nhi n h ậ t thức liệu lý tác phẩm tiêu biểu là thọ ti n h ậ t thức mì sợi vị tăng thang sinh ngư mảnh vân vân còn cắt ra ra bất quá là n h ậ t thức phạt phụt mà thôi giang giật thần nhìn nam nữ trẻ tuổi bóng lưng thầm nghĩ nói không do không nhịn được cười bất quá nói đi nói lại nhà này duyệt khách tuyển cửa hàng thức ăn nhanh cũng thực sự là quá chừng phòng chừng khách hàng quen sẽ không có mấy cái h á n thở dài từ túi quần bên trong đào ra bản thân cái kia dự giao tiêu tốn biếu tặng điện thoại di động nhìn một cái thời gian đã sắp năm giờ rưới chung một hồi sẽ qua nhi liền xuống ban thu công mãi đến tận sáu giờ hắn đem trong tay tuyên truyền một phát quang xoa một chút mồ hôi trên c h á n đi tới tiệm cơm hậu viện công nhân phòng ăn nhỏ phòng ăn nhỏ bên trong rất ít người lúc này đại thể còn ở tiền thính b ậ n việc hắn đi đến trước cửa sổ lĩnh một phần nhi công nhân thức ăn ngồi vào bên cạnh bàn ăn vội v à ăn xong sau đó đến thay đi phục quỹ nơi thủ ra bản thân tay lại bằng v à i bạt cũng tìm tới chủ quản hỏi thăm một chút sau rời đi ngày hôm nay công tác vẫn chưa hết buổi tối muốn chạy tới thành bắc một học sinh trong nhà làm già giáo hắn đi tới xe ta si trạm chờ đợi hành khách một mảnh đèn kịt câu dần dần đá phố lớn một đống cư dân bình thường nơi ở sáu tầng đơn nguyên trong phòng giang giật thần ngồi ở trước bàn gõ chính đang phụ đạo chính mình học sinh một cái tiểu bàn đôn làm bài thập chương trình học là tiểu học năm lớp năm số học nhà này nam nữ chủ nhân đều không ở nghe nói một cái tăng ca một cái dự tiệc đi tới muốn rất muộn mới có thể trở về tiểu ban đôn rõ ràng hoàng, vào không sinh này không ngừng gì phải học cái lúc đem cầm á n g để lên bàn thân tay cầm lên trên mặt bàn một cái nữ hài giáng rất dối từng nói với ngươi vài lần gọi giang lão sư không muốn thêm cái tia chữ nhỏ lúc này mới vừa mới bắt đầu không mấy phút ngươi liền mệt mỏi đã đã dậy mấy lần hóa giang giật thần tự nhiên biết tên tiểu từ này thói xấu thật sự mệt mỏi giang lão sư ngày hôm nay ba mẹ ta cũng không ở nhà liền để ta nghỉ ngơi một chút đi ta bảo đảm sẽ không nói tiểu bàn đôn dối thẳng cánh tay trái bãi l ộ u dối miễn cưỡng nói rằng không được đây là đối với ngươi không chịu trách nhiệm ai ta nói ngươi đều bao lớn còn chơi em bé giang giật thần kiên quyết từ chối giang lão sư ở ngoài được chưa n à y chỗ là em bé à, vật này gọi là tay làm có thể cao cấp nhạ ngươi nhìn một cái xỉ kéo a trong n ộ n g tinh hương thật tốt xem a đúng rồi người yêu thích tính hương sao lớp chúng ta trên nam sinh đều yêu thích đây tiểu ban đôn khoe khoang cho giang lão sư tiến hành quét manh sau đó đưa tay làm bắt được trước mặt đối phương giang giật thần tỉ mỉ m ộ t thu món đồ này thợ khéo quả thật không tệ so với bình thường món đồ chơi em bé tinh xảo nhiều lắm c ò n sỉ kéo a ngộng hắn sơ chung thời điểm đúng là tá bạn học sách mạng gà xem qua cơ khí miêu cái kia thần kỳ tối láo rất thú vị không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như trước còn chịu đến những tiểu t ử này hoan n g n h sức sống thật lạc ư ờ n g được rồi được rồi một lúc lại ngọc nhi trước tiên đem này vài đạo số học đối phó lại nói giang lão sư bố trí nhiệm vụ tiểu ban đôn bất đắc dĩ đưa tay làm để qua một bên bắt đầu làm bài thời gian vội và trôi đi nửa giờ sau vừa làm ba đạo để tiểu tử liền ngáp liên tục giang giật thần mại lên tính tình dụ dỗ hắn cố gắng làm bài lại nói nếu như đệ đệ của mình hoặc là hải tử đã sớm một cái tắt đi tới đừng nhìn đây chỉ là một phần phổ thông gia giáo viên làm mỗi lần hai giờ năm mươi nguyên tiền nhưng là đến không dễ khi trước đại học các loại chi phí cao sinh hoạt túng quẫn học sinh chỗ nào cũng có vì lẽ đó lợi dụng khóa dư thời gian đi ra làm việc ngoài giờ nhiều vô cùng đặc biệt là như ra giáo loại này đối lập c n g d u n g không dễ rút lui bị lửa khất nợ tiền lương công tác cạnh tranh càng kịch liệt như hắn như vậy hai bản học sinh thành tích thi vào đại học cũng chính là trung du trình độ đối lập những kia hàng hiệu trường đại học những người đồng hành thực đang không có ưu thế gì có thể nói vì lẽ đó tự nhiên đặc biệt quý trọng tới tay phần này công tác chương hai vi nhân sư biểu dốc lòng giáo dục giang lão sư để ta nhìn một lúc xỉ rồi a mộng đi ngày hôm qua lớp chúng ta bạn học mới vừa cho ta khảo đúng rồi trời nóng ngực chúng ta ăn dưa hấu đi tiểu bàn đôn lại bắt đầu nét mực thấy đối phương thờ ơ không động lòng con ngươi chuyển động sau đó đứng lên đi đến tủ lạnh nơi đó lấy ra một bản cắt gọn hồng nhương dưa hấu muốn đối với tiểu lão sư tiến hành hối lộ ha ha người nho nhỏ này tử cũng học được này một bộ ta vi nhân sư biểu chú ý chính là cự ăn mòn b ĩ n h viễn không bao giờ chiêm một thân chính khí thanh liêm n g ư ơ i số tuổi này trước mặt chính là đánh cơ sở cố gắng học tập thời điểm lớn lên mới có thể trở thành là tổ quốc trụ cột vì là chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại kiến thiết sự nghiệp làm ra công hiến của mình、à. giang lão sư thẳng tắp s n g lưng nghĩa chính ngôn từ lời nói ý vị sâu xa địa đối với học sinh tiến hành tư tưởng phẩm đức giáo dục đỡ phải tương lai đi tới đường tà đạo thiết quá già mặt lên trường học của chúng ta lão sư hiện tại đều không yêu nói những n à y tiểu bàn đôn biễu môi khinh thường nói cũng đem dưa hấu mâm để lên bàn dựa vào hiện tại những n à y thằng nhóc con vẫn đúng là khó đối phó giang giật thần trong lòng mắng hắn dùng con mắt quét qua nhìn thấy cái kia tay làm lập tức thay đổi dòng suy nghĩ chỉ hoán khẩu khí đối với tiểu tử nói rằng cố gắng cho dù không phải vì cho quốc gia kiến thiết làm công hiến cũng đến vì là chính ngươi ngẫm lại a tiểu bản tử ngươi nhìn tính hương dài đến đẹp đẽ tương lai muốn tìm như vậy bạn gái đúng không ý nghĩ này rất tốt t ố t vô cùng nhưng là ngươi biết không xuất hiện ở trên thế giới này khủng long nhiều mỹ nữ ít, chính sở vị vật lấy hy vì lạc quý ngươi yêu thích người khác cũng yêu thích ta lại như ở trên chiến trường tập đâm lê đao đao đao thấy h ồ n g cạnh tranh vậy cũng là tương đương kịch liệt nhân gia tính hương dựa vào cái gì để ý đến ngươi vậy phải làm thế nào a tiểu ban đôn lần đầu tiên nghe được t u y ế t pháp này Viên khuôn mặt lộ ra suy ầ dung. n g à nghĩ cố sau đ thật kỹ đi lời nói này nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu rụ rỗ từng bước thông tục dễ hiểu không dối trên lửa dưới già trẻ đều nghi cổ vũ đấu trí với bình thường bên trong hàm chứa sâu sắc triết lý t ù y trưởng ngôi sao txc t đạo loạn tiểu ban đôn nhất thời yên tĩnh nhữ mày nháy mắt làm suy tư hình giang lão sư cũng không quay dày hắn cầm lấy mâm bên trong dưa hấu thưởng thức đứng dậy nói nhiều lời như vậy thật là có chút khát nước ân dưa hấu vừa cắt vừa ngọt thật không tệ tiểu ban đôn cân nhắc một trận tuy rằng nhưng cái hiểu cái không nhưng cảm giác rất có đạo lý liền buông xuống chơi đùa ý nghĩ lại bắt đầu làm bài giang giật thần thấy mình ân cần giáo dục có tác dụng thở phào nhẹ nhõm đưa tay làm phóng tới mặt bàn ở giữa làm như tiểu tử học tập động lực cùng vì đó phân đấu mục tiêu kết thúc ra giáo hắn trở về học sinh số bảy nhà trọ lâu thời điểm đã là ban đêm m ộ ư ơ i giờ ba mươi phút đẩy ra hai lẻ sáu cửa phòng trong phòng đèn đốt u sang trang ánh mắt quét qua chỉ có hai vị x a hữu một vị gọi phương húc mang hắc một bên kính mắt hào hoa phong nhã lúc này đang nằm ở trên p h ô đọc sách mặt khác một vị gọi là tề trạch huy lúc này chính tiểu tiêm cảm nỗ lực mở to phảng phất kim ngư giống như con mắt tập trung tinh thần địa ngồi trước máy vi tính phấn khởi chiến đấu hắn còn có một cái đặc điểm chính là lô à l thai nhưng lạ kỳ trường làm người ta nhìn mà than thở người khác chê cười hắn là con lửa c h u y ề n thế hắn nhưng khinh thường phản kích đối phương kiến thức thiện cận h a i to có phúc khí thì như tam quốc bên trong lưu hoàng thúc hậu phúc vô cùng đương nhiên những người khác cũng không cảm thấy hắn như lưu bị hẳn là cùng a đấu gần như kẻ này yêu thích nhất chính là chơi game hứng thú tới suốt đêm suốt đêm đều là chuyện thường thân tử trở về ngày hôm nay muộn như vậy a phương húc dương mắt thấy hắn hỏi thăm một chút nhiều chuyện chứ ai trong phòng liền hai người các ngươi a đến thao cùng đỗ tử viên đây giang giật thần nói đem tay lại phóng tới chính mình trên bàn không biết tối hôm nay sẽ không có thấy hai người bọn họ đỗ tử viên khả năng chính là thi lại sự tình buồn dầu đây gấp đến độ như không đầu con rồi như thế phương húc giải thích một câu đáng đ ờ i ai bảo tiểu tử kia cả ngày cân nhắc ăn uống tán gái chơi mặt trượt đã sớm nói hắn không nghe a vào lúc này biết sốt ruột giang giật thần khinh bỉ mà nói rằng người có trí riêng miễn cưỡng không đến phương húc thở dài đem mặt xoay qua chỗ khác kế tục đọc sách giang giật thần đưa ánh mắt lại rơi xuống nắm chặt chuột nhiều lần thao tác để trạch huy trên người đừng nói g i a hỏa này tay trái năm cái ngón tay vẫn đúng là linh hoạt bùng bùng địa ở bàn phím b a y lượn trên màn ảnh đầy giấy kỳ dị quái đản đơn vị phát sinh các thức kỳ quái lạ lùng phép thuật chiêu số nhìn qua làm người hoa cả mắt này người g i a hỏa chơi đến vẫn đúng là sảng khoái thấy ta đã trở về cũng không thình an giang giật thần thấy hắn không coi ai ra gì g á n g dấp có chút bất mãn ở hắn bả vai v ô mạnh một cái mẹ kiếp làm ta sợ nhảy một cái nhìn một cái lọt hai cái bù đao trận này lại huyền t h ỉ n h cái em t an ngươi lại không phải lao phật ra tê t r ạ c h huy căm tức ồn ào liền như vậy hơn một tháp mỗi ngày mọn nhì cũng không chê chẳng án giang giật thần cười nhạo nói thiết thực sự là vô học cái gì ánh mắt ta này chỗ là đ ỏ tạ hai tháng trước liền thay đổi trước mặt lưu hành nhất anh hùng liên minh tên gọi tắt l ô a l ô khái nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu tê t r ạ c h huy nói quay đầu miệt thị xem xét hắn một chút lập tức lại quay trở lại l ô a l ô ha ha cẩn thận đừng cho lỗ hư giang giật thần cười cợt cũng không quấy g y nữa hắn trở lại chính mình trước bản d ù n g thích nước nóng rót chén nước lôi ra cái ghế dưới chướng nghỉ ngơi một bên uống một bên nhìn bên trong gian phòng tình hình cái này diện tích 15 mét ă m vông ký túc xá thuộc về chịu trách nhiệm hệ tổng cộng năm tên xá hữu đều là điện tử thương vụ chuyên nghiệp học sinh bên trong gian phòng đối xứng để năm tấm cương mục chỉnh thể dường đều là phía dưới bàn học tủ quần áo mặt trên giường chiếu tiêu chuẩn hai tầng kết cấu quản lý học viện nhãn hiệu không lớn nhưng dừng chân điều kiện vẫn là tương đối không sai đương nhiên thiên thuê cũng muốn đối lập hơi đắt mặt khác quản lý học viện còn có cái đặc sắc chính là đối với học sinh nhà trọ thanh khiết vệ sinh cực kỳ coi trọng thường thường đột kích kiểm tra không hợp cách liền muốn bị phạt quét một tuần hàng hiên cùng nhà vệ sinh công cộng đến trường kỳ hai l i h sáu hào các anh em liền bị nắm quá một hồi toàn bộ bị phạt quá trình khổ không thể tả đến nay không người muốn ý nhấc lên cho tới tạo thành tình huống như thế nguyên nhân tục chuyền nói học viện hiệu trưởng phi thường tôn sùng trường quân đội quản lý cùng lý niệm nhưng những phương diện khác khẳng định không đạt tới bằng không bọn học sinh sẽ bởi vì không thể tả chịu đựng áp bức cứ thế khởi nghĩa vũ trang vì lẽ đó cũng chỉ có thể hạn chế với vệ sinh này cùng nơi Bất kể n、so、tốt tốt xanh xanh. giang t h phép n giật thần không có chính mình máy vi tính muốn dùng thời điểm chỉ có thể tá người khác hoặc là đi ra ngoài trường còn internet phụ thân đã từng nói phải cho hắn mua hắn quả đoán từ chối nói món đồ kia lợi dụng suất quá thấp đào thải chương mới cũng nhanh không đáng đợi một lúc hắn bắt đầu cảm giác mệnh g i rời ngày hôm nay thật là không thoải mái a lập tức đi công cộng phòng rửa mặt đánh g i a n g rửa mặt rất sớm trên giường nghỉ ngơi trước đó buộc tề trạch huy đội t hai toky ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi hiển nhiên là không đạo đức chương ba hai trăm lẻ sáu hào ký túc xá các anh em một ngày mới bắt đầu rồi sáng sớm phương húc cùng giang giật thần đi học sinh căng tin đem toàn ký túc xá sớm một chút mua được cái này việc đều là thay phiên đi làm trời cao đài mã đắc thao cùng đỗ tử viên đêm hôm qua rất muộn mới trở về bất quá người trước quen thuộc dậy sớm đã đến trong sân trường chạy một vòng người sau vẫn còn trên giường ngủ mã đắc thao là trong túc xá nhỏ bé tham số to lớn nhất g i a hỏa thân cao một m tám hai vạ vỡ trên người tự s ư n g trì ngã h cũng hình tam giác trạng thái mặt chữ quốc thô l n g mi là trường học kiện mỹ hiệp hội hội viên cũng thường thường ở vận động trường trên làm náo động đánh bóng rổ cái gì đặc biệt là yêu thích ở khát phái trước mặt khoe khoang an điểm tâm đỗ tử viên mau mau đứng dậy giang giật thần vô vô đỗ tử viên đầu giường màn bên trong truyền đến tương tự trong c h u ồ n heo tiếng hừ hừ lập tức khung giường một trận r u n động một cái vòng tròn đầu trôi ra còn b u ồ n ngủ địa đi xuống diện liếc nhìn nhìn há nên ăn đ i ể m tâm nắm chặt điểm nhi rửa mặt đi buổi sáng còn có lớp đây giang giật thần thúc giục cố gắng ta hai phút liền cả xong đỗ tử viên lười biếng rối người nhanh chóng mặc quần áo tử tế từ cây thang trên leo xuống cầm lấy khẩu b ô i bàn trải đánh răng bôn u công cộng phòng rửa mặt mà đi đỗ tử viên bản danh đỗ chí viễn nhân vị cái này hài âm rất thú vị b ị t ừ nhỏ thét lên lớn bản danh liền rất ít người tê đỗ tử viên cả người kỳ thực cũng không tính mập chỉ là cái bụng có chút lồi ra phù hợp hắn biệt hiệu đ ặ thù cha hắn là cái tiểu lão bản của công ty tương đối với những khác người đến nói miễn cưỡng toán cái con nhà giàu hai phút sau đó đỗ tử viên quả nhiên trở về bất quá cùng thường ngày không giống chính là có chút tâm sự nặng nề dáng vẻ sau đó vài tên xá h ư u một bên tán gấu vừa ăn sớm một chút ai mau nhìn xem đi dưới lầu tới cái mỹ nữ cửa phòng khép hờ bị đẩy tới sắt vách ký túc xá tiểu mao tử lớn tiếng thông báo nói a thật sự không phải đậu chúng ta ngoạn nhi đi tê trách huy phát sinh nghi vấn ai có tin hay không lập tức đi tới bỏ qua cũng không chỗ mua thuốc hối h ậ n a t i ể u m a u tử lược câu nói tiếp theo lập tức rời đi có đúng không ta xem một chút đi tê t r ạ c h huy lập tức đứng lên đến chạy đến cửa sổ chỗ ấy hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh mấy giây sau hắn hét lên kinh ngạc tối đặc công trường mới nhất h cũng thật là mỹ nữ a tóc dài phiêu phiêu t ố t đúng giờ a nghe vậy mấy vị khác xá h ư u r ồ n dập tụ hợp tới d ẫ n cổ lên trong lúc nhất thời tiến g than thở liên tục kỳ thực này cũng có trách lân giang quản lý học viện các nữ sinh đại thể trình độ không ăn thua nhiều năm qua đều là như vậy vì thế còn chịu đến bên cạnh mấy huynh đệ viện giáo cười nhạo thậm chí ngay cả cái k h á c viện giáo trung bình có bình chọn hoa khôi của trường hệ hoa ban hoa đám người dân q u ầ n chúng thích nghe ngóng tinh thần văn minh hoạt động đều không thể khai triển trở thành các nam sinh trong lòng vĩnh viên thống ngày hôm nay mỹ nữ đột nhiên xuất hiện gây nên náo động cũng là rất tự nhiên sự tình g i a n giật g thần nhưng không để ý đến ngưỡng cái cổ đem trong chén còn lại cháo loang uống sạch ha ha thần tử lại đây nhìn một cái báo nhìn đã mắt quá thôn này nhưng là không cái tiệm này à tề trách huy không nói lời dì duệ lên giam giật thần đem hắn kéo đến bên cửa sổ trên giang giật thần chỉ được hướng ra phía ngoài nhìn tới dưới lầu quả nhiên có một tên cao g ầ y vóc người tóc dài nữ sinh chính đang c h ậ m chậm cất bước đồng thời nhìn chung quanh nữ sinh màu da trắng nõn ngũ quan tinh xảo s ắ c thực rất đẹp đẽ bất quá không có ấn tượng hẳn là bên ngoài đến đi hắn nhìn qua lập tức rời đi cửa sổ bắt đầu thu thập bắt đũa hắn đối với những chuyện này tình không thế nào cảm thấy hứng thú cũng không có nghĩa là hắn không thích nữ sinh xinh đẹp mà là bởi vì ở hiện thực này trong thế giới càng là điều k i ệ tốt càng cùng hắn tám gậy che mò không được một chút quan hệ l ư ờ i phí cái kia tâm tư ai tà ta tạ tay đây ai cho ta lấy đi mã đắc thao không lưng ở dưới đáy bàn tìm một phen hét lớn ngươi nói cái kia lưỡng cục sắt vụn à ngày hôm qua ta dạy chơi bóng bung keo một lần nữa nghiêm đang dùng cái kia đẻ lên đây đừng nói vẫn rất dễ sử dụng tê trách huy trả lời chắc chắn nói mẹ kiếp tên tiểu tử thối nhà ngươi nắm bảo bối của ta ép ngươi xú hải mã đắc thao trường vị này tiêm cầm xá hữu một chút chạy đi đối phương dưới giường tìm tới cái kia phó tạ tay đồng thời bỏ đi áo sơ mi chỉ để lại một cái vận động áo lót n ô lên cao vút cơ ngực cùng với trên cánh tay mụn nhọt đục tùy theo hiện lộ ra mã đắc thao mang theo tạ tay cấp tốc chạy ra ngoài cửa không lâu lắm hai tầng sân thượng bên cạnh chuyển đến này n ả y thét t o thanh ha ha n à y đại gia s ú c lại thao luyện lên a i là a hiện tại xuân về hoa nở lại đến ngâu để loại động vật tìm phối ngẫu mùa đừng loạn xả rõ ràng là kỳ đề loại mà thì như mã cùng lửa trước đây sinh vật khóa sao học trước cửa sổ nơi ba vị xá hữu nghị luận sôi nổi các ngươi nhìn a mỹ nữ còn nhìn đại gia xúc một chút ni tái tạo thần châu đạt được đi xa ai theo thở dài thanh ba vị xá hữu rời đi trước cửa sổ mã đắc thao cũng phản trở về phòng lấy ra khăn mặt lau chùi mồ hôi trên trán ai các ngươi nói vậy là ai a ở ngoài g i á o đi ta xưa nay chưa từng thấy a nhìn cái kia tư thái đ ư ờ ngét n còn có cái kia tóc dài thật tốt đen thui b ó n g loáng lại như quảng cáo thảo luận mái tóc như tờ giống như nhu thuận c h a c h a mấy tên nhưng đang bàn luận thu thập cọ rửa bắt đũa sau đó chuẩn bị đi học cầm sách vợ vừa muốn ra ngoài sắt vách tiểu mao tử lại chạy tới tiết lộ độc trong nhà m ạ n tin tức mới nhất độc ra tin tức vừa nãy vị mỹ nữ kia là nghệ thuật học viện tìm đến bạn trai hắn nghiên cứu sinh lâu cụ thể là ai liền không biết mã đắc thao nghe vậy nhất thời nhụ trí nguyên lai danh hoa có chủ s ó n g bạc phí vẻ mặt không có chuyện gì thiên ngai nơi nào không phương thảo lớp chúng ta trên đồng mập nữ không phải rất yêu thích ngươi sao đỗ tử viên ă n ủi mẹ kiếp cái kia khẩu vị quá nặng thẳng cho ngươi được mã đắc thao cũng không cảm kích còn đ ẩ y hắn một cái đừng mòm mẩm mau tới khóa đi đệ nhất tiết là kim bác gái đó cũng không dễ chọc đến muộn có các ngươi khỏe được giang g ậ t thần nhắc nhở mấy vị xá h ư u dung đùi đắc ý một bên lẫn nhau tán gấu lôi kéo một bên xuống lầu hướng về khu dạy học đi đến một buổi sáng đang sốt sáng chương trình học bên trong vội vã vượt qua buổi trưa cơm trưa sau là thời gian nghỉ ngơi đỗ tử viên lại không thấy bóng dáng mãi đến tận hơn một giờ chung ký túc xá cửa phòng đ ẩ y ra một mặt buồn nản đỗ tử viên đi vào trong tay mang theo một cái màu đen túi sách ở một tiếng lược ở thư trên mặt bàn sau đó ngồi vào trên ghế sinh hờn rỗi ha ha làm gì cái nào mấy anh em đều ngủ chưa đây không biết nhẹ chút nhi mã đắc thao t r á c cứ đỗ tử viên không có lên tiếng ngồi ở chỗ đó đờ ra mấy phút sau những người khác cảm giác là lạ g i a hỏa này bình thường có thể không như vậy à lẽ nào có chuyện gì xảy ra ta nói tiểu tử ngươi sao dáng vẻ ấy thất tình tê trách huy đem đầu dò ra màn nói tương tuân thất cái gì luyến a hắn bạn gái ở không ở trên thế giới này cũng thành vấn đề đây mã đắc thao k i n h thường nói đỗ tử viên như trước im lặng không lên tiếng đặt được các ngươi chờ đón h ỏ a nhìn hắn như vậy nhất định là vì thi lại sự tỉnh phương húc đem sự tình một lời v ậ trần nghe xong lời này đỗ tử viên ngẩng đầu nhìn phía phương húc trong mắt tràn đầy bi thương chương bốn đỗ tử viên cảnh khốn khó đỗ tử viên tâm sự bị phương húc một lời nói tỏ ra nhưng trong phòng đều là người quen cũng không cái gì thật không thiện ha ha ta biết rồi ngươi buổi chưa tìm lưu h ổ tử đi tới đi để cho ta xem dẫn theo vật gì tốt tê trạch huy nghe vậy đ ạ i cảm thấy hứng thú cũng không nghỉ ngơi bỏ xuống giường đi tới đỗ tử viên bên người đưa tay kéo dài c ò n những tia túi sách khóa kéo lân giang lao diếu chà chà tử không sai á còn có an khê thiết con âm ạc tiểu tử ngươi còn thật cam lòng bỏ vốn hắn một bên than thở một bên đem hai bình đóng gói tinh mỹ r ư ợ u đế cùng hai đồng thiết bình lá t r à từ bao bên trong lấy r a gác qua trên mặt bàn đỗ tử viên cũng không ngăn cản động tác của hắn ta chính mình thở dài đem chuyện đã xảy ra đối với bạn bè cùng phòng giảng giải một lần lần trước cuộc thi hắn sổ cơ khố kỹ thuật cùng ứng dụng môn học này chết rồi mấy ngày nữa liền muốn thi lại nếu như thi lại không n ữ a quá lập tức tiến vào đại bốn học vị chứng có thể liền trở thành vấn đề vì thế đỗ tử viên tìm tới giáo khóa lưu phó giáo sư ra bên trong dẫn theo điểm nhi lễ vật khẩn cầu hắn cao sĩ quý thủ hoặc là tiết lộ điểm nhi để mục cũng được kết quả không chỉ có gặp phải vô tình từ chối còn bị dày một trận như thế nào mũi dính đầy cho đi đã sớm nói với ngươi rồi lưu hồ tử cái kia cổ giả toàn bộ nhi liền một du m ộ t mục n h ọ t đầu mã đắc thao đ i ể môi m làm ra đánh giá cái gì du m ộ t mục n h ọ t ta đó là đồ vật không đưa đến vị lưu hồ tử không lọt nổi mắt xanh không tin ngươi đến trên hai bình bao đài m ộ ư ơ i năm năm trần hoặc là trực tiếp đập trên một loa tử lão đầu nhi phiếu cái kia nhất định liền không giống nhau tề trạch huy phản bác dẹp đi đi còn bao đài m ư ơ i năm năm trần đây các n đ người ta đều đừng nói bậy tiên tiết ai bảo hắn không cố gắng đọc sách tự làm tự chịu phương húc luôn luôn rất phản cảm chuyện như vậy nghe được nhịu chặt mày lên mọi người giúp ta ngẫm lại biện pháp đi đỗ tử viên âm thanh thả n h u ễ n bắt đầu cầu viện biện pháp còn không đơn giản à ngược lại tiểu tử ngươi có tiền như vậy đến thời điểm tìm cái xạ thủ thế t h i không phải giải quyết mã đắc thao cũng từ trên giường hạ xuống mặc quần áo tử tế không đơn giản như vậy hiện tại chính tản nhẫn trào học đ o á n rõ, cuộc thi đều muốn bằng chuẩn khảo chứng vào sân còn muốn đối với ảnh trụ điện thoại di động cũng nhất định phải tắt máy tê trách huy lắc đầu phủ định đề nghị này vậy thì không chép cùng chàng thi lại những người kia phỏng chừng học được đều không ra sao cho ngươi đưa thư tay cũng toi công ta nhìn ngươi vẫn là mau mau lâm thời nước tới chân mới nhảy b ì n h mấy cái buổi tối đi mã đắc thao tốt n ô n khuyến cáo nói kỳ thực cho dù thi không qua đi cũng không có gì to tát tương lai ngươi lại không dùng tới đi ra bên ngoài tìm việc làm sẽ chờ tiếp cha ngươi b à n này có hay không học vị trứng còn không chính là chuyện như vậy nhi phương húc cũng đúng lúc an ổ i một câu giang giật thần ung dung thong thả địa mặc quần áo vào xuống giường ngồi vào trên ghế cầm lấy cái chén uống nước cũng không nói lời nào hiện tại học chỗ vẫn tới kịp ta đối với môn học này chính là đau đầu a các anh em cái nào các anh em cái nào xem ở chúng ta một cái gian nhà ngủ ba năm về mặt tình cảm kéo ta một cái đi đã chết rồi một lần lần này lại quải liền không lấy được học vị chứng ta cha còn không đánh tử ta a các ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a đỗ tử viên thê thảm địa nói rằng than thở khóc lóc dáng dấp thật là đáng thương nói đến động tình nơi còn đứng lên chung quanh vai trào bên trong gian phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh lại cũng không biết nên nói cái gì ai chúng ta không phải là không muốn giúp ngươi nhưng này là thi lại chúng ta đều không vào được chẳng a tê trách huy thở dài mở miệng nói rằng đỗ tử viên kỳ thực ở vào nhà trước đã s i ê u c h à n g quát đồ nghị đến rất lâu căn bản không có đầu mối chút nào lúc này trong mắt của hắn chuyển động ánh mắt rơi xuống vẫn trầm mặc không nói giang giật thần trên người thân tử ta biết trong này liền chúc ngươi s i ê u c h ú ý nhiều nhất lúc này liền hy vọng ngươi cứu ta ra h ố lửa phật viết cứu người một mạng còn hơn xây b ả y cấp phủ đồ ta cả đời đều sẽ không quên ngươi đỗ tử viên nói kéo giang giật thần tay thâm tình thu hắn còn ở trên mu bàn tay của hắn vỗ vỗ mẹ kiếp thật là buồn nôn lấy ra giang g ậ t thần cảm thấy trên người trực nổi da gà liên hội vàng đem tay bỏ qua đỗ tử viên mắt ba ba nhìn một bộ da trâu đường c h i ề u thức thân tử ngươi có thể đừng giúp đỡ hắn dính vào r ố i trá bị bắt được nhưng là phải ai xử phạt ký hồ sơ công tử bột hắc đạo nhân sinh trường mới nhất phương húc nhắc nhở giang giật thần n h i u chặt lông mày túi đầu c h ầ m tư chuyện này thực sự là không dễ xử lý tuy nói là gieo gió gợi bão nhưng đỗ tử viên t i ể u tử này bất luận dù như thế nào cũng là một cái phòng ngủ các ca sĩ l i ê n như thế trơ mắt nhìn hắn không may trung quy có chút không đành lòng trường thi ở nơi nào suy tư một lúc lâu hắn mở miệng hỏi số bốn lớp học hai từng cái h à o phòng học đỗ tử viên vội vã trả lời đến thời điểm chỗ ngồi là tùy tiện tọa sao có thể bảo đảm ngồi vào dựa vào s o n g vị trí sao g i a n giật g thần hỏi vấn đề mấu chốt thi lại nhân số không có bình thường nhiều hẳn là tùy tiện tọa chỉ là không thể lẫn nhau sát bên cần nhờ s o n g sớm một chút nhi đi phòng chừng là được đỗ tử viên nói đầu góc mơ hồ thân tử ngươi sẽ không cần chúng ta bỏ cửa sổ đi cái kia cũng quá bất hợp lý a mã đác thao hiển nhiên hiệu lầm ta còn không có ngu như vậy bất quá cụ thể phương án tha cho ta suy nghĩ thêm dọn dẹp một chút lên trước khóa đi thôi giang giật thần lắc đầu một cái nắm qua tay ky nhìn một cái thời gian gần đủ rồi đưa tay kéo dài b à n học ngăn kéo lấy ra buổi chiều đi học cần sách giáo khoa ngày hôm nay toàn thiên có khóa cũng không cách nào đi cửa hàng thức ăn nhanh kiêm t r ư ớ c tất cả mọi người bắt đầu thu dọn quần áo thu dọn đồ đạc cùng đi ra trên cửa khóa đỗ tử viên vốn định hỏi nhiều vài câu lại lo lắng giang giật thần thiếu kiên nhẫn không thể làm gì khác hơn là tâm sự nặng nề địa đi theo ra ngoài một cái buổi chiều đỗ tử viên cũng không có tâm nghe giảng trong đầu tất cả đều là thi lại sự tỉnh b u ồ n nản hối hận cùng với cha mặt r ồ n g giận dữ buổi chiều sau khi tan học giang giật thần cớ chính mình có chuyện cùng phòng ngủ mấy vị đồng bọn cáo tử để bọn họ thuận tiện đem sách vợ mang về sau đó một mình đi tới số bốn lớp học ở ngoài chung quanh, quanh quan sát một phen nhìn lầu hai phòng học cửa sổ trong lòng suy tư vừa phải giúp đến đỗ tử viên lại đến bảo đảm tự thân an toàn thật là không dễ dàng bồi hồi một trận trong đầu dần dần xuất hiện một cái đường v i ể n nhưng còn có chờ tế hóa nhất định phải bày kế đến kín kẽ không một lỗ hổng hắn lập tức rời đi lớp học hướng về trường học bắc môn đi ra ngoài trước tiên tùy tiện ăn một chút nhi đồ vật còn muốn đi cầu đá phố lớn cho tiểu bàn đôn đi học lân giang quản lý học viện là cái trung đẳng quy mô đại học tổng cộng tám cái hệ ở giáo học sinh hơn sáu người trên lệnh trường học có nam bắc tây ba cái môn trong đó cửa nam vì là cửa chính học sinh khu túc xá ở vào trường học đông bắc bộ vì lẽ đó bọn học sinh ra ngoài bình thường đều yêu thích đi bắc môn bắc môn ở ngoài là một cái xì mặng pha lộ đi tới năm mươi mét có một cái tự phát hình thành ăn vật ngay đương nhiên có quan hệ không chiếu quán nhỏ phiến bán đồ vật không vệ sinh vật liệu biến chất loạn thêm chất phụ da vân vân việc xấu nhiều lần thấy chư chiến báo chịu đủ xã hội công kích nhưng bọn học sinh đại thể lười nhác thông thường ôm nhắm mắt làm ngơ tâm thái no rồi có lộc ăn là được phải biết trường học căng tin cơm nước tuy rằng cũng không mắc nhưng mùi vị phi thường giống như vậy ăn chán tới nơi này thay đổi khẩu vị vẫn là rất tốt vì lẽ đó học sinh những khách cũ liền trở thành các lộ bán hàng do nỗ lực tranh thủ chủ yếu đối tượng ăn v ậ t nhai nửa phần sau còn thường thường có một ít nông dân cưỡi xe đạp xe ba bánh buôn bán rau dưa hoa quả tiểu nhận dụng phẩm loại hình nay cùng nơi tiêu thụ mục tiêu chủ yếu là nhằm vào phụ cận sinh hoạt tiểu khu các cư dân giang giật thần g i a trường một đường thuận pha chuyến về bên hai chuyển đến tiểu thương môn liên tiếp tiếng giao hàng hôn tạp cùng nhau các loại đồ ăn mùi thơm nhắm trong lỗ mũi xuyên ma cây năng xuyến, xuyến hương mùi vị chính tông tiên hương n m ă n miệng huân tố tự do a n v ặ t giữa đường p h ầ n sau một vị lao thái bà thô giọng đột nhiên v ă n g lên giang giật thần đưa mắt nhìn tới chỉ thấy ở một chiếc cấn màu sắc rực rỡ thực phẩm quảng cáo mang lều than sau xe đứng một vị tóc hoa dâm xương gõ má vi đột thon gầy lao thái bà chính ở một bên bận việc một bên t é t to tay chân lênh lẹ thân thể nhìn qua vẫn tính cường trắng than trong xe hương sắp đặt hai cái y nội đại nồi đu nước nóng hổi hồng dầu của cuộn màu sắp hình dạng khác nhau huân tố xuyến xuyến lít nha lít nhít đĩa sắp xếp trong đó rất là mê người giang g i ậ t thần nhận thức vị này lao thái bà. nàng chính là tham chủ họ n ô ở trên con đường này bãi ma cây năng sạp hàng đã có thời gian không ngắn nữa hắn cũng đến thăm không ít về liền ở chỗ này ăn chút gì đồ vật lại đi đi hắn nghĩ tới đây nhanh chân đi tới n ô đại nương lập tức nhận ra hắn vị này lao khách hàng mau mau chất lên khuôn mặt tươi cười bắt chuyện là tiểu giang a đến đến tọa ngày hôm nay giống có thể hơn nhiều đều là mới mẻ nhất giang giật thần gật gù đi tới than cỏ xa tiền bên cạnh bàn ăn tìm trương ghế ngồi tròn ngồi xuống đại nương cho ta đến hai c h u ngư hoàn hai c h u ngỗ mảnh hai c h u đậu phu khô cái k hắn á sáu cái c rau xanh tiện đến h tủy đi. bắt đối với bận rộn bên trong nô đại nương nói rằng ai tiểu bản buôn bán cũng là bộ dáng này được thông qua qua đi nô trong đại nương nói trong giọng nói tựa hồ đối với hiện trạng cũng không hài lòng cũng khó trách ăn mặt trên đường làm tương tự chuyện làm ăn còn có vài da cạnh tranh cũng là khá là kịch liệt đang nói chuyện k e n k e n k e n một trận lanh lảnh lục lạc tiếng vang lên g i a n giật g thần nghe tiếng ngần đầu chỉ thấy trước mặt lái tới một chiếc màu xanh lam nữ thức hai sáu xe đạp mặt trên ngồi một vị mười bảy mười tám tuổi xuyên màu xám áo khoác tiểu cô nương nữ h à i dài d a một bộ xinh đẹp thiến xảo mặt trái xoan loan loan dài nhỏ mi một đôi mắt hạnh lộ da thủy linh khí màu da không tính rất trắng là một loại nhàn nhạt thiện mạch sắc nhìn qua rất mềm、mại. hơn nữa tựa hồ chưa từng có họa quá trang khuôn mặt thấm mồ hôi trên trán lưu hải có chút n g ồ n ngang màu đen tóc ngắn mặt sau đâm một cái hồ điệp tạo hình cái tóc đây là duy nhất trang sức vật xe đạp sử đến sạp hàng trước dừng lại nữ hải xuống xe thả xuống chi chân dối ra hai tay đem sau giá trên bọn biển hỏng chuyển xuống đến ôm vào than phía sau xe thả xuống cũng g ơ tay hướng về n ô đại nương khoa tay cái thủ thế n ô đại nương vào lúc này đã đem giang giật thần điểm món ăn lục được tách ra phóng tới hai cái trong cái mâm hiểu d à đem mâm đoan đi qua nàng dặn dò nữ hải nữ hải gật cụ trước tiên nắm quá một cái màu vàng tạp dề thắt ở trên eo sau đó một tay bưng lên một cái mâm hướng về giang giật thần đi tới c ả m tạng giang giật thần đưa tay đem mâm tiếp nhận cũng hướng về nàng nợ nụ cười nữ hải cũng trở về đáp lại một cái mỉm cười sau đó xoay người trở lại than phía sau xe giúp đỡ ngô đại nương bắt đầu bận túi bụi giang giật thần cũng nhận thức cô bé này ngô đại nương tôn nữ tên là tô h i ể u giai tô h i ể u giai là vị thông minh khéo léo cô nương nhưng đáng tiếc chính là nghe ngô đại nương nói tới nàng ở rất khi còn bé hoạn một cơn bệnh nặng nóng s ố t từ đây mất đi nói chuyện năng lực nhiều lần cần ý thỉa t ố n không ít tiền đều tay trắng trở về sau đó phụ thân tạ thế mẫu thân tài giá cũng chỉ tốt theo bà nội đồng thời làm bán lẻ cầu sinh hoạt kinh thế ngốc khí phi t đích x i t ê đ ạ p loạt da giật thần từ mặt bàn ống trúc bên trong lấy ra một cái một lần chết đũa đem ma cây năng xuyến lần lượt vuốt đến mâm bên trong sau đó bắt đầu ăn uống ma cây năng cũng gọi là xuyến xuyến hương là một loại truyền lưu rất rộng bình dân thực phẩm dùng hoa tiêu làm cây ớt hồ tiêu bát giác cây quế khương hương diệp thảo quả nhục t r ụ lao đánh đậu cà vỏ tương thông các loại chờ nhiều loại đồ gia vị thêm cốt nước canh ngao chế thành thang liêu cho tới nguyên liệu nấu ăn giống vậy thì nhiều vô số kể bất kể là rau dưa cây khoai tây đậu chế phẩm cái nấm các loại chờ thức ăn chay vẫn là ngư chư dê b ò các loại chờ ăn thịt cập hạ thủy cũng có thể bị này quần quần hồng thang bao dung ăn đứng dậy ma c â y tiên hương kích thích sảng khoái bất luận ở nam bắc đều rất được đại chúng hoan nghênh lô đại nương sạp hàng trên tố xuyến là sáu mao tiền một chuỗi huân xuyến một khối hai tình hình trung tiêu tốn chừng m ư ơ i khối là có thể ăn non ê rất giàu nhân ái giang giật thần chậm rãi thưởng thức bàn bên trong đồ ăn nói thật cùng hắn hưởng qua đồng loại sản phẩm so với người này mùi vị chỉ có thể toán giống như vậy cũng không hề cái gì đột xuất đặc sắc bất quá có một lần cùng ngô đại nương nói chuyện phiếm nghe nàng nói mình thang trong nồi xưa nay không gia tăng b i ế n s á c đau đầu phấn loại hình đề vị tệ những này là rất nhiều đồng hành thường dùng thủ đoạn tuy rằng có thể khiến đồ ăn mùi vị càng thêm tiên hương nhưng với thân thể người tai h hại nàng không muốn tránh loại này trái lương tâm tiền giang giật thần nhiều lần đến thăm cái này sạc hàng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là bất luận đuối nước món ăn bản vẫn là trẻ l i n d ĩ a cây thăm bằng trúc đều xử lý đến mức rất sạch sẽ bao quát bàn ăn phủ cận mặt đất cũng không thấy được một chút rắc rưởi nay cùng với những cái khác không ít quầy hàng hình thành sự tranh lệch rõ ràng khiến cho người cảm giác phi thường thoải mái lúc này lại tới nữa rồi hai vị khách hàng nô đại nương mau mau thu xếp tôi hiểu ra ở phía sau vội vàng thái rau xuyên xuyến sau hai mươi phút giang giật thần đem bàn bên trong đồ ăn tiêu diệt hết sạch sau đó m ớ i bên cạnh cây thăm bằng trúc từ bóp tiền bên trong lấy ra tám khối bốn bao tiền để lên bàn đại nương ta ăn xong hắn đối với ngô đại nương hỏi thăm một chút đứng dậy muốn chạy tiểu giang a ngươi là lao khách hàng lần này ưu đãi chỉ lấy ngươi bảy khối tiền được rồi lần tới trở lại a ngô đại nương từ mặt bàn tiền bên trong lấy ra một khối bốn m a o nhét vào trở về ha ha vậy thì cảm ơn giang giật thần trước tiên thoái thác một thoáng dù sao nhân già cũng không dễ dàng nhưng ngô đại nương vẫn cứ kiên trì cũng chỉ đành theo ý của nàng trước khi đi đi ngang qua than xe hắn đối với chính đang bận việc nữ hải cái này bắt chuyện hiểu rai mọi tử ta đi a t ô hiểu rai ngầm đầu tràn ra một cái nụ cười ấm áp cũng vươn tay trái ra hướng về hắn dơ dơ cảnh này khiến giang giật thần tâm tình nhất thời du mau đứng lên chương sáu tổ chức hội nghị tác chiến đêm nay công tác rất thuận lợi có thể là tiếp nhận rồi liên quan với tay làm t ĩ n h hương dốc lòng giáo dục tiểu bàn đôn trở nên nỗ lực đứng dậy nằm cắn bút môi nhết vẻ mặt nghiêm túc một bộ bé ngoan học sinh tốt dáng dấp lánh điện hạ chuyên ái nghịch ngợm nha đầu cảnh này khiến bàn đôn mụ vô cùng vui sướng liên tục khích lệ giang g ậ t thần thi giáo có cách ban đêm làm xong ra giáo giang g ậ t thần lên tàu xe ta si bắt đầu hướng về trường học phương hướng phản phần này nhi công tác mỗi tuần bốn lần buổi tối ngày mai không cần đi có thể ung dung một thoáng trở lại ký túc xá ngày hôm nay mấy vị xá h ư u đúng là đầy đủ hết đều tập trung ở trong phòng đỗ tử viên đứng ngồi không yên đang cùng p h ư ơ n g hút t ề trạch huy tranh luận chuyện gì nhìn thấy hắn xuất hiện lập tức nên nhận lấy lại như thấy cựu biệt gặp lại người thân thân tử nhưng làm ngươi phán trở về mau mau dưới chướng nghỉ chân một chút ta cho ngươi ngã cũng chén nước r a hắn nói năm qua phích nước nóng cùng ly thủy tinh đang n u ồ n dốc nước đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó bạch khai thủy uống không ý vị tây quýt chấp thế nào h ắ n ân cần hỏi được thông qua đi giang giật thần cũng không k h á c h khí ngông nên địa ngồi vào trên ghế đỗ tử viên kéo dài chính mình chứa đồ q u ý q u ý môn từ bên trong lấy ra một bình cô động cốt chấp hướng về ly thủy tinh bên trong đổ vào mũi lại dùng muỗng nhỏ từ hiệu điểm nhi đường trắng đoái nhân nước sôi q u ấ y một phen sau đó hai tay phủng đến giang giật thần trước mặt mẹ kiếp một mặt nịnh mặt tương mã đắc thao khinh bị mà nói rằng cũng may đỗ tử viên ra mặt tố chất quá ngạnh đối với này cũng không để ý giang giật thần tiếp nhận nóng hổi ly thủy tinh nhẹ nhàng thổi thổi khí chậm phẩm dãi t r ân chua ngọt n g o n miệng vẫn đúng là khá tốt thân tử cái kia cái gì chuyện này nhi có mặt mày chứ đỗ tử viên một mặt chờ đợi vẻ giang giật thần thở dài đỗ tử viên tùy theo trong lòng căng thẳng biện pháp đúng là có một cái chính là phiêu lưu lớn còn phải mấy anh em cùng nơi phối hợp mới được ca có biện pháp là tốt rồi trong phòng đều là trượng nghĩa huynh đệ tốt khẳng định không thành vấn đề đỗ tử viên nghe vậy ánh mắt sáng lên khoe khoang rằng nói ai nói không thành vấn đề loại này chuyện hư hỏng nhi ai ái hành hạ liền hành hạ đi đừng kéo lên ta là được phương húc để quyển sách trên tay xuống bản bất mãn mà xuyên vào một câu vô địch lao sư ngang dọc lục trường mới nhất tê trạch huy cùng mã đắc thao cũng quay đầu không nói đừng đừng a đỗ tử viên nhìn lên sốt sắng liên lại triển khai cảm tình thế tiến công cổ động ba t ứ c không nát miệng lưỡi đại đàm hinh đệ mấy cái cùng nhau mấy năm duyên phận cũng nói đại học cùng trường hữu tình là tối thuần tối chân thành các loại chờ tiến vào xã hội sau đó giữa người và người thông thường cũng chỉ còn sót lại lợi ích quan hệ vì lẽ đó ngàn vạn môn quý trọng a gia hỏa này thanh tình, tình mộ tình cảm giặt rào một phen diễn thuyết hạ xuống khiến không cho phương húc chịu, phản h người cả p đều dễ ấ tê chính coi mình trở thành không coi nghĩa khí ra gì tiểu nhân. gì trở tiểu ra được rồi vừa nôn chết rồi tiểu tử ngươi có công phu giảng này một đồng lớn còn không bằng nhìn thêm đọc sách đi tê trách huy trong miệng tê tê lên tiếng làm bộ não cánh tay của mình quên đi n g h e một chút thần tử nói thế nào đi mã đác thao thả mềm nhốn khẩu khí giang giật thần thấy nên chính mình ra trận liền thả xuống ly thủy tinh xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra giấy bút nằm ở trên mặt bàn bắt đầu tà tả hoa hoa mọi người hai mặt nhìn nhau không biết hắn là có ý gì mấy phút sau giang giật thần đem một tấm chỉ cầm trong tay xoay người chào hỏi đều cái ghế bàn lại đây cứu viện hành động lần thứ nhất hội nghị tác chiến tổ chức đúng rồi đỗ tử viên đem đóng cửa trên đỗ tử viên mau mau theo lời làm việc tề trạch huy cùng mã đắc thao cũng đem cái ghế chuyển tới giang giật thần bên người phương húc thấy mọi người cũng như này thở dài không thể làm gì khác hơn là cũng tiến tới đầu tiên muốn nói rõ như vậy hành động quân sự đánh đổi rất cao phiêu lưu rất lớn chỉ này một hồi lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa đỗ tử viên có nghe hay không giang g ậ t thần cảnh cáo nói không thành vấn đề cái khác cuộc thi ta lại muốn phiền phức các anh em ta chính là trên đất bỏ cái k i a đồ vật đỗ tử viên đáp ứng nói cùng sử dụng ngón tay làm ra cái mết tạo hình được thứ hai chúng ta có thể làm cũng chính là từ trường thi ở ngoài đem đồ vật đưa vào đi nếu như ngươi ở bên trong bị giám thị lao sư bắt được vậy thì là thiên vương lão tử hạ xuống cũng không dùng giang giật thần tiếp tục nói nay ta biết chỉ cần đồ vật có thể đi vào là được sao để ta có độc môn tiệt chiêu lại nói nữa thi lại hiện trường bình thường không có chính thức giám thị như vậy nghiêm nếu như vạn nhất bị bắt được vậy ta nhận không may cho dù trên mãn thanh thập đại cực hình ta cũng sẽ không đem các anh em t h a i ra đỗ tử viên đại lực vô ngực một cái nỗ lực chừng lên h i ế p lại mắt lấy biểu đạt quyết tâm của mình Thiết, những người khác r ồ n dập tỏ vẻ khinh thường được rồi nguyên tắc tính vấn đề đã giảng giải xong xuôi phía dưới là cụ thể tác chiến sắp xếp cuộc thi địa điểm là số bốn lớp học hai từng cái hào phòng học ta đã đi hiện trường tham dò quá phòng học bên ngoài là một mảnh bãi cỏ không có chướng ngại vật thích hợp tác chiến cần bởi thời gian là thứ bảy chiến trường chính phía trên chính là l ầ ba không có đi học chỉ là học sinh tự học sử dụng đây là mấu chốt nhất một điểm cũng là cho chúng ta cứu viện hành động sáng tạo ra tính quyết định điều kiện đến lúc đó chia làm mấy cái điểm dưới lầu bãi cỏ sắp xếp một người phụ trách tiếp ứng lầu ba hàng hiên một người phụ trách quản chế trong phòng học hai người làm bài còn muốn chuẩn bị điểm nhi đạo cụ một khi xuất hiện uy hiểm lập tức đình chỉ hành động hỏa tốc lui lại đây là lui lại con đường giang giật thần đều đâu vào đấy địa giảng giải kế hoạch thư biểu hiện chăm chú như đại chiến t r ư ớ c tổng tư lệnh khiến cho người nổi lòng tồn kính còn có sổ cơ khố kỹ thuật cùng ứng dụng môn học này chúng ta bên trong phải kể tới phương húc thành tích tốt nhất đại tài tử mà vì lẽ đó chỉ có thể lấy ngươi là chủ lực phương húc phi thường miễn cưỡng g ậ t g ụ trong lòng nghĩ nếu lên tập thuyền cũng chỉ có thể theo phiêu cho tới cuộc thi điểm không cần quá cao mục tiêu chính là đạt tiêu chuẩn vì lẽ đó đỗ tử viên chỉ có thể đem bài thi mặt sau phân tích luận t h u ậ t đại đề mục chuyển tới phía trước những kia lựa chọn loại tiểu phân để ngươi liền chính mình nhìn làm tốt đương nhiên chiến trước cần toàn thể tham chiến nhân viên đến hiện trường thích t n g một thoáng hoàn cảnh lấy bảo đảm không ra chỗ sơ xuất phía dưới mọi người có đề nghị gì cùng muốn bổ sung nói hết ra làm hết sức làm được hoàn thiện giang giật thần đem kế hoạch tác chiến toàn bộ bàn ra sau đó bắt đầu tiếp thu ý kiến của chúng như vậy hoàn chỉnh cùng phú có sáng tạo kế hoạch thư khiến cho tất cả mọi người khá là kinh ngạc mọi người tiếp theo thảo luận phân tích m ỗ i cái phân đoạn khả năng tồn tại vấn đề cùng thiếu hụt hội nghị tác chiến vẫn mở ra ban đêm một ư ơ i một giờ chung mới tuyên cáo bế mạc đỗ tử viên thở phào nhẹ nhõm những ngày qua nặng chỉnh t r ị t ép ở ngực tảng đá lớn mắt thấy có đầy ra hy vọng nhân sinh như trước mỹ hảo hắn cảm thấy lại lần nữa đốt cháy sinh hoạt dũ khí hắn đứng lên hướng về đại gia chắp tay ngỏ ý cảm ơn cũng hứa hẹn chiến đấu thắng lợi sau muốn xuất huyết nhiều thỉnh các anh em cùng đi bên ngoài nhà hàng ăn một bữa no nê lân giang là tân hải thành thị hải sản khá phú n ổ i danh chính là nó đề nghị này đúng là thâm đắc nhân tâm liền dồn dập biểu thị tán thành thừa dịp đỗ tử viên thưởng ra cửa trước đi nhà cầu đường c ầ u giang giật thần mượn cơ hội an ủi những người khác kỳ thực đi cũng không nghĩ như nguy hiểm như thế chỉ phải nghiêm khắc dựa theo kế hoạch của ta chấp hành ngoại trừ đỗ tử viên chính mình bên ngoài cái khác nhân viên tham dự vấn đề an toàn cũng không lớn hệ số an toàn hẳn là ở tám mươi trở lên không cần quá lo lắng Đại gia lời nghe xong lời này, thứ â m t ì n đúng là thả lòng rất nhiều. Thời gian đã đèn, lòng nhiều. gian muộn, mọi người nắm chặt giữa mặt, tắt đèn, trên giường ngủ. Chương giữa là thả rất Thời rất chặt mặt, tắt mọi c u viện viên. đỗ tử viên. Thứ bảy ngày này rốt c ụ c đến bầu trời nhiều mây đêm qua vừa rơi xuống một cơn mưa nhỏ không khí ướt át lộ ra thanh t â n chín giờ sáng t r u n g lân giang quản lý học viện số bốn lớp học hai tầng hai tầng cái hào phòng học ngày hôm nay là số cơ khố kỹ thuật cùng ứng dụng chương trình học thi lại sân bãi cửa một tên meo mắt kiếm người thanh niên trẻ chính đang kiểm tra bọn học sinh chuẩn khảo chứng t r a nghiệm đối chiếu bức ảnh không có sai sót học sinh lần lượt vào sân tự mình tìm chỗ ngồi ngồi xuống bên trong cái bàn chia làm đan liệt bài bố trung gian khoảng cách có sáu mươi cm trở lên lấy ngăn chặn thí sinh lẫn nhau nhìn lén đỗ tử viên rất sớm đến lúc này đang ngồi ở phía đông trung bộ dựa vào s o n g vị trí tay cầm sách giáo khoa nắm chặt ôn tập lại thỉnh thoảng hướng về ngoài cửa sổ nhìn xung quanh vài lần phần lớn thí sinh đã vào chỗ giám thị lao sư đi tới trên bục giảng tuyên giảng kỷ luật t r ư n g thi đối với người cá biệt vọng tưởng dối trá ý đồ giúp đỡ cảnh cáo đồng thời m ệ n h lệnh đại gia đem điện thoại di động toàn bộ đóng hai phút sau bắt đầu phân phát bài thi hai từng cái hào phòng học ngoài cửa sổ là một mảnh bãi cỏ cùng hai cái bùn hoa người mặc một bộ màu xanh làm quần áo thể thao mã đất thao lúc này đang đứng ở bãi cỏ biên giới giả vờ giả vị địa làm ạ izobit bởi từng hạ xuống vũ mặt đất t ầ m ướp giày chơi bóng trên nghiêm không ít thủy cùng bùn trong lòng hắn âm thầm đoán g i ậ n không thôi lớp học ba t ầ n g thang lầu khẩu phụ cận t ề trạch huy cầm điện thoại di động chậm rãi đi qua đi lại ngày hôm nay nhiệm vụ của hắn là trông chừng đây là một phi thường then chốt c ư vị việc quan hệ hết thầy tham chiến nhân viên vấn đề an toàn nếu như sự tình có biến đem tuyển lựa hàng hiên một đầu khác đi thê làm như lui lại con đường cách hắn không xa khoảng cách chính là ba từng cái hào phòng học ngày hôm nay không có lớp bên trong chỉ có vẹn vẹn mấy học sinh ở làm tự học phương húc cùng g i a n giật g thần đứng ở bên cửa sổ tay vịn b ệ cửa sổ hướng phía ngoài nhìn xung quanh dưới lầu mã đ ắ c thao xông lên diện làm thủ hiệu còn chưa bắt đầu chờ một lát nữa giam giật thần nhỏ giọng nói rằng thân tử sẽ không xảy ra chuyện tình chứ nếu như vạn nhất cho bắt được có thể muốn ai xử phạt ký tiến vào hồ sơ nhưng là toàn xong phương húc một mặt vẻ lo âu lần thứ nhất làm loại chuyện này thực sự có chút sốt s á n g tối ngày hôm qua đều ngủ không được ngon giấc đô thị tiến hóa mắt thời gian tới gần cảm giác tim đập đều tăng lên đứng dậy trong c h ú khí v u n g lỏng một chút nhi chúng ta không ở hiện trường cho dù bị phát hiện cũng có đầy đủ thời gian có thể lui lại giang giật thần tỉnh táo nói rằng làm như tác chiến tổng chỉ huy đương nhiên phải ổn định quan tâm h ắ n t ừ trong túi móc ra một đoàn màu đen dây n h ỏ thẳng kiểm tra một phen hôm qua đã chắc lựa quá là cần độ dài vài lần có thửa lại đem bàn tay phải dỗi ra ngoài cửa sổ sức gió rất nhỏ hẳn không có vấn đề tất cả chuẩn bị sắp xếp chỉ chờ đỗ tử viên bước thứ nhất hành động thời gian trôi qua tất cả nhân viên đều đang nóng nảy chờ đợi cuộc thi tiến hành đến khoảng hai mươi phút lầu hai hai từng cái trong phòng học mở ra chỗ cửa sổ đột nhiên ném ra một cái màu trắng chỉ đoàn đây chính là chiến đấu bắt đầu tín hiệu vẫn các loại chờ ở dưới lầu mã đ ắ p thao nhất thời trở nên hưng phấn vài bước chạy tới không lưng đem màu trắng chỉ đoàn kiếm đứng dậy cầm trong tay triển khai thoáng nhìn lên lập tức hướng về lâu lối v à mánh chạy một đường chạy lên ba tầng gặp ngay phải căng thẳng hướng phía dưới nhìn xung quanh tề chạ Tới tay. tê ớ i tay. t trách huy nhìn thấy hắn liền vội vàng hỏi mã đắc thao gật đầu liên tục mau trong tới t h â n tử bọn họ còn ở bên trong chờ đây ta ở đây nhìn chằm chằm tê trách huy phân p h ó nói mã đắc thao không tiếp tục nói nữa một đường chạy vào ba từng cái phòng học đem chỉ đoàn giao cho giang giật thần được phương húc chúng ta bắt đầu đi giang giật thần nhỏ giọng nói rằng đồng thời nhìn quét trong phòng học cái khác vài tên học sinh cũng không khác thường liền hai người dựa theo sự trước tiên thương lượng kỹ càng rồi con đường phân công hợp tác chỉ đoàn mặt trên có năm đạo đại đề giang giật thần làm phía trước hai đạo sau đó chính là toàn bộ kế hoạch tác chiến bên trong nguy hiểm nhất cũng là một bước mấu chốt nhất đem đáp án chuyển quay lại trường thi giang giật thần đem hai tờ giấy đánh quyển sau đó móc ra tuyến dùng một con đem tiểu cồn giấy cố n lên đánh nút thòng lọng lập tức hướng về phương húc cùng mã đắc thao vung tay lên mấy người đồng thời ủng đến trong phòng học bộ bệ cửa sổ phía trước không cửa sổ từ lâu mở ra giang giật thần đưa tay thân đi ra bên ngoài theo góc tường bắt đầu đem tiểu quần giấy đi xuống thả hát tuyến rất nhỏ quần giấy phân lượng cũng k i n h trên không trung run run dày dày rất nhanh đến lầu hai ngoài cửa sổ mã đắc thao đem tay phải một lòng hướng về phía bên ngoài học chim hót sống lại quan đ ỉ n h t r ư ờ n g mới nhất hoa hoa mẹ kiếp không cho ngươi học lao cô gọi quên đi vẫn là ta đến đây đi giang giật thần l ư ờ n hắn một cái thì thâm tra thì thâm tra hắn mô phỏng theo chim khách tiếng kêu đúng là giống ý như thật trong phòng học làm tự học vài tên học sinh có chút kỳ quái không biết mấy vị này không có chuyện gì học cái gì chim hót thực sự là đủ nhàn bất quá học sinh bên trong có các loại cổ quái rất nhiều cũng không có gì lớn kinh tiểu quái chỉ là liếc mắt nhìn liền tiếp theo làm chuyện của chính mình đi tới đỗ tử viên vẫn ở thấp thỏm bất an chờ đợi nghe thấy chim khách tiếng kêu như văn âm thanh của tự nhiên hắn hơi quay đầu chỉ thấy một cái màu trắng quần giấy đã theo bên cửa sổ điếu hạ xuống đặt đến cùng ánh mắt hắn vị trí song song đồ vật rốt c u c đến hắn nhất thời kích động đứng dậy trái tim đập bịp b ị h ổn định ổn định trong lòng hắn đập thầm làm một cái h í t sâu thủ h o a quá trình tự nhiên không thể khinh xuất cần kỹ xảo nếu không sẽ ra tràng xe cát đỗ tử viên dựa theo trước đó tập luyện động tác cầm lấy một tấm bản nháp chỉ lớn tiếng hay ngước mũi sau đó đem bản nháp chỉ v ò thành một cụt lên nửa người hướng về ngoài cửa sổ ném đi chỉ đoàn ra tay trong nháy mắt đem bên cạnh huyền không màu trắng quần giấy nắm tới tay bên trong dùng sức mượn duệ quần giấy cùng hắc tuyến chia lịa ai ngươi chuyện gì xảy ra đứng lên tới làm chi g i a n thị lao sư phát hiện dị dạng vội va đi tới a lão sư ta tối ngày hôm qua bị cảm lưu nước m ũ i đỗ tử viên làm nhanh lên ra giải thích đồng thời bàn tay phải chăm chú đem quần giấy nắm chặt cảm mạo vậy cũng không thể hướng về phía bên ngoài cửa sổ vứt rác rời a có còn hay không điểm nhi đạo đức c h u n g các ngươi phụ đạo viên làm sao dạy ngươi giám thị lao sư nâng lên kính mắt chân nổi giận nói xin lỗi đồ bất việc nhi ta lập tức quên đi lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa thi s o n g thí ta nhất định đi cho kiếm ném tới thùng rác bên trong đỗ trí viễn có người liên tục xua tay hướng về giám thị lão sư biểu thị áy náy lầu ba ba từng cái phòng học g i a n giật g thần đem xả đoạn hát tuyến thẳng thu cẩn thận thả lại túi láo mục tiêu đã đặt thành hắn hướng về các chiến hữu vung tay lên lưu lại mệnh lệnh phát sinh hắn trước tiên hướng về phòng học đi ra ngoài phương húc cùng mã đắc thao theo thật sát đi tới ngoài cửa mã đắc thao cho nhưng thủ vững ở cương vị trên tề trạch huy đánh cái ok thủ thế tề trạch huy tâm lĩnh thần hội một đường tiểu chạy tới bốn người đồng thời từ hành lang một đầu khác cầu thang xuống lầu tấn nhanh rời đi hiện trường đại gia cứu viện nhiệm vụ đã hoàn thành còn còn lại chính là đỗ tử viên chuyện của chính mình chương tám tức k h á n h công các chiến h ư u cùng đi ra khỏi lô môn đến đi ra bên ngoài rừng rậm trên đường hô hắn nờ nờ giờ sau đó cũng không tiếp tục làm này chuyện hư hỏng nhi ép tới ta khi nhi đều không kịp tở h phương húc lấy mắt kiếm xuống v a n g tục một câu sau đó dùng khăn tay xoa một chút hãn lại liên tục làm mấy lần hít sâu không đến nỗi đi lá gan như thế tiểu mã đắc thao cười nhạo nói ha ha tiểu húc tử là từ nhỏ đã là ngoan em bé học sinh tốt xưa nay chưa từng làm cái này rất bình thường mọi việc đều có lần thứ nhất mà tê trách huy hảo tâm mắt cho hắn tìm cái dưới bậc thang lần thứ nhất là có chút thống sau đó là tốt rồi mã đáp thao một mặt cười xấu xa đi ngươi đi theo các ngươi bang này đều học xấu phương húc nổi giận nói hận không thể đá hai cái phôi tiểu t ử một ước từ khi cùng những người này cùng nhau chính mình hầu như thay đổi một cái dạng được rồi được rồi đi về trước căng tin nhanh ăn cơm giang giật thần lập tức ngăn t r ở bọn họ đùa giỡn vào buổi trưa đỗ tử viên đi vào nhà ký túc xá mặt mày hớn hở mặt mày mỉm cười đỗ tử viên sao cao hứng như vậy a đi ngang qua người quen thấy thế vội chào hỏi ha ha ngày hôm nay chúng rồi mười đồng tiền vẽ sổ số, số đỗ tử viên vui cười hớn hở địa trả lời phi có thói xấu đỗ tử viên đẩy ra hai l i h sáu hào ký túc xá môn bạn bè cùng phòng chính đang ăn cơm trưa thi đến thế nào rồi mã đáp tháo hỏi còn phải hỏi sao nhìn hắn gương mặt kia đều cười thành bông hoa tê trách huy chế nhạo nói cảm ơn huynh đệ môn trượng nghĩa giúp đỡ ta đỗ mỗ suốt đời không quên đỗ tử viên hai tay ô quyền hướng về mọi người trí t ạ đừng quang đến miệng nhi ăn hải sản đây chính là ngươi đã đáp ứng mã đáp thao nhắc nhở không thành vấn đề buổi tối liền đi q u ò n đủ đỗ tử viên vung tay phải lên đại khí địa đáp ứng nói đi chỗ nào a sẽ không là đại bài đ ư ờ n g chứ phương húc tức giận nhi đ ị a nói đại bài đ ư ờ n g sao được ta nhìn đi hoàng long hải tiên thành đi nghe nói không sai cách trường học cũng không tính quá xa mọi người nếm thử tiên tề t r ạ c h huy tay v ỗ tiêm cảm hơi một tư sấn liền đưa ra kiến nghị đỗ tử viên vừa nghe nụ cười trên mặt nhất thời biến mất thay vào đó một bộ khóc tang dáng dấp tống triều hiện đại chương mới nhất các anh em cái nào ta hầu bao dung lượng thực sự là có hạn cái loại địa phương đó có thể không chịu nổi vẫn là đổi một cái đi hoàng long hải tiên thành là xa hoa hải sản từ lâu tùy tiện dừng lại một trận không cái một hai ngàn khối có thể không bắt được mẹ kiếp hơi động thật sự liền thành tôm chân mềm tê t r ạ c h huy bất mãn mà chừng nổi lên kim ngư mắt là a nay mặt trở nên vẫn đúng là nhanh hành động nhất lưu ta nhìn ngươi cũng có thể đi ghi danh kinh thành điện ảnh học viện phương húc cũng ở một bên cổ vũ mã đắc thao tự nhiên cũng không thể thiếu nào đỗ tử viên sắc mặt lúng túng tháng này bao quát mua lễ vật đã tiêu tốn không ít những thứ đó tuy rằng không có thể đưa ra đi nhưng cũng không có thể lùi a cha vì phòng ngựa chính mình tay chân lớn theo n g u y ệ t hướng về trong thẻ đánh sinh hoạ phí không thể sớm dự chi hắn cắn răng một cái nghĩ thầm nếu như thực sự không được liền không thèm đến sửa đem thẻ ngân hàng trên tiền hết thẻ lấy ra phòng chừng cũng gần như chỉ là tháng này mặt sau tháng này nhưng là gian nan quên đi đừng làm khó g i a hỏa này những tiêu cao cấp tiểu lâu cũng chính là ăn cái phô trường không đáng như vậy tiêu tốn tìm cái chất lượng thường hải sản nhà hàng là được thời khắc m ấ chốt giang giật thần thả xuống hộp cơm lên tiếng cứu lại đỗ tử viên hầu bao đỗ tử viên thấy có người cho hắn nói chuyện nụ cười lại trở về trên mặt hắn liên tục bảo đảm nhất định sắp xếp tốt nhà hàng để các anh em ăn được tận hứng sau đó lại ngồi vào giang giật t h ầ n bên người muốn kéo tay của hắn lấy đó cảm kích người sau biết hắn thường phạm tật xấu này vội vã quanh một cái đứng dậy đến thủy phòng cọ rửa hộp cơm đi tới nếu tổng chỉ huy đều lên tiếng những người khác cũng chỉ được đồng ý buổi tối năm giờ dưới chung cách trường học bắc môn ở ngoài cách đó không xa hợp lâm ngay trên hai l i sáu ký túc xá năm vị xá h ư u tụ hội ở một cái tên là giai nhạc phường nhà hàng bên trong chúc mừng buổi sáng hành động quân sự thu được viên mãn thành công giai nhạc phường nhà hàng chủ yếu lấy kinh doanh chất lượng thường hải sản làm chủ nguyên liệu mới mẻ giá cả giàu nhân ái chuyện làm ăn còn chưa phải thác năm vị xá h ư u vi ngồi cạnh cửa sổ một cái bàn tròn bên đỗ tử viên thu xếp gọi món ăn không lâu lắm cái gì so biển tá mang ốc biển hải đảm hải lệ tử các loại c h ở lưu thủy trên đất bà tiệc trong đó đương nhiên không thể thiếu cây sao con sỏ lân giang thị sản cáp lệ rất nổi tiếng Mùi vị nhất liên à là, ngon. Cây con là to nhỏ quán rượu, ở nhà bàn ngon, con nhỏ quán ăn chuẩn sao to cây c sò h rượu, ở bị món lắm. ăn. rằng ăn sản hẳn là uống rượu đấy, nhưng ở tòa đều là học sinh, còn không Cho học hải tới tuy tòa i rượu, ra rượu đều lẽ là là l đế, ở liên kêu tám bình lân giang thuần sinh đ ị a rượu này là địa phương đặc sản thanh tiên xứng miệng đỗ tử viên bưng chén rượu lên đứng dậy nói một phen cảm tạ câu khách sáo mọi người đối mặt đ ầ y bàn món ngon đã sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn l i ề n d ụ c hắn sớm một chút nhi kết t h ú c cùng nhau chạm cốc dội lên một cái lòng du dòng suối nhỏ sau đó mở đủ mã lực quá nhanh căn ăn trong cửa hàng hải sản xác thực khá là mới mẻ có người nói đều là chủ quán mỗi ngày buổi sáng chuyên môn phái người đến cách nơi này hai mươi dặm địa làng trài bến tàu đi mua bảo đảm nguyên liệu phẩm chất đại gia một bên uống rượu ăn hải sản một bên tán gấu chỉ chốc lát sau các loại xác tử liền chất đầy c h á c sấn đại gia ăn uống phải cao hứng đỗ tử viên thử thăm dò nói sau này nếu như còn có chuyện như vậy t h ỉ n h các anh em phát triển chủ nghĩa nhân đạo tinh thần hỗ trợ nhiều hơn nhất thời gợi ra chúng n ộ dồn dập thép phải đem này được voi đòi tiền lòng tham không đáy ra hỏa nhét vào dưới đáy bàn lấy đó trừng phạt đỗ tử viên vội vã xin khoan dung nói mình biết sai rồi sau đó cố gắng đọc sách là chắc chắn giang giật thần cũng khuyến cáo hắn nhân sinh cũng là trên một hồi đại học cần phải học thêm chút nhi chuyên nghiệp tính đồ vật sau đó tổng thể dùng đến trên tê trạch huy nghe xong lời này nhưng liên tục thở dài nếu ta nói à lại như đỗ tử viên như vậy tiến vào đại học chơi tới mấy năm kỳ thực cũng không có gì các ngươi biết không trước kia học sinh tốt nghiệp tìm việc làm còn động bất động chú ý cái chuyên nghiệp mặt gáy hiện tại có thể không được quá nhiều người có thể tìm tới cái công việc đàng hoàng cho dù đốt cao hương theo ta được biết liền chúng ta này nhị lưu trường học những năm gần đây nhất đi ra ngoài sư ca các sư tỷ chân chính có khả năng b ả n chuyên nghiệp mười trong đó vẫn chưa tới một cái quay đầu lại đọc cái gì thư đều một cái dáng vẻ ngược lại cũng không dùng được bốn năm đại học cũng chính là hôn tấm bảng mà thôi l ạ à ta cũng nghe biểu ca ta từng nói xuất hiện ở trường học mở phần lớn chương trình học đều là thoát ly thực tế không có gì về dùng chờ ngươi đi làm liền biết chuyện gì xảy ra mã đ á c thao cũng ở một bên phụ họa giam giật thần cùng phương húc đều trở nên trầm mặc bọn họ biết đây chính là xã hội hiện trạng từ khi trường đại học khoách chiêu nhiều năm trước đó vài ngày lân giang thị hoàn vệ bộ ngành chiêu công nhân làm vệ sinh sự nghiệp biên chế tin tức vừa truyền n ra nhất thời ứng giả như mây rất nhiều học sĩ thạc sĩ dồn dập xếp hàng báo danh đơn vị còn muốn chọn bà kiếm muốn đây có người khen trung quốc quốc dân tố chất siêu nhất lưu liền quét đường chức vị đều đã vận dụng nghiên cứu sinh các nước phát triển phương tây cũng đến ngưỡng mộ cả ngoại hạng anh mỹ mục tiêu rốt cục ở này một đời có thể thực hiện quên đi ngày hôm nay vui vẻ không nói những n à y chuyện hư hỏng nhi đến đến cặn một chén đỗ tử viên thấy trên bàn rượu có chút k h ẻ ngắt vội vã thu xếp mọi người không thể làm gì khác hơn là tạm thời yên tâm tư ngâm chén ra sức uống chương chín ăn vặt nhai có chuyện sau một tiếng đầy bàn khắp nơi bờ b ộ n tất cả mọi người là cơm nước no nê đỗ tử viên đưa tới người phục vụ kết liêu món nợ tổng cộng hơn bốn trăm đồng tiền vẫn tính giàu nhân ái năm người đứng dậy ra ngoài rời đi giai nhạc phường nhà hàng đồng thời hướng về trường học phương hướng đi đến sắc trời đã tối lại uống ỉu tiểu gió vừa thổi còn thật thoải mái tới gần trường học bắc môn phía trước chính là an vật nhai lúc này đã đèn đuốc s á n g trang phi thường náo nhiệt vốn là chỉ dựa vào đèn đường cũng không có như thế lượng thế nhưng rất nhiều t h à n chủ không biết từ nơi nào kéo tới dây điện đủ loại đại ngói mấy bóng đèn đem gian hàng của mình chiếu d ọ i đến giống như ban ngày đang lúc này không biết xảy ra chuyện gì an vật nhai đột nhiên dường như nổ tung h o a bày sạp tiểu thương môn dồn dập thu thập cái bản kéo xuống đèn điện xe đẩy q u ể n sạp hàng chạy từ phía trong lúc nhất thời tê tiếng la tiếng m ắ n g chửi cầu xin thanh náo thành một mảnh hiện trường ầm ĩ không thể tả ai chuyện ra sao nhi a đỗ tử viên kỳ quái hỏi bởi phía trước quá loạn giang giật thần đám người liền dừng bước lại quan sát này nhìn thấy là thành quản đến sao s ạ p hàng mã đắc thao thân cao trước tiên thấy rõ chặt ở an vật nhai giao lộ mấy chiếc xe đều là thành quản chuyên dụng trong đó có xe đẩy cũng có xe tải trên người mặc chế phục thành quản nhân viên chia làm mấy tổ như mánh hổ hạ sơn giống như nhằm phía không đồng vị trí tiểu thương ặc động tính vẫn đúng là không nhỏ xem ra là đại bộ đội điều động thực sự là bất thường bình thường vùng này thành quản cũng không tới ngày hôm nay không biết giật cái gì phong làm nổi lên đột nhiên tập kích tê t r á c h huy lắc đầu một cái l ầ m b ầ m lầu bầu phía trên thế giới này yêu thích người xem náo nhiệt vẫn là rất nhiều cư dân phụ cận học sinh tụ tập ở hai bên đường đi nghị luận sôi nổi đầy hứng thú địa nhìn hiện trường đội bắt chiến dường như xem xét tảng lớn đám này thành quản nhân viên rõ ràng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện rất nhanh liền chiến công đầy giấy chỉ thấy một chiếc tiếp một chiếc ba luân than xe được đưa lên xe tải thùng xe còn có thành khuôn nguyên liệu nấu ăn t h i ê u đốt hòm bếp nấu hoa h o ả n g b ể u b u ồ n khí than bình cũng bị ầm ầm đ ị a n é m đi tới đại đường chi rơi ký tê xì tê l ạ n loạn gào khóc thanh gian dạy thanh liên tiếp còn có một chút bán món ăn tiểu t h ư ờ n g chạy trốn thì không kịp thu thập các loại rau dưa hoa quả gắn một chỗ mấy vị có vẻ như phụ cận cư dân phụ nữ trung niên cụ ông lão đại mụ môn thấy thế hưng phấn không thôi chạy tới lục t ì m chọn cái đau đầu hướng về trong túi trang thậm chí có lẫn nhau trong lúc đó vì ai trước tiên ai sau đó phát sinh tranh chấp đương nhiên thanh quản đối với những người này cũng không để ý tùy ý bọn họ chia sẻ chiến công giang giật t h ầ n lạnh lùng nhìn trước mắt tất cả những thứ này biểu hiện mất cảm giác trong thành thị cảnh tượng như thế này thường thường xuất hiện truyền thông trên khắp nơi tranh luận xưa nay cũng không có yên tĩnh quá ông nói ông có lý bà nói bà có lý vốn là là xả không rõ ràng sự tình hắn cũng không muốn phí cái kia tâm tư trước mặt chính là các loại chờ trên đường song việc nhi sẽ đi qua ai biết nhìn một chút ánh mắt của hắn bỗng nhiên căng thẳng liền về phía trước khẩn đổi u vài bước chỉ thấy a n vặt giữa đường bộ một gốc cây đại du thụ bên cạnh một chiếc than xe bị chặn lại ở nơi nào nhìn qua nhìn rất quen mắt đúng rồi cái cây đoán, kia phải đại Lại không sao. sang, hẳn nhìn như ngô nương năng đúng sạp mà dự thàn ó c nổn a i tên t h h nhân viên tranh chấp, biểu hiện khổ quản biểu tuyệt viên vọng, lại là biện lại giải lại là là sau ở cầu xin. Thàn s xe bộ bên hông buộc tạp dề tô hiểu d a i thân hai tay kéo tay lái tay sắc mặt trắng bệnh trong mắt lệ quang lóe lên lóe lên trong miệng phát sinh ô ô âm thanh hỏng rồi nô g đại nương cho chặn đứng than xe nếu như bị sao thật đúng là muốn cắt nàng bệnh giam giật thần nội tâm một trận kích động hầu như liền muốn sông lên bình tĩnh bình tĩnh k i n h xuất chỉ có thể c à n tao làm sao bây giờ hắn đem ý nghĩ mạnh mẽ áp chế lại đầu góc nhanh chóng chuyển động chốc lát hắn quay đầu lại nhìn một chút chính mình bạn bè cùng phòng viên đầu híp lại mắt đỗ tử viên chính đang q u a n chiến dáng dấp nhìn qua đần độn nhất thời một cái chủ ý ở trong đầu thoáng hiện chính là nó mặc kệ có được hay không c h u n g quy phải thử một lần không có thời gian cân nhắc tỉ mỉ giang giật thần cấp tốc trở về bạn bè cùng phòng bên người thấp giọng nói rằng các vị đủ huynh đệ liền giúp ta một việc làm gì a nói tới nghiêm trọng như thế đỗ tử viên ngươi cải cái tên gọi đau bụng đi đỗ tử viên nghe được đầu góc mơ hồ những người khác cũng là đầy mặt nghi vấn lô đại nương âm thanh k h ẳ n g khàn kéo trước mặt cao cái thành quản ống tay áo không ngừng dây dưa với hắn điểm ấy nhi ra sản nhưng là nàng tổ tôn hai người kiếm sống sinh mạng nếu như không còn có thể thật không biết tốt như vậy sắt thần diễm chuyện một người khác g ả i một ít thành quản kéo lại than xe trước lấy tay không cho mặt sau tên tiểu nha đầu kia đem xe lôi đi bất quá tên tiểu nha đầu kia tựa hồ là người cầm chỉ có thể ô ô lên tiếng còn l ệ rơi lầy mặt điều này làm cho hắm thực sự có chút không đành lòng thế lực đội trưởng lão thái bà này tiểu cô nương nếu không cái này coi như xong đi h ải cái thành quản đội viên chuyển hướng cao vóc dáng cũng chính là bọn họ đội phó đưa ra kiến nghị không được nghiêm ngặt dựa theo quy định làm việc ai đều là giống nhau nhanh lên một chút đem xe tha đi tiểu tử ngươi không ăn cơm no thế nào cao vóc đội phó t r ừ n g mắt quát lớn nói ta có thể cảnh cáo ngươi a mau mau b u n g tay ngươi đ â y chính là ở gây trở ngại công vụ tội thêm một bậc l i ê n hướng về cái này ta hoàn toàn có thể đem n g ư ơ i nắm lên cao vóc đội phó với trước mắt dây dừa không n g t lao thái bà đưa ra nghiêm chính cảnh cáo lại đưa mắt nhìn một phía nhìn có hay không đằng ra tay những đội viên khác chuẩn bị kêu đến hỗ trợ ngay khi song phương rằng c ó không s o n g thời điểm đ ỗ n g nhiên đi tới mấy học sinh dáng dấp người thanh quản đồng chí các ngươi tới đến thực sự là quá đúng lúc chúng ta muốn báo cáo hát tâm tiểu thương chính là một cái bán thịt dê sỏ sâu nướng huynh đệ ta ăn đồ vật của hắn nộ độc thức ăn một canh giờ chạy tám chuyến b đ ú c cờ mọi người kéo đến thoát hình khả năng có nguy hiểm đến tính mạng a giang giật thần tiến lên đối với cao vóc thành quản lớn tiếng nói đồng thời hướng về ngô đại nương liếc mắt ra hiệu người sau đầu tiên là xứng sở lập tức rõ ràng ý của hắn gông ra tay của chính mình thanh quản đồng chí ngươi nghe ta nói à những n à y tiểu thương thực sự quá đáng trách cố gắng một con đường cho khiến cho bắt nháo tê trách huy cũng ở một bên phụ họa nộ độc thức ăn người ở đâu nhi làm sao không tiễn bệnh viện cao vóc đội phó liền vội vắng hỏi ôi ôi đau chết mất đỗ tử viên tay đẹp bụng không người bị phương húc nâng ra trận m ồ m méo mắt lắc mắt t r ợ n trắng thật dài chảy nước miếng theo khỏe miệng c h ả y ra bán sâu thịt dê tiểu thương thấy các ngươi tới vừa chạy vào phía trước cái kia cái h ẻ nhỏ mau mau phải đem hắn đem ra công lý chúng ta muốn đối chất nhau không thể để cho những tên kia hại n ữ a người mã đắc thao đưa tay hướng về trước chỉ đồng thời ủy vào người mình cao mã đại tự nhiên làm là chủ lực khiên thịt che ở cao vóc thành quản trước mặt đỗ tử viên cố tình không đứng thẳng được hình lảo đảo một cái hướng về người lùn thành quản t a y đi người sau mau mau đằng ra tay đem hắn đỡ lấy như vậy mã đắc thao phương húc đỗ tử viên thể trạch huy bốn người triển khai đứng thẳng vị trí đem hai tên thành quản cùng than xe tách ra giang g ậ t thần không lưng lùi tới mặt sau hướng về ngô đại nương vung tay lên ba người kéo than xe liền chạy chứ chạy trốn cập chiến hậu tổng kết ai chuyện gì xảy ra đứng lại cho ta hương diễm con y rỉa cao vóc đội phó phát hiện không đúng thanh quản đồng chí người nơi này dân quần chúng đã sớm tiến g oán than dậy đất phán tinh tinh phán mặt trăng liền nóng t r o n g các ngươi tới a không phải cái này ở bên kia đây mã đắc thao tiếp tục nói không ngừng di chuyển động thân thể ngăn cản cao cái thành quản tầm mắt Ác, bụng của ta thật giống hoa tới muốn nói vẫn đúng là phải cảm tạ các ngươi thành quản đồng chí đỗ tử viên nói dôi thẳng eo lão như thế cùng vẫn đúng là khó chịu giang giật thần cùng tô hiểu giai đồng thời lôi kéo tay lái tay liều mạng hướng về pha trên chạy cũng may pha vẫn không tính là quá đột n ố t không như vậy mất công sức lô đại nương cũng bùng nổ ra k i n h người t h ề m lực ở phía sau xe đẩy đi đứng dị thường nhanh nhẹn lại không có bị hạ xuống phía sau chuyển đến tức giận mắng thanh hẳn là cái k i a cao vóc dáng âm thanh tựa hồ còn ở mệnh lệnh người lồn đội viên truy kích bất quá cũng may có bốn cái bánh tiêu ở nơi đó dây dưa không như vậy dễ dàng lại đây chuyển hướng tiến vào ngõ hẻm kia giang g ậ t thần chỉ huy đạo than xe thuận thế quẻo vào bên cạnh hẻm nhỏ ngọ hẻm này đèn đường khả năng bị hư hỏng thôi thật xa mới lượm một cái khá là hô đám đi vào bên trong một đoạn liền hẳn l à an toàn lao thẳng đến than xe kéo đến hẻm nhỏ nơi sâu xa ba người mới ngừng lại há mồm thở dốc hô thiểu giang a cảm tạ ngươi vâng không lão bà ta còn thật không biết bây giờ nên làm gì nô đại nương tay v ô ngực lòng vẫn còn sợ hãi không cái gì không cần khách khí giang giật thần hô hấp dần dần v ữ n vàng hắn ngữ khí bình thản nói rằng tôi hiểu dai cũng ở không được thở dốc trên mặt nước mắt chưa khô vừa nãy nàng thật đúng là cấp học rồi h i ệ nửa tại đi cũng không dám giờ sau giang giật thân lặng lẽ đi ra ngoài thang phóng đi tới trên đường phát hiện thành quản cập xe cộ đã rời đi trên mặt đất khắp nơi là giải rác rác rưởi tinh vân khải còn có mấy cái tiểu thương ngồi ở ven đường đường cái hình răng cưa trên khắp giống cùng với t ú n năm tụng ba tập hợp cùng nơi nghị luận người đi đường để cho an toàn hắn đi thẳng đến giao lộ xác nhận tình huống không có sai sót sau lúc này mới đường cũ trở về đi ngang qua vừa nãy sự phát hiện c h à n g vị trí ánh mắt t r u n g quanh s i ê u tầm một phen lại ở ngã lật món ăn khung bên phát hiện một cái chồng chất ghế ngồi tròn bị d ằ m đến tạng hi, hi cầm lấy đến nhìn lên c ư ơ n g chế ghế tựa chân rủ xuống khả năng là đinh ốp rơi mất sửa một chút hẳn là còn có thể sử dụng hắn nhấc theo chồng chất ghế ngồi tròn trở về h n thân cái hèm nhỏ đem đồ vật giao cho ngô đại đường cũng hướng về nàng tuyển cáo cảnh báo giải trừ tổ tôn hai người đều thở phào nhẹ nhõm lập tức đem than xe từ cái hẻm nhỏ bên trong đầy ra song phương phân lúc khi khác tô hiểu g a i đột nhiên xoay người kéo giang giật thần tay phải hướng về lòng bàn tay nhét vào cái đồ vật cảm giác lại tiêm lại vừa cứng sau đó nàng phất tay một cái cùng bà nội đồng thời xe đẩy về nhà giang giật thần có chút không rõ cũng giơ tay trái lên cùng đối phương táo biệt đợi các nàng đi xa hắn đi tới đèn đường dưới mở ra bàn tay chỉ thấy trong tay bảy đặt một cái chim nhỏ tạo hình tiểu hàng mỹ nghệ câu tứ xào rượu sinh thú r g r à o là do vài miếng không giống vỏ sò rán mà thành lẽ nào là tiểu cô nương mình làm giang giật t h ầ n nhìn cái vật nhỏ này trong lòng không do bay lên một luồng ấm áp hắn tỉ mỉ m ộ t lúc đem vỏ sò chim nhỏ cẩn thận để vào túi não sau đó hướng về trường học bắc môn đi đến lên lầu đẩy ra ký túc xá cửa phòng phát hiện mã đắc thao bọn bốn người đã trở về chính ở trong phòng nhiệt liệt đ ị a thảo luận vừa n ã y chuyện đã xảy ra ai nhìn a thân tử trở về ạc chúng ta khổ cực như vậy cho hắn sử dụng như thương hắn đúng là rất đẹp tới cuộc hẹn thật là nhìn không ra a bình thường nhìn rất thành thật ta ngày hôm nay cũng xuân tầm dập dởn cố gắng mấy anh em cực khổ rồi ta đều nhớ ký đây đặc biệt là đau bụng tốt dạng giang giật thần cười cười đi tới vô vô đỗ tử viên mai lấy đó ă n u ổ i ai đừng loạn lên cho ta biệt hiệu ta nói vì để cho tiểu tử ngươi anh hùng cứu mỹ nhân ta tự hủy anh chàng đẹp trai hình tượng làm ra to lớn hy sinh không chừng nhi còn để trường học chúng ta nữ sinh đều nhìn thấy tiểu tử ngươi sau đó có thể chiếm được nhớ ký ta c h ố tốt đỗ tử viên cường điệu nói cái gì tự hủy hình tượng a rõ ràng là ngươi kẻ này bản sắc biểu diễn m à kỳ thực cũng không có chuyện gì để đồng mập nữ nhìn thấy chắc chắn sẽ không chú ý khoan hay nói vừa nãy ngươi cái kia một bộ vẫn đúng là đem cái kia lương thành quản dọa đến sửng sốt sửng sốt đáng tiếc chính là không giống ngộ độc thức ăn cũng như là ở đánh dương giác phong ni tối cường g i a m ngục hệ thống trường mới nhất ha <cười> ha tê trạch huy nhớ tới đỗ tử viên lúc đó cái kia phó mặt mày không do không nhịn được cười ngươi mới đánh dương giác phong đây nhìn lên chính là người t h ư ờ n g phạm lên món đồ kia muốn miệng sủi bấm mép tứ chi rút gân biết không cái gì cũng không hiểu toàn bộ nhi vô học đỗ tử viên lập tức trừng lên mắt nhỏ phản bác kỳ thực đỗ tử viên diễn đến cũng không tệ lắm c h ỉ ít chân thực thao tử trách v y ngươi lưỡng liền quá kém cỏ nhi liền cái kia vài câu lời kịch lại giả lại buồn nôn cũng thiệt tỏi các ngươi biên đến đi ra ta nghe toàn thân trực nổi d a gà còn có vẻ mặt khô khan động tác đông cứng nhìn lên sẽ không có biểu diễn thiên phú phương húc từ góc độ chuyên nghiệp phát biểu lời bình mẹ kiếp ta vắt vóc tìm như kế nghĩ ra được lời kịch khắp nơi lộ ra trí tuệ tiết chớp cho ngươi này thông nhi mù biếm thật không biết phân biệt ta nhìn vị kia cao vóc dáng thành quản đồng chí liền đĩnh được lợi vẫn là nhân g i a thưởng thức trình độ cao mã đắc thao đối với hắn lời bình rất là bất mãn tề t r ạ c h huy cũng chứng thực phương h ú t thẩm mỹ quan sát thực tồn tại vấn đề còn chờ học tập sửa lại mấy tên một trận tranh luận ngược lại đem sự kiện chủ mưu kiêm đạo diễn lược qua một bên giang giật thần cũng không xen mồm dưới t r ư ờ n g rót chén nước nghỉ ngơi tuy ý bọn họ thảo luận tổng kết có tranh luận là chuyện tốt có thể phát hiện không đủ cộng đồng tiến bộ mà mãi đến tận mấy vị xá hưu xảo được rồi giang giật thần mới từ bọn họ nơi đó hiểu rõ đến tình cảnh lúc ấy mình và ngô đại nương t ô hiểu dai kéo xe chạy mất sau bốn vị ó xá hưu lúc này mới bắt đầu về quá ý vị đến truy hỏi giang giật thần cùng cái kia lao thái bà cùng tiểu cô nương là cái gì quan hệ mờ mờ thành thật khai báo bằng không đại hình hầu hạ giang giật thần chỉ được nói cái kia hai vị là chính mình đồng hương nữ hải có tàn tật ở đây bày sạp u ố n g tạm sinh hoạt rất khó khăn đụng tới chuyện như vậy nếu như không giúp đỡ một cái thực sự băn khoăn bốn vị xá hữu nửa tin nửa ngờ nhưng trong lúc nhất thời cũng x á o hỏi không ra càng nhiều nội dung chỉ được tạm thời coi như thôi bất quá nghe nói nữ hải là người cầm dồn dập lắc đầu biểu thị thở dài ngày hôm nay cũng chơi đùa không nhẹ đại gia hàn huyên một lúc đều cảm giác rất mệt mỏi liền lục tục đi rửa mặt chuẩn bị trên giường ngủ Giang giật thần đem chương á i kia vỏ sò c h từ túi gáo bên trong lấy ra để vào bàn học một nhắm bôi theo m ư ờ i một quán vỉa hè kỳ ngộ thời gian đi tới trung tuần tháng sáu tiến vào đầu hạ mùa bất quá bởi lân giang thị là tân hải du lịch thành thị đông lâm trường hải thuộc về bắc ôn đới gió mùa khu vực có điển hình khí hậu biển đặc thù không khí ướt át nhiệt độ vừa phải hạ không hề nóng bức đông không giá lạnh mùa hạ bình quân nhiệt độ hai mươi bốn độ mùa đông bình quân nhiệt độ linh độ trở lên vì lẽ đó nơi này mùa hạ cũng đồng dạng làm người cảm thấy thư thích sẽ không giống phương bắc cái khác nội lục thành thị như vậy oi bức khó nhịp khoảng thời gian này tới nay giang giật thần như trước duy trì làm từng bước học tập sinh hoạt khóa dư thời gian đến ra ngoài trường làm kiêm chức làm việc ngoài giờ lấy trợ giúp sinh hoạt phí dùng bất quá đến tuần lễ trước duyệt khách h u y ể n tiểu trung quốc cửa hàng thức ăn nhanh chủ quản nói cho hắn trong cửa hàng kinh doanh đã đi vào q u ý đạo nhân thủ đầy đủ hết đúng chỗ không lại dự định thuê kiêm chức phát triển đơn người công việc này liền như vậy kết thúc điều này cũng hết cách rồi nghiệp dư kiêm chức chính là như vậy không ổn định b ấ mụ mụ trường q học vì thế chuyên môn mở đặc biệt phụ lạ ban mời mọc trọng điểm tiểu học cao cấp giáo sư đến đây dạy học trong nhà cân nhắc luôn mãi cho tiểu bàn đôn ghi danh vì lẽ đó ra giáo viên làm cũng là tạm thời không lại cần tiểu bàn đôn mụ mụ còn phi thường khách khí đem giang giật thần khích lệ một phen nói khoảng thời gian này tiểu bàn đôn học tập so với trước kia khắc khổ hơn nhiều đều là hắn có phương pháp giáo dục sau đó nếu như có chuyện sẽ cùng hắn liên hệ tiểu bàn đôn lôi kéo tay của hắn còn có chút không nỡ bỏ nghe xong lời này giang giật thần gật g ụ nói mình vừa vặn cũng dự định nghỉ hè về với ông bà tiểu bàn đôn mụ sau đó cho hắn thanh toán ra giáo dư khoản mặt khác còn cầm một đại túi quả táo đỏ để hắn mang về giang giật thần thoái thác bất quá cũng chỉ đành nhận lấy x o n g phương khách khí địa đặc biệt rời đi tiểu bàn đôn ra giang g ậ t thần mang theo quả táo túi hướng về xe ta si chạm đi đến nếu công việc này cũng kết thúc hắn chỉ chuẩn bị cẩn thận lại đi trường học gia giáo trung tâm một lần nữa đăng ký giang giật thần đứng ở xe taxi、si、sân ga chờ xe sau m ộ ư ơ i phút nhưng không có đến hắn không nhịn được nhìn chung quanh lúc này thấy bên cạnh c h i lộ người đi đường trên có một hàng bãi có nhỏ hàng trò gian tựa hồ không ít hắn lập tức muốn từ bản thân đồ dự bị bít tất hoàn hảo đã còn lại không nhiều không bằng đi nhìn một cái có hay không thích hợp một nghiệm đến tận đây giang giật thần rời đi xe taxi、si、c h ạ m đi tới c h i lộ quán nhỏ khu cái thứ nhất quầy hàng chính là bán các loại hàng g i t kim cái gì nội ý nội k ố bít tất khăn mặt ba gối áo gối cho gian đa dạng đa nữ ăn chạch ở đại c ổ ngoài lớn lấy lượng mới trương nhất. Giang thần vẫn thương người đến giật một bít tất chất tiểu thấy thăm, vội vã thét được, giác cầm cảm đôi vội khách có sờ sờ, vã nói. n Ở g o mẫu tinh phẩm bít tất vì là hấp lại tài chính thanh kho chạy nước mắt đại bán phá giá chỉ cần mười đồng tiền năm xong a mười nguyên năm xong tuy rằng không mắc nhưng cảm giác không có đến cùng giang giật thần trả giá mười nguyên tiền sáu xong tiểu thương mặc kệ song phương liền giá cả vấn đề tiến hành rồi kịch liệt mà hữu hảo bàn bạc mấy phút sau rốt cục đạt thành mười một nguyên sáu xong nhận thức chung thành giao một nghìn một trăm h linh song mục à đích ể t i ngược t lại ngày hôm nay cũng không có việc gì khác tỉnh hạn tùy ý đi dạo những gian hàng khác quán nhỏ khu trung bộ có một cái đạp xe ba bánh bán đồ cũ đại thể là đồ chơi nhỏ cái gì tiền đồng vòng tay con dấu liêu tiểu tượng phật ngọc thạch v â n v â n giang giật thần xuất phát từ hiếu kỳ để sát vào trước tùy ý kiếm lên một viên đồng bạc nhìn một cái v ớ i học kịch truyền hình bên trong giám định phương thức dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ hai cái đầu ngón tay cắp lên nắm miệng thổi một cái sau đó phóng tới bên thai nghe thanh â m kết quả cái gì cũng không nghe thấy tiểu hưng u đệ người cái này thủ pháp căn bản không đúng ta đây chính là chính tông viên đại đầu thật trăm phần trăm muốn nói tới chút năm tốt nhất đầu tư chính là làm thu gom thị trường kéo dài nóng này mua về thả tới mấy năm chí ít có thể phiên vài lần so cái gì quỹ cổ phiếu cường quá hơn nhiều những kêu mới là thuần túy h ố cha thị trường đây xương gò má đột xuất trung niên nam than chủ bắt đầu nói khoác giang giật thần đem đồng bạc thả xuống ánh mắt ở sạp hàng trên tùy ý nhìn quét lúc này một khối nửa cái to bằng lòng bàn tay đá thủy tinh hấp dẫn hắn chủ ý dưới ánh mặt trời lóe lên lóe lên rất đẹp đẽ hắn cầm lấy đến nhìn kỹ nặng c h í n h trịch thủy trong tinh thạch có chút t ạ p chất một mặt khác vẫn là tảng đá phẩm tương rất bình thường chuyện này làm sao không đem mặt sau tảng đá xóa nhiều khó coi a hắn hỏi than chủ tiểu hưng đệ ngươi đây có thể liền không hiểu được đi cái này gọi là mang bì đá thủy tinh chỗ có thể đi đi đây mang ra mới có thể chứng minh là thiên nhiên đào một khối thiếu một khối a hiện tại nhân tạo thủy tinh rất nhiều giá cả kém thật xa người muốn yêu thích ta cho cái tiện nghi giới năm trăm khối than chủ kiên trì cho hắn quét manh đồng thời báo cái giá cả giang giật thần lại nhìn mấy lần sau đó đem đá thủy tinh trả về thật muốn ta bớt thêm chút nữa nhi bốn trăm được không thấp nhất ba trăm năm đây chính là giá vốn cách đá v o n g du c h i vương giả cuộc chiến than chủ tận lực tranh thủ Bãi loại này sạp này n à h giữa có thể không thể、so、bên cạnh thể thể nhật tạp không bên dùng so o ạ đồ l hình, không thân mỉm cười lắc đầu một cái, hắn chỉ là hiếu kỳ nhìn mà thôi, mình h ngày trương. Giang tiền n có lúc được cười lắc cái, có là một mở mỉm một mà mua giật tại đều đầu kỳ dư sao sẽ n này bên trong xem không còn dùng g g vật. xem được đồ i ữ lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi đ ỗ n g nhiên giao lộ phương hướng chuyển tới một tiếng thét trói thai thành quả tới thành quả tới người đi đường trên chúng tiểu thương môn nhất thời dường như như chim sợ c ả n h quang hỏa tốc thu thập sạp hàng xe đẩy chạy tư tán đồ cũ than chủ cũng giống như vậy gấp đến độ xuất mồ hôi chán l u ố n cuống tay chân địa thu sạp hàng hai tay đem than bố hướng về trên bao trùm đem một đống hàng đánh thành bao vây ném vào xe ba bánh thùng xe ngoài dự đoán mọi người sự tình xảy ra chỉ thấy vừa n ã y khối này mang bị đá thủy tinh từ đó vứt ra trên không trung tìm một cái đường vòng cung vừa vặn rơi xuống giang giật thần trước ngực du địa một thoáng không gặp giang giật thần cảm giác ngực bị đồ vật gì va vào một phát lập tức một trận lạnh lẽo cảm giác than chủ cũng không kịp nhớ nhiều như vậy leo lên xe ba bánh mau mau hướng về chi lộ một đầu k h ắ c chạy tay chân lưu loát lập tức không gặp tung tích giang giật thần có chút không hiểu ra sao coi một phép ngực cũng không khác thường chẳng lẽ là mình gần nhất quá mệt mỏi cứ thế sản sinh ảo giác hắn lắc lắc đầu nhấc lên quả táo túi cùng trang bít tất túi ni lon hướng giao lộ đi đến gần nhất thành quản hoạt động vẫn đúng là đủ nhiều lần không biết là thổi cái cô này tử phong hắn vừa đi vừa muốn nói ai biết thành quản cũng chưa từng xuất hiện trước mặt nhưng lai tới ba cái kỵ chạy bằng điện xe đạp bán đại tiểu tử tóc bị nhuộn thành hoàng mau lông xanh còn huýt sáo ha ha ha đều do chạy thật càng hăng những này tiểu thương thấy thành quản lại như con chuột thấy miêu liên tục lan lộn c ặ n c ặ n thú vị ngươi cái kêu dọn thật là đủ lượng Đó l bất quá điều này cũng không liên quan chuyện của hắn hắn nhắc theo đồ vật kế tục đi về phía trước lối thoát khẩu trở lại xe ta si chạm vừa vặn thấy xe tới vội vã xếp hàng lên xe giang giật thần trở về trường học sau đi tới một chuyến gia giáo trung tâm chỗ ấy còn có người ở trách nhiệm liền điền bảng một lần nữa đăng ký đối phương yêu cầu hắn lưu lại số điện thoại di động có nghiệp vụ sẽ đúng lúc thông báo chương mười hai mỹ nữ khan hiếm nguyên do kỳ quái mộ cảnh song xuôi đăng ký thủ tục g i a n giật g thần từ r a giáo trung tâm đi ra nhìn điện thoại di động đã là năm giờ chiều bán chung đến căng tin mở bữa tối thời gian hắn vội vã về ký túc xá thả xuống để đâu lấy thao cơm đi tới căng tin đánh cơm ngày hôm nay là thứ bảy rất nhiều bản địa học sinh tất cả về nhà căng tin xếp hàng người không phải rất nhiều rất nhanh sẽ đến phiên hắn Điểm m ộ tề phần trạch ê t huy cùng mã đắc thao rất nhanh cũng xuất hiện ở trong phòng ăn còn hai vị khác đỗ tử viên cùng phương húc cha mẹ ra đều ở bản địa cuối tuần vừa vặn về nhà cải thiện thức ăn đi tới ba người đồng thời bưng thao cơm hồi thứ nhì lẻ sáu ký túc xá vừa ăn cơm một bên tán gấu mã đắc thao ngày hôm nay ăn được rất chậm có chút tâm sự nặng nề tê trách huy cùng giang giật thần hỏi nguyên nhân hắn dùng tay phải chảo nắm tóc làm ra một bộ dáng rất khổ não ngươi lai、like, ngày hôm nay lớp học đồng mập lưu đối với hắn khởi xướng thế tiến công nói đến người khác đưa nàng hai tấm âm nhạc xe phiếu mời mã đắc thao cùng nàng cùng đi thời gian là chiều nay địa điểm ở trung tâm chợ âm nhạc tính ha ha chuyện tốt à, nghe nói âm nhạc cửa sành phiếu rất đắt đi được thêm kiến thức hôn đúc hôn đúc tình cảm không phải rất tốt sao giang giật thần thuận miệm nói rằng là a tiểu tử ngươi có phúc khí nàng làm sao không tới tìm chúng ta l ư ơ n đây tê t r ạ c h huy cũng cười treo ghẹo dẹp đi đi ta mới không muốn đi đây lại không tốt nói với nàng ai người này quá ưu tú cũng dễ dàng gây phiền thoái trên người a mã đắc thao thở dài lắc lắc đầu mẹ kiếp chính đang ăn cơm đây cho ngươi buồn nôn đến tê t r ạ c h huy thiếu một chút cười sặc sủa tùy theo nổi giận nói khất hoạt thiên hạ nếu ta nói à đồng cầm người này ngoại trừ mập điểm nhi kỳ thực cũng không tính quá khó nhìn tính khí cũng rất tốt nếu như sau đó cưới vào cửa khẳng định là hiển thê lương mẫu giang g ậ n thần khuyên giải nói là à ta cũng cảm thấy đồng mập nữ vẫn được lại như lần trước cái kia tiểu phẩm thảo luận các trong nhà khẳng định an toàn ngươi ra cái môn nhi cái gì cũng yên tâm không phải tê t r á c h huy cũng thêm mắm thêm mối x á đi đều là đứng nói chuyện không đau eo nói đến người khác cũng dễ dàng chính các ngươi làm sao không tìm n à y như vậy n h ư đây mã đ á c thao không cam lòng địa p h ả n bác tiểu tử ngươi đừng trả đũa nhân ra mời chính là ngươi lại không phải chúng ta nói đi nói lại ngươi muốn thực sự không muốn liền trực tiếp từ chối nàng hoặc là bảo ngày mai có việc tình chán chán ngán vai làm gì giang g ậ t thần có chút bất mãn gia hỏa này nhìn người cao mã đại làm việc tình nhưng một chút quyết đoán đều không có ai ngươi nói trường học chúng ta làm sao như thế kém cỏi đây nhiều như vậy nữ sinh liền cái mỹ nữ đều không có sớm biết lúc trước ta liền không đến mã đắc thao chuyển đổi đề tài trên mặt mang theo yêu thương muốn nói lên phương diện này ta có thể có nghiên cứu tê t r ạ c h huy đem trong hộp cơm cuối cùng hai cái cơm tẻ b à o xong giả v ờ thần bị nói mã đắc thao quả nhiên hứng thú d i ụ c hắn tiến hành g i ả n giải g giang giật thần cũng làm ra một bộ dựa hai lắng nghe hình vốn là mà hiện tại sinh hoạt trình độ so với quá khứ cao phần lớn người cũng không thiếu dinh dưỡng theo nói hẳn là so với trước đây vóc người có thứ tự mới đúng nhưng là các ngươi tùy tiện đến trên đường cái thu thu đi thuận mắt điểm nhi trên căn bản đều dựa vào hóa trang trống g i á trang hoàn toàn liền biến thành một người khác đây chính là quái sự như vậy trời sinh quyến rũ làm sao liền ít như vậy đây tê trách huy sở sở tiêm cảm chậm rãi mà nói hai vị người nghe gật đầu liên tục chờ đợi câu sau của hắn chuyện này a phải từ đầu nguồn nói tới mỹ nữ là từ đâu nhi đến đương nhiên là mỹ nữ cha mẹ sinh phí lời mà không phải không phải cha mẹ sinh chẳng lẽ còn là tảng đá khe trong đụng tới hay sao mã đắc thao không nhịn được nói rằng đừng có gấp a nghe ta nói hết lời dựa theo di truyền học tới nói nếu như đ ờ i t r ư ớ c gen đầy đủ ưu tú như vậy sinh ra đẹp đẽ h à i tử s á t suất liền phi thường cao đơn giản tới nói chính là cha mẹ nếu như là anh chàng đẹp trai lời của mỹ nữ sinh ra tiểu hài nhi đại thể đều là anh chàng đẹp trai mỹ nữ phôi phản chi s á t suất thì lại giảm mạnh thậm chí cùng rút thăm bên trong thả gần như tê trách huy kiên trì giải nói mình nghiên cứu lý luận câu nói này đúng là thông tục dễ hiểu tối ư hóa tổ hợp ả thế nhưng mấu chốt của vấn đề liền ở đây ở trước mặt xã hội trên đại đa số anh chàng đẹp trai là phối không được mỹ nữ tại sao bởi vì dài đến đẹp đẽ một ít người phụ nữ đều rất hiện thực à cái kia chút gì môi ông chủ nhà giàu mới nổi loại hình vừa ra tay tình trận chiến đấu lực siêu cường anh chàng đẹp trai môn căn bản không phải là đối thủ chín đạo bản như vậy hạ xuống ưu tú gen bị lãng phí sinh ra hải tử tự nhiên một đời không bằng một đời lời này không phải là ta phát minh là lần trước một vị nổi danh đại đạo diễn mở tân hý muốn chọn cái thanh thuận mỹ lệ tân diễn viên lâu không tìm được đi sau ra cảm khái Ai? tê t r ạ c h huy nói rằng phát sinh một tiếng thở dài giang giật thần sau khi nghe xong cảm thấy tựa hồ rất có đạo lý xã hội loài người cùng động vật giới không giống nhau so với như loài chim thư đ i ể u đối mặt các vị hùng điệu theo đuổi nhất định sẽ lựa chọn trong đó thân thể cường trắng nhất lông chim tối sáng rõ vì là ngẫu lấy bảo đảm đời sau truyền thừa mà xã hội loài người liền phức tạp ảnh hưởng hiện đại nữ tính chọn ngẫu nhân tố quá nhiều tiền tài quan chức bất động sản học thức các loại chờ nhân tố chiếm đoạt phân lượng càng ngày càng nặng mà đơn thuần nam tính bề ngoài điều kiện tựa hồ đã không quan trọng gì ba người liền cái đề tài này nghị luận một phen mã đắc thao càng tức giận bất bình thậm chí ồn ào quốc gia hẳn là ra sân khấu tương quan chính sách pháp luật nghiêm cấm xấu xí cưới mỹ nữ một khi phát hiện nhất định phải nghiêm trị không tha phát tiền lớn mạnh lao gian đe v à n g không không đủ để bình dân phẫn dẫn tới tề trạch huy cùng giang g i ậ t thần cười ha ha đều gọi tán nói thật là một tốt đề án hẳn là giao do toàn quốc người đại thảo luận thông qua ăn cơm tối xong ba người cùng đi thư viện tự học liền tề trạch huy cũng tạm dừng lỗ a lô sự nghiệp thời gian đã tiếp cận cuối kỷ vài môn học đều đối mặt cuộc thi đến dành thời gian ôn tập dù sao trượt không phải là cái gì làm người vui vẻ sự tình buổi tối giang giật thần nằm ở trên giường thuận lợi ngủ ai biết dĩ nhiên rất nhanh tiến vào một cái giấc mơ kỳ quái cảnh trong giấc mộng hắn đi tới một hang băng trong động mặt đất là màu xanh tảng đá mặt tường cùng đỉnh tử đều là dạy đặc liên miên tầng băng phóng ánh long lanh lập lọe mỹ lệ lưu quang b a n g động quy mô không tính quá to lớn chính bất quy tắc loại thỏa viên hình phân bố diện tích phòng trừng có một gian phổ thông phòng học lớn như vậy mà độ cao tựa hồ có cái bốn mét nhiều dáng vẻ đi đình bông xuống vô số băng máng có mọc giang ngắn độ lớn không đều tạo hình khác nhau trong đó dài nhất có hơn một thước người trưởng thành cánh tay nhỏ giống như độ lớn đây là địa phương nào còn rất đẹp đẽ g i a n giật t h ầ n ở trong động băng chậm rãi đi bộ chung quanh quan sát lần này mộng cảnh vô cùng chân thực hết thạy vật thể rõ ràng tự nhiên hoàn toàn không giống như trước nằm mơ thì mơ hồ ấn tượng tối là m người cảm thấy quái dị chính là hắn cảm thấy trên người truyền đến từng trận cảm giác mát mẻ tựa hồ thực sự là thân ở băng tuyết thế giới cũng may vẫn có thể chịu đựng chương mười ba nghỉ hè tới gần chuẩn bị về nhà sáng sớm tỉnh lại giang giật thần dư vị đ e m qua ngộ cảnh có câu nói nhật có suy nghĩ dạ có ngộ ậ nhưng là chính mình gần nhất cũng không hề nhìn cái gì liên quan với băng tuyết thư hoặc là truyền hình a mặt khác đầu hà mùa buổi tối còn che kín bạc bị tử làm sao sẽ cảm thấy lạnh suy tư một trận không được kỳ giải hắn lắc đầu một cái không lại phí cái kia tâm thần mặc quần áo rời giường trong phòng tề trạch huy còn ở ngủ say như chết mã đ á c thao lại được mới vừa đứng dậy mặc vào vận động y đi h ĩ chuẩn bị ra ngoài rèn luyện đây là hắn nhiều năm nuôi thành thói quá tốt thân tử ngày hôm nay dậy sớm như thế a nếu không theo ta cùng nơi chạy bộ đi mã đắc thao chào hỏi thành giang giật thần lười biếng rối người cảm giác ngày hôm nay tinh thần đầu phi thường đủ liền liền đồng ý chờ hắn đổi dậy chơi bóng hai người cùng đi ra môn hạ lâu từ khu túc xá thân cây đạo bắt đầu một đường chạy đến khu dạy học hà lộ hai bên đường đi đều là cao to dương thụ cây hỏe rậm rạp thành ấm trước mặt gió nhẹ mang đến n ư ớ c át không khí giang giật thần dễ dàng chạy trốn phát hiện trong thân thể khí huyết thông tinh thần sảng khoái phi thường thoải mái đây là bình thường không có cảm thụ xem ra thể dục buổi sáng đối với khỏe mạnh vẫn rất có có ích ta Ấc, tiểu tử ngươi ngày hôm nay ăn thuốc kích thích đi chạy xa như vậy còn không có gì phản ứng bên cạnh mã đắc thao thấy hắn đi lại nhẹ nhàng hiển nhiên trạng thái không tồi không do có chút kinh ngạc phải biết tiểu tử này bình thường không phải là cái ái rèn luyện chủ nhân tối hôm qua ngủ ngon chứ ngày hôm nay đương nhiên là có tinh thần giang giật thần giải thích được ta đã sớm nói thân thể là học tập công tác cùng tán gái tiền vốn cũng không thể qua loa bất cẩn tiểu tử ngươi thể hình còn có chút nhi đơn bạc đến cố gắng luyện, luyện. mã đắc thao một bên chạy một bên giáo dục đạo hắn ở phương diện này nhưng là thâm niên nhân sĩ theo hoàn lộ chạy lên hai vòng giang giật thần trên c h á n mới hơi thấy hãn mã đắc thao thấy thế càng là liên tục khen nói hắn rất có tiềm lực đáng ra cố gắng bồi dưỡng vong du tiên hiệp thể dục buổi sáng xong xuôi hai người trở lại ký túc xá đem để trạch huy tử trên giường gọi dậy đến cùng đi ăn sớm một chút sau đó trên lớp học tìm một chỗ kế tục ôn tập bài tập giang giật thần hiện tại tiền trong tay cũng không có công tác vừa vặn an tâm học tập đại học mấy năm qua tuy rằng không có khỏe quá khoa nhưng thành tích ở lớp học cũng là thuộc về chung đảng thiên trên trình độ này nhân tinh thần được rồi học tập hiệu suất cũng theo rõ rệt tăng cao một buổi sáng hắn đối với thu hoạch của mình rất là thỏa mãn xem ra cuối kỳ cuộc thi qua hải hẳn là không có vấn đề gì lúc nghỉ ngơi hắn còn đem mang đến mấy cái quả táo cầm phòng vệ sinh rửa sạch sẽ đây là ngày hôm qua tiểu bàn đôn mụ đưa ba vị xá hữu đồng thời chia sẻ quả táo lại thúy lại điểm giống không sai tới gần buổi trưa giang giật thần đột nhiên nhận được phụ thân gọi điện thoại tới hỏi một chút hắn tình huống bây giờ còn có nghỉ hè sắp đến, đến rồi có gọi hay không toán về nhà giang giật thần hơi một tư sấn liền đồng ý ngược lại trước mặt không có chuyện gì đi về nhà nhìn một cái cũng tốt hai cha con hàn huyên mấy phút liền vội vã thu tuyến giang giật thần ra ở phía nam cự này một trăm linh km ở ngoài phổ hành thị trấn phụ thân là trong huyện một cái cỡ chung nông kỳ sừng ư thợ đã ở nơi đó công tác hơn hai mươi năm còn mẫu thân ở hắn lúc còn rất nhỏ liền nhân bệnh qua đời khi đó hắn vẫn còn không đi việc từ đây hai cha con sống nương tựa lẫn nhau những năm gần đây bởi kinh tế kinh tế đình trệ nông kỳ sưởng lại không phải lũng đoạn xí nghiệp hiệu ích rất kém cỏi cũng là dựa vào quốc gia tương quan chính sách ưu đãi miễn cưỡng duy trì phụ thân tiền lương không cao người lại trung thực không có cái gì cái khác đ ộ n g lộc thu vào không chỉ có muốn cung nhi t ử đọc sách có lúc còn muốn tiếp tế ở ở nông thôn cô cô gia vì lẽ đó trong nhà kinh tế tình huống thường thường giật gấu va vai cái này cũng là giang giật thần thường xuyên muốn đi làm việc ngoài giờ lấy trợ giúp sinh hoạt phí dùng nguyên nhân chủ yếu giang giật thần suy tư chốc lát nơi tay k h điện thoại bộ bên trong chuyển động tìm tới một vị chủ thuyền dây số từ lân giang thị đi phổ hành thị trấn cách một cái vịnh muốn tọa hơn hai giờ phả sau đó chuyển đường dài ô tô trước đây kinh đồng hương giới thiệu ở lân giang cảng phía đông cảng khu hóa vận bến tàu nhận thức một vị họ trần cá thể chủ thuyền vị chủ thuyền này kinh doanh một chiếc tiểu thuyền hàng quanh năm ở phụ cận mấy cái cảng chạy vận tải tiện thể chở khách mấy vị t ă n g khách thu phí tiện nghi chỉ có chính quy phà khoang phổ thông khoảng một nửa đương nhiên này nghiêm ngặt nói đến thuộc về phi pháp vận doanh an toàn trên không chiếm được bảo đảm nhưng xem ở tỉnh tiền phân n h i trên cũng không kịp nhớ nhiều như vậy giang giật thần trước đây qua lại về nhà thì đã từng tọa quá hai lần hồi lâu không có liên hệ hắn lập tức gọi chủ thuyền điện thoại di động c ũ những g người còn vẫn tốt, kia k ô không n điện thoại chuyển được sau, hai người hàn huyên vài câu thần huyên số hiệu. Chủ thuyền hiện nay không có thay đổi, còn đang làm vận tài chuyện làm ăn, hắn để Giang、giật、Thần ở chuẩn bị về nhà mấy ngày trước lại với hắn liên hệ, để xác định thời gian n g Giật có được câu Chủ có trước xác cụ đổi đổi, để để thoại hai vài hiệu. tài lại với thời hào, thay hệ, thể. h làm làm sau, mấy số về ở bị ngày kế tiếp giang giật thần tiếp tục ba điểm thẳng hàng sinh hoạt phòng học ký túc xá căng tin hầu như tạo thành hắn sinh hoạt toàn bộ gia giáo trung tâm vẫn không có cho hắn đến thông báo xem ra hiện nay công tác cơ hội cũng thực sự là có hạn mặt khác trường học bắc môn ở ngoài ăn vặt trên đường nô đại nương ma cây năng s ạ hàng kế tục kinh doanh bất quá đem vị trí đổi đến pha trên đường cao một chút tầm nhìn khá là c h ố n g trải địa phương như vậy có dị thường gì tình huống có thể đúng lúc phát hiện tận lực dự phòng buổi tối ngày hôm ấy thảm kịch lần thứ hai phát sinh giang giật thần đi ngang qua hai lần đều bị ngô đại nương gọi lại lấy một đống xuyến xuyến để hắn hưởng dụng trước khi đi hắn muốn trả tiền đối phương nhưng sống chết cũng không chịu nhận tô hiểu giai cũng ở bên cạnh liên tục xua tay giúp bà nội k h u y ê n bảo giang giật thần cảm giác rất thật không t i ệ n dù sau này tổ tôn hai người sinh hoạt cũng không g ọ n dụ nghe nói hiện tại còn trụ dưới đất trong phòng liên hắn gần đoạn thời gian ra ngoài đều tận lực phòng ngừa trải qua an vật ngay đầu tháng bảy chính thức tiến vào giữa hè mùa khí trời bắt đầu trở nên nóng bức đứng dậy b ả n học kỳ mấy môn bài chuyên ngành trình lục tục mở thi cái này cũng là bọn học sinh hàng năm sốt u sáng nhất thời điểm bởi quang thời gian trước tiến hành rồi hoàn thiện ôn tập quá trình giang giật thần hết thẻ cuộc thi đều tương đối nhẹ tùng quá ả i có khoa thành tích còn rất tốt đạt đến hơn chín mươi cao phân hai l i sáu ký túc xá mấy vị cùng trường đều thuận lợi thông qua cuộc thi như p ư ơ n g húc thành tích như vậy nhất quán ưu tú liền không cần phải nói mặc dù là đỗ tử viên ở đỗ ạ i gia cưỡng b ứ tử viên mặt dày lấy bản học kỳ chính mình khắc khổ học tập dùng nao quá độ muốn vung lòng một chút vì là do hướng về cha hắn xin nghỉ hè du lịch tài chính chuẩn bị đi kinh thành chơi một chuyến cha hắn lại cũng thông khoái mà phê chuẩn có thể thấy được đối với yêu cầu của hắn trên thực tế thật sự không cao nghỉ hè đã tới b từ ạ ngày mùng ngày năm tháng bảy buổi sáng giang giật thần rất sớm rời giường ăn qua sớm một chút sau thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát lúc này trong túc xá chỉ còn dư lại một mình hắn trước khi đi hắn đem ký túc xá cửa sổ đóng lại then cài cửa xuyên tốt ánh mắt quét qua lại nhìn thấy trên bệ cửa sổ một cái hồng nê c h ậ u hoa bồn u bên trong mới trồng mấy thốc hành lá trước đó vài ngày tề trạch huy không biết từ đâu nhi lấy điểm hơi nhỏ thông tử tuy ý tắt ở cái này từ lâu hoang phế đã lâu c h ậ u hoa bên trong cũng không lâu lắm thông tử lại n ệ n mầm bất quá cho đến ngày nay khả năng là bởi khuyết thiếu phân duyên cớ hành lá miêu phát dục đến cũng không tốt màu sắc ô vàng thân thể tế đến cây tam giống như vậy cũng chính là phó được thông qua sống sót trạng thái đương nhiên ngoại trừ dội l nước, nước bình thường cũng không người nào chuyên môn chăm sóc nó giang i ậ t thần dùng cơn bùn đánh thủy bó hành nhỏ rót cái t ấ u chính muốn rời khỏi lại cảm thấy không thích hợp nghỉ hè dài r ằ n g dặc còn không biết lúc nào mới có người lại đây liền nếu như vậy phòng chừng nó giang không tới khai giảng thời điểm hắn nhớ tới trước đây người khác dạy cho hắn một cái thổ biện pháp liền tìm đến một khối khăn lau kéo xuống một cái lại tìm cái đại lọ thủy tinh đầu bình rót đầy thủy g ắ t qua chậu hoa bên cạnh trước đem v ả i t h ấ m ướp sau đó một con phóng tới chậu hoa thổ nhưỡng trên mặt một đầu khát sen vào lọ thủy tinh đầu trong bình thông qua hồng hấp nguyên lý bình thủy tinh tử bên trong thủy sẽ chầm chậm địa chạy vào chậu hoa thổ nhưỡng đưa đến đốt tác dụng như vậy ở không người chăm sóc tình hôn giới chậu hoa thực vật tồn tại thời gian có thể kéo dài vài lần làm xong chuyện này giang giật thần thanh tẩy một thoáng hai tay đem tay lại bằng vải bạt hướng về trên vai một đáp ra khỏi phòng khóa cửa rời khỏi nhà ký túc xá hắn ý không ngờ được chính là n à y b u ồ n không đang chú ý hành lá ở tương lai không xa nhưng trở thành một đêm vì hắn mở ra một cái tiệm cuộc sống mới cửa lớn chìa khóa giang giật thần rời đi trường học tọa xe taxi、si、đi tới ở vào thị hướng đông nam lân giang cảng lân giang cảng là cái đại cảng chia làm bốn cái cảng c ộ n nắm giữ bến tàu m ư ơ i hai tòa nơi cập bến sáu mươi lăm trong đó có thể ngừng đại ước sau hai mươi năm phút hắn đến cảng phía đông cảng khu ở ngoài sau khi xuống xe đi vào trong đi tới đệ nhị tán hóa bến tàu bến tàu trên phi thường bận rộn các loại xe vận tải lượng công nhân viên qua lại không thôi mổ tờ vận chuyển thanh cái còi thanh còn có trên mặt biển thỉnh thoảng truyền đến khí địch thanh hội tụ thành một mảnh bên thai không rước giang giật thần dựa theo trong điện thoại tin tức rất nhanh ở số sáu nơi cập bến tìm tới vị kia biệt hiệu gọi trần lão đại chủ thuyền thuyền hàng đây là một chiếc trọng tải chỉ có hai trăm tấn loại nhỏ tạp hóa thuyền lúc này vài tên công nhân chính đang sử dụng cần chụp hướng về nơi chứa hàng trang hóa chủ thuyền trần lão đại chính đang trên bong thuyền dọ xét đây là một tên mọc da dâu q u ai n ó n trung niên mặt đen nam tử nhìn thấy giang giật thần lập tức vây tay ra hiệu hắn thông qua ván cầu lên thuyền t i ề u giang đến đủ sớm a còn có một canh giờ mới lái thuy trần lão đại gật gật đầu nói ngược lại cũng không có chuyện gì sớm một chút nhi lại đây trong lòng chân thật giang giật thần mỉm cười trả lời hai người lôi vài câu việc nhà giang giật thần lấy ra bốn mươi nguyên tiền giao cho đối phương làm như thuyền phí trần lão đại nhận lấy tiền sau đó mang theo vị này hành khách đi tới ở vào đồi thuyền bộ buồng lái mặt sau bên trong phòng nghỉ ngơi để hắn tùy tiện tìm cái thoải mái c h ô i ngồi xuống cũng bàn giao vài câu liên quan với ở trên thuyền muốn nghe từ chỉ huy sự hạng lập tức rời đi phòng nghỉ n ơ i không lớn có hai chiếc giường đơn cùng một tấm cố định chỗ tựa lưng tùng mộc trường điều ghế tựa bất quá đều có vẻ khá là cổ xưa trên giường đệm chăn gối tán loạn c ò n vứt vài món y vật cùng một gói thuốc lá phòng chừng là thuyền người giúp việc vừa ở đây nghỉ ngơi quá giang giật thần đem tay mải lược đến trường điều trên ghế xoay người ngồi xuống dựa lưng vào v á c hoang k h xuyên thấu qua hình tròn cửa sổ mạng tàu có thể rất thuận tiện địa xem xét hải cảnh hắn kiểm tra một chút tay mải trong ba o ngoại trừ cá nhân đồ dùng ở ngoài còn có cái kia hai bình siêu thị mua được lân giang đặc khúc đây là lân giang thị thổ đặc sản năm mươi hai độ giá cả hơn bảy mươi đồng tiền một bình mùi vị cùng vị cũng không tệ ở bản địa cập phụ cận mới huyện Thị tiếng, thông thường là người bình thường khá danh bình đều có ra người là lễ một ừ n tiến g h i r ê n nhân vật chính. vật lát ầ n viên mua được chuẩn trước tử được đưa cho lưu cho độ i mua phó bị g o Lào sư Lân Giang Lào Diếu, cũng Diếu, u x ấ từ đồng nhất cái tử đồng cái cấp cấp sau bên trong phòng nghỉ ngơi lại lục tục tới bốn tên hành khách trong đó có hai người nam học sinh khác hai vị nhưng là c o n lấy bao lớn bao nhỏ nông dân công bốn người từng người phân biệt tìm địa phương ngồi xuống giang giật thần nhắm mắt lại nghỉ ngơi không biết qua bao lâu theo một tiếng còi hơi cùng ầm ầm mộ tở vang lên ầm ầm thân thuyền rung động nhẹ nhẹ đứng dậy rốt cục nổ neo l á i thuyền hắn mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ âm ý bề bộn bến tàu chậm rãi đi xa tầm nhìn chống trải đứng dậy ánh nắng tươi sáng chiếu rọi ở màu xanh lam trên mặt biển nổi lên trong trèo b ạ c quang xa xa một đám hải âu phiên phiên bay lượn khiến cho người cảm thấy tâm thần sảng khoái giam giật thần nhìn vi ba chập trùng b i ể n rộng trong lòng tâm tư cũng theo tùy ý trôi nổi còn có một năm liền muốn tốt nghiệp cũng là mang ý nghĩa thời đại học sinh tuyên cáo kết thúc chính mình cũng tức sắp trở thành xã hội nhân viên đến thời điểm còn muốn đi tìm một phần công tác nỗ lực làm tranh thủ nhiều tránh một ít tiền như vậy trong nhà cũng là không như vậy q u ấ n bách cha cũng có thể ung dung ung dung muốn nói cha cũng thật không dễ dàng một cái nông thôn xuất thân thành giáo trường đại học sinh ở hiện nay cái này cạnh tranh kịch liệt xã hội trên tựa hồ cũng không hề càng nhiều lựa chọn thuyền hàng hướng đông đi hơn nửa canh giờ đã chạy khỏi vị khẩu đi tới trường hải hải vực vừa lúc đó khí trời xảy ra biến hóa ánh mặt trời sáng dơ biến mất thay vào đó chính là bầu trời c u ộ n c u ộ n mây đen phong cũng dần dần lớn lên thân thuyền chập trùng rõ ràng tăng cường bên trong phòng nghỉ ngơi vàiên hành khách thấy thế có chút bất an bắt đầu bắt đầu nghị luận trong đó một vị lớn tuổi chút dân công an ủi lại ra nói hắn thường thưởng tọa chiếc thuyền này chủ thuyền rất có kinh nghiệm sẽ không có vấn đề đại gia nghe xong lời này tâm tình hơi hơi yên ổn một chút lại quá hơn m ộ ư ơ i phút giữa bầu trời tích tí tách lịch bắt đầu mưa có ma ngày hôm nay tin tức khí tượng không có vũ a làm sao làm một tên học sinh lòng mang thấp thỏm địa nói rằng ta nói này chủ thuyền họ trần là không phải là không quá may mắn a một người khác tuổi trẻ chút dân công cũng bắt đầu lo lắng đứng dậy dù sau này trần cùng trầm là cùng ấm tự câm miệng đừng nói lung tung lớn tuổi chút dân công lường hắn một cái giang giật thần tạm thời vẫn không cảm giác được đến có cái gì hắn cảm thấy trần lao đại chạy nhiều năm như vậy thuyền hẳn phải biết nặng nhẹ nơi này là khí hậu biển q u á t phong trời mưa rất bình thường tuy nói an toàn trí thượng nhưng nếu như một chút tiểu phong vũ liền không dám cất cánh chuyện làm ăn e sợ cũng liền không có cách nào như làm vũ càng rơi xuống càng lớn ngoài khơi sương mù đ ú c hơi tầm nhìn hạ thấp thân thuyền sóc này phạm vi càng trở nên kịch liệt cũng may vài tên hành khách nhìn dáng dấp đều là thường thường tọa thuyền người vẫn không có vị nào xuất hiện say tàu hiện tượng chương và chạm rơi xuống nước mưa lớn dâng lên trên mặt biển một mảnh sương mù vừa lúc đó đột nhiên phía trước truyền đến gành một tiếng vang thật lớn thân thuyền trong nháy mắt rung bần bật phòng nghỉ ngơi mấy người không khống chế được thân thể mất đi cân bằng hướng về trước mặt trên vách khoang nào tới nhất thời ôi thanh liền gọi hỏng giang giật thần phản ứng vẫn tính nhanh cấp tốc đưa tay kéo lại trường đ i ề u ghế tựa lưng ghế dựa mới không có ngã s ắ p xuống và thuyền rồi bên ngoài có người phát sinh hoảng sợ kêu to cái khác vài tên thuyền người giúp việc cũng hô to gọi nhỏ đứng dậy đỗ xe đỗ xe cho đối diện gửi thư báo cái này đại tảng môn rõ ràng là trần lão đại lập tức chuyển đến liên tục ngắn ngủi khí địch thanh sau đó trần lão đại lại đang cao giọng ồn ào cái gì chấn định ổn định không muốn chuyển xe mệnh lệnh người đến phía trước đầu thuyền đi thăm dò xem lúc này chuyện đáng sợ xuất hiện thân thuyền bắt đầu hướng về một bên nghiêng phát sinh kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang không xong rồi thuyền sắp lật rồi hành khách bên trong có người kêu lên âm thanh run rẩy nhanh đi ra ngoài nếu như muộn ở bên trong liền xong đợi rồi một tên trong đó học sinh sắc mặt trắng bệnh địa từ dưới đất bò dậy đến đưa tay đem trên vách khoang mang theo áo cứu sinh bắt được trong lồng ngực nhanh chóng hướng về trên người sáo này ngược lại là nhắc nhở đại gia nếu như phát sinh tàu đắm bị vây ở trong khoang thuyền vậy cũng chỉ có chờ chết một con đường liền mấy người cũng bắt đầu chung quanh tìm kiếm cứu sống phương tiện đáng tiếc chỉ tìm tới một cái cứu sinh quyển cấp tốc bị hai vị kia dân công cấp đi n à y chiếc thuyền hàng chỉ là kiêm mang đón khách cứu sống phương tiện cũng không đầy đủ hai vị kia dân công nhắc lên b a vây kéo dài cửa máy vừa chạy ra ngoài hai tên học sinh cũng theo thật xác giang giật thần đầu góc một trận choáng váng hắn chưa từng có học quá gặp phải loại này tình huống khẩn cấp dưới nên xử lý như thế nào thưởng thức nếu người khác cũng không dám ở trong phòng nghỉ ngơi chờ vậy mình cũng đi theo ra đi nghĩ tới đây hắn nắm lên tay lại bước nhanh lao ra cửa máy mau mau cho ta trở lại đừng hắn mã chạy loạn trần lão đại chính đang buồng lái khẩn cấp xử trí phát hiện vài tên hành khách đều chạy ra không do kinh hại đến biến sắc thế nhưng là không ai nghe hắn giang giật thần vừa chạy đi ra bên ngoài thuyền hàng khoảng trừng trái phải sóc này một thoáng trên bông thuyền lại thấp lại hoạt còn có một cái góc chế độ hắn không đứng thẳng được ngã xuống đất tay nải cũng bứt ra tay t r ư ợ t tới vòng bảo hộ phụ cận vũ nịch quyết thiên tê bích xì tê đạo loạt hắn nhất thời xuất sáng b ò dậy khẩn chạy tới đem tay nải một lần nữa nắm lấy tà chụp vào trên vai r à o đột nhiên một cái sóng lớn kéo tới trực tiếp đem hắn quyển tiến vào trong biển rơi xuống nước trước trong n g a y mắt giang giật thần theo tay nắm lấy trên bong thuyền lướt qua tới một người hình vông tợ l ạ t tiệc thùng dầu ôm vào trong ngực gắt gao không tha lập tức cảm giác toàn thân bị lạnh leo nước biển vây q a n h bên hai h cục vang vọng mấy giây sau hắn rõ ràng xảy ra chuyện gì trong l bình tĩnh bình tĩnh hắn đọc thầm đạo cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại ngừng thở hai chân ở bên trong nước phân biệt đạp đạp hoa viên ra sức đạp nước tay trái ôm thùng dầu tay phải không ngừng hướng ra phía ngoài hoa hô giang giật thần đem đầu nổi lên mặt nước hít sâu một hơi chuyển hướng thuyền h à n g phương hướng cứu người a hắn cao giọng hô ai biết lại một cái lãng đánh tới nhất thời uống hai cái nước biển vừa khổ lại sát khiến cho người buồn n ôn một trận kịch liệt ho khan chờ hắn khôi phục như cũ lần thứ hai điều chỉnh đầu phương hướng mưa bùi bên trong thuyền hàng đường viện dần dần mơ hồ chỉ mơ hồ nghe thấy bên kia chuyển đến tức giận mắng quát lớn thanh hắn rõ ràng chính mình khoảng cách thuyền hàng đã càng ngày càng xa hắn đưa tay phải ra hướng về thuyền hàng vung đầy liên tục kêu to nhưng cấp tốc bị tiếng sóng lớn n h â n chìm bốn phía sóng lớn c u ộ n cuộn thân thể cũng thuận theo trên giới chập trùng chính mình kỹ năng bơi giống như vậy căn bản không thể du trở lại ngay sau đó then chốt chính là tiết kiệm thể lực tận lực kéo dài sinh tồn thời gian chờ cứu viện nghĩ tới đây giang giật thần không làm tiếp phí công giấy rủa hắn hồi ức khi còn bé ở nghỉ hè huấn luyện bơi lội ban học được rơi xuống nước tự cứu tri thức đem tứ chi thả lòng triển khai làm trạng thái trôi nổi may là con kia phương thùng dầu là không dung lượng phòng chừng có hai mươi thang dáng vẻ trên miệng còn che kín cái nắp cảnh này khiến hắn tiết kiệm được lượng lớn thể năng tiêu hao sóng lớn đánh tới thời điểm cùng với đôi kháng chính diện không thể nghi ngờ là ngu xuẩn mỗi khi gặp lúc này hắn liền nín thở đem toàn thân lẹn vào dưới nước chờ đầu sóng đi qua lại nổi lên hô hấp một lát sau sóng biển tựa hồ nhỏi đ một chút hắn c ú c chân k ở i trên chân giày đem hải mang chắt cùng nhau quấn vào tay nải móc treo trên sau đó lại đong đưa hai chân kéo ông quẩn đem quần về dưới, dưới. Nắm đương nhiên bởi quần vật liệu cũng không phong kín dùng một trận lại đến lặp lại thổi phồng nhưng dù sao có chút ít còn hơn không có hai cái cứu sống phương tiện sức nổi tăng nhiều hắn nhất thời cảm giác ung dung rất nhiều vũ dần dần nhỏ tầm nhìn cũng chạm phục rất nhiều giam giật thần đưa mắt nhìn một phía trên mặt biển hoàn toàn m ở m ị n ngoại trừ thủy không có thứ gì đông tây nam bắc không cách nào phân rõ cái kia chiếc thuyền hàng tự nhiên đã sớm mất đi hình bóng dựa theo vừa nãy va thuyền thì lực trùng kích đến xem mặc dù không có chỉ n g h i ệ m p h ò n g c h ứ n g hư hao cũng là khá là nghiêm trọng trần lão đại vào lúc này đã tự lo không xong c h â còn có tinh lực quan tâm đến chính mình được cứu vớt hy vọng xa vời một trận tuyệt vọng s ô n g lên đầu không được mình không thể liền như thế chết đi kiên trì kiên trì một chút nữa h ắ n lập tức hít sâu một hơi cho mình khuyến khách nhi rơi vào trong nước biển nguy hiểm nhất chính là hai việc một là nước biển lạnh lẽo dẫn đến nhiệt độ giảm xuống hai chính là thể năng tiêu hao hết bất quá bởi thì chị mua hạ người trước nguy hiểm tính rất là hạ thấp chính mình hiện nay cũng không cảm thấy thân thể dị thường vì lẽ đó chủ yếu vấn đề chính là người sau không biết qua bao lâu vũ rốt cục dừng lại nhưng bầu trời như trước mây đen răng kín phong cũng dần dần dẹp loạn sóng biển đi theo biết điều hạ xuống giang giật thần không biết mình phiêu đến nơi đó chỉ là càng ngày càng cảm giác kiệt sức xem ra chính mình trôi nổi năng lực còn chưa phải về đến nhà a khi từ khoảng thời gian này tới nay hắn thể lực đã không hiểu ra sao điệu tốt hơn rất nhiều nhưng giờ khắc này như trước là đã vào được thì không ra được ô n g quần khí năng đã xẹp hắn nhưng không có khí lực lần thứ hai đưa nó s u n g đứng dậy thân thể dần dần trở nên trầm trọng tứ chi cứng ngắc đầu góc cũng là một mảnh mất cảm giác hắn lắc lắc đầu tận lực khiến chính mình duy trì tỉnh táo vừa lúc đó đột nhiên hắn thấy từ thân thể phía bên phải phía dưới cách đó không xa thoáng lại đây một đạo màu xám đen cải bóng tốc độ rất nhanh thẳng đến chính mình mà đến nhìn qua cái đầu không nhỏ cá mập một cái đáng sợ ý nghĩ thoáng hiện ở trong đầu gây go vật quỷ này nhưng là khát máu sát thủ a giang giật thần kinh hãi xuất phát từ bản năng cầu sinh thân thể t i ề m lực bị làm nổ đi ra hắn liều mạng hướng về phía trước bơi đi mấy phút sau bạo phát thể lực tiêu hao hầu như không còn dưới nước hôi ảnh tử như trước đi theo hắn không thể thoát khỏi hắn cũng không còn khí lực tư duy trống rỗng nhận mệnh đi đã đến trình độ này chết đuối cũng tốt bị cá mập ăn đi cũng tốt tựa hồ cũng không có gì khác nhau lần này là thật đang lúc tuyệt vọng hắm nhắm hai mắt lại chương mười sáu leo lên hải đảo giang giật thần tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại ai biết theo dự đoán xe rách cùng đau đớn cũng không hề đến mấy giây sau hắn chỉ cảm thấy một cái rộng lớn bóng loáng vật thể gần kề chính mình ngược bụng bộ tùy theo mà đến chính là một luồng tăng lên trên sức mạnh thân thể của hắn bị nắm ra mặt nước dưới nước chuyển đến một trận ca tháp ca tháp âm thanh kỳ quái này không giống như là cá mập động tinh a giang giật thần mở hai mắt ra hướng phía dưới nhìn lên không do vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chỉ thấy đó là một cái so với người còn trường xanh xám sắc cả lớn đoán chừng phải có cái hơn hai mét l i u tuyến hình thân thể trung bộ t h ố viên bên ngoài thân bóng loáng không lao trước hôn đột xuất đầu trên đỉnh còn dẫn theo cái thỉnh thoảng phun ra bọt nước khí khổng giang giật thần trong lòng nhất thời bắn ra một loại bên trong vé sổ số giải thưởng lớn giống như mừng như điên loại này đ á n g yêu đồ vật hắn ở họa báo cùng trên tv thấy quá nhiều thứ cá heo vẫn là loại kia cái gọi là khoan hôn giống ông trời lại là cá heo quá tới cứu mình trước đây từng nghe từng nói cá heo loại này động vật có v ũ trời sinh yêu thích nhân loại mặc dù là không có trải qua huấn luyện hoang dại cá heo ở nó hoạt động bên trong khu vực nếu như phát hiện có người chết chìm sẽ có rất lớn tỷ lệ tiến lên cứu viện chính mình lúc đó còn không quá tin tưởng không nghĩ tới lúc này thực sự là mở mang tầm mắt khi trước chuyện quan trọng nhất chính là theo chân nó giữ gìn mối quan hệ có thể cá heo trợ người là nhất thời tâm huyết dân trào như vậy mới mẹ sức lực đi qua liền rất có thể k h i chính mình rời đi hắn cúi người xuống đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa cá heo đầu cảm t ạ n cảm t ạ n hắn ôn nhu nói âm thanh có chút run rẩy chỉ lo làm sợ đối phương cá heo lại có phản ứng nó đem miệng rộng hướng lên phía trên vung lên phát sinh t ứ c tức tiếng thét chói t a i tựa hồ là ở đáp lại ổn định ổn định có thể n giang à n vạn b ệ t bình g i a giật thần nhẹ nhàng nói rằng cá heo yêu thích chơi đ ù a đặc biệt là thoát ra mặt nước lại hạ xuống vậy hắn có thể không chịu nổi cũng may này cá heo tạm thời biểu hiện còn khá là thành thật nó dùng một loại trung đẳng đều đều tốc độ hướng về phía trước bơi đi phía sau là một vệt màu trắng ngân nước cá heo nhưng là trong biển bơi kiện tướng liền cá mập cũng không sánh bằng giang giật thần điều chỉnh thân thể vị trí tách ra cá heo vây lưng khiến trọng lượng đều đều địa phân bố trung quốc chế tạo txi t đạo loạn đồng thời đem thùng dầu cùng xẹp đi ống còn khí nang thả ở chính giữa chờ một lúc cá heo rất phối hợp địa không có nhảy lên hoặc là chìm xuống giang giật thần tâm tư dần dần phong khoán hắn đưa mắt viết vọng nhìn t r u n g quanh một chút có hay không có thể chỗ đặt chân sau mười phút xa xa một cái lục điểm nhi xuất hiện ở tầm nhìn bên trong hòn đảo hắn đều sợ h ã i đứng dậy chỉ cần có thể leo lên đi hắn liền được cứu vớt hừm cái kia cái gì bảo bố i nhi hướng về bên kia đi h à n h không giang giật thần vỗ vô cá heo đầu bên trái hy vọng nó có thể hướng về bên phải chỉnh lý phương hướng cũng không biết nó có nghe hay không, không hiểu ngược lại đánh mấy lần sau khi Cá heo thật s lại quá mười mấy n phút cá heo nâng giang giật thần đi tới tiểu đạo phụ cận bên dưới vách núi treo leo đá ngầm lấn tân sóng biển ở tại đi khắp sung kích theo hào hào thanh s ô ra b ọ t màu trắng này không thể nghi ngờ là cái nguy hiểm khu vực vòng qua vách núi treo leo một bên hòn đảo một mảnh h o a n g than xuất hiện ở trước mắt lúc này cá heo nhưng không muốn hướng về trước bơi thỉnh thoảng ở trên mặt biển đảo quanh còn phát sinh âm thanh kêu to giang giật thần hơi một tư sấn rõ ràng cá heo thân thể rất lớn thể trọng có thể đạt đến hai ba trăm kg nếu như du từng chiếm được gần sẽ có mắc cạn nguy hiểm hắn lần thứ hai vô vô cá heo đầu đối với nó nói rằng được cảm tạ ngươi vậy tự ta xuống xe đi nói xong giang giật thần nắm lên phương thùng dầu vươn mình hạ thủy ở cá heo trên lưng đợi lâu như vậy thể lực khôi phục không ít hắn đem phương thùng dầu phóng tới thân thể phía trước dỗi thẳng cánh tay hai chân đập hướng về hoan than phương hướng bơi đi quay đầu lại vừa nhìn cá heo đột nhiên bám ộ t tiếng nhảy ra mặt nước lại nằm ngang rơi xuống bắn lên một đám lớn bọc nước này tựa hồ là loại này động vật thích nhất đêm từ góc độ này nhìn sang nó hôn bộ ngoại hình tựa hồ đang mỉm cười thực sự là làm người yêu thích mặt khác này con cá heo bên cạnh người phần sau có một khối thiện sắp ban tựa hồ hẳn là bớt đi như vậy cũng tốt Nhớ n kỹ cái à vù vù hắn dấu, sau đó thì h k g cùng c miệng khác đ lớn thở hổn hển không núp ních rốt cục được cứu trợ loại này dựa lương thực địa cảm giác thực sự là quá mỹ diệu căn cứ thân thể truyền đến tin tức đây là một mảnh tế thạch than tựa hồ còn khá là bé nhỏ đều đều không có đầu rất lớn hoặc là sắc bén khoảng chừng nằm nửa giờ giang giật thần cảm giác thể lực khôi phục không ít hắn dùng hai tay chống đỡ điệu trên người ngồi dậy đến đánh ra bốn phía tình huống tế thạch than khoảng chừng có dài hai mươi ba mươi mét lại duyên đưa tới thật giống là nê than than trên dài rác phân bố to to nhỏ nhỏ màu đen đáng ngẩm hướng về pha mặt trên xem chính là r ầ m rạp thảm thực vật các loại cây có bụi cây giao tạp cùng nhau cũng không có thiếu loài chim ở tại cất cánh hạ xuống xem giống không phải hải âu loại hình hải đ i ể u mà là như c h i m khách chim sẻ cỏ trắng v â n v â n đã có những n à y loài chim tồn tại vậy nói rõ rất khả năng có nước ngọt à bằng không chúng nó không lại ở chỗ này lưu lại nghĩ tới đây hắn không do thở ra một hơi dài nhìn lại một chút bên người đồ vật thùng dầu tay nải quần giày chơi bóng đều ở bất quá quần vẫn là thấp không có cách nào xuyên giang giật thần không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem hải mang mở ra đem ướp nhẹp giày chơi bóng chụp vào trên chân chính mình dù sao không phải những tia quanh nam giới địa nông dân để trần chân bước đi rất dễ dàng bị thương việc cấp bách xem trước một chút trên đảo có hay không cư dân để hướng về cầu viện hắn từ dưới đất b ò dậy đến thường đi chỗ cao pha trên xuất hiện một cái hố n lượn tiểu thổ lộ rõ ràng là đạp ra đến nói rõ trên đảo đến ít có người tới quá hắn dọc theo đường nhỏ hướng về trên leo đi tới một cái núi nhỏ trên nơi này tầm nhìn khá là trống trải đưa mắt nhìn bốn phía hòn đảo diện tích tựa hồ không nhỏ nhưng qua lại quan nhìn một hồi trong tầm nhìn cũng chưa từng xuất hiện kiến trúc khói bếp đám nhân loại tung tích xem tới nơi này tám chín phần m ư ơ i là tòa hoang đảo đồng thời ánh mắt chiếu tới trên mặt biển cũng không có thuyền cai bóng trong lòng một trận thất vọng đặt ở trước mặt mình có thể chỉ còn dư lại một con đường vậy thì là học làm một vị hiện đại r ồ bìn h sần hắn lắc lắc đầu bắt đầu đường cũ trở về trước mặt chuyện cần làm chính là nghĩ biện pháp ở trên đảo sinh tồn chờ cứu viện về một nửa lộ trình thời điểm hướng về vách núi treo leo phương hướng nhìn sang lại ở bên diện phát hiện một cái thạch đầu sơn động cửa động xem ra không tính thấp b é hẳn là có thể tiến vào người Trưng 17, thu dọn tèm tìm kiếm thức ăn. Giang giật thần phát dọn ăn. Giang hiện nú hải vách kiếm ban đêm cũng không cần lo lắng trời mưa hoặc là cái gì không biết g i ã vật tập kích hắn mau mau hướng về cửa động đi tới trên đùi truyền đến một trận đ ô n đau hắn túi đầu nhìn lên hóa ra là vắt lên một thốc cành mật gai lộ ra trên đùi họa ra mấy cái vệt đỏ hắn mắng một câu sau đó từ bên cạnh trên cây bài một cái cành cây xóa cành cung diệt tử xem là mở đường gậy dùng đi tới cửa động đi vào trong thu đều là thiên nhiên hình thành vách đá chính bất quy tắc hình tròn phân bố bên trong nơi sâu xa nhất có cái năm sáu m dáng vẻ độ cao có hơn hai m người có thể rất thoải mái đứng thẳng dựa vào phía bên phải vách đá phụ cận có một cái bệ đá mặt đất còn có một khối khá là bằng thẳng địa phương cũng rất khô ráo hang đá dựa vào ở ngoài vị trí tán lạc một ít cây cảnh quan sát một phen không có phát hiện dị thường gì hiện tượng tuy rằng không coi là quá lớn nhưng giả phong tránh mưa đã đầy đủ chính là nó ta cũng là một m lần người đ ộ n g núi giang giật thần lập tức làm ra quyết định hắn trở về vừa n ã y tế thạch than đem thả ở chỗ này các loại t è m đều mang tới chuẩn bị đi hang bầu trời vẫn như cụ âm chầm không có thái dương không cách nào phân do phương hướng cảm giác hiện tại thời gian hẳn là tại hạ ngọ có thể chẳng mấy chốc sẽ trời tối đến dành thời gian dàn xếp hắn lại đi trên mặt biển liếc mắt một cái con t i a cá heo đã không thấy bóng dáng hay là đã rời đi hắn thở dài bước đi hướng về nham thạch động đi đến đến chỗ cần đến giang giật thần túi đầu tiến vào động dùng một cái mang diệp cành cây quét một vòng trên đài đá cho bụi sau đó đem tay nải bằng vải bạn cùng quần cắp đi tới bắt đầu coi thu dọn thân ở đảo biệt lập trên tất cả mọi thứ đều là phi thường quý giá đầu tiên đem trên người trong túi tiền ai tẻm từng cái lấy ra kiểm kê chia khoa xuyến Bóc trong i giao thông công cộng tạp, còn có điện thoại di、động. Điện thoại di ề n thông công cộng còn động. động nước vào, tạp, t có đã ê nhiên bên n màn ảnh không có bất kỳ biểu hiện, hiện nhiên là không thể dùng. Đem sau nắp mở ra, tin cùng xuống, lượng. nói không ôm hy vọng quá lớn. Đem mở một ôm là thể Khô thử hy kỳ gỡ có bất biểu tạp tuy t lại đi, để sau qua quá ra, r bao tiền cũng chính là một ít tiền mặt cùng một tấm trường học một phim hoạt hình trở lại minh triều khi làm thái tử không cái gì dùng tùy tiện cắt qua một bên tay nải bằng vải bạt đã bị nước biển thẩm thấu kéo dài khóa kéo đem đổ vật bên trong lần lượt lấy ra hai bình lân giang đặc khúc ngoại bộ bọc giấy trang đã phao nát xé đi ném bên trong bình rượu nắp bình phong k í n không sai không có nước vào dấu hiệu tuy rằng hắn bình thường rất ít uống rượu đế nhưng hiện nay tớ i nói đây chính là thứ tốt buổi tối lạnh có thể uống mấy cái để thân thể ấm áp cùng trong thời gian bao nhiêu còn có một chút nước hai cái bọc giấy trang bánh mì vốn là mang theo trên đường ăn lúc này cũng thao tấu h đi xuống chạy xuống thủy phòng trưng quá chừng trước tiên để một bên đi thực đang không có cái khác ăn lại được thông qua gặm hai cái tiếp theo móc ra một bình nước suối a quá tốt rồi phiêu lưu mấy tiếng không có bổ sung một chút nước cổ họng đều sắp bốc khói hắn vặn ra nắp bình một nước bột ù ngụ ù ngụ n một hơi nửa bình liên tiếp ha thực sự là trong veo sướng m i ệ n g à, bình thường vẫn đúng là không cảm thấy món đồ này có tốt như vậy uống trong lúc nhất thời tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều mặt khác bởi vì vừa nay thấy điều quần p h ò n g chừng trên đảo hẳn là có nước ngọt vì lẽ đó cũng không có hết sức tiết kiệm sau đó lại từ tay nải bên trong tìm tới một cái bốn dùng trồng chất đao nhỏ này chính là mình hiện nay duy nhất công cụ quý giá nhất gia sản trong bao còn có một chút cái khác tạ p vật điện thoại di động máy s ạ c điện lược một quyển sách dao cạo dâu t ú i ni lon vân vân hết thể đều bị lấy ra nhưng thật giống đều không có tác dụng gì g â y go không có phát hiện cái bật lửa giang giật thần áo não dùng bàn tay phải vỗ một cái sau đầu bất quá điều này cũng rất bình thường chính mình không hút thuốc lần này ra ngoài lại không phải chuyên môn đến g i ã ngoại lộ doanh đương nhiên sẽ không chuẩn bị thứ này không có hỏa thật đúng là phiền phức sự tình à, không cách nào đem đồ ăn làm t h ụ ban đêm cũng sẽ rất lạnh còn có biện pháp gì thủ hòa đây hắn suy tư trước đây xem qua g i ã ngoại cầu sinh tri thức kính phóng đại cũng không có chuẩn bị chính mình không phải mắt cận thị cũng không đeo mắt tiếng bằng không nếu như có vật kia đem hai cái thấu kính hái xuống phản trụ cùng nhau là có thể nhóm lửa chuyện này một lúc rồi hay nói bên trong bọc trên căn bản không có cái gì đồ ăn còn phải đi ra bên ngoài tìm lại nói uống nước suối sau khi bụng đói cồn cào cảm giác càng rõ ràng dù sao ngày hôm nay cho đến bây giờ liền ăn một bữa sớm một chút đem quần cùng áo sơ mi đều đặt ở trên đài đá trải ra mở chờ hoang khô giang giật thần để trần trên người chỉ xuyên một cái quần cộc đi ra đến trong đậu trên vai cóng lấy con kia bay lên không tay mải bằng vài bạn này thanh trồng chất đao nhỏ cùng một cái túi ni lon cũng thả ở bên trong sắc trời dần tối đến dành thời gian tìm kiếm thức ăn bằng không phải đói bụng một đêm tống thị quy lâm t ừ nơi sâu xa tạm thời không dám đi sợ có nguy hiểm gì đồ vật chỉ có thể trước tiên đi cạnh biển đá ngầm nơi tìm xem nhìn bên ngoài sức gió lại lớn lên bất quá tuy rằng để t r ầ n thân thể nhưng cũng không có cảm giác dị dạng có thể là ngày mùa hè duyên cơ đi hắn trong lòng thầm nghĩ hắn như trước trở lại vừa nay đổ bộ cái kia mảnh bãi biển nước biển đã thủy chiều xuống tế thạch than trên còn giữ mấy trồng màu xanh lục hải tạo cao thấp chẳng c h ị t đá ngầm toàn bộ lọa lộ ra giang giật thần đi tới đá ngầm trồng bên trong túi đầu tại hạ bộ tìm kiếm không lâu lắm trên đá ngầm một đống trồng mặt ngoài thô giáp lồi lõm màu xám cho đồ vật đập vào mi mắt hải lệ tử quả nhiên xuất hiện đây là cạnh b i ể n dễ dàng nhất tìm tới đồ ăn khi còn bé hắn cùng phụ thân đi càn hải rồi cùng địa phương ngư dân đồng thời đào quá hải lệ tử vật này có thể ăn sống hắn lúc đó nhìn thấy rất nhiều người chính là làm như vậy hải lệ tử số lượng không ít có trên đá ngầm tảng lớn tảng lớn hầu như chất đầy bất quá vật này bám vào ở trên tảng đá rất dán chắc s á t ngoài cũng cứng rắn hơi bất lưu thần sẽ bị con hào sắc cắt đứt tay chân cạnh biển ngư dân thông thường là dùng một loại đặc chế móc s ắ t tử đưa nó s á t ngoài t a i ra nhưng là hiện nay mình cũng không có loại này công cụ à hắn đưa tay đem tay nải bên trong đao nhỏ lấy ra khoa tay một thoáng không hợp dùng hơn nữa còn rất khả năng đem dao nhỏ hủy diệt vậy coi như không lên quên đi lập tức lại trả về đúng rồi có thể dùng tảng đá tạp món đồ kia cũng tốt khí lực g i a n giật thần tìm kiếm khắp nơi lượng ố i mang tiêm tảng đá bắt đầu tạp hải l ạ tử hàng, hàng. Lại lại m ộ tiếp c á l theo sau đó công tác bỏ ra hơn nửa canh giờ túi ni l ô n g bắt đầu bành trướng chấm dứt ở đây đi khi trước không kịp tìm nước ngọt hắn đi về phía trước một đoạn ở trong nước biển đem hải lệ tử đ ụ c đơn giản thanh tắm một cái vùng này nước biển ban ngày nhìn hẳn là còn tương đối sạch sẽ chờ hắn trở về tảng đá động sắc trời đã hoàn toàn tối lại không qua đêm không trời q u a n mây cạnh một vòng trong sáng trăng tròn treo ở màn trời bên trong giang giật thần ngồi ở cửa động một bên một khối bẹp thạch trên bắt đầu hưởng dụng chính mình đệ nhất đốn hải đảo n g u y ệ t quang bữa tối t r ư ơ n g mười tám ăn sống hải lệ tử sơn động qua đêm nhìn túi ni lon bên trong một đống dính nhâm nhớp hải lệ tử bụng đói cồn cào giang giật thần cũng cảm giác khẩu vị thực sự hiếm ai nếu có thể thiêu một đống lửa mặt trên giá trên nồi sắt gia nhập các loại đồ gia vị đôn một toa thơm ngát hải sản thang nên tốt bao nhiêu hắn thầm nghĩ nói thực sự là hy vọng xa v ờ i à mặc kệ như thế nào chính mình hiện tại là ở hoang đ ả o cầu sinh căn bản không có nói cứu điều kiện hắn dùng tay chỉ từ túi ni lon bên trong nặn ra một cái hải lệ tử nhục thấp thỏm điệu thả vào trong miệng dù sao không phải cạnh biển ngư dân trước đây có thể chưa từng có trực tiếp dùng phương thức này ăn sống quá lệ nhục mềm mại chân mềm mang theo một luồng nhàn nhạt, nhạt hải mùi tanh chỉnh thể tới nói không nghĩ tượng như vậy khó có thể tiếp thu hải lệ tử thứ này nước lớn không giống gạo và mì chư dê bỏ nhục như vậy thực sự chỉ chốc lát sau tràn đầy một túi toàn bộ và bụng trong dạ dày cũng không có cảm thấy rất phong phú ăn cơm tối xong hắn bắt đầu cân nhắc lại một bước muốn làm gì chân rỗi một cái ra đã đến một cái làm cành cây ân nếu không hoặc một ít người nguyên thủy đánh lửa làm sao giang giật thần trong đầu đột phát linh cảm nói làm liền làm dựa vào ánh trăng hắn đem một cái thô điểm nhi làm cành cây giấm đoạn lại tìm một cái tế một chút trước đây chỉ là ở hình ảnh trên xem qua cái này cụ thể thủ pháp cũng không biết được được thông qua thử xem đi hắn lấy r a đao nhỏ ở thô trên nhánh cây đ à o một cái hố nhỏ sau đó đem tế c ả n h cây x e n vào song trưởng v ô n g góc kẹp lấy bắt đầu mạnh xoa kết quả hành hạ đường này song trưởng xoa đau đớn xuất mồ hôi chán nhưng nửa cái h ỏ a tinh tử cũng không suy nghĩ một chút lại đem cái kêu bản khô thư kéo xuống một phần sẽ thành sợi nhỏ phóng tới thô c ả n h cây lao động nơi tiếp theo sau đó thí nghiệm lấy một trận nhưng vẫn như c ũ vô hiệu giang giật t h ầ n lắc đầu một cái giương tay đem c ả n h cây bỏ qua xem ra loại này việc có chuyên môn kỹ xảo thủ pháp hay là đối với cây giống cũng có yêu cầu hưởng p í thể lực dẹp đi đi một hữu sự tố thẳng thắn ngủ gái k i ế p hắn đem gần như đã làm thịt trên y cùng quần mặc trực tiếp nằm ở trên đài đá kéo qua tay lại khi làm gối lúc này hắn cảm thấy trên người tóc bên trong dính nhớp nhớp rất không thoải mái cũng k h ó trách ở trong nước biển rót hơn nửa ngày diêm phân bám vào da rẻ mặt ngoài tự nhiên sẽ đối với da rẻ tạo thành kích thích nhưng là phụ cận không có nước ngọt tắm a trước tiên được thông qua điểm n h ư đi bất quá vốn cho là ban đêm ngủ ở trên tảng đá sẽ rất lạnh nằm một lúc cũng chưa từng xuất hiện cái cảm giác này điều này làm cho trong lòng hắn chân thật rất nhiều ngoài ra còn có một cái chuyện kỳ quái hang động bên trong rõ ràng có con mồi âm thanh số lượng cũng không ít nhưng không có một con đối với hắn phát động công kích đây là chuyện gì xảy ra lẽ nào dòng máu của chính mình không hợp chúng nó khẩu vị không nên à trước đây chính mình nhưng là thường thường gặp phải mối đốt trường học trong túc xá còn mang theo màn giang giật thần mơ mơ màng màng địa nghĩ sự t ì n h rất nhanh sẽ đi vào mộng đẹp ban ngày hành hạ thực sự là quá mệt mỏi trong giấc mộng cái kia thần bí băng động lại xuất hiện hắn ở trong động băng tàn bộ không đỉnh mặt tường các vị trí tầng băng nô ra ao tiến vào nếu h t như k là ở tiểu thuyết võ hiệp bên trong một cái đại nạn không chết người rơi xuống cái gì bên dưới vách núi trong sân động tám mươi chín phần một mươi đều sẽ phát hiện võ công gì bí ký hoặc là linh đan diệu dượng từ đây luyện thành việt học trở thành van g dội võ lâm trí tôn nhưng là mình và những người kia trải qua gần như à làm sao sẽ không có loại này kỳ nộ g cùng phúc phật đây giang giật thần bắt đầu suy nghĩ lung tung sau mười phút hắn lắc lắc đầu đem những này lung ta lung tung cổ ý c h ợ t nảy ra đuổi ra ngoài ngày hôm nay còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm tìm nước ngọt cùng cầu cứu trước tiên thử nghiệm kỳ sắp xếp gọn tin ấn xuống khai quán kiện như trước không có động t í n h gì nhìn dáng dấp là phế bỏ hắn t i ế c hận đ ị a thở dài sau đó uống sạch cái kia còn lại nửa bình từ nước xuối trên lưng tay lại đem v ỡ lặt tiệc thùng dầu lấy tay dùng thừng nhỏ t ử t h u y ê n ở tay lại mang tới lại n h ắ c lên ngày hôm qua cái kia khai sân côn xuất phát ngày hôm nay là cái sáng s ủ a tháng ngày đỏ phương phương thái dương đem ngoài khơi chiếu dõi đến sạc sỡ gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt không khí trong lành ngắt khiến cho nhân cách ở ngoài thoải mái giang giật t h ầ n một đường hướng về vách núi treo leo phương hướng bỏ nơi đó là toàn đảo điểm cao nhất hẳn là có thể mang bốn phía xem cái rõ rõ ràng ràng tà t h a n h ba chương mới nhất hai hơn mười phút sau hắn đến trên đỉnh ngọn núi rốt cục có thể thấy hải đảo toàn cảnh căn cứ thái dương p ư ơ n g vị xác định dưới chân là cái này hòn đảo cực bắc nơi này đứng sừng sững một mặt to lớn hình bán nguyệt nham thạch bình phong như tường thành như thế trình xích màu nâu ở ngoài chết là hầu như thẳng c ấ p vách núi treo leo khí thế bằng bạc phía dưới to to nhỏ nhỏ hình thái khác nhau đá ngầm san sát sóng biển ở bãi đá ngầm bên trong quay về k h u ấ y động bọt nước tung tóe nổi lên từng trận bọt mép cùng ầm ầm hồi tưởng s u n g kích thanh mấy trăm con hải âu ở tại bay lượn xoay quanh khi thì cắp thang khi thì lại lao xuống hướng phía dưới nhìn ra vách núi độ cao cự hải mặt bằng ước bốn năm mươi mét dán vẻ bình phong bên trong chết s ư ờ n dốc kéo dài hướng phía dưới đến tiểu đảo trung bộ có một đại khối phúc địa cỏ xanh như tấm đệm từ nơi này nhìn qua còn khá là bằng thẳng lại đi về phía nam là liên miên nô lên gò núi cùng rậm rạp thảm thực vật phía tây là ngày hôm qua đổ bộ tế thạch than cùng nghe than mặt đông giống như hai tay vây quanh ra một cái tiểu loan loan bên trong một mảnh ố n lượn bãi cát toàn trường phòng t r ừ n g có hơn trăm thước trình màu trắng bạc đá ngầm rất ít hẳn là rất tốt thiên nhiên ánh mặt trời tắm biệt tràng rảnh rỗi nhi phải đến hiện trường thực địa nhìn một cái toàn bộ hòn đảo đậu phộng quả hình đồ vật hướng về hẹp nam bắc hướng về trường phòng trừng diện tích chung đến có cái năm sáu bách mẫu điện mặt khác tòa này đảo cũng không phải là lẻ loi một cái nam bộ khoảng cách cách đó không xa còn có mặt khác hai cái hòn đảo bất quá liền khá là nhỏ tầng tầng cuốn lên sóng biển thanh u núi rừng hình thái khác nhau đá ngầm bay lượn chập trùng hải điệu hải thiên một màu cộng đồng tạo thành một bộ mỹ lệ bao la bức tranh giang giật thần trong lúc nhất thời hầu như đã quên chính mình thân ở cảnh khôn khó dĩ nhiên lấy khách du lịch ánh mắt thưởng thức đứng dậy chờ hắn lấy lại tinh thần lúc này mới phóng tầm mắt tới bốn phía xa xa ngoài khơi nhìn có hai không thuyền đi ngang qua bất quá nơi này khả năng không ở đường hàng không trên nhìn nửa ngày không thu hoạch được gì không thể làm gì khác hơn là bắt đầu làm chuyện thứ hai tỉnh tìm kiếm nước ngọt m ù a nước mặc dù không có ngày hôm qua rơi xuống lớn như vậy vũ dù cho là một cái mưa dai thủy hố cũng có thể à. điều cung lạc vị trí hẳn là ở hòn đảo trung bộ hắn xuống dốc sau dọc theo ngày hôm qua cái tia tiểu thổ lộ hướng nam tiến lên bốn phía gắn đầy cây thông dương thụ cây huệ các loại chờ thông thường cây tối đi hơn nửa canh giờ lại rất thuận lợi địa ở miền trung một cái nơi sơn cốc phát hiện n g u ồ nước n đây là một lớn một nhỏ hai cái nối liền cùng một chỗ vũng nước nhỏ trình hình dạng chỉnh hồ lô hình trong suốt thấy đáy không ít loài chim đứng ở ở bên cạnh ao nước uống thấy có người tới cũng không thế nào làm tránh nước ngọt giang giật thần thấy thế đại hỉ vội vàng hướng bên kia chạy tới chương mười chín cá heo nhạc cầu giang giật thần chạy đến vũng nước bên cạnh giẫm một khối đại tròn dẹp đá cội ngồi sùng xuống, xuống phu cận đ i ể u vây cánh mau mau né tránh hắn dùng hai tay cúc lên một nắm thủy uống vào thủy chất cũng không tệ lắm trong suốt ngọc nào Thùng dầu xuống, trước tiên tới xong xuôi những chuyện này hắn ngựa đầu thăm dò dòng nước đầu mườn chỉ thấy dựa vào hướng tây bắc có một mảnh cao vấp nham thạch trong đó một cái khe nơi ở ổ, ổ địa chảy ra dòng nước nguyên lai、like、nước suối là từ nơi nào đi ra nghĩ đến vừa nay đi qua tiểu thổ lộ xem ra sớm đã có người phát hiện nơi này có thể là ngư dân ra biển trên đường đem người này cho rằng là lâm thời tiếp tế nơi hay hoặc là từ lâu bỏ đi giang giật thần nhấc theo thùng nước bắt đầu trở về ven đường còn trích một chút quả dại đ ự n g vào tay nải bằng vải bạt bên trong thậm chí đang đến gần tảng đá động chỗ không xa phát hiện có thỏ rừng qua lại bất quá vật này hiện tại đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn vừa đến không có công cụ không tốt nắm bắt thứ hai cũng không có hỏa cũng không thể ăn sống thịt thỏ đi cái kia không được ăn tươi nuốt sống người nguyên thủy đem đổ vật thả lại hang đá sau g i a n giật thần lại tới đến trên đỉnh ngọn núi quan sát ngoài khơi thuyền đợi đã lâu rốt cục có một chiếc thuyền đánh cá xuất hiện ở hòn đảo vùng phía tây trên mặt biển bất quá khoảng cách khá xa giang giật thần cởi áo dùng sức vung đ ẩ y lại đem hai tay long đến miệng một bên hướng về phía thuyền đánh cá hét to nhưng đối với phương không có phản ứng hướng nam một bên kê t ụ c đi dần dần biến mất ở trong tầm mắt xem ra làm sao phát sinh tín hiệu cầu cứu thật là một vấn đề lớn nếu như có hỏa đúng là dễ làm đến trên đỉnh núi thiêu một đ ố n g t u ổ i khô t i ê n một bay lên tới vẫn là rất dễ dàng gây nên chú ý giang giật thần thất vọng lắc đầu một cái lại quan sát một lúc không có phát hiện mới chỉ được trở về xem ra không thể sốt ruột kiên trì chờ đợi đi sau giờ ngọ hắn kế tục đi tới vùng phía tây tế thạch than trên đảo hải lệ tử hiện nay chỉ có thể chủ yếu dựa vào vật này sinh tồn ai biết thời gian không đúng đổi tới t r u n g trào than trên đá ngầm hơn nửa đi vào trong nước biển hắn buồn bực nán ngầm địa ở than trên các bước nghĩ tâm sự mùa hè này thật là đủ không may vừa ra khỏi cửa liền đụng với hải khó tức tức tức ngoài khơi t r u y ề n đến vài tiếng to rõ tiếng tê ơ giang giật thần vừa quay đầu chỉ thấy một con lam màu xám cá lớn liên tục nhảy ra mặt nước bắn lên từng đoá từng đoá màu trắng bọt nước g i á n g người mạnh mẽ nhìn qua chơi đến rất vui vẻ cá heo ha ha nó trở về giang giật thần đại hỷ vội vã cởi g i à y kéo lên ống quần hướng biển chạy vừa đi hắn bỏ lên trên một khối chỉ lộ ra mặt nước mấy chục c mở đỉnh bằng đá ngầm sau đó đứng lên hướng về cá heo phất tay ai ta ở đây này hắn cao giọng kêu to sau đó lại đem ngón cái tay phải cùng ngón trỏ một vòng nhét vào trong miệng sắp nhọn tiếu âm truyền ra rất xa đây chính là hắn từ nhỏ luyện thành từ việc lúc đó đồng bạn bên cạnh môn đều rất ước ao đây màu xám cá heo nghe được tiếng nói của hắn lại đình chỉ chơi đùa thẳng tắp địa hướng bên này x u ố n g lại vây lưng lộ ra mặt nước tốc độ cực nhanh như là mũi tên tới gần đá ngầm xoắt cá heo lần thứ hai nhảy lên hạ xuống thì bắn lên bọn nước rót giang giật thần đẩy mặt và đầu cổ dựa vào trả lại cho ta đến cái lễ ra mắt giang giật thần đưa tay ở trên mặt lau một cái nhất thời dở khóc dở cười g i a hỏa này khẳng định là đầu công bằng không như thế bướng b ì n h đây cá heo rốt cục dừng lại đem thân thể lập trực không ngừng đong đưa vây ngực cùng vây đôi n ô lên rộng lớn cái chán cùng trường miệng lộ ra mặt nước hoa hoa nó mở ra miệng rộng k ê u lên âm thanh có chút như trẻ con tiếng khóc trong miệng lộ ra hai hàng tỉ mỉ hàm răng t r ắ n g đoán nhìn dáng dấp còn nhiều ta thái độ cũng man hữu hảo mà giang giật thần không lại dự định truy cứu hắn dội thủy trò đồ dai sau đó ngồi xổm ở trên đá ngầm thân thể về phía trước tham dỗi dài cánh tay phải ở hôi cá heo nơi chán nhẹ nhàng vỗ vỗ xem như là chào hỏi cá heo ngoài miệng và táo động tựa hồ rất yêu thích động tác của hắn ta loại này được gọi là trong b i ể n tinh linh sinh vật thiên tính cùng người thân cận xem ra nói không hoa a giang giật thần t h m nghĩ nói ngày hôm qua thực sự là cảm tạ ngươi nhưng là ta xuất hiện ở trong tay cũng không có cá tôm cái gì không có cách nào n h ì mời khách chớ để ý ai chờ ta được cứu trợ mời ngươi ăn bữa tiệc lớn hắn ấy nói y n rằng tức cá heo tựa hồ nghe đã hiểu lời của hắn hiểu ý đ ị a dùng hôn đột ở trên tay hắn chùi chùi từ chính diện nhìn sang nó nhét miệng lên đường vòng cung càng rõ ràng tựa hồ đều là đang mỉm cười ngươi vẫn không có tên đi để ta ngẫm lại nhìn ngươi này vui cười hớn hở dáng dấp ân sau đầu cũng viên như cái cầu như thế đứng rồi liền cứ gọi nhạc cầu đi danh tự này lộ ra vui mừng chính là nó nhạc cầu nhạc cầu có thích hay không giang giật thần thay thế cá heo cha mẹ chức trách tự ý vì nó lấy tên cá heo đánh b â y ngực hướng lên trên chạy trốn toán h trường miệng hầu như muốn đụng tới giang giật thần đầu được ngươi đã không phản đối vậy thì như thế định nhạc cầu ha ha thực sự là giàu có cá tính tên rất hay cũng chỉ có như ta như vậy có học vấn nhân tài nghĩ ra được nếu như đổi thành người khác khẳng định tùy tiện chuẩn bị cho ngươi cái cái gì tiểu hắc a h ồ i đến phúc loại hình đại chúng mặt hàng liền đổi rồi giang giật thần đánh nhịp định án đồng thời khá là dương dương tự đắc cá heo nhạc cầu có tên t sau hồ rất i người, người đó loan đầu gối nhảy lấy đà một cái mánh tử chui xuống nước hắn rất nhanh tìm tới nhạc cầu đưa tay đi bắt cái đuôi của nó nhạc cầu nhẹ nhàng vung một cái liền để hắn thất bại hắn lại về phía trước bơi mấy lần ôm lấy nhạc cầu đầu đi xuống nhấn bất quá ra hỏa này trên người tròn v ò lại quăng lại trơn trượt không dễ xài lực dựa vào vẫn đúng là không tốt cả giang giật thần nhịn không được khí khẩn g i ố n g hai chân thủy đem đầu giò ra mặt nước miệng lớn hô hấp đang lúc này nhạc cầu lại đột nhiên thoáng lại đây đầu hướng về bụng của hắn một cùng đem cả người hắn đỉnh ra mặt nước sau đó hướng lên trên ném đi nguồn sức mạnh này rất lớn giang giật thần không tự chủ được địa trên không t r u n g trở mình tử lại ngửa mặt hướng lên trời hạ xuống xoay chuyển thất điên bắt đảo hắn mau mau điều chỉnh tư thế nhạc cầu tựa hồ cảm thấy rất thú vị lại xông lại đội lên một lần được rồi được rồi không ngọn nhi xem như ngươi lợi hại h à n h không g i a n giật thần rơi xuống nước sau liên tục xua tay lắc đầu bị điêu cá lớn khi làm bóng cao su đẩy ngọn nhi cái trò chơi này thực sự quá hoan hưởng có mất hệ thống người này ở trong nước vẫn đúng là không có cách nào cùng những đại dương này động vật tỉ thí sức mạnh phải biết h ả i câu thời điểm một cái một thức nhiều phổ thông ngư đều có khả năng đem cần câu cá r ụ i đi húng chi như cá heo loại này dài hơn hai mét mấy trăm kg tên to sát nhạc cầu phảng phất rõ ràng ý của hắn đong đưa vây ngược cùng đôi vây quanh hắn xoay quanh Hoa, thu, hoa, thu. Kèn kèn kèn kèn. n ạ chương cầu k ô n ngừng biến đổi tiếng n g đổi to, kêu có vẻ h đ hai mươi được cứu vớt có tư liệu biểu hiện cá heo tiếng kêu trò gian đa dạng phi thường phức tạp còn có nhà khoa học chuyên môn đối với hắn tiến hành nghiên cứu xưng là cá heo ngôn ngữ có người nói mới nhất thành quả đã phiên dịch h à n g nghĩa trong đó cùng sử dụng cơ khí mô phỏng thậm chí cùng cá heo trực tiếp đối thoại đương nhiên này liền không biết thực hư sau đó giang giật thần nhận được nhạc cầu đồng ý bỏ lên trên mò bối hai chân khẩn kẹp lấy thân thể của nó hai bên hai tay nhưng không có có thể chào địa phương không thể làm gì khác hơn là xanh tại nó nao đỉnh khí khổng hai bên nếu như như cưỡi ngựa như thế sáo cái dây cương liền hoàn mỹ hàn âm thầm phỏng đoàn nói nhạc cầu bắt đầu gia tăng tốc độ ở trên mặt biển nỗ lực n ỗ lực b ộ c phát siêu cường giang giật thần chỉ cảm thấy trên dưới sóc này tiếng gió bên thai v ụ v ụ trừ hướng về cá heo tốc độ thật là không phải nắp có người nói không tải thì điểm cao nhất có thể đạt đến n g ô i thở nhỏ bốn mươi km trở lên ân nếu như liền như thế cơ nhạc cầu trực tiếp trở về lục địa là tốt rồi phòng t r ừ n g cũng sẽ không cách người này quá xa giang giật thần n à y sinh ý nghĩ bất chợt chính suy nghĩ mỹ sự tình nhạc cầu đột nhiên một cái hướng về dược giang giật thần nắm giữ không được bị té xuống ai trung quy là hoang dại động vật e sợ không như vậy dễ dàng nghe lời nếu như vạn nhất ở lữ hành trên đường đem hắn bỏ xuống tự động rời đi vậy hắn nhưng là thực sự là kêu trời trời không biết giang giật thần dùng bơi hết tư thế chậm rãi hồi du bỏ đi vừa mới cái kia hoang đường ý nghĩ h o a nhạc cầu nô đ ù a hơn một giờ giang g ậ t thần trở về đá ngẩm đem y phục cầm ở trong tay lại hướng về nhạc cầu vây tay từ biệt sau đó xoay người lên bờ đi tới l i ê n như vậy giang giật thần ở trên hải đảo tạm thời dàn xếp lại chờ đợi thuyền con qua lại uống hồ lô vũng nước nước ngọt an hải lệ tử cùng quả dại bị nốt trở về hang đá ngủ nhàn rôi thì cùng nhạc cầu chơi đ ù a tháng ngày liền một ngày như thế thiên đi qua trong lúc hắn ở trên đảo mỗi cái địa phương đi một chút cũng từng đi tới mặt đông tiểu vịnh bộ phận bãi c á t khảo sát nơi đó hạt cắt làm mỹ lệ màu trắng bạc tính chất phi thường n h ắ n nhụi cũng không có cái gì tảng đá loại hình tạp vận đi chân trần đi ở phía trên rất thoải mái ta khác họ mượi mọi chương mới nhất hơn nữa thủy chất khá là trong suốt chỉ ít so với lân giang thị vùng duyên hải mạnh hơn bất quá mỗi ngày ăn sống thực s á c thực không phải một cái thoải mái sự tình trong dạ dày thỉnh thoảng truyền đến kháng nghị nhưng này cũng không có cách nào mãi đến tận lên đảo ngày thứ năm sáng sớm rốt cục tới một chiếc thuyền từ vách núi treo leo bắc bộ cách đó không xa ngoài khơi trải qua giang giật thần ở trên đỉnh ngọn núi vung vẩy quần áo lớn tiếng la lên bị người trên thuyền phát hiện sau đó thả xuống một chiếc tiểu thuyền cấp cứu phái người đem hắn nối liền thuyền thuyền cấp cứu trên giang giật thần một vừa sửa sang lại nhà của chính mình khi làm một bên dùng tầm mắt ở trên mặt biển tìm tòi không nhìn thấy nhạc cầu hắn không khỏi ngỡ ngàng thuyền người giúp việc nói cho hắn đây là một chiếc da biển đánh cá trở về thuyền đánh cá chính muốn đi tới một cái làng trài b ê n tàu giang giật thần lên thuyền sau đem chính mình tao nộ hướng về đại gia nói ra chủ thuyền người cũng thực không tội sau khi nghe lập tức đồng ý đem hắn sao đến trên bờ còn để người giúp việc bưng tới nóng hổi bánh màn thầu cháo loang cùng cá kho khối giang giật thần đem tiền bao bên trong phao đến nhiều nếp nhăn vài tờ tiền mặt lấy ra trả tiền nhưng gặp phải chủ thuyền từ chối thời gian qua đi nhiều ngày rót cục ăn một bữa nóng hổi c ơ nước cảm giác thật gọi một cái hương nhìn a chỗ ấy có một con cá heo vẫn theo chúng ta một tên thuyền người giúp việc đưa tay chỉ về thuyền đánh cá phía sau hô giang giật thần nghe vậy vội vã chạy ra cửa máy đi tới đôi thuyền theo phương hướng nhìn lên đúng như dự đoán ở thuyền tả huyền cách đó không xa xuất hiện một con cá heo ở ngoài khơi không ngừng nhảy lên đi tới mang theo liên tiếp bọc nước nhạc cầu giang giật thần vội vàng hướng nó p h ấ t tay con mắt nhất thời ướt át đứng dậy thuyền người giúp việc thấy thế hỏi nguyên do giang g ậ t thần cũng không giấu đem nhạc cầu cứu chuyện của hắn giảng yếu tự thuật một lần đại gia nghe xong nhất thời liên tục lấy làm kỳ chủ thuyền tựa hồ cũng hứng chịu cảm hóa mệnh lệnh đem thuyền giảm tốc độ lại để cho người giúp việc bưng tới một tiểu khu ngư n g giao cho giang giật thần này cá heo hiện tại ngư dân đối với cá heo bình thường vẫn là rất chiếu cố trên căn bản rất ít bắt giết dù sao thuộc về quốc gia cấp hai bảo vệ động vật nhạc cầu bơi tới thuyền đánh cá bên cạnh đầu dội ra mặt nước mở ra miệng rộng tức tức tức liên thanh kêu to giang g i ậ t thần trà sát một cái con mắt đưa tay luồn vào trúc không bên trong lấy ra từng cái từng cái ngư suy cho nhạc cầu nhạc cầu khoái h o ạ địa chiếu đan toàn thu gia hỏa này khẩu vị cũng không nhỏ không có cách nào à cá heo là sinh vật biển dáng vóc lại lớn có thể không giống cầu cầu loại hình có thể mang về nhà mặc dù những phú hào kia ở nhà tu cái nước biển ao lớn khẳng định không thành vấn đề nhưng xưa nay cũng không có nghe nói vị nào tư nhân dưỡng cá heo hạ o n lộ mê t ỉ n h dù sao n ó thuộc về bao la hải dương nhân công ao làm sao có thể để nó thỏa thích bay vào đây nhạc cầu ta sau đó nhất định sẽ trở lại gặp ngươi nay s n g ngư giang giật thần tay vị lan can hướng về nhạc cầu la lớn liền như vậy nhạc cầu vẫn tùy tùng thuyền đánh cá đi vài hải lý lúc n Sa sau đó bởi i vì gần biển ngư nghiệp tài nguyên ngày càng thiếu thốn thuyền đánh cá ra biển tác nghiệp càng chạy càng xa cũng là rất ít lại có thêm người đi tới thuyền đánh cá tiếp tục tiến lên hơn một giờ sau đi tới một cái tên là thạch hà tử làng trài bến tàu giang giật thần hỏi đi phổ hành thị trấn đi như thế nào Chủ thuyền nói cho thuyền hắn, bên tàu nói bến bên n giang o à trên tô đường đường cái có vài lộ đường dài lộ ô q u đi ơ i hỏi nào n thăm một chút, một ồ i đợi lại tươi. xe chen là lâu có cặp chờ con trúc cá thể、đến. Thuyền một tranh như đến. đã đây, buôn môn mua bờ, giật a n g thần lần thứ hai đối với họ triệu chủ thuyền biểu thị cảm tạ sau đó cùng hắn cùng bọn tiểu nhị cá o biệt rời thuyền leo lên bến tàu đây là một cái phồn hoa náo nhiệt l à n g trải bình thường có hải sản bến tàu cơ bản như vậy giang giật thần đi ra bến tàu nhìn thấy phụ cận cũng không có thiếu quầy hàng vừa vặn hành hạ mấy ngày nay chính mình y phục trên người g à y đã không lớn ra dáng này đi ở trên đường cái cố gắng sẽ cho người hiểu lầm thành cái bang nhân sĩ hắn đi tới một cái tiêu đại bán phá giá nhãn hiệu trang phục than mua một cái ống tay h à o háo sơ mi cùng một cái quần thường còn có một đôi giày du lịch bán phá giá hóa tự nhiên không mắc mấy thứ đồ tổng cộng tiêu hết hai trăm nguyên tiền nhưng vẫn có chút nhi đau lòng sau đó ở quầy hàng mặt sau che chắn nơi đổi lại tìm than chủ muốn cái túi n i lo lớn đem đổi lại y phục cất vào đi mua xong quần áo kế tục đi ra ngoài đi lúc này nhìn thấy ven đường một cái quầy bán đồ lặt vặt trên bệ cửa sổ để một bộ công cộng điện thoại đúng rồi còn k hắn i mở ra n điện thoại bộ một nhiên trận h tra tìm rốt cục ở phía trên phát hiện trần lao đại số điện thoại cầm điện thoại lên ống nghe lần lượt tấn xuống dây số kiện đô đô đô vài tiếng liên tiếp vang lên sau khi tín hiệu chuyển được chương hai mươi mốt về đến nhà điện thoại thuận lợi chuyển được xả vương trốn sùng này vị nào trong ống nghe chuyển tới một thô giọng chính là trần lao đại âm thanh là ta tiểu giang giang giật thần thở phào nhẹ nhõm nguyên lai trần lao đại không có chuyện gì tiểu giang là ngươi a ngươi còn sống nhưng làm ta cấp h ỏ n g rồi thực sự là cảm ơn trời đất ta trần lão đại giọng đột nhiên tăng lên ngữ khí kích động không thôi chờ tâm tình hơi bình tĩnh lại hai người tán gấu lên cùng ngày có chuyện tình huống trần lão đại nói cho hắn nói bởi lúc đó mưa bụi đại không thấy rõ không cẩn thận cùng trước mặt lái tới khắc một chiếc thuyền hàng chạm vào nhau p h lúc đó đầu đều mọc đi ở phụ cận ngoài khơi tìm kiếm khắp nơi nhưng mưa lớn lăng lớn không tìm ra manh mối lấy làm căn bản trên lành ít giữ nhiều đầu thuyền hư hao nghiêm trọng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là quay đầu về cảng đồng thời báo cáo hải cảnh cùng siêu cứu trung tâm sau đó khí trời được rồi điểm nhi trung tâm phát động rồi siêu cứu thuyền tìm hai chuyến cũng không có tìm được hắn chỉ biết là giang giật thần tên cùng số điện thoại di động thí gọi điện thoại cũng không thông gấp đến độ buổi tối ngủ không yên siêu cứu thuyền hiện nay còn xuất hiện ở sự khu vực tìm kiếm bất quá khuyết đại gia tìm tòi phạm vi không có thông báo nhà ta chứ giang giật thần lo lắng v ụ thân biết rồi chuyện này sẽ cấp thành hình dáng gì không có ta chỗ biết ngơi điện thoại nhà địa chỉ chứ h p trần lão đại cuối cùng cầu hắn nói mình báo cảnh sát thì chỉ nói mình là người quen lên thuyền không có thừa nhận phi pháp đón khách nếu như cảnh sát tìm hắn xác định tình huống thì cầu hắn tuyệt đối không nên vật trần bằng không rất có thể bị điếu tiêu doanh v ậ n chứng cùng giấy phép vậy mình toàn ra đ ề u xong còn nói có điều kiện gì yêu cầu cứ việc nói ra dễ bản dễ thương lượng giang giật thần rõ ràng trần lão đại mang nhà mang người cũng không dễ dàng ngược lại chính mình cũng không xảy ra chuyện gì liền đồng ý sẽ không đi báo cáo hắn cũng không nhắc tới điều kiện gì trần lão đại nghe vậy vô cùng cảm kích nói sau đó hắn tuyển tùy tiệ n t o ạ n không thu một phân tiền có nhu cầu gì hắn hỗ trợ cứ mở miệng cúc điện thoại giang giật thần lấy ra tiền lẻ giao cho chủ quán cũng hướng về hắn hỏi thăm đường dài ô tô vị trí cụ thể sau đó rời đi nửa giờ sau giang giật thần thuận lợi ngồi lên rồi đi về phổ hành thị trấn ô tô bước lên về nhà con đường trải qua hơn hai giờ lộ trình giang giật thần trở lại phổ hành thị trấn ra bên trong nhà của hắn ở vào thị trấn vùng phía tây khu vực biên giới đây là một đống cổ xưa năm tầng gạch hốn kết cấu kiến trúc xây ở thế kỷ trước niên đại tám mươi vẫn làm như nông kỳ xưởng gia trúc lâu lên tới lầu ba vang lên ba lẻ hai người truyền đặt môn môn mở ra xuất hiện một vị t r ư ừ n g năm mươi tuổi người đàn ông trung niên g ầ y gò khuôn mặt chính là phụ thân giang quốc minh làm sao ngày hôm nay mới trở về a giang quốc minh nhìn thấy hắn nhữ nhữ mảy kỳ quái hỏi h ả trường học có việt c h ỉ n h bị trễ nải mấy ngày điện thoại di động cũng h ỏ n g rồi không có cách nào nhìn đánh giang giật thần vội vã giải thích hắn cũng không muốn để cha biết va thuyền sự tình đi vào đi vào ta nói sao gọi điện thoại cho ngươi cũng không thông giang quốc minh đem hắn để vào nhà lại tìm xong dép giao cho hắn đ ổ i giang giật thần đem tay nải thả xuống một bên đổi g i à y một vừa quan sát cha một quãng thời gian không gặp nhìn qua tựa hồ so với trước đây lại có vẻ láo một chút tóc trắng tăng nhanh khỏe mắt nếp nhăn rõ ràng bối cũng tốt như hơi có chút đà giang giật thần trong lòng có chút chua sót nhưng cũng không dễ nói rõ không thể làm gì khác hơn là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ hỏi hắn gần người nhất thể khỏe này liền cái kia như cũ cũng không có gì thói xấu lớn xem t h i ể u tử ngươi gần nhất đúng là sái đen bất quá cũng tốt nhìn đúng là so với trước đây khỏe mạnh đúng rồi sắp tới buổi trưa ta đi bên ngoài mua điểm nhi món ăn chính ngươi ở nhà dọn dẹp một chút đi giang quốc minh lạnh nhạt nói sau đó từ trên tường móc nối thủ cái kế tiếp biên t r ê túi đi ra ngoài cửa ba ngày hôm nay không lên bàn a giang giật thân hỏi ngã cũng hưu hiện tại trong xưởng việc cũng không nhiều bá đạo vương ra ôn nu ái cửa thang lầu chuyển đến thanh âm của phụ thần giang giật t h ầ n đánh giá trong phòng tình huống gia cụ bài biện thiết bị điện v v trên căn bản vẫn là như cũ không có thay đổi gì mặt tường n ũ giao tất đại ố vàng nóc nhà âm giác còn có vài chỗ tường da chóc bắt đầu bóc ra từng mảng hắn đi vào chính mình căn phòng nhỏ đây là một cái chín mét vông gian phòng từ nhỏ học bắt đầu hắn liền ở nơi này đến nay đã mười tốt mấy năm hết hệ đều là quen thuộc dáng vẻ d ư ờ n g đơn bàn học tủ quần áo tây mặt tường ở giữa mang theo một cái tư ơ n g công đó là một tấm ảnh gia đình gọng kính rất sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi xem ra thường thường lau chùi một đôi tuổi trẻ vợ chồng ngồi ngay ngắn ở trên ghế đối diện màn ảnh mặt tròn tóc ngắn nữ nhân trong lòng ôm cái bụ bấm trẻ con trên mặt c ư ờ i hết mắt rất dáng dấp hạnh phúc đây chính là bọn họ người một nhà đồng dạng bức ảnh ở phụ thân trong phòng ngủ cũng có một tấm bất quá nhỏ bé càng lớn hơn một ít đang tiếp chiếu tấm này chụp ảnh chung sau khi cũng không lâu lắm một cơn bệnh nặng liền mang đi mẹ của hắn cái này ra liền như vậy tàn khuyết không đầy đủ phụ thân rất yêu mẫu thân đến nay không có tái giá b à n g hữu thân thích đều đã từng khuyến cáo quá nhưng phụ thân vẫn cứ quyết giữ ý mình giang giật thần thở dài thu thập bên người đồ vật lại đi phòng vệ sinh rửa mặt không lâu lắm giang quốc minh trở về bệnh trong túi chứa mới vừa mua rau dừa q u a quả trong tay còn cầm một cái tươi s ô n g cá chắm cỏ lớn sau đó gọi giang giật thần một tiếng hai người đồng thời tiến vào nhà bếp động thủ chuẩn bị cơm trưa đương nhiên giang giật thần đảm nhiệm làm trợ thủ nhân vật sau bốn mươi phút nhà ăn trên bàn bông một tịch phong phú cơm nước khai trương thanh giang đậu rác tiêm tiêu nhục kia dao trộn toán nhung dưa chuột đậu phụ tiêm đậu h ũ t h a n g chủ món ăn là một đạo đoá tiêu cá t r ắ m cỏ đỏ tươi đoá tiêu nát tan đ i n h phân tán ở phi nộn ngư trên người khiến cho người khẩu vị mở ra giang giật thần biết nếu không phải là bởi vì hắn mới vừa về nhà cha bình thường có thể không nỡ bỏ như thế ăn r ồ i ra chiếc đũa cắp lên một khối thịt cá thả vào trong miệng hàm c a y tiên hương miệng đầy sinh t â n ăn ngon ba thủ nghệ của ngươi lại tiến bộ a hắn không do khích lệ nói đó là người cô cô các nàng cũng thường thường nói như vậy ân ăn nhiều một chút nhi đợi được đệ nhị đốn mùi vị còn kém hơn nhiều đúng rồi cẩn thận một chút nhi ngư thứ giang quốc minh khá là tự đắc địa nói rằng hắn nấu ăn tay nghề nhưng là nhiều nằm xuống bếp ma luyện ra đến ở thân bằng bạn tốt bên trong đó là tiếng lành đồn xa đúng rồi ta thiếu một chút quên đi giang giật thần đột nhiên vũ một cái sau、so、đầu nhi đứng dậy đi đến phòng ngủ các loại chờ lúc trở lại trong tay cầm hai bình r ư ợ u đế chương hai mươi hai ra bên trong sinh hoạt biểu nội tình tình ba đây là ta từ lân giang mang về khẳng định đối với n g ư ơ i khẩu vị chúng ta uống hai chung giang giật thần đem rượu bình p h ó n g tới món ăn trên mặt bàn rượu đế bao bên ngoài trang đã bị còn nói phao nát ném mất nhưng bên trong cũng không hề được cái gì ảnh hưởng lân giang đặc khúc n g ư ơ i tiểu tử này mua như thế quý tiểu làm gì thật giống muốn bảy tám mươi khối một bình đây giang quốc minh nhịu nhữ m ả y bất mãn nói ba điều này cũng làm cho là tình cờ sự t ì n h ta lại không phải thường thường mua nghe nói rượu này được vào miệng lối vào mềm mại không lên đầu lại nói nữa ta hiện tại nghiệp dư làm ra giáo kiêm chức có thể kiếm không i ế m k ít í tiền đây. Giang giật thần t Giang giải đây. h có h sạch hai chai chén cho phụ thân. Người đi làm gia giáo, sẽ không ảnh hưởng học nghiệp chứ. Giang Quốc Minh tiếp nhận chung rượu, lo hỏi. Không Lại làm lo đi giặt cái tiểu Người đi gia giáo, Giang tiếp đồ đấy, đem đưa trung trong trung một sẽ Quốc c rượu, rượu rượu, nắp nắp bên mở chuyện gì hiện tại chương trình học học đứng dậy rất dễ dàng cuối kỳ ta còn có hai môn thi chín phần m ộ ư ơ i đây bốn năm cấp chương trình học càng ít vậy cũng là là sớm tiến vào xã hội thực tiễn đi ba đến uống một cái giang g ậ t thần bưng chén rượu lên được ngươi cũng trưởng thành chính mình có chút đúng mực là được hai người nâng chén đụng nhau giang quốc minh nhấp một miếng cựu không do liên thanh tán thưởng mùi vị thật không tệ tiếp theo hắn lại hỏi lên nhi tử ở trường học học tập tình huống còn có sau khi tốt nghiệp tìm chuyện công việc nghe nói hiện tại tân tốt nghiệp sinh viên đại học công tác rất khó tìm đến sớm tiến hành nếu như đến thời điểm ở lân giang thực sự không được về phổ hành thị trấn đến cũng có thể cân nhắc dù sao hắn ở chỗ này đợi mấy chục năm bao nhiêu cũng nhận thức mấy người giang giật thần để phụ thân không cần lo lắng chính mình sẽ nghĩ biện pháp giải quyết sau đó hắn lại hỏi lên nông kỳ xưởng trạng hướng trước mắt vẫn tính được thông qua đi ít nhất tiền lương còn có thể đúng h ạ n phát muốn nói tới năm ngoại trừ những k i a cái loại cỡ lớn lung đoạn xí nghiệp cái khác có thể duy trì l à tốt lắm rồi giang quốc minh lại uống một hớt rượu trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ hai cha con vừa ăn vừa nói chuyện bữa cơm này đầy đủ ăn sắp tới một canh giờ món ăn sau giang giật thần thu thập bắt đua đi nhà bếp c ọ rửa đúng rồi biểu mội ngươi đến thị trấn lần trước lại đây còn hỏi lên ngươi đây còn nói ngươi sớm đem nàng quên đi ta kháng chiến giang quốc minh đột nhiên nhớ tới một chuyện há cái tia g ã nha đầu á ha ha giang g ậ t thần nghe vậy không do mịp cười biểu m ộ i là cô cô con gái khi còn bé ở ở nông thôn đúng là thường thường cùng nhau ngọn nhi hồi lâu không gặp không biết hiện tại biến thành hình dáng gì cơ chứ buổi tối giang giật thần chuyến ở trên giường của mình cảm giác tất cả xung quanh đều là như vậy quen thuộc thân thiết hơn nữa mấy ngày nay mệt nhọc hắn rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ trong giấc ngộng vân sa đảo vách núi treo leo hải lệ tử nhạc câu từng hình ảnh như tẩu mã đang giống như lướt qua thanh âm của sóng biển lập lòe mấy ngày kế tiếp giang g ậ t thần bắt đầu rồi chân chính nghỉ hè sinh hoạt tham viếng đi qua trung học bạn học đi dạo thị trấn nếm thử đặc biệt địa phương ăn vặt tháng ngày trải qua thích gì mà nhàn nhã ở nhà thời điểm còn giúp cha làm không ít việc tổng vệ sinh mua mét mua diện sửa chữa gia cụ cùng cửa phòng hắn phát hiện gần đoạn thời gian tới nay tinh thần của mình thủ lĩnh càng ngày càng tốt làm việc nhi cũng không p h i ề n hà l i ê n cha đều có chút kinh ngạc khen hắn bình thường chú ý rèn luyện thân thể như vậy rất tốt đỡ phải số tuổi lớn hơn một thân bệnh ngoài ra hắn đi trong thành một cái tiểu điếm mua một bộ tiện nghi sơn trại điện thoại di động trước kia cái kia đã xong đời nhưng tạp còn có thể dùng dù sao cùng trường học Bằng hưu giữ liên giữ hưu l ạ cuộc vẫn cần rất có c phải. 50. Cuộc sống ngày ngày trôi qua trưa hôm nay giang giật thần buộc vào tạp rể chính đang nhà bếp b ậ n việc bên ngoài có người gõ cửa giang quốc minh vội vã đi qua mở cửa chuyện đến thanh âm nói chuyện giang giật thần vội vàng thái rau cũng không có để ý đột nhiên sau lưng đi tới tiếng bước chân nhẹ nhẹ sau đó con mắt của chính mình đột nhiên bị che đậy cái gì cũng không nhìn thấy đoán xem ta là ai một cái thô âm thanh từ phía sau lưng chuyển đến bất quá nghe vào hẳn là đẻ thấp cổ họng cố ý trang bằng cảm giác trước mắt là một đôi nhắn nhủi non m ề n tay Còn có cô có cùng chính luồng nhạt nhạt ràng mình này một mùi thơm, mở là loại này vui gái. thể Ai rõ đơn đây? giản bài trừ pháp vừa qua giang giật thần lập tức đoán đi ra dù sao cùng chính mình quen thuộc cô gái cũng không nhiều là lanh canh giang giật thần cố ý nói rằng nói mỏ sau lưng nữ hải có chút tức giận khôi phủ c â m thanh lanh l ạ n h vậy thì là lý lì ừ không đúng hẳn là rung rung giang giật thần càng ngày càng chưa nghĩ tới ừ ngươi chừng nào thì nhận thức nhiều như vậy cô gái đội bại nữ hải sinh khí địa hơi vung tay chạy đi ra ngoài giang giật thần cười ha ha dùng khăn mặt xoa một chút tay từ phòng bếp đi ra tình tình nói đùa ngươi đây theo ngươi làm sao c h à n g ta một thoáng liền nghe được ngươi cũng là lớn như vậy người còn cùng mội mội mở loại này vui đùa tình tình đừng để ý a ca ca ngươi chính là bộ này xú đức hạnh giang quốc minh trừng nhi tử một chút trách nói được rồi để cho ta xem buổi chiều ca ca dẫn ngươi đi an khảo vưu i ngư ngươi thích tắng nhất giang giật thần cười đến gần trong phòng khách nữ hải hừ ta lại không phải tiểu hải nhi còn năm ăn hôm ta nữ hải nói xoay người lại g i a n giật thần không do sáng mắt lên chỉ thấy một vị d á n g ngọc yêu kiệu nữ h à i tinh xảo chứng ngóng mặt đỏ nhuận mềm mại con mắt có óng ánh như nước còn chát hai cái đẹp đẽ s o n g đuôi ngửa k i ể u tóc khiến cả người càng thêm có vẻ vui tươi đ á n g yêu hơn hai năm không gặp hoàn toàn cùng trước đây trong ấn tượng hoàng bao giã nha đầu như hai người khác nhau phải biết trước đây hắn nghỉ thì thường thường đi cối x â y từ thôn cô cô ra chơi tình tình hồi đó lại như cái giả tiểu tử như thế cùng bé trai môn cùng tiến lên thụ trích quả táo oanh cây n i ệ n con vị đ ậ cầu có một lần đến làng sau sơn thượng chơi leo cây không cẩn thận te đe xuống đem chân nữ thương vẫn là giang giật thần đem nàng bối hạ sơn đầy đủ đi hai dạng đ ị a các loại sự tích trở thành người trong thôn cho cười trả lại cho nàng nổi lên cái biệt hiệu t ì n h ca nhi t ì n h tình trở nên xinh đẹp như vậy thực sự là nhanh không nhận ra có câu nói được thực sự là thâm sơn ra tuấn đ i ệ u a giang giật thần cảm thán đ ị a nói rằng nữ đại m ộ ư ơ i tám biến m à tiến vào thành đến trường chính là không giống nhau cũng học được trang phục cái này tân áo đầm rất dễ nhìn a không tiện nghi đi giang quốc minh nói mở ra tủ lạnh cho t ì n h tình lấy thức uống câu không có rồi phía ngoài trường học trang phục sạp hàng trên mua bỏ ra tám mươi khối hì hì thần thử ca ta nhìn ngươi cũng không biến bao nhiêu chính là so với trước đây còn đen tinh tinh cười nói lộ ra hai hàng trắng đ o á n tiểu bối n h à ạc còn dám chê cười ngươi ca ta gần nhất tăng mạnh rèn luyện bơi t hưởng thụ tắm nắng đây là khỏe mạnh nhất nam nhân màu da đúng rồi nhớ ký đi nhân gia trong thành đại gia khuê tú cũng tốt còn gái rượu cũng được đều chú ý cái cười không lộ rằng đó mới có tu dưỡng khí c h ấ t ngươi vẫn là không học được vị a không trách lúc ở trong thôn đều quản ngươi gọi tình ca nhi đây giam giật thần bày g a huynh trưởng tiêu căng giao hấn nội ai nha thật đáng ghét lại gọi nhân ra biệt hiệu tình tình hơi đỏ mặt không do sáng rộng chương hai mươi ba bội tình tình đi dạo phố ống thủy trên quái sự các ngươi hai huynh mội vừa thấy mặt đã đấu v õ c mồm đánh tiểu liền như vậy lớn như vậy còn như vậy nhi đạo văn pháp bảo thương ai thời gian không còn sớm làm nhanh lên c ơ m đi giang quốc minh lắc đầu một cái nhắc nhở đồng thời nắm quá một hộp bọc giấy trang cây q u ế thủy xuyên vào hấp quản đưa cho tình tình cảm tạc cầu tình tình tiếp nhận cây quý thủy cười híp mắt nói rằng giang giật thần vô vô hai tay về nhà bếp kế tục làm việc nhi tinh tính nhưng theo lại đây tựa ở cửa uống đồ uống đồng thời đầy hứng thú địa nhìn hắn thái rau tinh tính à, sau đó đùa dỡ n muốn phân thời điểm vừa nãy ta chính đang thiết cây cải c ủ lập tức cái gì đều không nhìn thấy này g a o phay nhiều nguy hiểm nào giang giật thần một bên thiết vừa nói hì hì thần tử ca ngươi kỹ thuật tốt như vậy không có việc gì tinh tinh cười c ự c đạo cũng không phản đối đúng rồi ta vừa nãy mỏ chán của ngươi tốt lương a là không phải sinh bậy tinh tinh đột nhiên nghĩ tới chuyện vừa rồi có đúng không ta không cảm thấy a giang giật thần thuận thế dùng tay trái bối chạm vào một thoáng sau đầu cảm giác cũng không nổi bật thật sự so với tay của ta lương hơn nhiều tinh tinh kiên trì nói rằng giang quốc minh cũng đi vào nhà bếp chuẩn bị xào rau nghe xong lời này x u e bàn tay ra sở về phía nhi tử c á i chán là thật lạnh à, tiểu thần ngươi cảm giác không thoải mái sao chạm tay lạnh lẽo hắn bắt đầu lo lắng đứng dậy ba ngươi nhìn ta như sinh bệnh dáng vẻ sao giang giật thần lắc đầu liên tục hắn cảm giác gần đây thân thể trạng thái tốt vô cùng sinh bệnh thực sự là đùa dỡn giang quốc minh nhớ tới nhi t ử mấy ngày nay làm việc nhi thì tinh thần chấn hưng ơ gián g dấp còn có khuôn mặt khí sắc cũng rất tốt trong lòng lại thanh t ĩ n h lại có thể là bởi vì trời nóng ngực bàn tay của chính mình chịu ảnh hưởng đến nỗi tạo thành ảo giác l i ê n hắn không nhắc lại chuyện này ra trên tiểu n ồ i sắt ngã điểm nhi dầu nành bắt đầu xào rau sau hai mươi phút ba người ngồi vây quanh ở phòng khách bên cạnh bàn ăn bắt đầu ăn cơm đồng thời lẫn nhau tán gẫu lên từng người tình huống tình tính tình bản danh gọi là đinh vũ tỉnh h bởi vì cô cô thích nhất sau cơn mưa thiên tỉnh mới cho nàng nổi lên danh tự này nàng năm nay nhanh m ư ơ i chín tuổi hiện tại phổ hành thị trấn bên trong một khu nhà trung cấp đến trường học chính là tài xế chuyên nghiệp hơn nữa lập tức liền muốn đối mặt tốt nghiệp hiện nay chính đang thực tập giai đoạn cha của nàng ngụ cũng chính là giang giật thần cô cô chú nhà ở ở khoảng cách thị trấn ba mươi km ở ngoài t ố i say từ thôn hai người chỉ có tỉnh tình như thế một đứa bé xấu xa tiểu tử dị thế tu chân phong lưu bị tiên tê xì tê lạp loạn bất quá không phải thân sinh bởi vì cô cô không cách nào sinh dục là từ một cái siêu sinh họ hàng xa trong nhà nuôi con n u ô i lúc đó vẫn là trẻ con cối say từ thôn cùng cô cô hai người cũng là thành thật bản phận người nông dân tháng ngày trải qua rất kháng khổ giam giật thần tra nhìn không được thỉnh thoảng còn muốn giúp đỡ một chút đặc biệt là ở tỉnh tình đến trường sau khi còn gia tăng mức bất quá từ nông thôn ra làm việc người đại thể như vậy điều này cũng rất bình thường đã ăn cơm c h ư a giam giật thần bồi tiếp đinh vũ tình đi ra bên ngoài chơi c h u ô n phố lớn cùng thương trường tinh tình cùng những cô gái khác không có khác biệt gì cũng lên thương trường đến được kêu là một cái tinh thần chấn hưng đi lại ung dung tinh thần phân chấn đặc biệt là trang phục hải mũ thương phần khu càng la từng nhà quầy hàng lần lượt từng cái quan sát bất quá cũng chỉ là nhìn mà thôi cũng không hề mua đồ vật gì mặt khác tuy rằng nàng ăn mặc phổ thông hóa cũng là đạo trang nhưng trời sinh đáng yêu vui tươi hình tượng vẫn là rất hấp dẫn nhãn cầu dọc theo đường đi dẫn tới không ít các loại t u ổ i tắc nam sĩ đều liên tiếp quay đầu lại dù là thân thể trạng thái đã không phải ngày xưa có thể so với nhưng giang giật thần nhưng cảm thấy v ề hoài bất quá hiếm thấy cùng tình tình mội mội ở chung một lần cũng chỉ có cắn răng kiên trì trong lúc đinh vũ tình cũng nói với hắn tính toán của mình nàng sau khi tốt nghiệp muốn đi lân giang thị tìm việc làm muốn cho thần tử ca giúp đỡ lưu ý một thoáng nhìn có hay không người quen thuộc con đường dù sao lân giang là cái phó tỉnh cấp kế hoạch đan liệt thị kỳ sẽ khá nhiều bất quá nghe nói hiện tại thị trường nhân tài trên cạnh tranh kịch liệt sinh viên đại học cũng không tốt tìm việc làm chính mình thật là có điểm nhi lo lắng giang giật thần vừa định truyền thuyết chuyên sinh bằng cấp s á t thực thấp điểm nhi bất quá đầu vóc nhưng lập tức quay lại như t ì n h tình như vậy đẹp đẽ tiểu cô nương vậy cũng thuộc về khan hiếm tài nguyên đừng xem hiện tại sinh hoạt so với quá khứ khá các loại hàng hiệu mỹ phẩm mỹ phẩm dưỡng da nhiều vô số kể nhưng chân chính mỹ n ư ớ nhưng vẫn như cũ ít ỏi những tiêu dùng người đơn vị muốn chiêu vài tên mỹ nữ viên chức tăng lên một thoáng công ty hình tượng cũng không dễ dàng đây vì lẽ đó tình tình tương lai đi thị trường nhân tài tìm việc làm rất khả năng so cái gì thạc sĩ bác sĩ đều nổi tiếng dù sao người sau hiện tại đã có tràn lan xu thế giang giật thần đem ý nghĩ của mình giảng cho nàng nghe nói cho nàng không dùng qua với lo lắng công tác vấn đề thế nhưng trung cấp bằng cấp s á t thực không đủ tốt nhất đang làm việc sau khi lợi dụng nghiệp dư về thời gian cái thành giáo trường đại học loại hình đinh vũ tình nghe xong khanh khách cười không ngừng tâm tình cũng thả lòng rất nhiều Liên lại nhất định phải lôi phải Giang giật đi nhất định thần cùng nàng đi xem chiều kéo xem bốn mươi chín buổi tối giang giật thần tựa ở gối trên trong tay cầm quyền tạp chí tùy tiện thiên phiên đọc được trong đó có một phần văn chương bên trong nhân vật chính nhân nóng dần lên đi bệnh viện c h u y ể n nước biển tình tiết lúc này hắn chợt nhớ tới buổi trưa tình tình cùng cha đều nói chán mình lạnh lẽo biểu thị lo lắng hắn đưa tay phải ra ấn tới trên n ó thật giống cũng không hề dị thường gì bất quá này có thể không làm được chuẩn bàn tay nhiệt độ đó là có thể biến hóa liền hắn đi thính đồng liêm mở tạp vật quỹ ngăn kéo tìm tới một nhánh ống thủy vẩy vẩy giáp đến dưới nách sau đó trở về phòng ngủ sau năm phút hắn gỡ xuống ống thủy quay về ánh đèn quan sát này vừa nhìn không khỏi sợ hết hồn thủy ngân trụ chỉ có ngăn ngắn một đoạn nhỏ dĩ nhiên khoảng cách thấp nhất đánh dấu khắc độ ba mươi năm độ còn kém rất xa hắn hấp h a i mắt xác nhận chính mình không có nhìn lầm lẽ nào kim loại đầu cùng da rẻ không có tiếp xúc trên hay hoặc là không đủ thời gian hắn tùy theo lại đem ông thủy thả lại dưới nách kiểm tra vị trí không có sai sót lần này đầy đủ đợi một phút lấy ra lại nhìn vẫn là như cũ nếu như dựa theo khắc độ tỷ lệ để tính đại khái chỉ có ba mươi ba độ dáng vẻ ông thủy h ỏ n g rồi g i a n giật thần lại làm ra suy đoán liền hắn lại đi tìm đến trong ngăn kéo mặt khác một con lần thứ hai kiểm tra vẫn như cũ cùng người trước kết quả như thế dựa vào đây là chuyện gì xảy ra dựa theo t h ư ờ n g thức người bình thường nhiệt độ hẳn là ba mươi bảy độ vượt quá hoặc là thấp hơn con số này đều nói do khỏe mạnh xảy ra vấn đề bất quá chính mình hiện nay thân thể trạng thái rất tốt tự mình cảm giác vượt quá di vãng bất cứ lúc nào đúng rồi hồi tưởng ở vân xa đảo cái kia trong hang đá thời điểm buổi tối nằm ở thạch trên đài ngủ cũng không cảm thấy lạnh hơn nữa lúc đó rõ ràng nghe thấy có không ít con muối trên không trung phi chính mình nhưng không có gặp phải một lần đốt lẽ nào đây cũng là bởi vì nhiệt độ thấp duyên c ớ giang giật thần nhữ lên lông mày nhiều lần suy tư nhưng không được kỳ giải bằng không đi bệnh viện nhìn một cái h ắ n nghĩ nhưng lại lập tức bỏ đi cái ý niệm này hiện tại bệnh viện chi phí cao chỉ cái nóng dần lên cảm bạo không có mấy trăm khối đều xuống không được nếu như tới chính là một trận nhi xuya di đại kiểm tra chính mình nhọc nhắn khổ sở tích góp này điểm nhi của cải liền muốn đổ xuống sông xuống biển quên đi vẫn tin tưởng cảm giác của mình đợi được thân thể không phải m á i thời điểm rồi hay nói hắn lập tức nằm lại trên giường kế tục xem tạp chí chương hai mươi b ố hàn băng không gian sau khi mấy ngày giang giật thần cũng không hề phát hiện thân thể có cái gì không khỏe dần dần mà đem chuyện này cho q u y lãng nhàn nhã tháng ngày trải qua nhanh chóng bất chi bất giác liền đi vào tám tháng giữa hè mùa trưa hôm nay hắn đông nhiên nhận được quản lý học viện một vị sư huynh điện thoại nói ở trung tuần tháng tám lân giang thị triển l ã m trung tâm muốn tổ chức một cái loại cỡ lớn toàn quốc bảo kiện phẩm h ộ i trợ thời gian là hai tuần lễ có một nhà ngoại lai tham triển công ty lâm thời muốn tìm vài tên bản địa kiêm trước hiện trường công nhân viên mỗi ngày một trăm đồng tiền tiền lương khoản dừng lại một trận công trưa hỏi hắn có nguyện ý hay không đi đ á i ngộ này tương đối khá bình thường có thể rất khó chiếm được đụng tới giang giật thần nghe song thật cao hứng lập tức đồng ý cũng hướng về đối phương ngỏ ý cảm ơn vị sư huynh này họ lưu cũng là học điện tử thương vụ chuyên nghiệp Bất quá cúp a nay vừa o hơn hắn lần, năm một tốt điện thoại giang giật thần vội vã tìm tới phụ thân đem chuyện nào nói cho hắn cũng nói ngược lại chính mình hiện tại cũng không có chính sự nhi mỗi ngày nhàn rôi chơi đùa không bằng sớm một chút nhi về lân giang vừa có thể kiếm điểm nhi tiền cũng có thể rèn luyện xã hội thực tiễn năng lực nhất cử lương tiện giang quốc minh thoáng trầm n g â m một lúc liền gật đầu đồng ý cũng căn dặn hắn làm việc nhi k i ể m chế một chút nhi không nên vì tránh cái kia vài tờ phiếu đem thân thể làm hỏng rồi không đáng liền giang giật thần chuẩn bị bắt đầu thu dọn đồ đạc dự định sau ba ngày xuất phát đến lúc đó trước tiên từ trong huyện trước tiên ngồi xe hơi đi cách nơi này ba mươi km ở ngoài kế lâm cảng sau đó từ nơi nào khách vận bến tàu cưỡi phà đi tới lân giang cảng vẫn là tình nguyện dùng nhiều điểm nhi tiền ngồi thẳng quy phà khoang phổ thông đi hộ cá thể thuyền thực sự là không lớn tin cậy ra lần trước cái k i a việc sự tình trong lòng hắn thực sự có chút thầm nói buổi tối hôm đó giang giật thần trước tiên bồi tiếp phụ thân nhìn một lúc tv cảm thấy tiết mục nội dung không có ý gì liền trở lại phòng ngủ của mình đóng cửa phòng nằm ở trên giường n ắ m quá một quyển tạp chí kế tục xem khoảng t r ừ n g quá gần mười phút đột nhiên ngực của hắn xuất hiện một trận rung động sau đó cảm thấy một luồng khí lạnh từ ở giữa vị trí tuân ra cấp tốc ở toàn thân k h u ế c tán ra gây go là không phải phát bệnh giang giật thần bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước dùng ống thủy c h ắ t lượng sự tình sớm biết liền đi bệnh viện nhìn một cái hắn nhất thời hối hận không thôi hắn l ư ợ c đưa thư bản dùng bàn tay phải che ngực rung động vẫn kéo dài năm phút đồng hồ mới dần dần bình tĩnh lại giang giật thần tâm tình hơi hơi thả lỏng một chút hắn đem đa áo lót thời kiểm tra ngực vị trí có cái gì dị dạng nay nhìn lên nhất thời lấy làm kinh hãi chỉ thấy ngực trên da t h ỉ n h lính xuất hiện một cái quỷ dị màu bạc dấu ấn đây là món đồ quỷ quái gì vậy mấy ngày trước tắm thời điểm cũng không có thấy á giang g ậ t thần ngồi dậy đem trên bàn đèn rút ngắn tỉ mỉ tỉ mỉ chỉ thấy cái k i a màu bạc dấu ấn trình nhiều phía hình thoi đồ án s a nhìn lên tựa hồ còn có chút nhi nhìn q u e n mắt thật giống ở nơi nào thấy quá nhưng hắn trái lo phải nghĩ cũng chưa hề về nhớ tới hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa ấn ký này cũng không phải đau cũng không dương đ ỗ n g nhiên dấu ấn tỏa ra trói mắt màu bạc ánh sáng giang giật thần trong nháy mắt biến mất tại chỗ c h ỉ chỉ để lại một cái tia chớp trôi nổi vật thể thình lình đó là trước mấy ngày nay t ử đồ cũ than trên biến mất khối này đá thủy tinh giang i ậ t thần chị cảm thấy con mắt tối sầm lại thân thể như bị vòng xoáy hút vào đi như thế mấy giây sau hát cám biến mất hiện ra ở trước mặt hắn là một cái quen thuộc mà lại địa phương xa lạ đây là một cái phổ thông phòng học diện tích lớn tiểu nhân nhỏ bé băng động mặt tường khung đỉnh đều là liên miên hậu tầng băng băng chất phóng ánh nước gợn lưu quang ở tầng băng dưới đáy lưu động đem hình thái khác nhau thiên nhiên tượng băng chiếu d ọ i đến khó bề phân biệt thiên hình vạn trạng những k i ê u đỉnh g n g xuống băng máng có nhỏ bé có dài nhỏ có lại dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như khí thế bức người mặt đất tất cả đều là màu xanh tảng đá cơ bản vẫn tính băng thẳng kéo dài trực băng động các góc nay không phải đoạn thời gian gần đây thường thường làm giấc mộng k i u bên trong tràng cảnh sao lẽ nào nhìn một chút thư lại ngủ giang giật thần sau đó đem tay trái bối phóng tới bên mép cắn một cái t một trận đau đớn lập tức kéo tới lại không phải là mộng chờ hắn hiểu được nhất thời rơi vào trong khủng hoảng thiếu một chút kêu to đứng dậy phiền phức chính mình không biết tại sao tới đến như thế cái địa phương quỷ quái đến cùng có chuyện gì xảy ra làm sao bây giờ làm sao bây giờ hắn cảm thấy trái tim đập bị bịch đ ầ u g ó c từng trận phẳng đất sau một phút giang giật thần ép buộc chính mình tỉnh táo lại Làm làm là gấp cũng không dùng, phải cần hiện nay cần phải làm là tìm khẩu. trong ì m a khẩu. t r động băng nhiệt độ rất thấp p h ò n g trường chỉ có dưới không mười mấy độ dáng vẻ nếu như không ra được đống cũng đến đông chết hắn bắt đầu ở trong động băng chung quanh đi lại tìm kiếm lối ra mở miệng một vòng tìm tòi hạ xuống không có bất kỳ phát hiện nào toàn bộ trong động tầng băng tựa hồ là một cái tuần hoàn chính thể liền một vết nứt đều không có cứ việc đoạn thời gian gần đây tới nay chính mình chịu rét năng lực thật giống tăng mạnh không ít thế nhưng ở này trong động băng đợi như thế một lúc cũng cảm giác trên người bắt đầu run đứng dậy mã chẳng lẽ mình liền muốn đông chết ở đây sao cái không hiểu ra sao hầm băng tử bên trong vậy cũng thực sự quá h oan buồng đi giang giật thần không dám nghĩ tiếp hắn lần thứ hai dọc theo băng bích tìm kiếm lối ra mở miệng lúc này đặc biệt tỉ mỉ hầu như là một tấc một t ấ p địa kiểm tra chờ hắn trở về tại chỗ sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh cái này băng động căn bản là làm một cái đóng kín chính thể không có bất kỳ lối thoát thân thể run r ậ y càng thêm lợi hại dù sao hắn lúc đi vào chỉ mặc vào đ â n qua một cái cuốn sóc hắn từ bỏ tìm kiếm bắt đầu làm liên tục thâm tồn vận động để thân thể tỏa nhiệt lấy chống đỡ giá lạnh mười mấy thâm tồn ngồi xuống trên người cảm giác ấm áp một chút trong m i ệ n g v ù v ù thở hồn hẹn trong nháy mắt ngưng kết thành màu trắng vụ dị không gian nơi này khẳng định là dị không gian hắn nhớ tới trước đây xem qua ảo tưởng tiểu thuyết liền có cái này phương diện miêu tả nhưng là những kia trong tiểu thuyết nhân vật là làm sao ra vào dị không gian đây thật giống cũng không có thống nhất phương thức a vẫn là như ạ l u bậy bạ như vậy cao giọng thét lên hạt vườn mở rộng cửa hoặc là niệm một đoạn nhi cái gì thần chú vậy cũng quá hoang đường đi giang giật thần bắt đầu có chút tuyệt vọng Đang l ú chương này, ắ n vặn trong vừa vừa vào vị trở trí, lại lúc lúc đi hai thể phần lưng tựa ở tường diện cái trước bằng băng n cái mươi bằng địa n g c h lăm tham h dò băng động dị không gian giang giật thần ngốc ngồi ở trên giường suy tư gần nhất phát sinh những này quái sự lẫn nhau trong lúc đó liên hệ hắn túi đầu lại liếc nhìn nhìn trên ngực màu bạc dấu ấn xem này to nhỏ cùng hình dạng đến cùng đã gặp ở nơi nào đây vừa nãy băng động khẳng định cùng nó tương quan hắn bắt đầu hồi ức gần đây hết thể trải qua từng hình ảnh tràn g cảnh như phim đèn chiếu giống như ở trong đầu lướt qua rốt cục quán nhỏ đá thủy tinh hắn trong nháy mắt phản ứng lại ngay khi hắn tùy ý quan sát than trên hải tèm thời điểm có người trò đùa dai hô lớn thành q u á tới quán nhỏ than chủ một số ruột đem sạp hàng một quyển liền đạp xe ba bánh chạy trốn khi thì hắn xác thực nhìn thấy khối này đá thủy tinh hướng về hắn bay tới ở trên ngực va vào một phát đã không thấy tăm hơi ngực còn có trở nên lạnh lẽo cảm giác sau đó bởi vì cũng không khác thường c ò n tưởng rằng là nhìn sai rồi đây hơn nữa buổi tối hôm đó liền làm cái kia liên quan với băng động ngộ không sai khối này đá thủy tinh rất đẹp đẽ hồi đó còn nhìn nhiều mấy lần chính là cái này nhiều phía hình thoi hình dạng lẽ nào khối này đá thủy tinh là cái linh vật liên tiếp dị không gian đường nối còn hòa tan vào thân thể của ta giang giật thần triển khai liên tưởng may mà hắn ít nhiều gì cũng xem qua một ít ảo tưởng tiểu thuyết nếu như đổi thành tra đó là dù như thế nào cũng sẽ không như vậy suy nghĩ lung tung giang giật thần không do đem tay phải phóng tới trên ngực mò cái kia dấu ấn x o á t điệu một thoáng hắn mắt tối sầm lại lần thứ hai tiến vào băng động ngôi lai、like, tay vô u dấu ấn chính là tiến vào băng động phương thức bởi vì đã trên lệnh quá một hồi hắn lần này tâm tình đúng là bình tĩnh rất nhiều quay đầu nhìn mặt sau tường băng diện có một cái ao nơi vừa nãy thật giống chính là từ nơi này đi ra ngoài xem ra ra vào băng động đường nối liền ở chỗ này giang giật thần bằng cảm giác đem phía sau l ư n g dựa vào đi quả nhiên phía sau hết sạch hắn trong nháy mắt trở lại trên giường ha ha thú vị nguy hiểm gng báo giải trừ ý sợ h ạ i biến mất lòng hiếu kỳ nhất thời tăng nhiều như vậy huyền huyễn sự tình phát sinh ở trên người mình thực sự là làm người hưng phấn mặc danh như vậy tại sao quá thời gian dài như vậy mới hiện hiện ra lẽ nào trước mấy ngày nay t ử khối này đá thủy tinh đang cùng thân thể chậm rãi dung hợp cần một cái quá trình đương nhiên đây chỉ là suy đoán không người nào có thể nói cho hắn đáp án rõ ràng mặt khác những t h à o tưởng trong tiểu thuyết dị không gian đều là sẽ cho kỳ chủ người mang đến chỗ tốt như vậy cái này hàn b ă n g không gian đây tựa h ồ ngoại trừ tường băng băng máng cùng mặt đất tảng đá đầu không có bất kỳ thứ gì khác đã lẽ nào chỉ có thể như có chút trong tiểu thuyết không gian chứa đ ồ như thế trang điểm nhi đồ vật hay hoặc là làm một người thiên nhiên đại tủ lạnh xứ không cần giao đ i ệ n phí giang giật thân lắc đầu một cái những chuyện này đúng là không cần phải gấp nếu ông trời cho mình sắp xếp lần này kỳ ngộ như vậy không gian hẳn là sẽ không dễ dàng biến mất chậm rãi thăm dò là chắc chắn xem ra chính mình nhất định phải nắm giữ một cái không cuộc đời bình thường nghĩ tới đây hắn cảm thấy lòng dạng rộng mở sáng sủa sướng ý cực kỳ cứ việc hàn băng không gian đến tột cùng có thể vì hắn mang đến cái gì cũng không rõ ràng nhưng bằng trực giác trên trước kia những kia đối với tương lai tiền đồ lo lắng cùng p h i ề n não phảng phất trong nháy mắt đã biến thành chuyện vặt vanh việc nhỏ sáng ngày thứ hai phụ thân đi làm trong nhà chỉ để lại giang giật thần một người ăn sang xong hắn không nhẫn l ạ i được hưng p h ấ n tỉnh đem cửa phòng khóa kỹ bắt đầu đối với hàn băng không gian tiến hành tiến một bước thăm dò từ tủ quần áo bên trong tìm ra hầu áo lông mà vào Qua lúc ạ lại. xạ i gian, xuôi gió. giác gian tiêu Giang giật khởi ngơi, lại, ra trầm trọng, ra trên trên sau tựa vào mấy lần không gian, càng ngày càng càng ngày càng là hào áo mấy mặt cảm Xem muốn nhắm mắt Bất lần lệnh lông, lồng lỏng. l thần không thuận buồn đến thân không không dừng không cũng năng. nghỉ hắn thể thể ghế thân thể thả được quá này trong không gian tình cảnh dĩ nhiên rõ ràng xuất hiện ở trong đầu rõ ràng trước mắt ha ha còn có chức năng này à không cần đi vào là có thể nhìn thấy tình hình bên trong thực sự là thuận tiện trong lòng hắn chính vui vẻ trong đầu hình vẽ một trận đường nét gợn sóng lại như t v bị quáy dày như thế sau đó liền biến mất rồi xem ra cần phải vứt bỏ t ạ c niệm tập trung tinh lực mới được hắn làm cái hít sâu nhắm mắt đem tinh thần điều chỉnh đến vừa n ã y loại kia trạng thái quả nhiên không gian hình v ẽ xuất hiện lần nữa sau đó hắn đổi phương thức bắt tay thí nghiệm kèm vận chuyển đây là cái gọi là không gian cơ bản nhất chứa đồ công n ă n g đi hắn nắm quá một quyển sách nắm ở trong tay bình thản trong đầu không gian đội như hình ảnh n á t quãng hắn d ù n g ý thức dẫn dắt tưởng tượng đem sách vợ đưa vào đi một lần hai lần ba lần sách vợ vẫn còn đang trong tay vẫn không n ú c đích xem ra ý thức lực còn chưa đủ giang giật thần kế tục làm điều chỉnh mãi đến tận trong đầu chỉ có không gian mình và thư này ba món đồ những chuyện k h á c vật toàn bộ quyến mất lúc này không gian đồ như càng ngày càng trở nên rõ ràng lập thể đứng dậy thoáng như thân ở trong đó hắn đem ý niệm truyền vào sách vở hướng về bên trong không gian dẫn dắt chỉ thấy du một thoáng trong tay hết sạch sách vở trong nháy mắt biến mất lại tiến vào trong xem đúng như dự đoán quyển sách kia xuất hiện ở không gian lối vào nền đá trên mặt thành công rồi giang g ậ t thần siết chặt nắm đấm trên không trung mạnh mẽ vung v ẩ một thoáng sau đó ngưỡng nằm trên ghế s a lon t h ở dốc nội tâm một trận mừng như điên ha ha lần này chính mình cũng coi như là nắm giữ công năng đặc dị nhân sĩ đi những năm trước đây xã hội thượng lưu t r u y ề n một ít khí công đại sư hoặc là cái gì dị n ă n giả g lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu chính mình đã từng còn không ngừng hâm mộ đây sau đó lại bị truyền thông v c h trần nói những cái được gọi là đại sư kỳ thực cái gì cho má công năng đặc dị đều không có trước mặt mọi người biểu diễn tiết mục đại thể là chọn dùng ma thuật thủ pháp l ừ a gạt dân chúng lựa gạt tiền trong lúc nhất thời huyên náo sôi sùng sục khắp nơi nhân sĩ ồn ào không nớt nghỉ ngơi một trận hắn lần thứ hai bắt đầu luyện tập hết è m truyền t ố n g ngoại t r ừ thư lại tìm đến dao p h a y băng ghế nhỏ mâm các thứ nhiều luyện mấy lần tìm tới bí quyết sau khi động tác càng ngày càng thuần thục luyện cùng tự nhiên trải qua thí nghiệm hắn phát hiện truyền t ố n g hết è m cũng có rất nhiều hạn chế t ỷ như nhất định phải do hai tay trực tiếp tiếp xúc mục tiêu vật thân thể những bộ vị khác tiếp xúc thì lại vô hiệu còn có mục tiêu vật nhất định phải là đơn độc một thể không thể cùng những vật khác liên tiếp t ỷ như loại ở trậu hoa bên trong quân tử lan bởi dễ cái đâm vào thổ nhưỡng bên trong thì lại không cách nào bị truyền t ố n g m à t è m lẫn nhau ép cùng nhau tình huống liền không bị hạn chế tỉ như vài cuốn sách loa cùng nhau chỉ cần đầu ngón tay tiếp xúc được trong đó bất kỳ một quyển thì có thể làm cho nó biến mất nắm giữ truyền bảo tự nhiên còn muốn luyện truyền ra nguyên lý đại khái giống nhau cũng bị rất nhanh thực hiện như cách không thủ vật ngoài ra hắn phát hiện ai t è m ở hàn băng bên trong không gian là có thể tiến hành phụt không chế khi hắn điều khiển từ xa này thành mánh cương giao thay ở bên trong không gian như máy bay trực thăng mô hình giống như xoay quanh bay lượn thời điểm trong lòng thực sự là vui sướng đương nhiên chơi những này siết cũng sẽ tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực bất quá cảm giác so với bản thân tự mình ra vào không gian nhỏ hơn loại nhỏ t è m căn bản không có vấn đề giang giật thần lại muốn thử một chút lớn một chút đồ vật thì như b à n loại hình ai biết thử một lần dưới liền lập tức cảm thấy không đúng đầu góc say x e nặng chính trị liền mau mau thu tay lại phòng c h ừ n g là loại cỡ lớn ai thèm đối với tinh thần khống chế lực yêu cầu cao hơn chính mình hiện nay không đạt tới xem ra chỉ có thể sau này hay nói chương hai mươi sáu về giáo bắt đầu tân công tác chơi lâu như vậy thể lực rõ ràng tiêu hao rất lớn thậm chí có chút hư thoát cảm giác hôm nay tới đây thôi g i a n giật thần lập tức nằm trên ghế s a lon không nhúc đ í c h thả lòng c h ậ m mắt nếu chưa đủ vận chuyển đều không có vấn đề như vậy không gian này có thể dùng để làm điểm nhi cái gì có giá trị sự tình đây hương phấn sau khi thân thể nghỉ ngơi nhưng đầu góc của hắn cũng không nhàn g rỗi bắt đầu cân nhắc không gian thực tế công dụng đầu tiên trực tiếp nghĩ đến chính là vận tải trước mặt quốc nội dầu dưới biến chuyển từng ngày ở quốc tế dầu thô giá cả đê mê thời khắc vẫn c ứ dũng đổi mới cao thậm chí cùng nước ngoài chủ yếu thị trường chứng khoán nhất thời du lượng sáng tạo lệnh toàn thế giới nhân dân kinh thắng cả thế gian đều chú ý kỳ tích vì quốc gia thắng được vinh dự cùng rộng khắp sức ảnh hưởng ngay khi nhân dân cả nước vui mừng khôn x i ế t thời khắc nhưng có một nhún nhỏ vận tải hậu cần ngành nghề nhân sĩ không hợp phách chỉ lo chính mình vòng nhỏ trước mắt lợi ích ở đại báo tiểu báo các loại truyền thông trên không ngừng kêu khổ nói cái gì hậu cần thành phẩm đắt đỏ tương quan ngành nghề gian nan sống qua ngày đương nhiên loại này lạc hậu tư tưởng tự nhiên gặp phải cao chiêm viễn trúc có quan hệ lãnh đạo phê bình cùng sửa lại như vậy nếu như đem hàng hóa cất vào không gian sau đó chính mình chỉ cần đánh một tấm đường dài ô tô phiếu hoặc là vé tàu đến chỗ cần đến sau lại tìm một chỗ không người đem hàng hóa lấy ra giao cho thu hoa phương như vậy không liền có thể lấy kiếm lấy vận tải chi phí ư đặc biệt là những kia cần tủ l ạ n h vận tải thực phẩm hàng hóa chi phí cao hơn chính mình cái này thiên nhiên đại tủ l ạ n h càng tốt hơn phát huy được tác dụng cái này điểm quan trọng do mới nhìn xác thực người thật hấp dẫn nhưng tỉ mỉ đ ầ y một cái gõ lại phát hiện tồn tại có nhiều vấn đề giấy phép thủ tục hóa đơn v â n v â n chính là phiền p h ứ c sự bằng không chẳng phải là trở thành phi pháp vận doanh cái tiết nhưng là phải gặp phải ban ngành liên quan nghiêm khắc đà kích còn nữa hiện nay đến xem lấy năng lực của chính mình chỉ có thể thao túng chút con vật nhỏ g i á n g góc đại điểm nhi đều khá là vất vả càng khỏi nói trên đường cái những kia xe tải chuyên trở loại cỡ lớn hàng hóa yêu nghiệt chi tung hoành thiên hạ txc tt loạn h u ô n hồ tìm thích hợp kho hàng dỡ hàng địa điểm cùng với làm sao che giấu hai mắt người v â n v â n đều không phải chuyện dễ dàng mặt khác còn cái gì buôn lậu buôn bán là đồ cấm thậm chí t r n g cáp cái kia đều là toàn bộ không cần cân nhắc không nói kể trên hoạt động cần đội phối hợp phiêu lưu rất lớn rơi vào đi dễ dàng thoát thân khó chí ít làm người còn phải có cái tối thiểu điểm ấu t r ư ớ đi giang giật thần trái lo phải nghĩ tạm thời còn không có gì lý tưởng phương án giải quyết xem ra mặc dù pháp bảo nơi tay cũng không phải như vậy dễ dàng rất nhanh sản sinh hiệu ích vẫn là đừng có gấp từ từ suy nghĩ chuyện này đi hai ngày sau giang giật thần đều ở thăm dò không gian luyện tập thẻm điều khiển bên trong vượt qua ngực cái kêu màu bạc dấu ấn cũng dần dần trở nên thiện không tỉ mỉ hầu như không thấy được ngày m chín ngày tháng tám sáng sớm ngày hôm đó hai cha con dùng qua bữa sáng qua đi giang giật thần ở trong phòng thu thập tay mãi chuẩn bị xuất phát giang quốc minh sau đó đi vào trong tay cầm một cái dạy đặc giấy dài phong thư tiểu thần nơi này có tám đồng tiền ngươi cầm giao tân học năm học phí còn lại chính là tiền thuê còn có cơm phí cái gì khả năng không lớn đủ cái khác ta muộn chút thời gian lại cho ngươi ký đi qua đi hắn nói đem phong thư nhét vào nhi t ử trong tay ba nếu không ngươi cho ta lưu sáu n g h n khối học phí là được cái khác ta làm làm kiêm chức là có thể tránh đi ra giam giật thần thoái thác đạo cũng muốn đem phong thư bên trong tiền thủ một bộ phận đi ra làm việc ngoài giờ món đồ kia chính là câu được câu không còn có thể làm một người chắc trong nhà vẫn không có khó khăn đến cái mức kia lại nói ngươi cũng chính là năm cuối cùng này làm sao cũng có thể chịu nổi giang quốc minh kiên trì nói rằng giang giật thần biết tính tình của phụ thân không thể làm gì khác hơn là gật gù thu đi vừa ra đến trước cửa hắn lại cho đinh vũ tỉnh gọi điện thoại thông báo một tiếng tiểu nha đầu lúc này chính đang đi hướng về thực tập đơn vị trên đường vội vàng bên trong nói mình sau khi tốt nghiệp liền đi lân giang tìm hắn để hắn hỗ trợ lưu ý một thoáng có hay không công việc phù hợp còn có thị trường tình hình tiền lương đãi nộ giá thị trường cái gì cuối cùng chúc hắn thuận bồn xuôi gió giang giật thần tự nhiên đồng ý, cùng nàng đơn giản nhiên thần tự hàn đơn ý, quốc y ê n v minh cúp điện t o i Sau đó hắn lần thứ hai dặn dò số tiền kia đối với trong nhà tới nói không phải là con số nhỏ qua loa bất cẩn không được vị diện lữ hành chỉ nam txc t đạo loạn giang giật thần sờ sờ thu gom ở bên trong túi á o bên trong tiền mặt để phụ thân yên tâm sau đó trên lưng hắn tay mãi rời nhà xuất phát phụ thân lao thẳng đến hắn đưa đến dưới lầu hai người vây tay từ biệt giang giật thần trước tiên đi trong huyện đường giải khí xa c h ạ m thừa xe đến cự này ba mươi km ở ngoài kế lâm cảng sau đó mua phiếu chờ đợi cưới p h à ba giờ chiều hôm đó đến lân giang cảng khách vận bến tàu bốn điểm bốn giờ trung trở về quản lý học viện trở lại xa cách một tháng hai lẻ sáu ký túc xá trong túc xá những người khác đều không ở hiếm thấy nghỉ hè đương nhiên sẽ không như thế sớm sẽ trở lại giang giật thần thu thập thu dọn món đồ tùy thân sau khi vừa ngầm đầu nhìn thấy trên bệ cửa sổ cái kia b u ồ n hành lá một bộ yên đầu đạp nao răng rớp diệp tiêm ố vàng cong lên đi t ớ i xem xem phát hiện bên cạnh bình thủy tinh tử bên trong thủy đã làm thấu hoa tiêu vải cũng nạnh g trở thành khối cái kia vẫn là ở lần trước lúc rời đi rót đầy hắn mau mau đi thủy phòng múc nước đem hành lá rót cái thấu vào lúc này đã đến ăn cơm tối thời gian hắn cầm thao cơm đi tới căng tin bởi vì nghỉ hè bên trong có bộ phận học sinh lưu ở trường học chưa có về nhà căng tin vẫn là như thường lệ khai trường nhưng chỉ để lại một cái trước cửa sổ món ăn giống cũng rất ít giang giật thần mua hai cái bánh bao một phần nhi thố lưu cải trắng cùng sao mang tây mùi vị thực sự là không ra sao cũng không biết nhà bếp các đại sư phụ là thật sự trình độ không được vẫn là cả lơ phất phơ không để tâm làm việc nhi buổi tối hôm đó hắn lại mơ một giấc mơ lần này không còn là hàn băng không gian mà đ ổ i thành vân x a đảo còn có hắn cùng cá heo nhạc cầu đồng thời ở trong nước biển nô đùa nhạc cầu ở b ọ t nước bên trong gọi tới gọi lui đều là cái kia phó vui sướng cực kỳ rằng rớp sau khi tỉnh lại hắn sửng s u một lát trong lòng thất vọng mất mát ngay kế sáng sớm giang giật thần cùng vị kia lưu sư m i n h liên hệ đối phương cho hắn một cái điện thoại di động dây số nói là dùng người đơn vị một vị hiện trường chủ quản lại mau mau cho hiện trường chủ quản gọi điện thoại đối phương xác nhận thân phận của hắn sau yêu cầu hắn cùng ngày liền đi làm l i ê n như vậy giang giật thần tân kiêm chức công tác bắt đầu rồi địa điểm ngay khi thị triển lãm trung tâm bên trong hội trường mỗi ngày sớm tám giờ r ơ i đến năm giờ chiều bắn chung trong công việc dung chính là hiện trường làm việc v ậ t vận chuyển h i thèm tỏa ra tuyên truyền vật liệu siêu tập khách hàng tin tức v v có cái gì việc cũng phải làm n chương hai mươi ớ c c bố bảy tuyển mộ ma thuật sư bảo kiện phẩm hội trợ công tác rất khổ cực mỗi ngày từ mới đến muộn hầu như đều không rảnh rỗi bất tử tận thế bất quá đây đối với giang giật thần tờ nói đã quen nói đi nói lại ở xã hội hiện nay trên loại kia vừa thanh nhàn tiền lương lại cao công tác làm sao sẽ đến thiên hạ đây thiên hạ này ban sau giang giật thần ngồi xe buýt xe phản giáo đi tới tiếp cận học viện khu h à n h quang phố lớn gặp phải giao thông bế tắc xe taxi、si、đi ba bước đình hai bước ở trên đường từ từ thôi chùi bên trong b ồ g xe các hành khách miệng đầy ván giận nhưng cũng không làm nên chuyện gì hiện tại sửa đường tiến trình xa xa không đổi kịp ô tô số lượng tăng cường tốc độ đại thành thị bên trong xuất hiện tình huống như thế cũng là t ừ không nhìn quen giang g ậ t thần ngồi cạnh cửa sổ chỗ ngồi một bực ngán ngẩm mà nhìn về phía bên ngoài nhai cảnh lúc này lucy một bên một đống kiến trúc cửa trước vây quanh bảy tám người đều ngửa đầu nhìn phía trên tường một tấm bố cáo thỉnh thoảng nghị luận cái gì giam giật thần to mò d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy bố cáo trên dùng rất lớn chữ màu đen viết b u ồ n công ty công khai tuyển mộ diễn nghệ nhân viên nam nữ ca sĩ vũ đạo tạc kỹ ma thuật sư chuyên trách kiêm chức đều có thể hoan g n ê n có nhất nghệ tinh các bằng hữu gia nhập liên minh cộng đồ phát triển một khi mướn người đãi ngộ hậu đãi ca sĩ công việc này đúng là thật không tệ ạ nam cái mịt rồ phồn ở trên đài hống trên mấy phút liền thôi sự tỉnh phong quang un dung kiếm tiền lại nhiều đáng tiếc cổ họng của mình rất bình thường cũng chính là ở ka gia ok tụ hội tham gia trò vui trình độ giang giật thần tiếp hận đ ị a thầm nghĩ cho tôi tất kỹ vũ đạo vậy thì càng vô căn cứ đánh tiểu phải dạng thẳng chân dưới e o đối với tố chất thân thể yêu cầu rất cao có thể không phải người bình thường làm được khâu đến còn có cái gì ma thuật sư nghe nói đến bái danh sư công việc trên tay nhi không cái mấy năm khổ luyện căn bản không ra gì giang giật thần khẽ lắc đầu đem đầu xoay chuyển trở về chờ các loại không đúng ma thuật sư hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó giang giật thần từ chỗ ngồi đứng lên chạy đến cạnh cửa trên chờ ô tô vào trạm liền sớm xuống xe thiên vương siêu sao hệ thống chương mới nhất hắn bước nhanh đi trở về hai phút đi tới vừa n ã y bố cáo trước g i á n bố cáo kiến trúc hóa ra là một tòa quy mô không nhỏ hộp đêm tên là thịnh hoàng lúc này bởi thời gian còn sớm còn chưa mở môn doanh nghiệp giang giật thần tỉ mỉ đem tuyển mộ bố cáo nhìn một lần phỏng vấn thời gian định vì ngày 18 t h á n g 8 á giờ c h i ề u t r u n g cũng chính là hậu thiên địa điểm ở hộp đêm lầu hai nhiều chức năng thính hắn đem bố cáo trên đối ứng xính nhân viên các loại yêu cầu âm thẩm ghi nhớ lại sau đó xoay người rời đi chậm dai hướng về trường học phương hướng đi hộp đêm doanh nghiệp thời gian đều là ở buổi tối vừa vặn phù hợp hắn kiêm chức yêu cầu hơn nữa như loại này nghệ nhân biểu diễn mỗi lần thời gian không sẽ quá lâu bằng không khách mời cũng chẳng lấy nghe nói rất nhiều ca sĩ cái gì đều là một đêm xuyến v à i cái tràng loại công việc này nếu như có thể lấy xuống so với làm ra giáo loại hình có thể mạnh hơn h ơ nữa n bởi vì có kỹ thuật ngưỡ cửa không phải ai cũng có thể làm phỏng chừng đãi ngộ sẽ không kém cho tới ma thuật sư kỹ thuật trước đây hắn liền môn nhi đều không sờ tới hiện tại ha không gian có thể không chỉ là cái món đồ chơi bày đặt không cần đó mới gọi phung phí của trời mặt khác trước đây ở trên tv xem qua ma thuật giới thiệu chuyên đề m ạ n h còn nhớ một ít ma thuật biểu diễn chủ yếu chia làm loại cỡ lớn sân khấu ma thuật cùng gần cảnh ma thuật hai loại người trước đ ồ cần dùng phải phối hợp loại cỡ lớn ma thuật đạo cụ vũ đạo sân khấu ánh đèn âm hưởng diễn xuất loại này biểu diễn chỉ thích hợp ở đại kịch trường hoặc đại lễ đường bên trong tiến hành diễn xuất nhân viên nhiều thành phẩm đắt đỏ người sau gần cảnh ma thuật liền đơn giản hơn nhiều trên căn bản chính là một vị ma thuật sư khoảng cách gần đối mặt tiểu quần thể khán giả làm biểu diễn sử dụng đạo cụ đơn giản đa số sinh hoạt hàng ngày đồ dùng như tiền bài puker v v nhưng bởi vì cùng khán giả mặt đối mặt tiếp xúc đối với ma thuật sư cá nhân tố chất yêu cầu hơi cao cần phải có thành thạo thủ pháp kỹ xảo bằng không dễ dàng làm lộ tiết mục nội dung cũng khá là tùy ý, có thể hiện trường phát huy như q có ba hộp đêm nơi như thế này tự nhiên không thể biểu diễn loại cỡ lớn sân khấu ma thuật như vậy chính là sau đó giả làm chủ giang giật thần càng nghĩ càng thấy đến chuyện này k h á phổ nhi nếu như khả năng làm đến tốt nghiệp đại học cũng không có vấn đề gì đương nhiên đến lúc đó nên thu tay lại dù sao đây chỉ là kế tạm thời cũng không phù hợp hắn tương lai phát triển ý nguyện ngay sau đó chính là trước tiên muốn quá phỏng vấn ngày quan tuy nói có không gian nơi tay nhưng cần phải học tập cùng diễn luyện vẫn là không thể thiếu hắn về tới trường học sau vội vã ăn qua bữa tối sau đó mở ra tể t r ạ c h vi máy vi tính lên mạng tuần tra ma thuật tương quan video cùng tư liệu sau đó liền muốn chuẩn bị mấy cái tiết mục còn có đạo cụ ban đêm hôm ấy hắn vẫn luyện đến rất muộn mới ngủ sốc mạnh tướng vương x u n g thê hai ngày sau buổi chiều giang giật thần hướng về hội trợ cái kia ra công ty xin nghỉ một mình đi tới t h ị n h hoàng hộp đêm nhận lời mời dựa theo tuyển mộ bố cáo trên nhắc nhở hắn tìm tới kiến trúc cửa hông từ nơi nào sau khi tiến vào một vị nam công nhân viên dẫn hắn lên tới lầu hai nhiều chức năng cửa sành ở ngoài nơi này đã có không ít thí sinh ngồi ở trên ghế chờ đợi phỏng vấn công nhân viên giao cho giang giật thần một tấm báo danh biểu để hắn đ i ề n giang giật thần lấy ra bút đi tới dựa vào xong một tấm cái bàn bên đem báo danh biểu phô ở phía trên điền như là họ tên địa chỉ phương thức liên lạc v v tin tức cuối cùng ở nhận lời mời chức vị một cột mặt trên chăm chú viết xuống ma thuật sư ba chữ đem bảng giao cho công nhân viên sau đối phương nói rõ mã số của hắn là ba mươi sáu để hắn nguyên chờ đợi kêu tên hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống quan sát hoàn cảnh chung quanh ở ngoài thính trang trí rất xa hoa màu đỏ sấm mãn trải thảm thực mục trang sức môn màu vàng nhạt bích chỉ thợ khéo tinh mỹ đèn treo tạo hình rất khác biệt đồng nghệ cầu thang lan can một cỗ xa hoa khí tức sông tới mặt giang i ậ t thần tò mò xem xét tất cả những thứ này hắn trước đây có thể chưa có tới loại này xa hoa nơi tự nhiên cảm thấy rất mới mẻ nhiều chức năng tính cửa lớn bị đ ấ y ra một tên nùng trang diễn mạng hai bên treo trường khuyên thai tuổi trẻ nữ lang đi ra trên mặt mang theo nghiêm xương ừ còn chê ta đọc từng chữ không rõ dọn n ú i trùng hiện tại không phải lưu hành như vậy sao không biết hàng lao nương còn không hầu hạ đây tuổi trẻ nữ lang một bên tức giận lẩm bẩm một bên lắc n g ô n g hướng về cửa thang lầu đi đến thật cao góp d à y làm người không khỏi vì nàng cân bằng lo lắng chờ hậu người thấy thế lẫn nhau trâu đầu ghe thai nghị luận sôi nổi số m ư ơ i năm công nhân viên tiếp tục gọi hảo tới, tới. một tên cao cái tiểu h ỏ a nhi vội v ã từ chỗ ngồi đứng lên đi vào nhiều chức năng tính cửa lớn lại lần nữa đóng khoảng chừng sau ba phút cao cái tiểu tử rủ i xuống mặt địa đi ra thế nào rồi đồng bạn của hắn mau tới trước hỏi còn như thế nào không cẩn thận sai lầm rồi một thoáng ta nói một lần nữa đến một hồi cũng không được thật là hà khắc đi đi cao cái tiểu tử từ đồng bạn trong tay tiếp nhận túi sách hai người cùng rời đi nghe nghị luận của người khác tự a hồ vị này cũng là nhận lời mời ma thuật sư thí sinh lục tục địa bị gọi tiến vào trường thi bất quá tự hồ đa số mọi người gặp phải thất bại chỉ có số ít mấy cái thành công trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói muốn đi chúc mừng một phen xem ra tuyển mộ yêu cầu còn không t h ấ p a giang giật thần âm thầm suy nghĩ chương hai mươi tám phỏng vấn vị kế tiếp ba mươi sáu hảo sau một tiếng rốt cục nghe được hảo mã số của mình giang giật thần mau mau đứng dậy đi vào trường thi cửa lớn nhiều chức năng tính diện tích không nhỏ mặt tường thâm sắc một sức diện thêm như bao trên đất mãn phô hồng hoàng giao nhau sắc hoa thảm lồng dê trang trí đến so với bên ngoài cao cấp hơn ngay phía trước đặt một tấm thực một làm công đài cái bàn giật ba tên mặc âu phục nam tử rõ ràng đây chính là giám khảo quan chủ khảo là một tên hơn bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên trên đầu có chút tạ đ ỉ n h vóc người phát tướng hắn chính là thịnh hoàng hộp đêm đàm tổng giám đốc bên người còn ngồi hai người phân biệt là tổng giám đốc trợ lý cùng diễn nghệ thính chủ quản đ à m quản lý lúc này cau mày ngày hôm nay đến đây đám này nhận lời mời nghệ nhân tố chất thực sự không ra sao khiêu vũ còn không có trở ngại ca sĩ cũng miễn miễn cơ cưỡng sái ma thuật liền gay go vừa nãy nhìn hai cái trình độ thấp kém tiết mục bài cũ cũng chính là đầu đường làm siếc trình độ từ khi nào đó đài đảo ma thuật sư ở xuân muộn khai hỏa sau khi trước mặt trên thị trường ma thuật tiết mục gặp may ở mỗi cái sàn giải trí đều rất được hoan g n ê n nhưng gặp may quy gặp may theo ma thuật tiết mục chỉnh thể trình độ không ngừng tăng cao hiện tại khán giả ánh mắt cũng là càng ngày càng soi mói như đi qua loại kia dựa vào che chắn vật t ạ o thuật con đường tỉ như mũ bên trong biến cái trứng gà miếng vải đen che chắn pha lê v ả i bên trong biến mấy cái kim ngư loại hình căn bản là không có cách thỏa mãn k h á n khẩu vị vì lẽ đó nhu cầu thị trường khiến cho ma thuật sư không ngừng theo đổi độ khó cao cùng với mạo hiểm kích thích tiết mục đã từng t r u y vì lẽ đó hắn thân là tổng giám đốc cũng muốn đích thân phỏng vấn chấn tiên lộ đế đồ chương mới nhất thực sự không được vẫn là liên hệ diễn nghệ công ty đi vốn không muốn làm cho những ngày người đại lý ăn hoa hồng nhưng hiện nay đến xem thì mấy cái có thể đạt đến yêu cầu nghệ nhân thật sự không là một chuyện dễ dàng Đang quản nghĩ. suy lý âm thầm các ử a ra, lớn đẩy ra, đi vào một vị à o một v giám khảo được ta tên giang giật thần ba mươi sáu hảo ta nhận lời mời chức vị làm ma thuật sư giang giật thần đứng ở quan chủ khảo đối diện diện làm ngắn gọn tự giới thiệu mình h ừ m vậy liền bắt đầu đi đang quản lý gật gật đầu nói giang giật thần hít sâu một hơi bình phục một thoáng có chút tâm tình x u ấ t s á n g hồi tưởng trên tv nhìn thấy ma thuật t i ế t mục ma thuật sư ở chính thức biểu diễn trước chúng quy phải tiên tiến hành một phen bàn giao tỉ như hướng về khán giả biểu diễn tay cùng đạo cụ cho thấy không có ẩn dấu bất kỳ cơ quan vân vân đi mấy cái q u a tràng hắn cũng dựa theo bộ này trình tự đi hai tay mở ra bình thân hướng về giám khảo biểu diễn trong tay chống không một vật động tác đông cứng nhìn lên chính là không trải qua sân khấu sơ học xạ luyện người mới đàng quản lý không do cảm thấy thất vọng nhưng vẫn làn lại tính tình nhìn xuống g i a n giật g thần đem áo sơ mi tay á o kéo lên lần thứ hai bày ra một phen bàn tay cùng cổ tay trên đều là sạch sành xanh không hề có một điểm phụ thuộc v ậ t ạc tiểu tử rất có tự tin à, lại dám v á n tay á o phải biết không ít ma thuật sư còn muốn r ử a vào ở trong ống tay á o giấu giếm cơ quan tới biểu diễn tiết mục hơn nữa trước mắt vị này vẫn không có biểu diễn ra bất kỳ cái gì đạo cụ xem bộ này thức là muốn biểu diễn tay không ma thuật ta đ ả n g quản lý đột nhiên hứng thú tay không ma thuật cũng gọi là tay thải nó không giống với đạo cụ ma thuật chủ yếu dựa vào ma thuật sư hai tay để hoàn thành biến ảo biểu diễn tối thử thách cái tay của người trên công phu cùng kỹ xảo bởi vì người v ó n g mạc tiếp thu hình vẽ tốc độ phản ứng có hạn ma thuật sư thủ pháp nếu như vượt qua cái tốc độ này cực hạn là có thể t h u ậ n buồn sôi gió điệu biến hóa thất thường bịa đặt nhưng nếu muốn đạt đến trình độ này thường thường cần thời gian rất lâu khổ luyện mới có thể có thành tựu g i a n giật g thần đem tay phải vung một cái đừng một tấm bài pu khơ đột nhiên xuất hiện ở ngón t r ỏ cùng ngón giữa không sai này một tay rất lưu loát đ à n quản lý bất giác sáng mắt lên giang giật thần đem bài bù khơ hướng về không trung ném đi không t r ở rơi xuống đất hai ngón tay lại xuất hiện một tấm lấy này đ ế n đ ắ p lại mười mấy giây sau mặt đất gắn mười mấy tấm bài bù khơ đang quản lý gật đầu liên tục hai vị trợ thủ cũng toát ra khen ngợi ánh mắt cái này tiết mục kỳ thực cũng không tươi trên tv thường thường nhìn thấy nhưng còn không là bình thường trình độ ma thuật sư có thể biểu diễn đến đi ra sau đó giang giật thần dự định chơi một cái độ khó đại chút chính là chậm tốc ma thuật mọi người đều biết tay không ma thuật là dựa vào người biểu diễn siêu người nhanh nhẹ tốc vượt qua người mắt cực hạn đến biến hoa ảo thuật nhưng chậm lại tốc độ ở khán giả trước mặt khoảng cách gần biểu diễn cái t i a độ khó có thể không phải bình thường hắn bình thân bàn tay phải lòng bàn tay hướng phía dưới thả lòng k h ô n g chế ý niệm nhất thời kỳ tích xuất hiện chỉ thấy ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó hướng lên trên lộ ra một tấm bài b u khơ đầu bài b u khơ hoan tốc hướng về trên mạo cho thấy hồng đảo lao ca đánh dấu tiếp theo sau đó t r ư ở n g như cao tốc m á y quay phim quay chụp sau c h ậ m mau trở về thả đàng quản lý ba người đều thấy thế đều là x ư n sở tay không chậm ma thuật cái này nhưng là mới mẻ mười mấy giây sau cái tiết r ư ơ n g hồng đảo lao ca mọc ra một nửa giang giật thần dùng tay trái đem rút ra sau đó đi về phía trước hai bước phóng tơi chúng giám khảo trên mặt đài đang quản lý n ắ m quá bài bù khơ nhìn chung quanh chính là một tấm phổ thông bài không có bất kỳ cơ quan đúng đúng đúng đúng quản lý đi đầu ba người đồng thời vỗ tay được tiểu giang đúng không kỹ thuật của ngươi không sai hoan nghênh gia nhập liên minh t h ị n h hoàng đàng quản lý tại chỗ đánh nhịp tuyên bố phỏng vấn kết quả c ả m tạng giang giật thần mặt mỉm cười rốt cục thành công vì cái này tiết mục hắn nhưng là khổ luyện hai cái buổi tối đặc biệt là luyện thành không chê kèm từ trong không gian chậm tốc ra vào kỹ thuật cái k i a t h ậ t đúng là phí đi đại kính bất quá ngươi còn có rất nhiều không đủ nói thí dụ như bão không đủ tự nhiên hào hiệp khí tràng không đủ như vậy không dễ dàng kéo không khí của hiện trường mặt khác quần áo hình tượng cũng không đủ huyễn đương nhiên những này cũng không phải quan trọng hơn chúng ta có chuyên môn nghệ thuật tổng giám cùng hình tượng b à i kế có thể cho ngươi chỉ đạo huấn luyện một thoáng đ a n g quản lý kế tục lời bình nói còn có nhìn thêm xem những kia thành danh ma thuật sư lục tượng học tập một chút nhân ra tiết mục bố trí cùng biểu diễn phong cách đối với ngươi sau này trưởng thành rất hữu ích nơi bên cạnh diễn nghệ t í n h trần chủ quản làm ra bổ sung giang giật thần không thể làm gì khác hơn là làm rửa hai lắng nghe hình liên tiếp gật đầu cuối cùng đàng quản lý để trợ lý dẫn hắn đi gặp chủ quản nhân sự trao đổi cụ thể công tác đãi nộ công việc giang giật thần đi ra trường thi cửa lớn thời điểm còn chờ ở bên ngoài chờ những kia thí sinh môn nhìn thấy tổng giám đốc trợ lý rõ ràng hắn đã phỏng vấn thành công liền r ồ n dập q u ă n g t ơ i ánh mắt hâm mộ chương hai mươi chín hành lá bất ngờ phát hiện chủ quản nhân sự liền công tác cùng tiền lương vấn đề cùng giang giật thần trao đổi một phen song phương tùy theo đạt thành thỏa thuận bắt đầu từ bây giờ mỗi tuần hai nam sáu buổi tối giang giật thần đến đây t h ỉ n h hoàng diễn nghệ phòng khách biểu diễn ma thuật tiết mục mỗi chàng mười lăm đến khoảng hai mươi phút thù lao là ba trăm nguyên ngày đó kết toán nếu như trong lúc có khách người khen thưởng tiền mặt song phương chia đôi tặng tặng hoa làm thì lại khắc kế trong cửa hàng mỗi đêm cung cấp miễn phí bữa ăn khuya tiết mục đạo cụ loại hình cần chính mình chuẩn bị còn áo quần diễn xuất trang trong điếm vừa vặn có một bộ sắc có đúng là có thể ngoại lệ cung cấp cho hắn nhưng chú ý không thể mang đi mặt khác tương ứng sân khấu huấn luyện nhiệm vụ thì lại không định kỳ cử hành nghe được cái này lương đ ồ n g giá cả giang giật thần khá là k i n h hỉ hắn nhìn kỹ thỏa thuận trên điều khoản không vấn đề lớn lao gì sau đó ký xuống tên của chính mình chờ làm xong thủ tục giang giật thần rời đi t h ị n h h o à n g đi lại dễ dàng hướng về trường học phương hướng đi đi qua đều nghe nói diễn nghệ giới khắp nơi là hoàng kim xem ra nói không ngoa a lấy chính mình một cái hào vô danh khí người mới cũng có thể bắt được đàn tràng ba trăm nguyên thủ lao mỗi tuần ba lần một tháng chính là ba sáu mươi này đối với hắn mà nói đã là hiếm thấy lương cao hơn nữa thời gian làm việc rất ngắn cho dù thêm vào hậu trường chuẩn bị phòng chứng mỗi lần cũng là cá biệt t h ở nhỏ đi có công việc này như vậy các loại chờ bảo kiện phẩm hội trợ kết thúc chính mình cũng sẽ không dùng làm tiếp những khác kiếm trước cố gắng nghiệm đọc sách ung dung vui vẻ địa vượt qua sinh viên đại học nhai cuối cùng một năm hắn vừa đi một bên hương p h ấ n nghĩ trở lại học sinh nhà trọ lầu số bảy lúc này đã bắt đầu có bộ phận học sinh bắt đầu phản giáo trong hành lang cũng so với trước đó vài ngày náo nhiệt một ít mở ra hai lẻ sáu ký túc xá cửa phòng giang giật thần đưa tay trên để túi lược qua một bên mở ra áo sơ mi nút buộc t h ờ chỉ mặc vào đơn qua một cái đa náo lót ngày hôm nay dự báo có vũ nhưng vẫn không có hạ xuống tạo thành không khí oi bức đi một đường trên đầu cũng chảy ra mỏng manh một tầng m ồ hôi hột hắn cảm thấy có chút khát nước liền nắm quá trên bàn sách ly thủy tinh dùng mở rộng khẩu phích nước nóng ngã bôi nước sôi để ngồi trường học công tử thượng hạng uống hai cái ôn vô cùng bạch khai thủy nhạt nhẽo vô vị nếu là có nước đá mát mẻ mát mẹ là tốt rồi hắn trong lòng suy nghĩ thế nhưng bên trong túc xá cũng không có tủ lạnh loại này hàng xa xỉ đúng rồi trong không gian không phải có lượng lớn đóng băng băng máng sao san có còn không dùng điện nghĩ tới đây hắn đứng dậy đi đem cửa phòng khóa trái chuẩn bị tiến vào hàn băng không gian thủ điểm nhi khối băng đi ra trong không gian băng máng bởi cùng khung đỉnh liên kết không thể ở bên ngoài cách không thủ vật này thật là đần bên trong không phải có khối đá cội sao dùng nó trực tiếp gõ không phải hắn vỗ một cái s o đầu nhi đột nhiên nhớ tới trước đó vài ngày làm thí nghiệm dùng một khối đá cội hiện tại còn nằm ở không gian trên mặt đất giang giật t h ầ n lập tức tiến hành ý niệm chỉ thấy khối này đá cội bay lơ lửng lên trời v à về phía khu vực biên giới một cái so sánh tế băng máng đừng băng máng dưới đ a n cắt thành mấy đoạn hướng về mặt đất r ơ i r ụ m không chờ rơi xuống đất giang giật thần đem ý niệm xoay một cái một đoạn chừng mười cm độ dài băng máng liền rơi xuống trên tay trái hắn đem băng máng để vào khẩu trong chén đợi nó h ò a tan khối băng nhìn qua hóng ánh long lanh không có mảy may tạp chất quan cảm vô cùng tốt hẳn là rất sạch sẽ đi hắn âm thầm cân nhắc nói hắn cầm lấy cái chén đi đến tể trạch huy bên bàn đọc sách mở máy vi tính ra, lên mạng coi ma thuật biểu diễn video một lát sau khẩu nước trong chén dần dần tăng cường mà băng cây cột trở nên tế một chút gần đủ rồi giang giật thần bừng chén lên uống một cái không nghĩ tới nước trong chén nhưng hoàn toàn khác nhau lạnh leo ngon miệng ngọt ngào mát lạnh thủy chất thông thấu tinh khiết một cái nhân hầu nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác vui thích nhất thời tự nhiên mà sinh ra chưa từng có nghĩ đến đơn t h u ầ n thủy cũng có thể có tốt như vậy uống vừa xa cô cô ra phía sau núi trong rừng sân tuyển thực sự là tốt thủy a hắn không do mừng rỡ trước đó vài ngày tại sao không có cân nhắc đến cái này cơ bản nhất công dụng hắn một nước bột đem trong chén nước uống quang tùy theo cảm giác tinh thần tỏa sáng một ngày mệnh mọc tan thành mây khói muôn trời nóng trời k nó、oh、lúc này hắn trong lúc lơ đáng vừa ngầm đầu nhìn thấy trên bệ cửa sổ cái tia bùn hành lá tuy rằng này mấy ngày đã dội quá thủy nhưng vẫn là dài đến rồi, ê n ngượng ngùng ta cực phẩm lao bà trương mới nhất xem ra phỏng chừng là chậu hoa bên trong thổ chất có vấn đề hành lá cũng đủ đáng thương ân vừa vặn trong tay có tốt thủy cho nó cũng nếm thử đi nghĩ tới đây giang giật thần cầm lấy khẩu b ô i đứng dậy đi tới bệ cửa sổ bên cạnh đem nước trong chén đổ vào chậu hoa bên trong gây go nước ấm quá thấp hẳn là đặt một lúc lại r ộ i hành lá sẽ không không chịu nổi chứ h ắ n đột nhiên mới nhớ tới đây là nước đá bất quá thủy đã đổ đi hối hận cũng không có không thể làm gì khác hơn là xem chính nó tạo hóa giang giật thần lắc đầu một cái nắm qua tay khi xem xem thời gian sau đó bưng lên t h a u cơm đi đến căng tin đánh cơm có tốt thủy đầu n g u ồ n cố nhiên làm người m ừ n g rỡ bất quá đồng thời lại có một vấn đề xông ra vậy thì là hàn băng không gian tuy rằng không nhỏ nhưng bên trong tường băng băng máng là có thể tái sinh hay là dùng điểm nhi thiếu điểm nhi đây nếu như người sau vậy thì quá đáng tiếc tương đương với miệng ăn núi lở g i a n giật g thần vừa đi một bên suy tư sự thực chứng minh hắn lo lắng là dư thừa sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại hắn không có lập tức rời giường mà là khép hờ hai mắt dù ý thức đến dò xét hàn băng trong không gian cảnh tượng chờ hắn coi đến đến ngày hôm qua cái kia bị đánh băng máng thời điểm không do thở phào nhẹ nhõm chỉ thấy băng máng còn lại đầu trên bộ phận gãy vỡ cảng đạo biên viên đồng thời đi xuống kéo dài một đoạn nhỏ xem ra không gian băng là sẽ tái sinh nếu là như thế cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa lấy mãi không hết nhiều nhất chính là cần tiêu hao một ít thời gian đến tiến hành khôi phục giang giật thần p h o n g quan tâm rời giường rửa mặt chờ hắn từ thủy phòng lúc trở lại trên b ệ cửa sổ một chùm màu xanh lục gây nên sự chú ý của hắn nhìn chăm chú nhìn lên chính là cái kia bùn hành lá khiến cho người kinh ngạc chính là dĩ nhiên thay đổi ngày xưa xu hướng suy tàn mấy tùng thông diệp tử đều thẳng tắp sống lưng trở nên như vậy màu xanh biết giảo sinh cơ bừng bừng đặc biệt là cái kia xanh nhạt màu sắc no đủ thủy linh phản phất nhẹ nhàng vừa bấm liền muốn tràn ra đây là chuyện gì xảy ra ngày hôm qua còn sợ nó bị nước đá đông lắm ai biết trong một đêm biến hóa lớn như vậy lẽ nào nước đá vẫn còn có bảo dưỡng thực vật xúc tiến sinh trường tác dụng này ngược lại là ngoài ý muốn muốn thực sự là nếu như vậy không gian băng cũng thật là bảo bối a lại một kinh hỷ chính mình cũng thật là may mắn chương ba mươi thủ tràng diễn xuất thứ bảy chín giờ tối giang giật thần ngồi ở thịnh hoàng hộp đêm diễn nghệ phòng khách hậu trường thân mang một bộ màu trắng mang sợi bạc đường viền hoa hiến vi áo còn diễn xuất tóc cũng bị thợ trang điểm lấy cái tân triều kiểu tóc ngày hôm nay là hắn lần thứ nhất lên đài tháng này trước đó từng tới hai về hiện trường quen thuộc diễn nghệ phòng khách hoàn cảnh cùng với bị sắp xếp để nghệ thuật tổng giám tiến hành rồi một ít đơn giản chỉ đạo hắn quay về tấm gương nhìn một cái cùng với bình thường dáng vẻ so với quả thực như hai người khác nhau nhìn qua tựa hồ lớn hơn vài tuổi anh chàng đẹp trai tới sớm như thế ngươi tiết mục còn có hơn một giờ đây một vị thân mang vũ quần xinh đẹp khêu gợi nữ tử đi ngang qua bên cạnh hắn hướng về hắn hỏi thăm một chút há n h u y ễ n t A, ta sớm một chút lại đây chuẩn bị cẩn thận đầy đủ một chút hắn hướng về vị này gọi nhuế tả nữ tử mỉm cười gật g ủ chớ sốt sắng kỳ thực trên đài chính là chuyện như vậy nhi nhiều đến hai về liền thả ra muốn nói tới bên trong liền chúc ngươi thoải mái nhất diễn xong là có thể rời đi thời gian của chúng ta nhưng là dài ra nhuế tả quan sát giang giật thần nàng biết trước mắt vị này mới tới tiểu nam sinh ngày hôm nay là lần thứ nhất lên này rõ ràng có chút căng thẳng cảm t ạ ta sẽ điều tiết tốt giang giật thần đáp lại nói nhuế tả lại cười với hắn cười liền xoay người tiến vào phòng thay quần áo hậu trường nhiều nữ nhân có ở hóa trang có ở nói chuyện t h i ế m có tả tựa lưng vào ghế ngồi chợp mắt các nàng phần lớn là khiêu vũ nghệ nhân trên mặt tô vẽ g à y đặt vấn đề vừa nãy vị kia nhuế tả chính là các nàng trung gian làm múa dẫn đầu vũ đạo là quán ăn đêm phòng tiết mục một buổi tối muốn biểu diễn nhiều lần cho đến đêm khuya mới có thể tan tẩm kỳ thực cũng là rất khổ cực công tác trong không khí chung quanh tràn ngập nước hoa khí thức này làm hắn cảm giác rất không quen liền hắn đứng lên xuyên qua hậu trường hành lang đến trong sân tản bộ đi tới hơn m ộ ư ơ i giờ trần chủ quản đến tìm đến hắn gọi hắn mau mau lên sàn giang giật thần năm năm năm đấm cho mình khuyến khách nhi sau đó theo trần chủ quản đi tới phòng khách thỉnh hoàng hộp đêm diễn nghệ phòng khách diện tích không nhỏ có thể đồng thời chứa được hơn 200 vị khách、nhân. Các thể thời hơn nhân. đồng vị lúc o trong ạ i tiện biệt là nguyên bộ nhập khẩu âm hưởng, có người nói ở lân giang phương nhập hết, khẩu hưởng, thị bên trong thuộc về nhất lưu trình thần lưu đồng nguyên lân bên tôn trí trộm tu đầy đủ đặc độ bộ bộ có là l ký. âm ở về này trong đại sảnh ghế trên s u ố t khoảng chừng đạt đến hai phần ba các khách nhân uống rượu t ạ n gấu đồng thời quan trên khán đài biểu diễn một vị chú chàng nữ ca sĩ vừa hát xong hai t h ủ ca phòng khách vang lên vẫn tính tiếng vỗ tay nhiệt liệt nữ ca sĩ cúc cung kết cục cái kế tiếp tiết mục là đại gia chờ mong đã lâu do chúng ta anh chàng đẹp trai ma thuật sư vì là đại gia làm đặc sắc biểu diễn hắn gọi giang giật thần người chủ trì n g ự khí k h u ế t đại kéo dài âm điệu báo mạc theo nhịp điệu tiếng nhạc vang lên giang giật thần làm cái hít sâu lấy hết dũng khí nhanh chân đi trên sân khấu đèn pha chiếu vào trên người hắn có chút trói mắt d ư ớ i đài truyền đến l ắ c đ ắ c lưa thưa tiếng vô tay đối với không có danh tiếng gì nghệ nhân tới nói trên căn bản chính là đãi ngộ này mọi người khỏe ta tên giang giật thần ngày hôm nay cao hứng vô cùng đi tới nơi này cùng đại gia cùng một cái khó quên buổi tối giang giật thần ghi nhớ lời dạo đầu cảm giác cổ học lạnh lẽo âm thanh có chút biến điệu ha, ha còn là một người mới nhìn này căng thẳng đủ tuổi trẻ a nhìn như học sinh thỉnh hoàng tài chính diện gặp sự cố đi liền cái r a dáng nghệ nhân đều mời không nổi dưới đài bộ phận khán giả bắt đầu nghị luận sôi nổi có người còn thổi hai tiếng khẩu thiếu gây nên cười vang giang giật thần cũng cảm giác được trạng thái của mình không đúng hắn tận lực bình phục tâm tình không lại hướng về trên tính phòng xem chăm chú với tự thân biểu diễn cứ như vậy quả nhiên tốt hơn rất nhiều hắn đem ống tay kéo lên hai tay mở ra hướng về dưới đài biểu diễn trên tay của chính mình chống không một vợt sau đó tay trái nâng hữu k h u ỷ tay tay phải năm ngón tay khép lại hướng tả phía trên không núp n í c đúng một tấm bài puker ở giữa ngón tay đột nhiên xuất hiện b a y về khán giả ra hiệu một thoáng lại biến mất không còn t â m hơi à, còn c giống như thật sự có tại a tay cũng không có nhúc n í c h a n à y có thể có chút độ khó khán giả bắt đầu đối với vị này tuổi trẻ ma thuật sư có đổi mới giang giật thần đem tay phải tay h á o vẫn thốn đến tuổi t r ỏ khán giả đều nhìn rõ ràng từ đầu ngón tay đến toàn bộ cẳng tay không có đeo bất kỳ phụ tùng nói cách khác không có ẩn dấu cơ quan khả năng giang giật thần đưa tay t h o ả n hướng về trên vùng một cái bài puker liên tục bắn rắn r đùng đùng đùng một hơi bắn ra hơn hai mươi tấm ao ao rào khán giả bùng nổ ra tiếng vô tay nhiệt liệt mấy cái động tác sau khi giang giật thần cũng không lại căng thẳng tâm thái dần dần thả ra vừa nãy chỉ là nóng người tiết mục trọng điểm còn ở phía sau có người nói tay không ma thuật chính là đồ một cái nhanh tay vượt qua người mắt cực hạ nhưng ở cao tốc máy chụp hình dưới hết thạy đều đem lộ ra nguyên hình hắc phong lao yêu như vậy ngày hôm nay ta muốn phản đạo mà thôi vì là đại gia biểu diễn một cái động tác chẩm ma thuật còn không dùng bất kỳ che chắn v ư t giang g ậ t thần mỉm cười nói n ữ liệu tự nhiên rất nhiều khán giả nghe được thuyết pháp này cảm thấy rất mới mẻ liền đều mở to hai mắt nhìn chăm chú vào hắn nhất cử nhất động hừng biểu diễn lâu như vậy cũng không có ai tặng hoa ai xem ra chỉ có thể chính mình loại một nhánh đi ra giang giật thần cố ý thở dài nói rằng dưới đài chuyển đến thiện ý tiếng cười được liền như thế định đại gia nhìn tỉ mỉ kỳ tích sắp phát sinh hắn lại cường điệu một câu sau đó đổi thành tay trái tay áo như trước cố n lên bàn tay bình đưa về phía trên cùng ngực bình t ề âm nhạc phối hợp nhịp điệu bắt đầu tăng nhanh trường giang g i ậ t thần kéo dài âm điệu ra lệnh lời còn chưa dứt chỉ thấy trên bàn tay thật sự bốc lên một cái đồ vật chậm dài hướng lên trên mở rộng mười giây đồng hồ sau khán giả nhìn rõ ràng đó là một nhánh màu vàng l i m no đủ đoá hoa toàn bộ nhi thoát ly khỏi bàn tay đi lên trên tiếp theo là hai mảnh lá xanh nhánh hoa ao ao rào lần này tiếng vỗ tay còn hơn hồi nãy nữa muốn nhiệt liệt kèm theo tiếng huýt gió nổi lên bốn phía chợt lịp phần lớn rời đi bàn tay giang giật thần dùng tay phải đưa nó vừa kéo hoàn toàn đi ra ngoài hướng về đại gia biểu diễn mấy giây sau lập tức dùng một cái tiêu sái tư thế hướng về thính phòng ném đi ta tiếp theo rồi một tên nữ sĩ hưng phấn âm thanh tê lên ưu hay là thật hoa để cho ta xem là có thật không sau đó giang giật thần thẳng thắn đi xuống đài tới gần t í n h p h ò n g ngộ hứng biểu diễn đem một cái không rượu đỏ bình hoành thả song trường các ngăn chặn một mặt hướng về trung gian đẻ ép cho đến bình rượu chậm d ạ i biến mất hiện trường bầu không khí bị thành công điều động đứng dậy tiếng vỗ tay s ố m dậy tiếng ủng hộ liên tiếp số năm chắc tất nữ sĩ biếu tặng một cái hoa lam số chín chắc trương tiên sinh biếu tặng một cái hoa lam lúc này người chủ trì cao giọng đưa tin cái này cũng là diễn nghệ phòng khách thông lệ do hiếm vương hướng khách mời cung cấp hoa tơi ư lăng hoa mỗi cái hai trăm nguyên khách mời dùng để dâng cho mình thích nghệ nhân cùng tiết mục tự nhiên càng được hoan nghênh nghệ nhân đạt được lăng hoa liền càng nhiều ở khán giả mãnh liệt dưới sự yêu cầu vốn nên rời khỏi sàn diễn hắn lại diễn thêm một cái tiểu tiết mục lúc này mới coi như thôi chúc các bằng hữu chơi đến hài lòng cảm ơn mọi người g i a n giật g thần đối với thính phòng phất phất tay xoay người xuống đài 31, tốt vị khoái ăn liền. ma thuật tiết mục diễn xong đám vũ nữ lần thứ hai lên sàn tra địa x i n ngươi ôn n h u một điểm giang giật thần trở lại hậu trường diễn nghệ thính trần chủ quản vẻ mặt tươi cười điện nên lại đây tiểu giang không tệ lắm lần thứ nhất diễn xuất thì có hiệu quả này xem ra ngươi làm này hành rất có năng k h i ế u à. nói hắn vô vô giang giật thần b ả vai lấy đó c ổ vũ giang giật thần nói mấy câu khách sáo hướng về đối phương ngỏ ý cảm ơn sau đó thay quần áo ăn một chút nhi điếm phương miễn phí cung cấp bữa ăn khuya cuối cùng rời đi thịnh hoàng trước đó đi tài vụ kết toán ngày đó tiền lương ba trăm nguyên cố định lệ phí di chuyển thêm vào hai cái giỏ hoa trích phần trăm một trăm đồng tổng cộng bốn trăm khối giang giật thần đi ở về giáo trên đường đã đem gần một mươi giờ trên đường người đi đường ít ỏi giả phong lướt nhẹ qua mặt mang đến từng trận mát mẻ lần đầu tránh như thế cao tiền lương muốn nói trong lòng không kích động đó mới là giả bắt đầu từ bây giờ hắn hoàn toàn có thể tay làm hàm nai không cần lại hoa ra bên trong một phân tiền đúng rồi ngày mai cho cha gọi điện thoại để hắn không lại muốn vì chính mình tỉnh tiền cho tới lý do mà liền nói mình cùng cao nhân học được biến ma thuật xuất hiện đang biểu diễn lệ phí di chuyển rất cao đương nhiên còn muốn đặc biệt nói rõ mỗi tuần diễn xuất buổi diễn không nhiều sẽ không ảnh hưởng học nghiệp những ngày kế tiếp giang giật thần kế tục ở bảo kiện phẩm hội trợ trên làm công đã tới gần khai giảng thời gian trong trường học người từ từ bắt đầu tăng lên hiện tại không ít học sinh bách với sinh hoạt áp lực kinh thương hoạt động càng ngày càng đứng đầu thừa dịp ngày nghỉ về chuyến quê nhà mang điểm nhi quê hương thổ đặc sản nắm đến trong trường học bán ngoại trừ kiếm đường về phí cố gắng còn có thể có chút còn lại ngược lại giang giật thần liền ngay cả tục tiếp đón bảy tám cái tới cửa trào hàng ngoại trừ cái gì đại táo đỏ nho khô vậu thịt bò khô loại hình bò loại đ ặ chiều sản đồ ăn vạt, còn có tràn ngập nơi đồ vạt, có các p o n tình g t hôm c đó bởi vì tham triển công ty lâm thời xảy ra chút nhi chuyện phiền phái tỉnh chỉ hoãn một canh giờ các loại chờ giang giật thần về tới trường học thời điểm căng tin đã đóng cửa bảo bảo hắn cha là vị nào hắn thuận lợi đi căng tin bên cạnh quậy bán đồ lặt vặt mua hai ba o bản địa sản xuất tốt vị sản g khoái bài mì ăn liền là hải sản c ầ u vị giá cả so với khang sư phụ cùng thống nhất các loại c h ờ hàng hiệu hóa muốn hơi rẻ Chờ về ký túc xá hắn cầm lấy phích nước nóng đi thủy phòng đánh một bình nước lạnh sau đó xuyên vào n h i ệ t đến nhanh chờ đợi đ u nóng n mì ăn liền giấy bọc trên ấn đến đúng là đ ỉ n h đẹp đẽ đại đoạn tiên tôn cùng màu sắc sáng rõ các loại phổi món ăn trên thực tế bên trong chính là ba túi nhỏ đồ gia vị một bao diêm cùng vị tinh một bao màu nâu tương liêu còn có một bao rau khô hỗn hợp làm thông mảnh cùng bao bên ngoài trang thượng nội dung cực kỳ xa biên nhi bất quá khi trước quảng cáo đóng gói đều là khuyết đại tử tư không nhìn quen ai cũng sẽ không coi là thật cũng may tâm lý của hắn mong muốn cũng không cao vật này ăn qua không ít về mùi vị giống như vậy chính là đồ một cái tiện nghi giàu nhân ái hắn x ẽ ra đóng gói trước đem diện bánh bột ngô lấy ra để vào thao cơm lại phân biệt r a nhập ba bao đồ gia vị nhìn thấy làm thông mảnh hắn nhớ tới trên bệ cửa sổ cái kia bùn hành lá ngần đầu nhìn tới công phu mấy ngày hành lá đã hoàn toàn biến đến dạng sung xuê hương thịnh tráng kiện đính thực màu sắc chạm thanh bích lục dáng dấp kia ngược lại không tệ không biết vị đạo trầm yêu dạng nhi ân thả điểm nhi tiên thông cho m ì ăn liền để để mùi vị ngược lại cũng không tồi nghĩ tới đây hắn đi tới bệ cửa sổ một bên dùng đầu ngón tay bấm vải miếng thông diệp hành lá rất non chất lỏng cấp tốc từ mặt vỡ ra chẳng hẳn ra lấy r a ăn sáng bản cùng một cây tiểu đao đem thông diệp ở cắt nát để vào diện bên trong lúc này thủy mở ra hắn nhắc lên thích nước nóng đem cút ngay thủy đổ vào thau cơm bên trong sau đó che lên cái nắp chờ chờ sau năm phút vạch trần cái nắp trong giây lát một luồng nồng nạp thông hương phân tán mà ra mùi thơm này nhi lại như vậy thanh tân thấm ruột thấm gan làm người phảng phất thân ở sơn giã t h ả m cỏ xanh khắp nơi t h ơ m quá giang giật thần tán một câu dùng chiếc đua đem mì sợi phân mở lại bỏ thêm một chút thố bưng lên thau cơm trước tiên uống một h ớ t thang diễn thang thanh tiên xứ miệng các loại gia vị tựa hồ bị này thông hương điều hòa trở nên cấp độ rõ ràng tư vị mượi phần cùng trước đây mì so với hoàn toàn không thể giống nhau xem da này hành lá vẫn đúng là không phải cái dáng vẻ hóa hoàn toàn chân tài thật học giang giật thần tùy theo an diện an canh liền hô đã nghiển chính vào lúc này cửa phòng bị đ ẩ y ra sắt vách tiểu mao tử trôi vào thân tử chỉ một mình ngươi a mượn các ngươi rẻ lao nhà khiến sứ m ô n phía sau đây chính mình nắm đi giang giật thần sau đó nói rằng tiểu mao tử ở sau cửa tìm tới rẻ lao nhà đang luôn đi đ ố n g nhiên ngửi thấy cái gì liền khụt khịt nước hoa đại sư trường mới nhất ai cái gì ý vị a thơm như vậy thân tử ăn thứ gì tốt đây ánh mắt của hắn qua lại nhìn quét cuối cùng phát hiện hương vị đầu mượn thứ tốt nhạ tốt vị sảng khoái mì ăn liền giang giật thần chỉ chỉ l ư ợ c ở bàn học một góc mì ăn liền đóng gói túi nay liên cái a vẫn là hải sản khẩu vị trường học học sinh đối với này tấm bảng mì ăn liền rất quen thuộc tiểu mao tử một chút liền nhận ra hàng hiệu loại đúng vậy liền cái này giang giật thần đem thao c ơ nghiêng đem nội dung bên trong biểu diễn cho hắn xem có một trận không ăn lẽ nào đổi tân phương pháp phối chế ân ta cũng mua hai bao nếm tử h đi tiểu mao tử nói nhấc lên rẻ lau nhà bước nhanh đi ra cửa đi ai giang g ậ t thần vừa định gọi lại hắn l ờ i chưa kịp ra khỏi miệng lại thu lại rồi chuyện này vẫn đúng là không tốt giải thích quên đi theo hắn đi thôi giang giật thần rất nhanh đem mì sợi ăn xong cuối cùng một hơi đem thao cơm bên trong thang uống sạch lau miệng rác cũng thật là chưa hết thòng thèm bất quá tỉ mỉ d ư vị d i ệ n t h ă n g tiên hương s ắ c thực rất đủ nhưng tựa hồ còn thiếu thiếu điểm nhi cái gì là cái gì đây đúng rồi là một loại tinh khiết cảm giác thông suốt lại như mấy ngày nay hắn thường uống nước đá như thế nay l i ề n chẳng trách vừa nay hướng về phao mì ăn liền dùng chỉ là phổ thông hệ thống cung cấp nước uống đ ú n nóng nếu như đem khối băng gia nhập trong đó hòa tan n ố t tan như vậy dùng để luộc mì ăn liền hoặc là cái khác thực phẩm hơn nữa hành lá m ù i vị nhất định sẽ t ă n g đ ộ n g giang giật thần đứng dậy đi tới bệ cửa sổ một bên nhìn cái k i a bồn khôi phục sinh cơ hành lá x a ngượt phi thường chọc người yêu thích xem ra nước đá không chỉ có thể xúc tiến thực vật sinh trường còn có thể trên diện rộng tăng cao nó phẩm chất như vậy sẽ không chỉ đối với hành lá tạo tác dụng đi cái khác r a u dưa hoặc là hòa q u ả đây nghĩ tới đây hắn cảm giác trong này giống như rất có khả năng trong lúc nhất thời hưng phấn không thôi bất quá mình là một học sinh tạm thời vẫn không có điều kiện cùng tinh lực đi thử nghiệm những thứ đồ này không nóng nảy từ từ đi đi mặt khác người vị là rất chủ quan tỉ như n ó i bụng hoặc là khẩu vị biến hóa v â n v â n tạo thành đối với đồ ăn bình luận xuất hiện khác biệt nay còn cần xác nhận một phen ngày mai đi bên ngoài nông mậu thị trường mua điểm nhi phổ thông hành lá lại mua hai bao mì ăn liền thử xem làm như so sánh cuối cùng mới có thể xác nhận buổi tối s á t vách tiểu m a u tử lại đây còn rẻ lau nhà hoán giận nói hắn đi quạnh bán đồ lặt vặt mua tốt vị sảng khoái bài mì ăn liền vẫn là ban đầu cái tiêu n g vị căn bản ăn không ngon Giang giật thần không thần thể h k làm gì á c h ơ n là nói mình còn thời điểm, cái mỉ thêm một chút cái khác đồ g i a vị, tỉ n h ư thông h k ư ơ n g h ồ i hai ư ơ n vân vân, khuyên g c n đường đủ m ớ lửa gạt đi qua. Chương 32, đồ i qua. Trường 32, đ gia vị dòng suy nghĩ ngay kế từ hội trợ sau khi tan việc giang giật thần đi tới trường học bắc môn ở ngoài a n vặt một con đường bởi vì trường học còn chưa mở học nơi này không có bình thường náo nhiệt nhưng như trước là quán nhỏ san sát lần trước thành quản thanh tra tịch thu sự kiện qua đi không đến bao lâu liền khôi phục ngày xưa trạng thái khiến người ta không thể không đội phục những n à y tiểu thương môn ngoan cường sinh tồn năng lực hắn tìm được đường một bên mấy cái bán món ăn quầy hàng mua đem mới mẻ hành lá dùng túi ni lon sắp xếp gọn sau đó một đường hướng về cửa trường học đi u này không phải tiểu giang mà đã lâu không thấy tiếp cận trường học cách đó không xa cao điểm phía trước chuyển tới một thô r ộ n g gọi hắn lại giang giật thần quay đầu nhìn lên đúng như dự đoán ven đường đặt ngô đại nương mà cay năn g thắn g xe một thân màu xám vải thô y ngô đại nương vẻ mặt tươi cười chính đang hướng về hắn vây tay là ngô đại nương a trường học còn chưa mở học đây các ngươi còn mỗi ngày ra than nào giang g ậ t thần khẩn đi hai bước đi tới than cỏ xa tiền ai không ra than làm sao bây giờ liền chỉ vào cái này sống qua ngày đây đến đến ngày hôm nay đại nương mời khách ăn no lại đi nô đại nương kéo qua ghế để hắn ngồi xuống thịnh tình không thể chối từ giang giật thần không thể làm gì khác hơn là theo lời ngồi vào trên ghế đem túi ni lon cắt ở mặt bàn than phía sau xe ăn mặc màu trắng đồng phục làm việc t ô hiểu dai đứng ở nơi đ ó thái rau kể cận dầu tí tạp dề cùng nồi đun nước lượn lờ hơi nước cũng không hề ảnh hưởng đến nàng thanh tú khuôn mặt t ô hiểu dai ngẩng đầu lên hướng về giang g ậ t thần đầu đến một cái mỉm cười giang giật thần cũng phất tay cùng nàng hỏi thăm một chút sắp hàng chuyện làm ăn rõ ràng không ra sao hiện nay bàn ăn một bên chỉ có hắn một vị khách hàng không lâu lắm nô đại nương đem hai cái đại mâm đ o a n lại đây mặt trên để một đống hân xuyến tố xuyến giang giật thần nói tiếng cảm ơn dùng chiếc đua đem cây thăm bằng trúc trên đồ ăn bớt hạ xuống bắt đầu h ư ở n g dụng m à cây năng vẫn là trước đây cái kia mùi vị không thể nói là thật tốt ăn chính là bình thường thôi trình độ nay xuyến xuyến bán thế nào a lúc này lại đây hai vị dân công g á n g dấp người hỏ lao công sâu xa ta ác tổng giám đốc không dễ chọc tố xuyến sáu mao huân xuyến một khối hai ta chỗ này đều là tuyển dụng mới mẻ nhất vật liệu hai vị dưới trướng nếm thử đi nô đại nương cười thu xem nói hai vị khách nhân lẫn nhau nhỏ giọng thương lượng vài câu ở khắc một tấm bên cạnh bàn ăn ngồi xuống sau đó điểm một đống sâu khi trước học sinh không nhiều xem ra chủ yếu khách hàng chính là cư dân phụ cận cùng những n à y ngoại lai người làm công giang giật thần từ từ ăn trong miệng đột nhiên tức đến một viên hoa tiêu đầu lưỡi tê dần vội vã phư ra hắn nhìn trên mặt bàn túi ni lon chứa hành lá lại g ư ơ n g mắt nhìn vọng nô đại nương tổ tôn hai người ở than cỏ xa tiền sau bận rộn trong lòng suy tư ăn xong ma c a y năng hắn lấy ra hai mươi đồng tiền để lên bàn đứng dậy muốn đi nô đại nương thấy thế vội vã tiểu chạy tới cho hắn nhét trở lại chết sống không m u ố n hai người lôi kéo một trận giang giật t h ầ n bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thu hồi túi hảo lao thái bà này cũng quá cưỡng vì lẽ đó khoảng thời gian này hắn ra ngoài đều rất ít đi bên này dù sao nhân ra hai ông cháu tháng ngày trải qua rất không dễ dàng giang giật t h ầ n lắc đầu một cái mang theo túi ni lon trở về ký túc xá buổi tối hắn lại rót một bao mì ăn liền đem món ăn than trên mua được hành lá thiết một chút thả vào không ngoài dự đoán mỹ phẩm chất kịch liệt giảm xuống bởi vì có tiên thông chỉ là so với nguyên phối liêu hơi hơi được rồi một chút nhưng so với ngày hôm qua thực sự kém xa lắm trải qua thí nghiệm so sánh hiện tại hoàn toàn có thể xác nhận đúc q u á không gian nước đá trậu hoa hành lá phẩm chất xác thực tài năng xuất chúng giang giật thần ngồi ở trên ghế rơi vào chầm tư chứa mì t h a o cơm cũng bị lược qua một bên vô tâm ăn uống vừa nhưng đã có đáp án như vậy lợi dụng hàn băng không gian tài nguyên hoàn toàn có thể làm chút chuyện khi trước xã hội trên thực phẩm vấn đề an toàn vô cùng nghiêm trọng khí hậu ô nhiễm làm trái quy tắc lạm dụng nông dược chất kích thích sinh trưởng kháng sinh tố các loại vấn đề tầng tầng lớp lớp lũ cấm không thôi thậm chí phát sinh quốc người đến ngoại cảnh chung quanh tranh mua sữa bột gặp phải tập thể chống lại sự kiện mặt khác bây giờ nông sản phẩm đã không còn như xưa kia như thế thuộc về giá rẻ hóa ngoại trừ lương thực vẫn tính vững vàng cái khác rau dưa ăn thịt giá cả tăng lên không ngừng lũ đổi mới cao ở đại siêu thị bên trong phàm là tiêu màu xanh lục hữu cơ nhãn mát thực phẩm cái kia càng là cao cấp hóa giá cả đắt giá căn bản không phải phổ thông cư dân thành phố có thể hàng ngày tiêu phí nổi cao cấp nếu như đổi thành người khác lúc này e sợ cái thứ nhất cần phải làm là tô một mảnh đất thí loại các loại rau dưa quá quả sau đó lấy ra trong đó có giá trị nhất tiến hành đại diện tích trồng nhưng tình huống của mình không giống vừa đến chính mình là học sinh e sợ tạm thời không có bao nhiêu thời gian cùng tinh lực đi làm những chuyện này thứ hai trong không gian băng tài nguyên là có hạn tuy nói có thể tái sinh nhưng cần thời gian nếu như đại diện tích trồng rau dưa tài nguyên khẳng định không đủ cũng không cách nào khiến cho phát huy giá cao nhất trị còn thuốc gì tài cùng quý báo hoa cỏ loại hình ngành nghề bên trong nước rất sâu lại càng không làm ộ t người vì là thường dân học sinh có thể dễ dàng thăm dò môn đạo nhi nhưng nếu như các loại chờ sau khi tốt nghiệp lại nói cái kia này một năm này cũng quá lãng phí đến cùng làm điểm nhi cái gì tốt đây giang giật thần nhữ lại lông mày suy tư hắn lại đưa mắt chuyển tới b ẫ cửa sổ cái kia bồn hành là trên trong đầu đột nhiên tránh qua một đạo linh quang đúng rồi đồ gia vị lại như này hành lá nó vừa toán rau dưa cũng thuộc về đồ gia vị như vậy lại kéo dài một thoáng hành tây gừng tỏi hoa tiêu đại liêu hồi hương thư nhiên cây ớt hồ tiêu cây quế hương diệp v v đồ gia vị gia tộc có thể nói khổng lồ đồ gia vị không cần có rất lớn số lượng chỉ cần một chút là có thể đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng khiến nguyên bản tư vị nhi nhạt nhẽo nguyên liệu nấu ăn đã biến thành vị muôn màu muôn vẻ thực phẩm cái này cũng là một loại tự nhiên ma thuật đối lập với r a u dưa qua quả tời nói tỉnh địa dùng ít sức đúng rồi chính là cái này con đường giang giật thần nhất thời cảm giác tư duy rộng mở sáng s ủ a tìm cái không lớn địa phương trồng đồ gia vị chỉ cần có thu hoạch là có thể dùng cho thực phẩm thang liêu gia vị lại như ngày hôm qua hướng về p h à o cái k i a bản mì ăn liền như thế sau đó đem đồ gia vị dùng cho thực phẩm chế tác phòng chừng sẽ rất được thị trường hoan nghênh đương nhiên chính mình không thể tự mình đi bày sạp mở cửa tiệm cái gì như vậy cùng người khác hợp tác liền trở thành xuất hiện giai đoạn tất nhiên lựa chọn nô đại nương tô hiệu gia mà c â y năng sạc hàng ha ha n à y không phải là sẵn có người được chọn tốt nhất sao song phương hợp tác hỗ lợi hỗ huệ thực sự thị phi thường chuyện có ý nghĩa giam giật thần dựa vào l ư n g ghế hai tay gối nhân tư lộ giống như nước suối tự do c h ả y x u ô i trước tiên lấy đồ gia vị cất bước cướp lấy đệ nhất dũng kim sau khi suy nghĩ thêm cái khác đương nhiên lấy đặc trùng đồ gia vị tăng lên thực phẩm khẩu vị đối mặt chính là phổ thông tiêu phí quần thể cũng chính là thích hợp với chất lượng thường thực phẩm này cùng nơi cho tới như cái gì mỹ thực ra loại hình khả năng là sẽ không nhìn tới mắt nếu như tương lai muốn đặt chân cao cấp ăn uống như vậy còn phải lấy nguyên liệu nấu ăn bản thân nguyên vị làm chủ nhưng này là nói sau tạm thời còn cân nhắc không tới Trước 33, các anh em phản giáo anh mua phản giống. hạt em đương nhiên làm đồ gia vị sự tình nhìn như đ ơ n giản kỳ thực còn có thật nhiều bước đi lựa chọn đồ gia vị giống mua hạt giống tìm trong địa phương mọi phương diện đều cần tỉ mỉ cân nhắc còn có khối băng tài nguyên có hạn sử dụng nó cùng phổ thông nước phối so với vấn đề đến tột cùng bao nhiêu mới có thể đạt đến tốt nhất hiệu suất cũng cần làm thí nghiệm bất quá v ư ợ nhưng đã xác định chỉnh thể dòng suy nghĩ như vậy đón lấy vấn đề liền từng cái từng cái đi giải quyết chính là ngược lại cũng không có ai cho mình quy định thời gian ban đêm hôm ấy giang giật thần mất ngủ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại cân nhắc chuyện này càng nghĩ càng thấy đến thú vị hắn cảm thấy tương lai cửa lớn chính chậm rãi hướng về hắn mở ra cuối tháng tám thị triển lãm trung tâm bảo kiện phẩm hội trợ tuyên c á o thắng lợi bế mạc giang giật thần cùng cái kia ra tham triển công ty tiến hành rồi lao vụ kế toán t tổng cộng bắt được một bảy m ư ơ nghìn tiền lương xem như là một bút không nhỏ thu vào hiện nay hắn tiền trong tay cũng chỉ còn sót lại thịnh hoàng ma thuật sư một cái công tác còn chỉ là mỗi tuần đi ba lần lần này liền ung dung hơn nhiều hai ngày trước gia giáo trung tâm với hắn liên hệ nói có cái công tác cơ hội để hắn đi cùng học sinh g i a t r ư ở n g gặp mặt nói chuyện cũng bị hắn khéo lời từ chối hiện tại cũng không có tâm tư cạn nữa loại này việc đã tiếp cận khai giảng ngày này đến buổi trưa hai l i sáu ký túc xá các anh em dồn dập trở về đại gia màu da đều biến thành đen rất nhiều xem ra nghỉ hè phần lớn thời gian đều ở bên ngoài giã đặc biệt là đỗ tử viên kẻ này sái đến như cái than đen cầu trạng thái tinh thần nhưng rất tốt kinh thành một tháng tự giúp mình du chơi đến được kêu là một cái khoái hoạn các đại danh thắng di tích cổ còn có áo vận hội t r à n g quán loại hình đều đi toàn bộ các loại kinh thành mỹ thực lao tự hào cũng đều nhất nhất đến thăm bất quá chung quanh du lịch vẫn là đ ỉ n h tiêu hao năng lượng c h ỉ ít cái bụng nhìn qua không có so với trước đây cảng viên phá diện cảng k h ô n t r ư ơ n g mới nhất thân tử như thế sớm liền đến có cái gì chuyện tốt ta tê trách huy hỏi hướng về giang giật thần có thể có cái gì chuyện tốt ta không phải là làm công làm việc như chứ giang giật thần đáp cũng nói rõ là đến bảo kiện phẩm hỗ trợ trên hỗ trợ bảo kiện phẩm hỗ trợ sẽ không là thành nhân bảo vệ kiện đồ dùng cái gì chứ ha ha tê trạch huy lập tức hiểu sai thật sao cái kia thần tử nhưng làm ở mang hiểu biết đến theo chúng ta nói một chút đều có cái gì sản phẩm mới a còn có trước mặt quốc tế trên tối kỹ thuật mới lưu hành xu thế cái gì m ã đắc thao nghe xong cũng đại cảm thấy hứng thú tập hợp quá tới hỏi đỗ tử viên cũng vụt sáng h i ế p lại mắt một bộ thiên chân vô t à gián g dấp chờ mong giang giật thần giàn giải chỉ có phương húc tựa hồ đối với câu nói như thế này để không có hứng thú tự mình tự tại trên b à n sách thu dọn đồ đạc đi từng cái từng cái tư tưởng đều xấu xa như thế chỗ ấy bán chủ yếu đều là não bạc kim loại hình khẩu phục dịch còn có cao cái mảnh một mảnh đỉnh năm mảnh loại kia đúng rồi đặc hiệu não mảnh vỡ cũng ra trận ta có xưởng bán ra thương danh thiếp các ngươi cần báo danh hiệu của ta có thể b ấ t tám phần trăm kim trang bản l i m i ta bao ngơi trường học vấn tăng trí tuệ giang giật thần tỷ mỹ giới thiệu thiết bạn bè cùng phòng khinh bị mà hướng về hắn khoa tay một thoáng ngón giữa phẫn nộ tàn ra bất quá khiến cho người vui vẻ sự tình cũng có bạn bè cùng phòng đều từ trong nhà mang đến địa phương đặc sản đặc biệt là đỗ tử viên bao lớn bao nhỏ địa từ kinh thành mang về không ít tan ngon như cái gì cho vay nặng lãi nhi ngã hoa đậu phụ hoàng phục linh giáp bính thập cầm mức ở trên b à n xếp đặt một đồng lớn dùng lời của hán giảng phàm đến một chỗ du lịch những khác đều không trọng yếu nhưng khi địa đặc sắc thực phẩm nhất định phải ăn cái đủ bằng không bằng đi làm công toi các anh em hoan hô một tiếng tiến lên trước đánh cường hào chia của đỗ tử viên không mang con kinh thành vịt nướng trở về a vậy cũng là nổi danh nhất mã đ á c tha o hỏi hiển nhiên lòng tham không đủ thực sự là người nước ngoài kinh thành vịt nướng chú ý chính là một cái mới mẻ xuất hiện h ảo làm sao mang a những tia túi ni lon chân không đóng gói ngoạn ý nhi đều là đem ra lựa gạt người thường đỗ tử viên nói khinh bị xem xét mã đ ắ p thao một chút bất quá ta lúc này cố ý đi một chuyến cửa trước toàn thủ đức cũng thực không tồi vịt nướng xuất hiện mảnh xuất hiện ăn cấu tạo bằng thịt ngon b ị tô bên trong nộp lại phối điểm nhi dưa chuột điều thông tia xoa đặc chế tương ngọn dù n g mặt bính c u ố n một cái mùi vị đó nhi địa đạo chỗ khác có thể thường không được hắn tiếp theo cặn kẽ tự thuật một phen còn meo mắt lại tựa hồ đang dư vị thổ ông chủ ngươi sẽ ăn cái cái gì a các anh em bị hắn nói tới ngủ nước gỡ ra tức giận không nớt liền mở ra các loại thực phẩm đóng gói ăn một bữa no nê cho hạ giận sống lại tuyệt thế ngôi sao txc t đạo loạn cơm trưa tự nhiên cũng bớt đi sau giờ ngỏ giang giật thần rời đi ký túc xá đi tới ăn vặt nhai món ăn t h a n g khu nơi đó có bán món ăn loại hai ngày nay hắn vì là chồng đồ gia vị sự tỉnh cân nhắc rất nhiều đã có bước đầu dòng suy nghĩ đầu tiên là trồng địa điểm vấn đề trường học tuy rằng lớn đất trống cũng không ít nhưng không thể tùy tiện loại giáo phương có đúng hay không là một chuyện nhi mặc dù phương diện này không thành vấn đề nhưng mình cũng không có thể toàn thiên nhìn a các thứ mọc ra đổi tới vị nào k h ố n nạn ra hỏa với lên hai cái vậy coi như thảm nghĩ tới nghĩ lui không thể làm gì khác hơn là đánh tới trường học vườn ươm chủ ý vườn ươm ở vào học sinh khu túc xá mặt đông diện tích không nhỏ quản vườn ông lao tính liêu cùng hắn là đồng hương trước đây hệ bên trong sống động động tổ chức nghĩa vụ lao động thời điểm nhận thức vẫn tính khá quen thuộc có thể nói lên thoại đi theo liêu lão đầu n h ì thương lượng một chút ở trong vườn đồng dạng cái tiểu g á c cho hắn sử dụng liền được đương nhiên tay không đi hiển nhiên không được còn phải chuẩn bị điểm nhi viên đạn bọc đường cho tới đồ gia vị chủ loại hắn cũng ở internet điều tra tỉ mỉ tài liệu tương quan mà cây năng để liêu bên trong bình thường bao hàm hoa tiêu cây ớt hồ tiêu bát giác cây quế khương hưng diệp thảo quả nhục trụt h ù n g cây thỉa là vân vân nhiều loại đồ gia vị mỗi cái địa phương cũng có chỗ bất đồng nhập ra tùy tủ đương nhiên nhiều như vậy đồ gia vị không thể đều loại chỉ cần tuyển ra trong đó mấy thứ cái khác vẫn cứ sử dụng hàng bình thường s ắ c là có thể lại như ngày đó mị ăn liền vẹn vẹn một mực hành lá liền đem diện thang để tiên một cái độ cao hơn nữa kể trên đồ gia vị bên trong có chính là thực vật thân gỗ sinh trưởng chu kỳ trường tỉ như hoa tiêu cái này tạm thời liền khá là phiền thoái chỉ có thể sau này hay nói đầu tiên vẫn là lựa chọn sinh trưởng chu kỳ ngắn thân thảo thu hoạch bắt đầu đi giang giật thần g i a trường học b ắ t môn từ pha lộ đi xuống bởi thời gian còn sớm bán ăn vật than xe không nhiều đường phố nửa p h ầ n sau những c á i món ăn t h a n đúng là trên căn bản đều đi ra hắn một đường đi tới món ăn t h a n khu tìm tới một cái bán hạt giống trong đó bao quát món ăn loại cùng hoa loại bởi vì có nhỏ giống tự nhiên có hạn hắn chọn l ư a kiếm cuối cùng mua một bao hành tây một bao cây thìa là cùng một bao cây ớt hạt giống than chủ vỗ ngực bảo đảm nói những thứ này đều là thị loại công ty con sản xuất ưu tú chính phẩm mặt hàng thật trăm phần trăm mua lại hạt giống giang giật thần lại đến bên cạnh sạp hàng trên x ư n g năm cân lao khương sắp xếp gọn những thứ đồ này hắn kế tục đi về phía trước đến ven đường một cái tiểu trong siêu thị mua hai bình năm mươi hai độ lân giang đặc khúc đồ vật đều đã đủ tiếp đó hắn trở về trường học một đường đi tới ở vào học sinh khu túc xá mặt đông vừa vườn ươm liêu lao đầu nhi phụ trách quản lý vườn ươm liêu thành sơn là một vị vóc người lao đầu khô g ầ y nhi tóc hoa dâm còn để lại một cái dâu dê tử đã có sáu mươi da mặt tuổi bất quá bởi vì eo không loan bối không đ à cả người nhìn qua vẫn tính tinh thần lúc này liêu lão đầu nhi đang nằm ở một cái ghế trúc trên nghỉ ngơi trong tay cầm đem đ ạ i quả hương b ù thỉnh thoảng v ô mấy lần một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ bên cạnh đầu gỗ phương mấy trên bảy đặt một cái thanh t ử ấm trả trên đỉnh đầu là rậm rạp giảng â y nho lít nha lít nhít lòng bàn tay giống như cây nho diệp che kín ánh mặt trời Bên cạnh có hai gian hồng gạch thanh ngói có gạch hai pha người tự đương ỉ n nhà trệt. Đó chính là hắn h cựu là trệ, đó đ ợ c trực. việc có chỉ có cái con nhà phòng nhi thân người nhi nhiều năm,、có、người nói hắn n kho làm kiêm láo Liêu gái, gả tới một một gả tư rất đầu đây đã ở i khác, c ũ rất ít đ ế nhiên xem ắ n Đương n h hoàn toàn nói một mình hắn cũng không quá chuẩn xác bởi vì nơi này còn có một cái đại hoàng cầu lúc này chính đang cách hắn cách đó không xa địa phương nằm ú t s ắ p dưỡng thần vây đuôi một cái vung một cái bên người là một gian tùng mổ khuyền xá giang giật thần nhất theo trang cựu túi nilon đẩy ra vườn ư ơ m cửa sắt đi vào vườn ư ơ m bên trong một mảnh xanh un tơi tốt giống đa dạng hoa cỏ lục thực theo đệ chủng loại phân bố có bùn hoa có thổ thực sắp xếp ngay ngắn có thứ tự x i n h cơ giả, giảo r à lao liêu lao liêu nghỉ ngơi nào hắn cao giọng hô lưng tròng bông lưng tròng g â u đại hoàng cậu nghe thấy có người đến đây vội vã đứng lên một trận chó sủa ấy n h ỏ i tảng c â miệng là ai vậy liêu láo đầu nhi quát bảo ngưng lại hoàng cậu tảng sau đó lòng tràn đầy không tình nguyện từ trúc trên ghế nằm bỏ lên khái là tiểu từ ngươi a ta còn tưởng rằng tới kéo đại diệp hoàng dương đây quấy dối ta thanh tĩnh hắn thấy rõ người tới lập tức ngáp một cái hoán giận đ ị a nói rằng sống lại điển sản g nghiệp quan nhìn một cái đều vài điểm còn đang ngủ liền này thái độ làm việc cẩn thận ta đến hậu cần nơi báo cáo đi gian giật g thần uy hiếp nói lao đầu nhi này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua cũng thật là t h ầ m thấu đi thôi đi thôi ngươi cho rằng đây là cái gì địa phương tốt hậu cần nơi mấy tiểu tử kia nếu có thể chơi đến chuyện ta lập tức liền giao ra liêu lao đầu nhi d ừ n g dưng như không đ ị a n ó i lại nằm về ghế tre ha ha còn sái trên đại bài đĩnh n ư u a gian giật thần cười cười lại chuyển hướng đại hoàng cầu hoàng cầu nhìn chằm chằm không chớp mắt điệu theo d o i hắn một bộ rất cảnh giác dáng vẻ cái tên nhà ngươi lúc này mới không bao lâu a liền không nhận ra ta nga dây xích cũng không thuyền nhiều nguy hiểm nào giang giật thần cúi người xuống hướng về hoàng cầu nói rằng cái gì không bao lâu a đừng nói tảng ngay cả ta lão già đều sắp đem ngươi đã quên yên tâm đi ban ngày tảng sẽ không tùy tiện cán người liêu lão đầu nhi hơi h í p mắt lại không phản đối điệu nói rằng buổi tối đó đây giang g ậ t thần nói dỗi dài tay trái hướng về hoàng cầu tới gần hoàng cầu âu hai tiếng lùi lại mấy bước vẫn cứ không muốn cùng hắn thân cận buổi tối đương nhiên đặt ở trong vườn loanh quanh ha ha ai va phải ai không may đây chính là cổng vẹt của nó liêu lão đầu nhi giới thiệu được rồi lão liêu nhìn một mình n g ư ờ i đĩnh cô đơn ngày hôm nay ta chuyên môn tới thăm n g ư ờ i một chút giang giật thần không tiếp tục để ý hoàng cầu hắn cười đến gần ghế tre cầm trong tay túi ni lon phóng tới bên cạnh tiểu khối gỗ vương mấy trên ta lão giả có cái gì đẹp đẽ ân đây là cái gì liêu lão đầu nhi hít mắt lại đưa tay đem miệng túi vẫn lên hai bình thịu nhất thời lộ ra năm mươi hai độ rượu ngon a liêu lão đầu nhi cầm lấy một bình lan qua lộn lại địa nhìn yêu thích không vung tay dáng vẻ biết lao ra ngài là tốt rồi cái này nhi ta nhưng là chuyên môn đi ra bên ngoài s i ê u thị mua giang giật thần nói từ dàn cây nho rắc trên kéo qua một cái băng ghế nhỏ ngồi xuống hừng không đúng tiểu tử ngươi vô sự lấy lòng ghi nhớ cái gì đây không phải là muốn từ ta người này làm mấy b u ồ n tốt hoa lấy ra đi bàn chứ nói cho ngươi đó cũng không thành liêu lão đầu nhi về quá vị đến lại đem tiểu thả lại khối gỗ vương ấy đặt được đặt được t e o kiệt sức lực ai lọt nổi vào mắt xanh cái kia mới bùn phá hoa giang giật thần bị môi nói rằng vậy thì tốt nếu như làm điểm nhi chữ phân bón cái gì đúng là không đáng kể liêu lão đầu nhi vừa nghe cái này xem như là yên lòng giang giật thần cũng không lại với hắn phí lời trực tiếp nói thẳng muốn tìm nơi địa phương loại điểm nhi thông khương hồi hương cây ớt loại hình ngươi loại những món kia nhi làm gì đi ra bên ngoài bãi quán nhỏ bán a liêu lão đầu nhi nghi hoặc mà hỏi hắn vẫn thật không nghĩ tới tiểu giang lại đây là vì chuyện này đi ạ tợ lộ ba chi chuyển kỳ vũ tăng trương mới nhất giang giật thần đã sớm vì thế biên cái lý do hắn nói mình lần trước đi nông khoa một người bạn chỗ ấy đi chơi nhi lúc gần đi bằng hữu đưa hắn mấy bao hạt giống còn có mấy cân gừng nói là sản phẩm mới loại sinh trưởng nhanh sản lượng cao hắn m u ố n là dự định về với ông bà thời điểm giao cho ở ở nông thôn cô cô sau đó vừa nghĩ lo lắng hạt giống không có bằng hữu nói tới tốt như vậy đến nỗi bị trễ nải cô cô sự tình đã nghĩ trước tiên ở chỗ này chút ít loại điểm nhi thử xem tốt lại cho cô cô ra đưa đi n à y liền vì là chút chuyện nhỏ này nhi à ta còn tưởng rằng ngươi dự định để ta lão già phạm cái gì sai lầm đây được rồi ta người này địa phương đúng là có bất quá từ thô tục có thể chiếm được nói trước nay trong vườn chỉ ta lão già một người rất bận rộn cũng không có thời gian giúp ngươi hầu h ạ công cụ ống nước tử phân đều có tiểu tử ngươi chính mình nhìn bắt chuyện liêu lão đầu nhi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm lập tức từ ghế tre trên bỏ lên giam giật thần liền vội vàng nói chỉ cần cho tìm khối địa phương là được nguyên bộ đều do chính mình quản lý bảo đảm không phiền phức lão nhân ra người liêu lão đầu nhi trở về chuyến gian nhà đi ra thì cầm trên tay một cái sẻng ném cho giang giật thần sau đó mang theo hắn đi về phía đông đi thẳng tới tường viện khu vực biên giới hoàng c ầ u tảng vui vẻ đ ị a theo ở phía sau liêu lão đầu nhi chỉ tay một cái nói rằng liên ngươi này mấy ngày trước mới vừa nổi lên một mảnh hoàng dương miêu năm nay sẽ không lại loại ngươi nhìn một cái địa phương có đủ hay không giang giật thần thuận thế nhìn tới từ nơi này kéo dài đến góc tường có một khối mới vừa bị đ à o qua đất trống nhìn ra diện tích lớn nước chừng t a i bốn năm mươi m vr dáng vẻ vẫn chưa tới một phần đ i ệ thổ chất nhìn qua không sai không có rõ ràng tảng đá viên ngói chính là nó liền hắn mau mau đáp ứng liêu láo đầu nhi lại dẫn hắn đi phụ cận cách đó không xa chữ a phân bón chỉ nói này đều là chính hắn làm lá cây phế lá rau đậu phồng xác hạt đậu qua vỏ trái cây cây vịt xương nội tạng vẩy cá ngư thứ vỏ trứng vân vân tất cả đều là thiên nhiên vật liệu đại ủ phân xanh không phải là xuất hiện ở trên thị trường những k i a phân hóa học có thể so với nếu như dùng đến trên liền chính mình t h ụ dùng cứ việc xứ giang giật thần tuy rằng không phải nông dân nhưng nguyên lai thường, thường đi cô cô ra cô cô ra khuyết sức lao động có lúc hắn cũng vội vàng làm điểm nhi việc nhà nông nhi đối với chồng chọn một ít chuyện cũng có cái đại khái hiểu rõ cho nên nhìn thấy chữ phân bón ao rõ ràng này đều là thứ tốt hắn cũng không cùng liêu l á o đầu nhi k h á c h khí chỉ là gật gù biểu thị chính mình thi toàn quốc lự liêu l á o đầu nhi lại bàn giao một chút cụ thể sự hạng liền lắc quạt hương bổ lào đảo địa đi hắn đối với những này thông khương hồi hương loại hình cũng không hứng thú gì hoàng c ầ u tảng tự nhiên cũng theo r ờ i đi chương ba mươi lăm chọn mũi không đinh người giang giật thần cởi áo sơ mi treo ở bên cạnh trên nhanh cây sau đó để trần cánh tay a n mặc quần sóc bắt đầu làm việc nhi hắn dùng sèn trước đem địa toàn bộ nhi phiên một lần đem khối lớn thổ khả lạp tỉ mỉ đánh nát sau đó thủ một chút phân cùng thổ n h ư ỡ n g hôn hợp phiên đến cùng bộ thành k i ể u đơn độc đào một cái bề sâu t r ư ờ n g ba tấc t r n g câu đây là chuyên môn vì là loại khương chuẩn bị c u ố i cùng đem những nơi khác làm cho dạy cả làm xong những n à y sắc trời đã từ từ tối lại gieo tử còn có s a i khương việc chỉ có thể lưu đến ngày mai bất quá tuy rằng làm thịt nhiều như vậy việc cũng không cảm thấy mệnh chết đi xem ra hiện nay thân thể trạng thái tốt vô cùng hắn đến hệ thống cung cấp nước uống cái ống nơi thanh tẩy một phen mặc vào áo sơ mi cầm lấy sẹn trở về liêu lão đầu nhi được nơi đem đồ vật đều thu vào kho hàng bao quát lao khương cùng món ăn loại liêu lão đầu nhi đang dùng bữa tối cả một hơn hai tố ba cái món ăn đem mới vừa mang đến lân giang đặc khúc mở ra một bình tự rót tự uống một cái tiểu tiểu một cái món ăn chính ăn phải cao hứng hoàng c ầ u cũng bỏ tới một phòng ở bên cạnh đem miệng thân ở b u ồ n bên trong ăn uống liêu lão đầu nhi thấy giang giật thần trở về còn bàn quá một cái băng ngồi mời hắn cùng nơi dưới t r ư ớ uống hai chung giang giật thần cũng không khắc khí Hắn tê trách huy quay đầu nghi hoặc mà hỏi xế chiều hôm nay hắn mới ngẫu nhiên chú ý tới dị dạng là a trước đó vài ngày ta còn tưởng rằng này hành lá muốn xong đời đây đỗ tử viên cũng phụ hòa nói các ngươi cái gì đều mặc kệ liền thủy đều lười dội có thể giải tốt mới có ma vẫn là ta xối đất bón phân tới nước một trận bận việc thật vất vả mới cho đã cứu giang giật thần tức giận nhi đ ị a nói rằng cố gắng ngươi có khả năng sau đó công việc này đều quy ngươi a muốn nói vẫn là này xanh mượt nhìn thoải mái tiếp được rồi a c ờ c ờ c ờ c ờ tú lơ khơ đ i ế u chủ tê trách huy cảm thán một câu tiếp theo sau đó ra bài mẹ tiếp đem ta một đôi đại miêu đều cho đẩy xuống tới còn có để cho người sống hay không tự làm tự chịu này nát bài mã đác thao một mặt vẻ hối tiếc ai bảo ngươi vừa nãy không cho hủy đi chính mình đánh cho s ú còn lại b à i không tốt cùng hắn một con phương húc tả v à nói t r ạ c h huy dùng một chút máy vi tính của ngươi a giang giật thần vô tâm tư để ý tới bọn họ bài cục mở máy vi tính ra lên mạng tuần tra liên quan với gừng hành tây trồng tư liệu một lát sau chỉ nghe đỗ tử viên một tiếng kêu sợ hãi mỗi ôi, ta bị mũi cắn hoa ngươi không nói ta còn không cảm thấy ta trên đùi cũng có hai cái bọc lớn đinh đến trên cụ ta này mỗi thật đ i rồi dương chết ta rồi tiếng kêu sợ hãi sau khi bài cục tạm dừng trong phòng vang lên một mảnh đùng đùng đùng đùng đánh thanh có thể mỗi thứ này giảo hoạt cực độ liền màn cửa sổ bằng lửa mỏng cũng không ngăn nổi há lại là như vậy dễ dàng bị chính pháp mọi người hành hạ một trận hiệu quả rất ít điểm nhăn môi ối đem cửa sổ cùng môn con trên huân tử chúng nó mã đắc thao nghĩ kế ha ha đường ra s i ê u chủ ý đến thời điểm mỗi không vân đem người đều cho huân nga xuống giang giật thần nghe được cái này mau mau phản đối vốn là mùa hè liền nhiệt lại đóng cửa lại xong điểm nhăn môi ối còn có nhường hay không người quá、oh. thần tử mỗi làm sao liền không đinh ngươi tê trạch huy gãi ngứa chú ý tới giang giật thần tựa hồ cũng không k h ắ c thường cảm thấy có chút kỳ quái giang giật thần hơi sững sờ lại nghĩ tới ở quê nhà chính mình lượng nhiệt độ chỉ có ba mươi ba độ sự tỉnh còn có ở vân xa đảo trải qua xem ra từ khi trên người có hàn băng không gian tạo thành nhiệt độ giảm xuống liền con mũi đều không yêu đốt này ngược lại là thu hoạch bất ngờ căn cứ nước ngoài mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả mỗi đinh người yêu thích lựa chọn huyết dịch sền s ệ t h tanh hôi lại như người thích uống nùng cây quýt thủy như thế các ngươi lấy thân tự mũi chúng nó chính đang hưởng dụng đỡ tiệc lớn tiệc rượu đương nhiên không công phu để ý đến ta cảm tạ các vị a giang giật thần bịa chuyện đạo cũng niết lên hai chân làm ra một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ mẹ kiếp nói hưu nói vượng mấy người khác này một trận ước ao ghen tị không quá quan môn điểm nhang mỗi s á c thực khó chịu cuối cùng phương h ú c tìm ra tinh dầu mọi người một trận toàn thân bôi lên cả bình tiêu hao hầu như không còn lúc này mới được dối chút nhất thời khắp phòng đều tràn ngập tinh dầu nụi vị giang giật thần co rúm mũi cũng chỉ đành nhũ mày nhấm nhịt sáng ngày thứ hai giang giật thần kế tục đi vườm ươm làm việc nhị đem năm cân lão khương bắt được ngoài phòng trải ra phơi nắng lại đi ngày hôm qua bằng phẳng tốt địa bên trong đem hành tây cây t h ì a là cây ớt hạt giống phân loại từng người b á dưới một ít để d ũ n g tiếp thủy thời điểm lặng lẽ từ trong không gian lấy ra băng máng để vào trong thùng đợi nó hòa tan sau chậm rãi từng lần từng lần một đem địa dội thấu liền vui vẻ như vậy địa quyết định t r ư ơ n g mới nhất như vậy hành tây cùng cây t h ì a là ngoại trừ tới nước cái khác tạm thời liền không cần phải để ý đến chính là k ư ơ n g khá là phiền thoái còn phải trải qua sái k ư ơ n g muộn k ư ơ n g thúc mầm quá trình mới có thể g i o trong vườn cái kia con chó vàng trải qua liêu lão đầu nhi gian dạy sau khi cũng không lại tùy tiện hướng về giang giật thần phệ gọi nhìn thấy hắn lại đây đại thể tình huống dưới chính là xa xa đi ra không thêm để ý tới 50. thỉnh hoàng hộp đêm bên này giang giật thần đã liên tục biểu diễn bút tràng theo diễn xuất số lần tăng cường cùng với đối với không gian ai tẹm điều k h i ể n thông thạo tâm thái của hắn dần dần thả lỏng động tác cũng càng thuận b u ồ m xuôi gió cũng học được một ít điều động hiện trường bầu không khí thủ đoạn nhỏ khán giả đối với vị này tuổi trẻ ưu tú ma thuật sư biểu đạt yêu thích tình gần nhất một hồi biểu diễn bên trong lại thu được sáu cái giỏ hoa liền m u a dẫn đầu nhuế tả đều không có đãi ngộ như vậy bất quá làm người căm ghét sự tình cũng có vậy chính là có chút khách mời không biết là xuất phát từ tán thưởng vẫn là tiêu khiển tìm thú vui luôn yêu thích cho người biểu diễn đưa rượu dựa theo bãi bên trong quy củ bất thành văn tiếp thu giả hẳn là tại chỗ uống một hơi cạn sạch lấy biểu đạt đối với khách mời kính ý điếm vương đối với loại hành vi này cũng không phản đối bởi vì rượu giá cả đắt giá tiêu phí lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt trận thứ hai diễn xuất thời điểm liền đụng phải chuyện này nhi da giật thân bất đắc dĩ liền làm thịt ba ly lớn rượu đỏ trong lúc nhất thời trong dạ dày dường như rời sông lấp biển bình thường khó chịu nhưng còn phải mặt mỉm cười hướng về c h ú c rượu giả nói cảm t ạ kỳ thực nội tâm gọi thẳng phát t h ả mã kết cục sau trần chủ quản cùng nhuế tạ đều phân đừng tới an ủi hắn nói nơi này nghệ nhân đều hưởng thụ quá loại này c h ú c rượu không cần quá để ý sau đó giang giật thần rút kinh nghiệm s ư n g máu thúc đẩy suy nghĩ rốt cục nghĩ ra được một cái biện pháp vậy thì là ở đoan bôi vào miệng lối vào đồng thời đem rượu thủy dẫn dắt tiến vào không gian đương nhiên vì để tránh cho không gian gặp phải ô nhiễm ở v à miệng lối v à phủ cận bày ra một cái thùng ngựa chuyên môn dùng cho chứa đựng đạo nhân rượu trải qua vài thứ diễn luyện rốt c ụ c có thể không được dấu vết hoàn thành toàn bộ quá trình này một tay tuyệt v i ệ t lõe sáng lên sàn lập tức mọi người khiếp sợ ở một lần một hơi giết chết cả bình rượu đỏ sau khi hắn thu được bãi bên trong thanh niên t i ể u thần tên i gọi hộp đêm sinh hoạt hoàn cảnh đều là ăn chơi chắc táng xa hoa đổi truy khắp nơi lộ ra xa hoa mùi vị đối với này giang giật thần trong nội tâm rất không thích nhưng lại nói ngược lại ở trên thế giới này lại có bao nhiêu người có thể chân chính làm chính mình yêu thích công tác đây chương ba mươi sáu ngưng thủy thành băng rốt cuộc khai giảng lân giang quản lý học viện lại khôi phục ngày xưa trật tự hồ gầm theo lão học sinh tốt nghiệp môn các giáo lại một nhóm tân sinh đầy cõi lòng mới mẹ cùng ước mơ bước vào thanh thanh trường học chính sở vị làm bằng sắt doanh bàn nước chảy binh hai lẻ sáu hào ký túc xá mấy vị xá hưu thuận lý thành trương địa lên cấp vì là đại sư h u n h cấp học sinh cũ cái này cũng là bọn họ mới vừa vào tiết học cần ngưỡng vọng cấp bậc bốn năm cấp học tập chương trình học rõ ràng giảm thiểu càng nhiều chính là chuẩn bị sắp xếp các loại thực tập các loại chờ hoạt động học nghiệp ung dung đỗ tử viên lại là cái kêu phó cả lờ phất phơ g á n dấp giang giật thần vì thế cảnh cáo hắn cuối cùng một năm chương trình học không nhiều dùng điểm nhi tâm làm sao cũng có thể thuận lợi quá ải cũng sẽ không bao giờ có cuộc thi cứu viện chuyện như vậy đỗ tử viên bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng còn nói cho đại gia cha mở ra kết xù treo giải thưởng chỉ cần có thể thuận lợi tốt nghiệp bắt được học vị chứng liền khen thưởng cho hắn một chiếc hai mươi vạn nguyên trong vòng xe hơi nhỏ làm cho các anh em cùng kêu lên hô to đánh đổ vạn áp thổ ông chủ khiến cánh tay duệ chân đem hắn đầu hướng d ư ớ i đặt tại trên ghế mạnh mẽ trà đạp dừng lại một trận đầu tháng chín vừa m ư ơ n bên trong hành tây cây thiện là cùng cây ớt lần lượt nảy mầm mọc cực nhanh miêu cũng khỏe mạnh liêu lão đầu nhi t ỉ n h cờ lại đây nhìn một cái thấy thế khá là giật mình giang giật thần hướng về hắn giải thích nói những này hạt giống là nông khoa sử dụng phương pháp đặc thù đ ồ i dưỡng ra đến hơn nữa khả năng còn dùng chất kích thích sinh trưởng ngầm quá cho nên mới có thể trở lên nhanh như vậy liêu lão đầu nhi là cái điển hình tự nhiên chủ nghĩa giả tôn trọng thiên nhiên đồ ăn nghe xong lời này sau lắc đầu liên tục cũng nhắc nhở nói người như thế vì là để cao đồ vật sẽ không n g o n hơn nữa rất khả năng đối với khỏe mạnh tai hại giang g ậ t thần chỉ là cười, cười. không tỏ rõ ý kiến bất quá liêu lão đầu nhi đối với những thứ đồ này cũng không có hứng thú quá lớn nói xong cũng bận việc chuyện của chính mình đi tới cái kia năm cân lão khương trải qua tiêu độc s a i khương cùng m u ộ n khương thúc mầm quá trình bị chia làm tiểu khối bá đến trồng câu bên trong chối non cũng ở mấy ngày sau cấp tốc chui ra mặt đất hiện tại còn lại chính là tưới nước làm cỏ các loại chờ đồng ruộng quản lý bởi vì vài loại thu hoạch đều là tiểu lượng lơ trồng cũng không dùng tới làm cái gì tập trung ươm giống định thực các loại chờ thường quy trình tự liền như thế tại chỗ sinh trưởng liền có thể mặt khác trong túc xá cái kia b u ồ n hành lá trải qua tề trạch huy cho phép cũng bị hắn chuyển tới vườn ươm đất trồng rau đến như vậy thuận tiện thống nhất quản lý c ự c phẩm vô lại nam nam thú được không thân trường mới nhất giang giật thần bắt đầu chờ mong thu hoạch một ngày kia trưa hôm nay giang giật thần rót chén nước ngồi ở ký túc xá trên ghế uống cũng như thường ngày như vậy bỏ thêm điểm nhi không gian khối băng trong lúc lơ đãng cảm thấy tay trong lòng bàn tay có một luồng hơi lạnh tràn ra m i ệ n g chén dĩ nhiên bay lên lượn lở xương trắng hắn thấy thế tâm tư hơi động tựa hồ nhớ ra cái gì đó liền đem ý niệm chăm chú với khẩu bơi dẫn dắt cái cỗ này h ạ khí không lâu lắm kỳ tích xuất hiện trong ly mặt nước ngưng kết một lớp băng dày cuộc a không gian lại còn có loại này công năng giang giật thần khá là kinh hỉ kế tục dụng ý niệm dẫn dắt cho đến nước trong chén hoàn toàn bị đóng băng hắn lại k h ô n g chế cái kia dòng nước lạnh trở về thu dòng nước lạnh rất nhanh ở nơi ngược biến mất bàn tay khôi phục như thường lúc này bạn bè cùng phòng ra ngoài ra ngoài ngủ ngủ không có ai phát hiện chuyện này cái này tân công năng có gì hữu dụng đâu giang giật thần suy tư thứ sáu mươi giờ tối trung giang g i ậ t thần kế tục đến tỉnh hoàng hộp đêm đi làm đương nhiên chuyện này hắn cũng không hề nói cho hai lẻ sáu ký túc xá các anh em chỉ nói là chính mình còn đang làm g i a giáo các vị ngày hôm nay ta muốn biểu diễn một cái tiết mục mới đây là một chén nước mọi người xem xem giam giật thần cầm trong tay một cái vòng tròn khẩu ly thủy tinh hoảng loáng một cái đem bên trong chứa hệ thống cung cấp nước uống tung ra vài dọn các vị trời nóng l ự c làm sao đem thủy chế thành băng đ ầ y có người nói rất đơn giản a phóng tới tủ lạnh bên trong liền thành bất quá chúng ta nơi này không có tủ lạnh chỉ sợ cũng đến sử dụng mặt khác thủ đoạn hắn đem ly thủy tinh dơ lên cái chén ở đèn pha dưới liếc mắt một cái là rõ mùn một mù. khán giả đều bị nhấc lên lòng hiếu kỳ muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì khác biện pháp chế băng g i a n giật g thần nâng chén bất động con mắt chuyên chú nhìn nó khán giả yên lặng như tờ toàn bộ ánh mắt tập trung đến hắn giơ lên cao trên tay nỗ lực muốn tìm ra một ít cái hở cái này cũng là xem ma thuật biểu diễn thì phần lớn người tâm thái chén nước bên trong chậm dãi bay lên sương mù màu trắng lại như lên phản ứng hóa học như thế chờ sương mù biến mất giam giật thần đem miệm chén đi xuống một phen tích thủy chứa lậu bên trong thủy toàn bộ đóng băng giam giật thần đi xuống đài tới gần t í n h p h ò n g hướng về đại gia biểu diễn ly thủy tinh truy quang đăng một đường t ù y tùng ao ao rào tiếng vỗ tay nổi lên b ố n phía đồng thời tiếng bàn luận cũng lớn lên cái này ta biết cái kia trong ly thủy trước đó khẳng định bỏ thêm cái gì hóa học thuốc nghe nói có dược có thể nhanh chóng hấp thu nhiệt lượng vừa này hắn lay động cái chén chính là để thuốc bột hỗn hợp phát sinh phản ứng thủy liền kết băng đô thị tu hành ký có người tự cho là thông minh địa bắt đầu y bí có đúng không vậy thì không gì lạ không thèm k h t ta bên cạnh cũng có âm thanh biểu thị phụ họa lúc này một tên phòng t r ừ n g có ba mươi v à i phúc hậu nữ nhân đưa tay ra cánh tay ra hiệu ánh đèn lập tức đánh vào trên người nàng anh chàng đẹp trai tỉ tỉ ra cái đề mục ngươi nếu có thể đem chén rượu này cũng đông thành băng tỉ tỉ đưa ngươi mười cái g i ò hoa nữ tử cười h í p mắt nói đem một cái ly cao cổ bưng lên trên c ằ m một viên đại h ắ c nốt rồi tử run lên một cái bên cạnh nàng còn ngồi một vị rất trẻ trung nam sĩ âu phục dày da da rẻ trắng nón tướng mạo phi thường đẹp trai ha ha lần này tiểu giang ma thuật sư có thể làm k ó dễ lúc này nhìn hắn làm sao xuống đại không phải không gì không làm được sao hắn khẳng định không dám nhận chiêu náo nhiệt hai cũng á i nhìn khán giả nhất thời hào hào hào địa vỗ tay còn có người ồn ào cổ động giang giật thần đáp ứng yêu cầu này một bộ c h ỉ e thiên hạ không loạn d á n g vẻ vốn là dựa theo quy củ ma thuật sư biểu diễn do chính mình sắp xếp hoàn toàn có thể từ chối khách mời không an phận yêu cầu giang giật thần hơi nhữ mày một hồi liền đưa tay phải ra đem nữ sĩ trong tay ly cao cổ nhận lấy ồn ào thanh một thoáng biến mất khán giả không nghĩ tới hắn thật sự dám đỡ lấy cái đề mục này ma thuật là giả hoặc là tay dựa pháp hoặc là dựa vào đạo cụ này ai cũng biết như vậy tùy tiện dùng khách mời cung cấp kèm biến ma thuật năng lực bình thường còn thật không dám ngọn nhi truy quang đăng đánh vào con kia xếp vào non nửa rượu đỏ ly cao cổ trên giang giật thần vẻ mặt nghiêm túc hai mắt nhìn chằm chằm trong chén chất lỏng trong chén xương trắng bay lên tản ra màu đỏ trong suốt khối băng thình lình sinh ra ly cao cổ xoay chuyển không một nhỏ rượu hạ xuống ô kinh thán thanh bao phủ toàn bộ t h í n h phòng sắt theo đó tiếng vỗ tay tiếng h u t gió vang lên liên miên ta hiểu được cái kia nữ chính là sự an bài trước tốt kẻ lừa gạt chờ tiếng vỗ tay hơi ngôi vừa nay hết bí giả không căm lòng kế tục tìm lý do t h a n h â m không nhỏ phúc hậu nữ nhân cũng nghe thấy nàng nhất thời đứng lên trận tròn đôi mắt trứng mắt về phía cái gọi là yết bí giả phương hướng nói ai là kẻ lừa gạt cái nào ai là kẻ lừa gạt ta ta nhìn cả nhà ngươi mới là kẻ lừa gạt nhé không nghĩ tới nàng giọng lớn đến mức kinh người ư đừng nóng giận đối với thân thể không tốt bên người người thanh niên trẻ lôi kéo tay của nàng nhỏ hơi nhỏ giọng địa khuyên giải nói nhất thời hiện trường bùng nổ ra từng trận cười vang bên h a i không dứt vị kia chuyện tốt thiết bí giả ở thư h u chen ép xuống cũng xúc nổi lên đầu không còn dám ngôn ngữ chương ba mươi bảy đậu phụ tiêm đậu hũ thang biểu diễn xong xuôi giang giật thần trở lại hậu trường trần chủ quản cũng đi tới được thiểu giang loại tình cảnh này cũng ứng phó từng chiếm được vừa nãy ta còn thực sự lo lắng sẽ thẻ ngắt đây hắn cười khích lệ nói không cái gì ta đã sớm chuẩn bị giang giật thần lạnh nhạt nói khi tiên h kết toán ngoại trừ ba trăm nguyên cơ bản tiền lương ở ngoài còn ngoài ngạch bắt được năm trăm nguyên lang hoa trích phần trăm tám trăm nguyên nay chỉ sợ là hắn từ lúc sinh ra tới nay đàn nhận cao nhất thu hoạch bất quá làm như ma thuật sư không riêng phải riêng đ ư ợ cây ớt miêu tương đối với những khác thu hoạch thì lại muốn dài đến chậm một chút xem ra không gian nước đá đối với các loại thực vật sức ảnh hưởng cũng bất tận tương đồng giang giật thần tuy nói từng ở nông thôn trải qua một ít việc nhưng tương quan cụ thể công việc vẫn là cần lên mạng tuần tra một phen căn cứ thu hoạch sinh trưởng tư liệu tiến hành so với phát hiện dội quá không gian nước đá vài loại thu hoạch bình quân sinh trưởng tốc độ dĩ nhiên đạt đến bình thường trị số năm lần trở lên cây dị thường cường tráng không có phát hiện bất kỳ bệnh trạng hơn nữa bởi vì trồng đều là đặc trùng đồ gia vị tỏa ra mùi nhi đặc biệt nồng nặc cũng không hề có một điểm run dài từ dấu hiệu như vậy thực sự là cầu còn không được phi thường lý tưởng trạng thái không dài sâu liền mang ý nghĩa không cần đánh nông dược hơn nữa không có sử dụng phân hóa học hoàn toàn thuần tiên h nhiên màu xanh lục khỏe mạnh thu hoạch ở hiện nay trong cái xã hội này e sợ chỉ có một số đặc c ô n g phẩm mới có thể làm được thậm chí cương miêu thông thường sợ nhật quang thời gian dài chiếu d ọ i nhược điểm cũng không còn tồn tại nữa liền cho nó dựng lều già ấm phiền phức đều b ấ t đi mặt khác trải qua khoảng thời gian này thực tiễn không gian băng cùng phổ thông thủy hỗn hợp tỷ lệ điều chỉnh đến khoảng t r ư ờ n g so sánh một trăm sống lại mậu dịch thương có thể xác nhận cái này phần trăm đã hoàn toàn có thể thỏa mãn thực vật sinh trưởng yêu cầu bởi chỉ có không tới một p h ầ n địa không gian băng dùng lượng không nhiều thủ dùng sau khi rất nhanh sẽ có thể khôi phục bất quá chuyện phiền toái nhi cũng có chính là đất trồng rau bên trong cỏ dại cũng không cam lòng lạc hậu liên tiếp địa sinh t r ư ở n g làm cho làm c ỏ lao động lượng so với bình thường thiên gấp mấy lần nhưng bất kể nói thế nào liền này mấy chục mét vông cánh đồng như thế nào đi nữa phiền phức cũng là có hạn giam giật thần nóng lòng thử nghiệm tân thu hoạch nội vị cũng không chờ được đến hoàn toàn chín mồi liền đem hành tây miêu hái được hái k h ỏ lại đi bắc môn ở ngoài món ăn than mua hơn nửa cân đậu phụ tiêm mấy cái hồng tiêm tiêu một khối bên trong chỉ đậu hũ đem món ăn đựng vào túi nghi lo lớn tiếp theo đến d ì a đường tiệm tạp hóa mua một bình rượu tinh bữa tối thời điểm hắn không có đi căng tin chỉ là để phương húc giúp đỡ đánh bốn lạng c ơ m thẻ giang giật thần tìm cái trâu đi thủy phòng đem món ăn rửa sạch sẽ ăn sáng bản gác qua trên bàn sách chép lại hoa quả đ à o đem cây ớt hành tây diệp tiết h kia bên trong chỉ đậu hũ cắt thành sợi nhỏ còn có lần trước còn lại một khối nhỏ lao khương cũng cắt thành mảnh nhỏ chờ dùng chuẩn bị xong xuôi từ bàn lòng đất tìm ra một cái rất lâu vô dụng của lô đi trừ cho bụi đổ vào cồn nhen lửa giá hóa trang hơn nửa hệ thống cung cấp nước uống tiểu nồi đuối nước đem cương mảnh để vào bởi vì ngày hôm nay mục đích chủ yếu là kiểm tra hành tây thông miêu mùi vị vì lẽ đó trong nước không có gia nhập không gian khối băng để tránh khỏi ảnh hưởng kết quả khảo nghiệm mấy vị xá hữu đều đánh cơm trở về thấy hắn chuẩn bị những thứ đồ này không do cảm thấy kỳ quái ặc đậu phụ tiêm đậu hũ thần tử buổi tối liền ăn cái này rau xanh đậu hũ tháng a thật là đủ tiết kiệm đỗ tử viên nháy mắt nói rằng không đến nôi đi thần tử ngươi vẫn đang làm kiêm chức tình hình kinh tế trong tay nhi trên không sốt sáng như vậy chứ mã đắc thao vừa ăn cơm một bên hỏi giang giật t h ầ n lắc đầu một cái đối với này cũng không để ý tới phương húc đem đánh cơm tẻ thao cơm giao cho hắn nhìn một chút nồi đun nước cũng không hề nói gì t h ủ y đ ố c tan đem đậu hũ điều c ắ t tiến vào nồi đun nước chốc lát lại tập trung vào thông tia đậu phụ tiêm cùng cây ớt không lâu lắm một luồng thanh tiên mùi thơm từ nồi đun nước bên trong tràn ra dần dần tràn ngập cả phòng mùi thơm bên trong hỗn hợp đậu phụ tiêm mùi thơm ngát cùng nồng nặc thông hương tuy rằng người trước ở về số lượng chiếm đa số nhưng thông hương nhưng cho thấy mạnh mẽ lực xuyên tấu h、oh, ô t h ơ m quá đỗ tử viên m ũ i tối linh xuất phát hiện trước dị thường là a này cái gì ngoạn ý nhi a thơm như vậy tê trách huy dừng lại cơm trước c o r ú n m ũ i t r u n g quanh cứu giang giật thần nhìn một cái gần đủ rồi hướng về trong nồi thả điểm m ũ i ăn lại nhỏ vài giọt dầu nành dị khách lữ trình một hoa bạch lục rõ ràng mùi thơm ngát tươi sống đ ầ u phụ tiêm đ ầ u hũ thang tuyên cáo hoàn thành bốn vị xá hưu đã phát hiện mùi thơm khởi nguồn liền r ồ n dập tập hợp tới đến điểm nhi đến điểm nhi chúng ta cho ngươi giám định một chút nhìn một cái thủ nghệ của ngươi kiểu gì đỗ tử viên cũng mặc kệ nồi đôn nước chủ nhân có đồng ý hay không không nói lời gì nắm lên cái t h i a tử liền hướng trong nồi q u ơ tới đoan đến bên mép thổi thổi khí nhanh chóng uống một cái sau đó nheo mắt lại phẩm t á c mẹ kiếp có sạch sẽ hay không a ngươi cầm cái t h i a liền uống chúng ta làm sao bây giờ a tê t r ạ c h huy nổi giận nói chính là một chút công đức đều không nói mã đắc thao nói làm bộ phải đem cái t h i a thường dưới đỗ tử viên tránh qua hắn móng vớt hai mắt mở đại khen t ố t thang thanh tiên sướng miệng thực sự là cao cấp nhất t ố t thang thật sự a để ta cũng nếm thử bạn bè cùng phòng nghe xong cũng tạm thời quên mất truy cứu hắn làm bẩn cái t h i a chịu tội dồn dập tìm đến bát không thỉnh thang sau khi nếm thử khen không rứt miệng đều nói thang được đậu h ũ cùng đậu phụ tiêm cũng rất hương vì vậy tiếp tục hướng về trong nồi thân cái môi chất đ ú a ha ha hắc chừa chút cho ta nhi g i a n giật g thần thấy thế sốt sắng đồ vật không nhiều nếu như tùy theo những người này bắt chuyện chính mình e sợ liền cái thang nội t ì n h đều không còn sót lại cũng may các anh em còn n ể t ì n h giam giật thần đem còn lại thang cùng với lá rau tử toàn bộ dốc vào thịnh cơm thể thao cơm bên trong cầm lấy chiếc đua ăn một lần â thang t r a n canh tư vị nhi quả nhiên không sai sự thực chứng minh hành tây miêu cùng trên bệ cửa sổ cái kia bồn hành lá như thế phẩm chất chắt tuyệt trồng tuyền cao thành công theo đệ này suy luận cái khác gừng cây thì là cây ớt cũng sẽ không kém như vậy có thể cân nhắc khai triển bước kế tiếp kế hoạch h á n âm thầm cân nhắc nói ai ta nói trước đây cũng ăn qua rau xanh đậu hút thang sao không cảm thấy có cái gì ăn ngon à? đỗ tử viên táp ba miệng nhìn sạch sành xanh nổi đun nước để có vẻ vẫn còn thèm thuồng là a thật là hương khả năng là bởi vì đã lâu chưa từng ăn đi phương húc cũng suy đoán nói khái này đậu phụ tiêm đậu hút thang tuy rằng phổ thông nhưng này cũng đến xem là ai làm cái gọi là đỉnh rất lớn chủ tài nghệ không phải dựa vào tốt nhất nguyên liệu nấu ăn mà là dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm ra khác với tất cả mọi người tài năng xuất chúng mỹ thực đó mới gọi bình thường bên trong thấy chân thực công phu g i a n giật g thần cho bạn bè cùng phòng đi học lấy sửa lại bọn họ tư duy ngộ khu h ư tiểu tử ngươi trường năng lực thật có thể thổi mọi người nghe vậy đều khinh bỉ chương ba mươi tám chuẩn bị tiến vào thực chiến Vừa tối giang giật thần đi tới nhà ký túc xá đỉnh lấy điện thoại di động ra cùng cha mở điện thoại đi thịnh hoàng đi làm không lâu hắn cũng đã đem mình làm nghiệp dư ma thuật sư sự tình nói cho cha cha lúc đó hỏi thanh tình huống sau khi đúng là không có phản đối chỉ là nhắc nhở hắn đã không phải tiểu h a i tử rất nhiều chuyện phải có cái tự mình nhận biết năng lực cái gì nên làm cái gì không nên làm trong lòng có cái phổ là được giang giật thần trước tiên lôi vài câu việc nhà sau đó lại đảm từ bản thân hiện trạng hắn nói gần nhất khoảng thời gian này ma thuật sư làm được rất thành công ở thịnh hoàng đã có chút danh tiếng thu vào càng ngày càng phong phú một tháng có thể tránh vài ngàn khối vì lẽ đó trong nhà không cần suy nghĩ thêm hắn đến trường sinh hoạt phí vấn đề mặt khác hắn cho nhà ký hai đồng tiền để cha chú ý cha thu một thoáng cha nghe vậy trầm ngâm một lúc thở dài tiểu thần bên ngoài chi tiêu lớn ngươi tiền kiếm chính mình giữ lại dùng đi đừng tiếp tục hướng về trong nhà ký ai cũng thật khó cho ngươi giang giật thần đồng ý lại đ à m từ bản thân học nghiệp tình huống vẫn hàn huyên hơn mười phút cúc điện thoại sau hắn chưa hề về ký túc xá mà là ở nóc nhà tản bộ nơi này lương phong tập thở người cũng không nhiều c hắn trì cô, cô bây giờ đã thôi rơi mất những nhà khác giáo loại hình làm việc ngoài giờ công tác chuyên tâm ma thuật biểu diễn cùng đồ gia vị chồng đương nhiên còn có học nghiệp liên quan với tương lai sau khi tốt nghiệp tìm chuyện công việc trước kia phi thường khổ não cùng mê man căn cứ tương quan con đường tặng lại trở về tin tức quản lý học viện trước mặt học sinh tốt nghiệp vào nghề tình huống không thể lạc quan đấu phá gia đình vốn là dự định đến thời điểm trước tiên ở lân giang thị thị trường nhân tài tuyển mộ sẽ thử vận may nếu như thực sự không được cũng chỉ có về phổ hành thị trấn cha tuy rằng không quen làm quan hệ nhưng ở trong huyện ở lại sững sờ hơn nửa đời người bao nhiêu cũng nhận thức điểm nhi con đường thắt sai người đưa điểm lễ sắp xếp cái phổ thông điểm nhi công tác hẳn là vẫn không tính là quá khó khăn cứ việc đây cũng không phải là hắn mong muốn nhưng từ khi chiếm được đá thủy tinh cùng hàn băng không gian sau khi tâm thái của hắn nổi lên biến h ó a rất lớn tuy rằng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thăm dò rõ ràng hàn băng không gian giá trị nhưng không thể hoài nghi chính là ẩn chứa trong đó năng lượng không phải chuyện nhỏ nếu như không cố gắng lợi dụng làm một phen sự nghiệp vậy thì thật là phung phí của trời đương nhiên cái này không thể xuất ruột cần cố gắng thiết tưởng quy hoạch từng bước một vì lẽ đó hiện nay đối với tốt nghiệp cầu chức sự t ì n h tâm tư trái lại hở hữu tháng chín hạ tuần vườn ơ m đất trồng rau bên trong hành tây đã dài đến giả hành kỳ cây từ từ biến thô từ mọc tình hình đến xem p h ỏ n g trường sản lượng sẽ rất cao cây thiện là hoa kỳ qua đi bắt đầu kết ra màu vàng xanh hình trụ hình t i ể u trái cây đào lên mấy cây khương yêu phát hiện chúng nó gốc rễ đã mọc ra một đống trồng thân cũ tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thành t h ụ nhưng làm như nộn khương cũng có thể ăn nộn khương không kịp lao khương nụi vị c a y độc nhưng cũng có chính mình đặc biệt ngon tư vị chiều hôm đó không có lớp trình giam giật thần đến địa bên trong thu rồi bốn n a m khỏa hành tây lại bào hơn nửa cân nộn khương đi thổ rửa sạch sau khi trang ở một cái túi ni lon bên trong nhấp theo hướng bắc cửa trường đi đến lúc này đã là hơn bốn giờ ăn vặt trên đường quầy hàng lục tục xếp đặt đi ra theo các thức thét to thanh liên tiếp các thực khách cũng rồn d ậ p lên sàn bắt đầu tìm mình thích đồ ăn quá nhanh c ầ n ăn ở khoảng cách phía ngoài cửa trường cách đó không xa một khối cao điểm giang giật thần nhìn thấy ngô đại nương mà cay n ă n g thắng xe hiển nhiên trải qua lần trước sự kiện sau khi nàng đã phi thường cảnh giác đây là một tỉ mỉ chọn vị trí tầm nhìn trong t r ả i rất dễ dàng phát hiện địch tình vì là bất cứ lúc nào lui lại cung cấp lương điều kiện tốt bởi vì trường học bắc môn năm mươi m trong vòng là cấm thương khu nếu không thì phòng trường nặng sẽ đem than xe đặt tới cửa trường học nơi đó an toàn hơn u t i ể u giang a lại đây ăn chút gì đi nô đại nương rất nhanh nhìn thấy hắn nhiệt tình giơ tay kêu lên giang giật thần g ậ t cũ theo lời đi tới tôi hiểu g a i chính đang xuyên sâu ngầm đầu đối với hắn khẽ mỉm cười t i ể u giang tọa a nô đại nương thấy hắn ở than cỏ xa tiền l o a n quanh vội vã dùng khăn lau đem bên cạnh bà n ă n t r ồ n g chất ghế ngồi tròn xoa xoa bắt chuyện hắn lại đây tọa dị giới tặc sự kiện ngày hôm nay mở than đã nửa giờ vẫn không có khách mời đến thăm thật là khiến người ta nhào tâm nô đại nương không nóng n ả y ta xem một chút các ngươi làm thế nào mà cay năng giang giật t h ầ n ánh mắt ở than xe trên mặt đài nhìn quét các thức xuyên xuyến phối liệu suy cụ xôi trào nồi đun nước tuy rằng địa phương không lớn nhưng phân bố bày ra đến ngay ngắn rõ ràng khái này có cái gì tốt xem vẫn luôn làm như vậy nô đại nương có chút kỳ quái ngày hôm nay tiểu giang cùng thường ngày không giống nhau lắm những n à y đổ gia vị bên trong dùng thông hưng đều là chỗ mua a giang giật t h ầ n hỏi cái này à chúng ta có chuyên môn cố định món ăn phiến cung hóa đều là tốt giống rất mới mẻ như loại này lao thương có môi biến giống nhau không cần nô đại nương lấy lo lắng cho hắn đổ ra vị phẩm chất vấn đề vội vã giải thích nô đại nương không phải ý này là như vậy ta có một vị đồng hương đưa ta điểm nhi sản phẩm mới loại hành tây cùng nô thương có người nói mùi vị rất tuyệt có thể trên diện rộng tăng cao thang t i ê n độ ta cũng không có chỗ làm muốn bắt được ngươi người này thử xem g i a n giật thần cũng không lại quanh co lòng vòng nói thẳng ra hôm nay tới này dù ý hắn đem túi ni lon mở ra lấy ra một cái hành tây cùng một khối gừng đưa trong ô đại nương nô đại nương hơi xứng sở nhưng rất nhanh sẽ rõ ràng phòng trương vị này tiểu giang có bằng hữu làm thông khương chuyện làm ăn nghĩ đến chính mình nơi này đến c h à o hàng bất quá này cũng, cũng không thể gọi là ngược lại đều muốn nhập hàng chỉ cần giá cả không quá bất hợp lý mua ai đều giống nhau huống hồ còn khiếm ân tình đây nàng tiếp nhận hành tây cùng gừng tỉ mỉ liếc nhìn nhìn đồ vật rất mới mẻ vẻ ngoài cũng rất dễ nhìn đặc biệt là hành tây xanh nhạt giống như là ngọc thạch đẹp đẽ thông d i ệ p xanh mơn mận cũng vô cùng đẹp mắt hơn nữa tính chất rất thuần không có cái gì lấm tấm tạp chất bất quá căn cứ nàng kinh nghiệm thời xưa g i a i đến thật xinh đẹp thu hoạch thường thường đều là lấy cái gì kích thích t ố loại hình t h u c đi ra này cũng không khỏi làm cho nàng mang trong lòng nghi ngờ nàng cầm lấy hành tây phóng tới chót mũi m ũ i nhi nùng tân nhưng phi thường tình khiết không có mảy may tạp ý vị theo lý thuyết hẳn là tốt nhất hành tây cảnh này khiến nàng nghi ngờ bỏ đi một chút cái kia tiểu giang a ngươi này thông g i ả i đến đúng là rất tốt xem cái này sẽ không là cái gì t h ú c đi ra chứ nô đại nương hơi ngượng ngùng mà hỏi đại nương ngươi đây yên tâm bằng hữu ta nói này hành tây cùng nộn khương đều là mới nhất màu xanh lục giống sử dụng tiên h nhiên nông gia phì không có chiêm một chút phân hóa học cùng nông dược nếu không các người tiếp điểm nhi phong tới nồi đun nước bên trong thử một chút thì biết giang giật thần mỉm cười giải thích một phen thời đại này nhi đầu nổn ngang quá nhiều đối phương có lo lắng cũng là chuyện rất bình thường Trưng 39, tân thông thời chút thì nhất nương khương như nước, nhưng bản cay năng. Nô đại nương do dự, này thông nếu như mình làm cơm thời điểm ăn chút gì thì cũng chẳng nồi đun nước. Vậy cũng là buồn bán chuyện làm ăn vạn Nhi vấn đề gì nhưng là phiền gì gì, gì bỏ ma làm cơm điểm làm điểm cay ra có vậy đại đề do dự, vào là à, là có thể hay không đáng tin đây giữa lúc nàng không biết làm thế nào mới tốt thì tôi hiểu ra nhưng đi tới gần khoa tay một cái thủ thế đưa tay nắm q u a trong tay nàng thông thương không lưng ở chậu nước bên trong xuyến mấy lần sau đó trực tiếp gác qua món ăn bản trên thiết đứng dậy đo đo đo đo thủ pháp rất nhuẩn nhuyễn mười mấy giây hai loại đồ vật liền đã biến thành một đống hành lá đoạn cùng thương mảnh nô đại nương mới vừa muốn ngăn cản lại lui về đến biểu hiện trên mặt hết sức khó xử tôi hiểu ra đem dao phay nghiêng một sạn vùng một cái thông đoạn thương mảnh toàn bộ bị quăng tiến vào nồi đun nước bên trong không hề có một điểm lạc đi ra bên ngoài hiểu ra m ộ i t ử thật là có khả năng a giang giật thần cười tán dương trong lòng khá là cảm động bé gái này đối với mình cũng thật là tín nhiệm tôi hiểu ra nghe vậy trên mặt hơi đỏ lên sau đó xoay người túi đầu kế tục xuyên xuyến xuyến đi tới giang giật thần ngồi vào ghế ngồi tròn trên đối với ngô đại nương vung vung tay nói mình tạm thời không muốn ăn xuyên xuyến hiện tại sẽ chờ xem bỏ thêm tân đồ gia vị n ồ i đun nước có biến hóa gì đó năm phút đồng hồ đi qua chờ mong bên trong mùi thơm quả nhiên xuất hiện do đạm cấp tốc chuyển đủng bởi vì gia tăng rồi nội h ư ơ n g hiện tại bằng là hai loại đồ gia vị cộng đồng phát huy tác dụng so với ngày đó ở trong túc xá đậu phụ tiêm đậu hũ thang mùi nhi càng thêm nào ngạt ngắt hương lực xuyên thấu càng mạnh hơn hỗn hợp mùi thơm bao phủ than xe phạm vì xa mấy mét pha vi ngưng tụ không tan hoảng như thực chất lô đại nương nhất thời sửng sốt nàng làm thiếp ăn sống ý đã rất nhiều năm chưa từng có nghe thấy được quá như vậy làm người say sưa mùi thơm hoàn toàn không phải những k i a bỏ thêm đau đầu phấn thuốc phiện xác loại hình sản sinh quỷ dị hương vị nhi có thể so với t ô hiểu giai cũng tạm thời ngừng công việc trong tay nhi một đôi như nước mắt to bên trong lập lọe hương phấn hào quang thật là thơm ta đói nhanh chảy nước miếng nhìn ngươi này điểm nhi tiền đồ cùng quỷ chết đói giống như đừng đi về phía trước liền ở chỗ này ăn đi kẻ ngốc mới vừa nói tốt ngươi mời khách ta mẹ k i ế p với các ngươi nói bao nhiêu lần đừng gọi ta như vậy còn như vậy ta liền bùng tay mặc kệ ha ha đừng nóng giận ai bảo ngươi gọi vương khải cha mẹ của ngươi lên tên không thể lại chúng ta à pha trên đường đi xuống một nhóm nhi bảy tám học sinh bị mùi thơm hấp dẫn tiến đến ma cây năng than cỏ xa tiền luyện hỏa nô đại lương thấy tới món làm a lớn cũng không cố trên n g y người mau mau bắt chuyện thu xếp tôi hiểu dai xuyên xuyến xuyến tốc độ cũng tăng nhanh bọn học sinh điểm món ăn vây quanh một tấm bàn ăn chen chúc ngồi xuống ghế không đủ nô đại nương vội vàng đem đồ dự bị đều tìm ra ngày hôm nay khả năng thực sự là đói bụng làm sao nghe thơm như vậy a ông chủ có thể hay không nhanh lên một chút a là a cũng quá c h ậ m đi không hai phút bọn học sinh liền cảm giác không kịp đợi bắt đầu r i ụ c đứng dậy ai lập tức được chờ a nô đại nương đáp ứng trên tay đem nổi đôn nước bên trong xuyến xuyến không được chuyển động giang giật thần thấy khách hàng bắt đầu tới liền đứng dậy rời đi chỗ ngồi đàng ra một cái vòng tròn đắng hắn đi tới ven đường một viên dương tụ dưới giữa lưng thân cây quan sát chuyện làm ăn tình huống nô đại nương tổ tôn hai người sốt u sáng mà bận rộn cũng không công phu bận tâm hắn chờ bọn học sinh lại g ụ c hai lần sau khi nô đại nương bưng chứa đầy xuyến xuyến đại mâm bắt đầu mang món ăn hoa ăn ngon hương thực sự là hương quá sàng liễu đây mới gọi là ma cây năng đ ầ y địa đạo bọn học sinh cũng không kịp đem cây thăm bằng trúc trên hơn thức ăn chay khối vớt đến mâm bên trong trực tiếp cầm xuyến xuyến liền đặm vừa ăn một bên tán đồ ăn biến mất bằng tốc độ kinh người tô đại nương cũng tinh thần tỉnh táo qua lại chạy chậm đưa món ăn ông chủ lại thêm mười xuyến ngư hoàn mười xuyến thịt b ò hoàn đậu hũ xuyến cũng muốn mười lăm n ắ m hương xuyến bọn học sinh phát hiện từ trước phòng trường không đủ bắt đầu t h é t thêm món ăn cố gắng đừng có gấp a từ từ ăn tô đại nương hưng phấn đến trên mặt phát sáng đối với tô hiểu giai làm thủ hiệu làm cho nàng lại tăng nhanh tốc độ tô hiểu giai dùng khăn mặt trà sắt một cái mồ hôi trên trán kéo lên ống tay đem cỡ lặt tịp trong g ư ơ n g đậu hũ lấy ra phong tới món ăn bản t r ê t i ế t lúc này một bàn tay lớn để lại dao phay x n g dao t ô hiểu g ra giật mình vừa ngầm đầu đã thấy giang giật thần mỉm cười đứng ở bên cạnh hiểu g i a i m ộ i tử ngươi xuyên xuyến để cho ta tới cắt đi t ô hiểu g ra nhất thời tay chân luôn c uống không biết làm sao bây giờ tốt giang giật thần không nói lời gì đem dao phay vật lại đồng thời ở bên cạnh chậu nước bên trong đơn giản rửa tay sau đó r ử a theo vừa n ã y đậu hụ khối to nhỏ thiết đứng dậy hắn đao công kỳ thực không sai ở nhà liền thường thường giúp cha làm việc nhi chiến tranh tri chi phụ trương mới nhất chỉ thấy k h a n bồi dao phay trên dưới chập trùng đoá, đoá đoá nhịp trống vang lên chỉnh tệ như một đậu đỏ hủ khối xếp mà ra tôi hiểu rai mặt tường hường h ạ không thể làm gì khác hơn là ngược lại đi chuẩn bị cây thăm bằng chúc xuyên xuyến ôi tiểu giang chuyện này làm sao không ngại n g ủ n g n ô đại nương cầm mầm không trở về thấy thế vội vã ngăn cản không có chuyện gì đại nương ta ở nhà cũng thường làm việc nhì để ta cũng luyện tay nghề một chút với các ngươi học một ít ai cái này ma c â y năng thơm quá nha thật sự là tốt tắc liên ngươi này đánh bình hòa m à muốn được muốn được bốn tên phía nam dân công giáng dấp người trẻ tuổi chính ở trên đường hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây tính toán ở cái này sạp hàng trên ăn cơm đến chung quanh đây thì nhất thời bị hấp dẫn lấy liền vây quanh khắc một tấm bàn ăn ngồi xuống đưa tay gọi ông chủ gọi món ăn l ô đại nương cũng không kịp nhớ cùng giang giật thần k h á c h khí nắm cái tiểu chỉ cái cặp mau mau tiểu chạy tới giang giật thần không tiếp tục để ý cái khác chuyên tâm thái r a o gồm mang đến cái khác thông khương lấy ra cắt gọn đồ dự bị tùy thời tăng thêm bởi vì có sự gia nhập của hắn ma tay năng sạp hàng cấp tốc vận chuyển đứng dậy ba người phối hợp dĩ nhiên hết sức ăn ý ta không xong rồi có vị học sinh kêu lên nô đại nương nghe vậy cả kinh lẽ nào ăn xảy ra vấn đề gì Khi, ăn no vị học sinh kia đánh ợ no nói tiếp nô đại nương lúc này mới thở phào n h ẹ nhóm trong lòng trực quán giận cái này hậu sinh nói chuyện đều nói không lưu loát đáng lời ai bảo ngươi l i ề u mạng như thế ta cũng ăn không vô mâm đều hết mới nói ăn không vô thật là có thể kẻ n ố c nga không khải khải tính tiền đi người nói chuyện trì hoãn khẩu khí dùng vô cùng thanh âm ôn nhu nhắc nhở vị kia gọi vương khải học sinh tổng cộng là hai trăm ba mươi mốt khối bốn bao số lẻ liền từ bỏ liền hai trăm ba mươi khối đi nô đại nương kiểm kê qua đi trong lòng hồi hộp những học sinh này thật là có thể ăn xem ra hẳn là thường thường rèn luyện thân thể nếu không nói đại học thể dục công tác khai triển s á t thực rất trọng yêu a cái gì hai trăm ba ăn nhiều như vậy a ô ô, các ngươi những người này với hắn nữ như sói a vương khải nắm sang sổ đàn tỉ mỉ kiểm tra số liệu không có sai sót liền chỉ được vẻ mặt đưa đám trả tiền chờ thu hồi khô quắt bóc tiền trong lòng đem những n à y sói đói bình thường những đồng bạn lần lượt từng cái mạ toàn bộ đi thong thả A, lần tới trở lại n ô đại nương đầy mặt tươi cười điệu tống biệt khách hàng bọn học sinh vây quanh rời đi sát theo đó tân khách mời lại bù tới chương bốn mươi t ư nhân nhận thầu hải đảo bọn học sinh sau khi rời đi một bàn khác phía nam dân công cũng không kém chút nào bốn người tổng cộng ăn hơn một trăm khối còn liền hô đã nghiển nói đây là ăn qua tốt nhất m à tài năng so với phía trước cái k i a hai nhà mạnh hơn n ô đại nương trường kỳ ở đây kinh doanh nàng biết ăn vặt nhai phía trước có hai cái đồng hành là lén lút hướng về thang bên trong da đặc đường đ ổ gia vị vẹn vẹn là một chút hành tây gừng dĩ nhiên ung dung vượt quá đồng hành nồi đun nước trong lòng nàng thầm giật mình nếu không là tận mắt nhìn thấy nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng khách mời càng ngày càng nhiều mặt sau đến không có châu ngồi liền bưng m â m đứng ăn đem bên cạnh quán nhỏ chủ ước ao đến con mắt sáng ngắt dao dưa không đủ dùng tôi hiểu d a i trên đường còn tới phía trước món ăn than khu chọn mua một chút lâm thời khắc ấ p dù vậy bảy giờ r ư ớ tối trung than trên xe chuẩn bị vật liệu toàn bộ khâu kiệt bao quát giang giật thần mang đến thông thương liên trì được tuyên bố đóng cửa thu than những khách cũ nghe nói sau ván giận thanh một mảnh như thế đã sớm đem đồ vật toàn bán sạch cũng thật là phá thiên hoang lần đầu a phải biết trước đây ban đêm thu than thì thông thường còn dư lại không ít chỉ có thể trở lại cho thuê trong phòng chính mình ăn nô đại nương đầy cõi lòng tâm tình kích động liên tục hướng về những khách cũ xin lỗi nói hôm nào nhất định chuẩn bị thêm một ít thỏa mãn đại gia yêu cầu thu than thời điểm nô đại nương mạnh mẽ đem giang giật thần nhét vào một trăm đồng tiền khổ c ự phí không yêu quyết không được người sau không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nhận lấy tiếp theo nàng hỏi giang giật thần có thể hay không tìm vị kia đồng hương nhiều tiến vào điểm nhi hóa giá tiền dễ thương lượng giang giật thần nói cho nàng những này đồ gia vị là thí nghiệm tính sản phẩm mới thành phẩm không ít sản lượng rất thấp hắn chỉ có thể tận lực đi tranh thủ n ô đại nương ma cây năng sạp hàng mỗi ngày buổi trưa cùng buổi tối doanh nghiệp giang giật thần hứa hẹn trưa mai trước đó nhất định trước tiên làm một nhóm đưa tới giang giật thần trở lại hai l i sáu ký túc xá trong phòng ngoại trừ phương húc mấy người kia đều ở lên mạng thiết hán tử trưa mới nhất phương húc hiện tại rất nỗ lực đã bắt đầu chuẩn bị ghi danh bản giáo nghiên cứu sinh mặt khác nghe nói hắn đối với lân giang thị công chức công khai tuyển mộ cuộc thi cảm thấy rất hứng thú cũng dự định đi thử vận may kỳ thực đối lập người trước tới nói người sau rõ ràng càng thêm giàu nhân ái nhưng độ khó khăn cũng lớn hơn nhiều lắm có người nói một số đứng đầu cương vị đã đạt đến so sánh mấy ngàn tỷ số trúng tuyển rất nhiều thiên quân vạn mã quá cầu độc m ộ t tư thế có thí sinh liên tiếp mấy năm thi rớt nhưng cùng dại không thay đổi khi bại khi thắng nhất định phải thu được công bột chức vị để càng tốt hơn địa toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ cố chấp tinh thần cùng trí cao tư tưởng giác nộ làm người cảm động không thôi ngoài ra xã hội trên còn đ ề cao ra các loại cuộc thi phụ là ban cao cấp lên cấp ban một đòn tất lớp rồi xúc tiến bên trong đồ cần dùng tiêu phí gia tăng rồi tương quan vào nghề cương vị cùng cây đất vì lẽ đó có chuyên gia bình luận công chức cuộc thi nhiệt làm thời đại mới hiện tượng thực sự là một lần đạt được nhiều lợi quốc lợi dân chuyện tốt giang giật thần ngồi vào cái ghế của mình trên nắm quá sách giáo khoa xem lên ai ta nói các ngươi nhìn cái này thú vị ai tề t r ạ c h huy không biết là nhìn thấy gì thú vị tin tức hô to gọi nhỏ đứng dậy cái gì a ngạc nhiên làm ta sợ nhảy một cái mã đắc thao chính đang chim cánh cụt tán gẫu bất mãn mà hét lên chính là có thói xấu đỗ tử viên cũng phụ hòa nói các ngươi nghe một chút liền biết rồi phú hào tư gia hòn đảo thế ngoại đảo nguyên giống như sinh hoạt như thế nào quá sức đi tê t r ạ c h huy lớn tiếng ghi nhớ văn chương đệ m ụ t ư gia hòn đảo đó là nước ngoài chứ đỗ tử viên vừa nghe hứng thú không do suy đoán nói cái gì nước ngoài a nhìn lên chính là kiến thức nông cạn quốc gia chúng ta sớm chút năm liền ban bố không cư dân hải đảo khai phá lợi dụng cùng bảo vệ quy hoạch điều lệ cho cư phép tư nhân nhận không h tư tàu gần biển không cư dân mã đắc thao cùng đỗ tử viên đều tiến đến tề trạch huy bên người cùng quan sát website trên hình ảnh hải đảo biệt thự màu vàng bãi cát bến tàu du thuyền cha cha phú hào chính là không giống nhau a ba người không ngừng hâm mộ nghị luận sôi nổi hải đảo nhận tàu giang giật thân ngay vậy không do trong lòng hơi động bạo lực c á i trắng hắn đứng lên cũng tập hợp tới xem xem quả nhiên cái k i ê u một vài bức trên hải đảo phong cảnh sinh hoạt bức ảnh đẹp không sao tả xiết khiến cho người thuyết phục ai ta nếu là có tiền cũng đi chúng ta bên này chừng trên biển mua một cái làm làm đảo chủ ân ở trên đảo nắp hai đóng một trăm tám mươi độ hải cảnh biệt thự đại cửa sổ sát đất bên ngoài chính là xanh t h ẳ m nước biển cùng bãi cát mỗi ngày hưởng thụ ánh mặt trời bữa sáng câu cá bơi lặn dưới nước lai k h ó i đ ỉ n h hoa quá đẹp đỗ tử viên h i ế p lại mắt đột nhiên cho to dĩ nhiên cũng khá cụ thần thái tốt nhất bên người lại có thêm hai cái áo tắm hai mánh bikini mỹ nữ hầu hạ tiểu tử ngươi thì càng sàng liễu mã đắc thao cười nói ngươi này đại gia xúc tư tưởng xấu xa thủ hóa đọa lạc đỗ tử viên châm biếm lại trong phòng gây nên một mảnh cười vang đ ư n g n cao mặt sau này đều là dội nước lã người bình thường vẫn đúng là ngoạn nhi không nổi tề t r ạ c h huy đem ép sau này phiên lập tức thở dài nói rằng văn t r ư ơ n g bên trong bình luận đạo nhận thầu hải đảo nhìn như rất đẹp nhưng trên thực tế thao tác đứng dậy nhưng phi thường không dễ hải đảo bản thân nhận thầu chi phí không cao lắm nhưng khi đảo c h ủ nhưng là một bút tiêu tiền buôn bán bởi vì không cư dân hải đảo đều không có sinh hoạt điều kiện cho dù là muốn làm kiến thiết sử dụng kiến trúc vật liệu cũng muốn từ trên đất bằng trở tới đây tập trung vào muốn so với ở trên đất bằng cao hơn gấp mấy lần mặt khác hệ thống cung cấp nước muốn chải đường ống dùng điện muốn chải đáy biển cắp điện lương thực, thực phẩm đều cần nhờ thuyền vận tải các loại nhân tố luy kế vẹn vẹn làm kiến thiết cơ bản xây dựng bến tàu trên đảo con đường kiến hộ đảo phong ước lắp đặt phát điện thiết bị v v đầu tư liền muốn đạt hơn một mươi triệu nguyên nếu như muốn làm chính quy điểm nhi hải đảo du lịch yêu cầu tự nhiên cao hơn các loại phương tiện hoàn thiện e sợ tập trung vào hơn trăm triệu nguyên tài chính cũng không trên nhiều chính vì như thế trước mặt hải đảo nhận thầu kỳ thực cũng không đứng đầu chính sách đã ra thời gian không ngắn nữa nhưng rất nhiều hòn đảo đều bao không đi ra ngoài ai nay đều là con số trên trời a chúng ta là đường lửa đúng rồi đỗ tử viên người ba nhưng là công ty ông chủ a quay đầu lại nhi khuyên đ ủ hắn đi cả một cái chúng ta cũng tốt thâm lây đến trên đảo nghỉ phép n g o ạ n nhi a mã đắc thao đánh tới đỗ tử viên t r a chủ ý dẹp đi đi chỉ bằng ta t r a cái kia công ty nhỏ ném vào đi liền cái tiếng động đều không nghe thấy đỗ tử viên lắc đầu liên tục mấy người lại thở dài một trận liền dồn dập tàn ra Các làm các sự tình. chương á c làm bốn mươi mốt ma cay năng t r ư n g giới buổi tối giang giật thần nằm ở trên giường hai tay nâng đỡ sau gáy trong đầu lăn qua lộn lại nghĩ vừa nãy nhìn thấy hình ảnh hai đảo bãi cát này khiến cho hắn tự nhiên liên tưởng tới lần trước rơi xuống nước đảo mạng vân sa đảo trên đảo y ê u mỹ đồ sộ cảnh sắc còn có cá heo nhạc cầu đều làm hắn khó quên nếu như có thể đem vân sa đảo cho nhận tàu hạ xuống cái này ngược lại cũng đúng một cái rất có tiền cảnh sự tình vân sa đảo diện tích không nhỏ ở phía trên làm làm trồng nuôi trồng thích làm gì thì làm bởi bốn phía đều là biển rộng một ít chuyện cũng có thể rất tốt mà đạt được bảo mật đồ vật đi ra lại vẫn đến trong thành bán ngẫm lại thực là không tồi hiện nay hắn chỉ có hàn băng không gian nơi tay nhưng thân là học sinh điều kiện được hạn chỉ có thể ở vườn ươm chỗ ấy trò đùa trẻ con không gian băng có thể tẩm bổ ra tốt nhất thu hoạch như vậy nếu như dùng cho nuôi trồng có được hay không đây chưa từng thử qua có cơ hội hẳn là trải nghiệm một thoáng cho tới nuôi trồng cái gì tốt đây cái này cũng không phải khó nghĩ lân giang thị tới gần trường hải hải sản sản phẩm tiêu phí lượng to lớn giá cả không ít đặc biệt là cao cấp hải sản tiểu lâu tiêu phí càng kinh người hơn thị trường tiền cảnh phi thường bao la bởi nhiều năm qua không chỉ huy vớt gần biển ngư nghiệp tài nguyên tiếp cận khúc cạn rất nhiều ngư dân đổi nghề nuôi trồng tỉ như lợi dụng c ả n h biển bãi bùn căn cứ lần trước quan sát hòn đảo quanh thân nước biển so với lục địa phụ cận sạch sẽ dùng cho nuôi trồng thủy sản phẩm chất cũng không thác nếu như hơn nữa không gian băng phòng trừng sẽ tốt hơn đương nhiên điều này cần thí nghiệm đúng là cái hấp dẫn người ý nghĩ bất quá từ hải đảo nhận thầu đến cơ sở phương tiện kiến thiết cái t i ế khổng lộn h u cầu tiền bạc không lệnh cấm hắn nội trí đối với hắn bây giờ tới nói Mong muốn mà không thể thành. Xem ra không thể mơ làm một mục không thành. không tưởng còn chân tiến hành tích lũy ban đầu à, nguyện vọng này chỉ có thể làm như một cái tương đầu đầu tiêu. à, thể thể phải thật thực tích chỉ thể bắt trước xa ra địa lai vời, cái đạp có lũy sáng ngày thứ hai giang giật thần cùng đồng bạn của hắn môn đạp chân thật thực địa lên bốn tiết hóa tới gần tan học lại bị lao sư gọi lại để bọn họ ngay tại chỗ lưu đang tính toán k ỳ phòng hỗ trợ thu dọn chuyện như vậy hiển nhiên không cách nào từ chối giang giật thần không thể làm gì khác hơn là cùng mấy vị cùng trường đồng thời dựa theo yêu cầu làm lên việc chờ đến hắn có thể bước ra lại phát hiện thời gian đã tiếp cận m ộ giờ rưỡi chung gay go còn phải cho ngô đại nương đưa đồ gia vị đi đây hắn mau mau xuống lầu mượn chiếc xe đạp hướng về vườn ươm phương hướng chạy như bay sinh tử thí luyện trường học bắc môn ở ngoài a n vặt trên đường ngô đại nương m à c â y năng than xe đã khai trường lúc này nàng chính lo lắng hướng về cửa trường học phương hướng nhìn xung quanh bởi ngày hôm qua thu than sau khi còn lại thang liêu đã đổ đi thang liêu bên trong đặc trùng hành tây đoạn cùng gừng cũng theo đồng thời ném đi mất không cần cách đêm trần thang trần liêu cái này cũng là nàng nhất quán cách làm có thể trước mắt nhưng hiển nhiên gặp phải phiền t o á i tiểu giang còn chưa có xuất hiện những khách cũ như tới đệ nhất phân phối chính là tối ngày hôm qua cái k i a bốn vị phía nam dân công mặt khác còn dẫn theo hai người đồng bạn bọn họ điểm món ăn ngồi ở bên cạnh bàn ăn trở vào lúc này đã thiếu kiên nhẫn ông chủ lang cái cái k i a chấm đây nhanh lên một chút tắc mấy cái xuyên x u y ê n khiến cho đến đã lâu ổ các khách nhân cổ vũ đứng dậy nô đại nương bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem đã năng thục vân tố sâu trang bản cho bọn họ bưng đi qua đại gia thấy đồ vật đến mấy người bốn phía một phần bắt đầu hưởng dụng đứng dậy ai lang cái không phải ngày hôm qua mùi vị đây là a kém thật nhiều Làng cái làm yêu. Một lần Ăn bọn cái dưới, một yêu. ha ọ lập tức phát tức sinh nghi h vấn. Ha, ha cái này ma cay năng mùi vị rất bình thường mà thiệt tòi các ngươi còn đem nó thổi phồng đến mức như bông hoa như thế ta còn tưởng rằng là cái gì đây liền cái này à. nói lời này rõ ràng là mới gia nhập đồng bọn ai các vị xin lỗi à c h ư a hôm nay chuẩn bị không đủ nồi đun nước bên trong ít đi mấy vị đồ gia vị mùi vị là kém một chút nếu không ta cho các ngươi đánh giảm tám phần trăm đi nô đại nương biểu hiện lúng túng liên tục xin lỗi đồ vật không đúng lắm lão bả ngươi sớm chào hỏi tắc lãng phí vẻ mặt những khách cũ rất không cao hứng bất mãn mà ồn ào đứng dậy lúc này những khác khách hàng cũng tới có chút chính là tối hôm qua trên khách hàng quen nô đại nương cảm giác càng giải thích càng loạn không thể làm gì khác hơn là tạm thời không chấp nhận gọi món ăn để bọn họ chờ chóc lát sau đó một mình đi tới mấy vị k i a phía nam dân công chức b à n cùng bọn họ hiệp thương đánh gãy công việc tôi hiểu rai thấy không giúp được gì trên t r á n đứa r a hãn giữa lúc loạn đến không thể tách rời ra thời gian k e n k e n k e n k e n k e n k e n lanh lạnh lục lạc tiếng văng lên một cái xe đạp từ pha trên sử hạ xuống nhồi một chút nhường một chút c ư ờ i ở xe chỗ ngồi người thanh niên trẻ hô n ô đại nương ngẩng đầu nhìn lên đại thở ra một hơi tiểu giang cuối cùng cũng coi như tới sảng khoái tràn trề sông tam quốc trường mới nhất xin lỗi tan học để lão sư cho chủ xuống giang giật thần một bên giải thích một bên phi thân xuống xe trước tiên sắt đem hắn đi n ô đại nương tiếp nhận tô hiểu giai đưa tới khăn mặt đối với hắn nói rằng không được nhiều người như vậy mau mau thiết hành tây đi giang giật thần từ xe đạp sau giá gỡ xuống một bao hành tây giao cho tô hiểu giai lại đem chiếc cầm trên tay mang theo gừng túi hai xuống tôi hiểu ra i liền vội vàng đem khác biệt đồ g i a vị thanh thầy thiết đoạn cắt miếng cấp tốc tập trung vào quần c u ộ n thang trong nồi mấy phút sau nồng nặc tiên mùi thơm tức xuất hiện lần nữa ai đối đầu chính là cái này hương vị nhi tắc mấy vị kia phía nam dân công sắc mặt tốt hơn rất nhiều ngô đại nương thương lượng với bọn họ một thoáng đem mâm bên trong không nhúc nhích quá xuyến xuyến hâm lại lại xuyến xuyến phiền phức đi qua sạp hàng khôi phục bình thường hoạt động buổi trưa khách mời không có chạm vào nhiều chờ hai chắc khách mời rời đi khe hở giang giật thần mượn cơ hội đối với ngô đại nương đưa ra chướng giới kiến nghị tố xuyến cao lên tới nhất nguyên huân xuyến hai nguyên à cái này không hay l ắ m chứ ta x ạ p hàng vẫn luôn là sáu mao một khối hai cũng đã thời gian thẳng dài nô đại nương nghe xong có chút chân c h ở đại nương hiện tại là thị trường kinh tế chất lượng tốt yếu giới thiên kinh địa nghĩa lại nói những này đồ gia vị là đặc thù giống tuy rằng hiện nay vẫn không có định giá nhưng khẳng định không tiện nghi dùng nó làm thành đồ ăn đương nhiên không thể cùng hàng bình thường sắc một cái dáng vẻ giam giật thần kiên trì kỳ thấy kế tục khuyên bảo tân thang liêu ma cay năng mới khai trương hai lần muốn để giới tốt nhất kịp lúc càng n muộn trái lại càng dễ dàng gây nên những khách cũ phản cảm nô đại nương do dự một lúc mới miễn cưỡng đồng ý lúc này mấy vị tân khách mời đến thăm nô đại nương mau mau đối với bọn họ báo ra tân giá cả các khách nhân tự nhiên bất mãn đưa ra nghi vấn giang giật thần đứng ra giải thích nói rõ nơi này mà cây năng thay đổi cao cấp độ gia vị thành phẩm hết sức đề cao bằng không chỗ có thể có tốt như vậy mùi thơm cùng mùi vị nếu muốn ăn rất tiện nghi dễ dàng đường phố một đầu khác nhi bên kia thì có các khách nhân tụ lại cùng nhau thương nghị chốc lát Rốt chương c k c bốn mươi hai kích thích ma thuật tiết mục mãi đến tận hiện tại ba người đều vẫn không có ăn cơm trưa tô hiểu ra lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ cảng đường bánh nướng cùng ma cay đậu phụ khô đưa cho giang giật thần sống lại huyết mạch thất tình người sau cũng không khách sáo nói tiếng cảm ơn sau khi nhận lấy ngồi ở trên cái băng liền đại tức đứng dậy bởi vì bánh nướng khá là làm tôi hiểu ra i tìm cái ly thủy tinh tử lại cho hắn ngã bôi bạch khai thủy lô đại nương cũng không nóng này ăn cơm nàng lập tức hỏi quan tâm nhất đặc trùng thông khương giá cả cùng với cung hóa con đường thực tiễn chứng minh đây là đồ tốt nàng hiện tại đã bắt đầu lo lắng nguồn cung cấp vấn đề giang giật thần nói cho nàng đã hỏi vị tia đồng hương bằng hữu bởi vì hiện tại chỉ là thí nghiệm tính chút ít trồng vẫn không có chính thức cung cấp thị trường vì lẽ đó giá cả tạm thời cũng không cách nào định chỉ có thể trước tiên dùng nói sau đi bất quá bằng hưu với hắn quan hệ rất tốt nhu cầu không nhiều cung cấp một quang thời gian vẫn không có vấn đề hơn nữa hiện nay cũng chỉ có hắn có thể bắt được hóa điểm ấy không cần lo lắng mặt khác bởi những n à y đồ gia vị sản lượng rất thấp phải tận lực tiết kiệm xứ buổi tối không muốn theo thang liêu đ ổ đi m ỏ ra rửa sạch sẽ sau thả thủ lạnh chứa đựng ngày thứ hai có thể tiếp theo dùng nhưng phải chú ý trưởng khống hỏa h ậ u phát hiện mùi thơm cùng khẩu vị có giảm xuống xu thế thời điểm lập tức bổ sung tân đồ gia vị đồng thời ghi chép tổng kết một tháng chung nó hữu hiệu thời gian sử dụng cùng với tốt nhất phối ví như án ngày hôm nay mang đến này bao hành tây cùng gừng phòng chừng có thể đủ trên chừng mấy ngày nô đại nương nghe xong cảm thấy cũng là cái này lý nhi liền đồng ý giang giật thần đối với này kỳ thực cũng có tính toán của mình hiện nay là đồ gia vị dùng t h ử giai đoạn mặt sau cây、okay、thìa là cùng cây ớt cũng mau ra đây nô đại nương kinh doanh chỉ là một cái quá nhỏ lợi nhuận vấn đề phân phối tạm thời không cần như vậy quá tính toán chờ tích lũy một ít tài chính sau khi có thể kiến nghị các nàng mở một nhà chính quy điểm nhi ma cây năng tiểu yếm chính mình dù sao cũng là học sinh t i n h l ự c có hạn không thể tự mình tham dự kinh doanh có thể cân nhắc nhân vẫn có phương thức hợp tác đến thời điểm lại cùng các nàng thương nghị thật kỹ lưỡng một phen bất quá điều này cũng chỉ là tích lũy mới bắt đầu tài chính biện pháp các loại chờ tương lai có điều kiện đương nhiên sẽ không thỏa mãn với loại này bán lẻ đàm song chính sự giang giật thần nhìn về phía cũng đang dùng món ăn tô h i ể u g a i chỉ thấy nàng đem đường bánh nướng bài thành tiểu khối cái miệng nhỏ ăn trong lịch sử đệ nhất thành vương đúng rồi h i ể u g a i mọi tử lần trước cái kia vỏ sò chim nhỏ là chính ngươi làm sao hỏi hắn ân tôi hiểu ra i gật g ù một đôi thủy linh con mắt nhìn sang tựa hồ đang hỏi dò cái kia vỏ sò chim nhỏ làm tốt lắm không tốt câu tứ xào rượu làm được rất đẹp đẽ hiểu ra i m ộ i t ử tay rất khéo cũng rất có mỹ thuật thiên phú đây quả nhiên là bản thân nàng làm g i a n giật g thần tự đáy lòng địa t h ở dài nói tôi hiểu ra i nghe được khích lệ sắc mặt nhất thời đỏ túi đầu không nhìn h ắ n nữa kế tục ăn trong tay đường bánh nướng ai muốn nói chúng ta hiểu ra i từ nhỏ đã yêu thích họa cái họa à, năm cái tiểu tượng đất cái gì trước kia đi cạnh biển ngọc nhi vỏ sò cái gì cũng kiếm không ít cầm về niêm đến niêm đi còn muốn ta mua cho nàng n h ự cao su mân mê một đồng lớn đều chứa ở đại chỉ trong hộp đây hiện tại liền kiếm không tới cái gì trên bờ biển đâu đâu cũng có du khách quá nhiều người nô đại nương nói thương tiếc địa nhìn tôn nữ một chút hiểu ra i m ộ i t ử trải qua học sao giang giật thần lại hỏi trải qua mấy năm trường khuyết tật cũng chính là nhận nhận thức chữ thức số lượng nga đúng rồi còn có học tập tay ngữ nô đại nương uống một hớp hồi đáp các loại chờ ngày tháng sau đó dễ chịu để hiểu ra mọi từ đi trước mỹ thuật trường học đi được điểm chuyên nghiệp h u ấ luyện giang giật thần đưa ra kiến nghị học cái kia có ích lợi gì a không đỉnh ă n không đỉnh uống hiện tại học phí còn quý đến đáng sợ ngô đại nương lắc đầu một cái rõ ràng không phản đối tôi hiểu g a i vẫn ở chú ý bọn họ trò chuyện nghe đến đó không khỏi sắc mặt tâm u đại nương không muốn q u a n g nhìn chằm chằm trước mắt này ít chuyện tình m à sau đó sẽ tốt đứng dậy giang giật thần mỉm cười nói kỳ thực đến trường vẫn là t h ứ yếu các loại chờ điều kiện tốt chút sau khi đến khuyên ngô đại nương mang h i ể u g a i đi kinh thành bệnh viện lớn nhìn một cái hiện tại y học như thế phát đạt nói không chừng còn có cái gì tân biện pháp có thể trị tuy nói thời gian đã lâu hy vọng không phải rất lớn phàm là sự chính là như vậy tận lực sau khi mặc dù không có kết quả vậy cũng đổ cái an lòng đỡ phải một đời lưu lại t i ế g mới hắn trong lòng suy nghĩ sau đó tăng nhanh tốc độ đem đường bánh nướng ăn đi buổi chiều giang giật thần lại cho vườn ươm liêu lao đầu nhi dẫn theo một con gà nướng liêu lao đầu nhi vẫn là cái kia phó đức hạnh trong miệng liền liền nói khách khí như vậy làm gì trên thực tế nhưng không chút do dự mà chiếu đan toàn thu tối hôm nay có ma thuật biểu diễn nhiệm vụ giang giật thần theo thường lệ ở thịnh hoàng diễn nghệ phòng khách lên đài trải qua một quãng thời gian rèn luyện hắn đối với t è m ra vào không gian điều khiển càng ngày càng địa thuần t h ụ ý niệm thông qua hai tay khiến cho chất lỏng kết băng tốc độ cũng so với trước kia nhanh hơn rất nhiều siêu cấp lưu manh nam hộ sĩ biểu diễn trong quá trình hầu như không hề kẽ hở những này khiến cho hắn ở trong cái vòng này dĩ nhiên có chút danh tiếng thịnh hoàng đàm tổng thể gần nhất chuyên môn tìm hắn từng đàm thoại đối với hắn khoảng thời gian này tới nay biểu hiện dành cho không sai đánh giá cũng nói hắn nếu có thiên phú tốt như vậy vậy thì hẳn là ở cái này trong kinh doanh cố gắng phát triển Mặt thường khác không nên coi thường quán coi nên ăn đ ê m sân khấu năng khấu luôn ư như ợ n nơi này rèn g kỳ thực nơi như thế này tối l y này ệ nghệ n người. diễn nhiều trọng lượng cấp nổi danh đại tinh tinh đều là từ nơi này đi ra. Đang giới Phải biết, đại đi cấp rất từ ra. đều u là l nói trước tiên an tâm ở đây công tác các loại chờ thời cơ thành t h ủ hắn còn có thể đem giang giật thần dẫn tiến cho mình nhận thức diễn nghệ giới bằng hữu tiền đồ tương lai không thể số lượng giang giật thần lúc đó chỉ là đơn giản cảm tạ đ à m tổng thể tín nhiệm cùng cổ vũ còn cái gì tương lai tiến vào giới diễn viên phát triển kỳ thực hắn cũng không có hứng thú khi trước làm cái này chỉ là kế tạm thời cũng không phải là hắn ham muốn chờ sau này có điều kiện làm những khác tự nhiên sẽ đình chỉ tương đối mà nói hắn càng nóng trông nhàn nhã cuộc sống tự do tự tại đương nhiên những câu nói này tạm thời không tiện nói ra khẩu lúc này trong đại s ả n h không còn chỗ ngồi có chút khách mời thậm chí là chuyên đến xem hắn diễn xuất hai cái nóng người tiểu tiết mục sau khi giang giật thần bắt đầu biểu diễn ngày hôm nay màn kịch quan trọng đao đâm cánh tay trải qua mấy ngày nay diễn đều là khá là bình thản tiết mục tối nay hắn dự định làm điểm nhi kích thích ở đèn pha chiếu xuống chỉ thấy hắn vén tay áo lên đem tay trái cẳng tay lộ ra sau đó tay phải chấp nhất đem dài mười mấy cm hoa quả đao quay về tả cẳng tay tả hướng về đâm tới hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc không thiếu nữ sĩ đều trợn mắt lên che miệng lại lưới dao từng điểm một đâm vào đi cho đến đi vào hơn nửa trên da xuất hiện một cái ao khanh nhưng không có chảy máu giang giật thần ngừng tay sau đó đem đeo đao cánh tay trái dơ lên cao biểu diễn cho thính phòng tiếng ủng hộ tiếng vô tay tiếng huýt gió không ngừng một ít khách mời hùng hồn rút tiền cuộc biểu diễn này lại thu được m ư ơ i năm lãng hoa sáng tạo ra ghi chép thời gian gần đủ rồi giang giật thần đem dao nhỏ rút ra đồng thời lần thứ hai đem cánh tay trái hướng về khán giả biểu diễn mặt trên không có tí xíu vết máu cùng vết thương dưới đài tự nhiên lại là một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt tiết mục kết thúc mỹ mãn giữa lúc hắn chuẩn bị hướng về khán giả hỏi thăm sau xuống đài thì hiện trường nhưng xảy ra điểm nhi bất ngờ tình hình bất quá một cái đặc chế đạo cụ hoa quả đ a u mà thôi điểm ấy hơi nhỏ kỹ năng cũng là lừa gạt lừa gạt chưa từng thấy thị trường vẫn được dưới đài phía bên phải truyền ra một cái âm thanh quái g ỡ chương bốn đánh cuộc g a g i ậ t thần n h ị nhũ mày theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy phòng khách phía tây tới gần sân khấu một vòng trên ghế xà lồng ngồi bốn vị khách nhân ba nam một nữ hồ làm lớn đường trong đó một vị tiêm cầm đầy mặt tiêu căng biểu hiện người trẻ tuổi hai chân chéo ngoài tay trái ôm một vị phục trang đẹp đẽ yêu d i ệ m nữ tử nhìn dáng dấp hẳn là mới tới trước đây tựa hồ chưa từng thấy giang giật thần vốn không muốn để ý tới yêu thích trêu chọc tìm cớ người ở đâu nhi đều có tính toán cái này không có ý gì làm sao để ta nói chúng rồi không chịu nổi nghĩ thông lưu a vị tiêm cầm người trẻ tuổi lại bỏ thêm một câu nay đã có chút khiêu khích t í vị không ứng phó một thoáng tựa hồ không còn gì để nói giang giật thần quay người lại vài bước đi tới bàn kia khách mời trước mặt vị tiên sinh này xin hỏi có gì chỉ giáo hắn ngự khí bình tĩnh mà hỏi chỉ giáo có thể không thể nói là chính là ngươi cái này h ảo thuật nhi cũng quá bài cũ mấy chục năm trước cũng đã bị yết bí tiêm cầm người trẻ tuổi t r e o tức điệu nói rằng hồ thiếu làm sao yết bí ngươi theo chúng ta nói một chút đi bên cạnh đồng bạn cảm thấy yêu kỳ hỏi tới vị này gọi hồ thiếu người thanh niên trẻ khà khà cười không nói là a hồ thiếu nhân gia cũng muốn biết mà ta nói nơi này chơi vui đi các ngươi còn không tin vị kia yêu, yêu diệm nữ tử phù ở hồ thiếu bà vai âm thanh n h ọ nà họ đẻn ha ha đều muốn biết ta thành ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi được thêm kiến thức hắn này thanh hoa quả đao là đặc chế đạo cụ lưới dao chia làm to nhỏ mấy đoạn một đoạn sáu một đoạn có thể có rối vì lẽ đó ở bề ngoài xem lưới dao thật giống đâm vào cánh tay trên thực tế đều xúc đến trôi đao bên trong đi tới loại đồ chơi này nhi ta trên tiểu học thời điểm liền thấy quá hồ thiếu đắc ý nói tay phải mấy cái ngón tay ở trên đầu gối luân phiền đánh n g ó n giữa trên đ e o một cái lại lớn lại lục phì thúy nhẫn nhìn lên liền có giá trị không nhỏ đặc biệt bắt mắt cái khác khán giả nghe xong lời này tiếng bàn luận dần dần phóng to hồ thiếu thực sự là kiến thức rộng rãi a chúng ta liền nghe đều chưa từng nghe nói hai vị kia đồng bạn đồng loạt khen t ặ n g nói nhìn dáng dấp hồ thiếu là trong bọn họ thủ lĩnh giang giật thần hơi hơi trầm ngâm liền e m vừa nay biến ma thuật dùng này thanh hoa quả đao lấy ra phóng tới hồ thiếu trước mặt b à n trà trên vậy thì mời vị tiên sinh này hỗ trợ kiểm tra một chút đi hồ thiếu khinh thường cầm lấy hoa quả đao dựa vào ánh đèn lăn qua lộn lại địa kiểm tra mấy vị đồng bạn cũng đem đầu đưa qua ai biết cha xét một phen trò gian gì cơ quan đều không có chính là một cái bình thường hoa quả đao hồ thiếu sắc mặt hơi có chút quẫn bất quá lập tức lại tìm tới tân lý do các ngươi h ảo thuật thủ pháp đương nhiên so với bình thường người nhanh đao này khẳng định không phải vừa nãy n à y thanh bị ngươi đánh cháo hắn nói lại đem dao nhỏ xúy về trên mặt bàn g i a n giật g thân lắc đầu một cái không lưng thanh đao thu hồi không ngờ lại cùng loại này thẻ nhạt người tranh chấp xoay người liền muốn rời khỏi ặc tiêu căng còn không tiểu ta sớm nói quá các người sai h ảo thuật chính là tựa ở đạo cụ trên gian lận nếu k h ô n g phục vậy cũng thành có dám theo hay không ta chơi đem thật sự à hồ thiếu tựa hồ cảm thấy có chút thật mất mặt ngữ điệu biến cao hai chân cũng để xuống hiện trường bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng mặt sau tiết mục cũng không cách nào lên đ ạ i c h â n chủ quản đứng ở bên hành lang nhìn bãi bên trong sắc mặt tâm trầm chủ quản có muốn hay không chúng ta đứng ra phụ trách nơi này bảo an nhân viên tiến lên xin chỉ thị đừng có gấp trước tiên nhìn kỹ hằng nói trần chủ quản xua tay ngăn chở hắn g i a n giật thần vừa nghe vị này tên gì hồ thiếu cũng thật là nhàn đến hốt hoảng cùng chính mình dây dưa cái không để yên xin lỗi tiên sinh chúng ta nơi này có quy tắc ta tiết mục đã kết thúc mặt sau là những người khác diễn xuất thời gian ặc đ ừ n g kiếm cớ nhìn ngươi ở trên đài đĩnh ngăn nắp vừa đến động thật sự liền phạm trượt đi như vậy ta cũng không cho ngươi mệt làm thật biến thành ta thưởng hồ thiếu tính tình cũng ninh đứng d ậ y hắn kéo dài bên người tay bao từ bên trong lấy ra một đại loa tử đỏ p h ừ n g p h ừ n g ông lao phiếu hào khí địa vung ra trên mặt bàn nhìn cái kia độ dày đoán chừng phải có cái năm sáu ngàn khối giao hiện trường c u ố n qua một tràng tiếng thổn thức khẩu tiếu cũng vang lên theo hồ thiếu ra tay thực sự là đại khí bên cạnh đồng bạn thổi phồng nói cái kia vẫn k ề sắt ở hồ thiếu trên người nữ nhân con mắt càng là tham lam mà nhìn cái kia loa tiền mặt hận không thể trả ở trong tay chính mình giang giật thần trong lòng cũng có chút hỏa khí gia hỏa này không biết là nhà ai cậu ấm ngày hôm nay thật là không có s o n g vị tiên sinh này ngươi muốn làm sao n g ọ m nhi tiếng nói của hắn cũng chìm xuống rất đơn giản ngươi không phải rất trâu sao vậy ta liền đánh cuộc với ngươi một hồi ta còn không tin cái này tả hô thiếu nói từ bên hông móc ra một cái chết đao bột một tiếng văng ra sau đó lược đến trên mặt bàn người giao có chừng hai mươi cm độ dài nhận khẩu lập lòe khiếp người sáng như tuyết h à n g quang người hay dùng ta cái này đem vừa nay tiết mục lại diễn một lần chỉ cần trở thành số tiền này đều quy ngươi bất quá nếu như có chuyện gì xảy ra có thể theo ta không có quan hệ gì mọi người hiện trường đều cho làm chứng như thế nào có dám hay không a hô thiếu tùy theo mở ra đánh cuộc mọi người là yêu thích nhìn náo nhiệt mắt thấy dĩ nhiên xuất hiện như vậy chuyện kích thích khán giả đại thể vui mừng ngày hôm nay không ngừng chuyến này bãi bên trong nhất thời như sôi giống như sôi trào đứng dậy hoặc vị công tử này anh em ra tay thật rất xa hoa đủ hung hăng thiểu giang đừng sợ hắn nhận lấy chúng ta ủng hộ ngươi không ít người dồn dập vỗ tay thét để giang giật thần không muốn lùi bước đỡ lấy ván cờ này tử giang giật thần tư sấn chốc lát nghĩ thầm nếu đến cái này phần trên lượng lớn phiếu không cần thị phí ngược lại phòng t r ừ n g cũng không phải cái gì tốt con đường đến cho ra hỏa này cái giáo hơn cũng được được rồi nếu như vậy ta liền từ chối thì bất kính hắn nói hướng về đài điều khiển làm thủ hiệu lập tức một bó truy quang đ ă n g đánh tới đem hắn cùng hồ thiếu đám người chiếu lên rõ rõ r à n g ràng tốt dạng quá tuyệt rồi thấy giang giật thần t i ế p chiêu khán giả hưng phấn v ạ n phần lớn tiếng hoan hô hiện trường bầu không khí trong nháy mắt gây cấn bộc độ ở hồ thiếu trào phúng ánh mắt d ư ớ i giang giật thần chậm rãi cầm lấy đạn hoàng đao bốn phía biểu diễn một phen tay trái cẳng tay tự nhiên cũng muốn làm một phen b ằ n g hàn d a o thính phòng bình tĩnh lại tất cả mọi người ngừng thở xem tiểu giang ma thuật sư làm sao ngọc nhi trần chủ quảng căng thẳng và phần tim đập tăng nhanh trong lúc nhất thời không biết nên không nên đứng ra ngăn cản g i a n giật g thân ở dưới con mắt mọi người tay phải cầm đao không chút do dự mà hướng về cánh tay trái đâm tới vài tiếng kinh hô chuyển đến một ít nữ sĩ không dám nhìn nữa dùng tay chặn lại rồi con mắt sáng như tuyết lơi dao tà hướng về đi vào tả càng tay chậm rãi đi vào trong c h á t hồ thiếu nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm sắc mặt càng ngày càng khó coi lưỡi dao sen vào hơn nửa không có một giọt máu chảy ra giam giật thân ở dưới ánh đèn xoay quanh một trăm tám mươi độ nâng cánh tay hướng về khán giả biểu diễn động tác cùng vừa n ã y tiết mục biểu diễn giống nhau như lúc toàn trường tiếng ủng hộ bên trong giang giật thần lưu loát địa lùi đ a o đem trả mặt bàn sau đó cầm lấy cái kia loa tiền mặt hai tay hợp lại tiền mặt biến mất phảng phất từ đến sẽ không có từng tồn tại giống như chương bốn mươi b ố xá hữu học làm rau xanh đ ầ u hữu thang hồ thiếu đám người con mắt đều trận lên tròn xoe hầu như không thể tin được cây đao kia là cái gì mặt hàng bọn họ đương nhiên tối quá là rõ ràng đa tạ vị tiên sinh này cổ động chúc ngươi ngày hôm nay chơi đến hài lòng giang i ậ t thần khách khí nói rằng hướng về hồ thiếu gật g ủ sau đó xoay người rời đi dâu có cảm giác tiết tấu tiếng nhạc m á n h liệt hai tên người nữ phục vụ ra trận một vị tay nâng rượu đỏ một vị khắc bưng một cái hình bầu dục đại quả b à n cùng nhau đi tới hồ thiếu bốn người trước mặt ma trang vị tiên sinh này bản điếm phi thường cảm tạ ủng hộ của ngài đưa lên một điểm lễ vật nho nhỏ không được kính ý cầm đầu người nữ phục vụ dùng thanh em ngọt ngào nói rằng hai người sau đó đem rượu đỏ cùng hoa quả bàn phóng tới trên bàn hồ thiếu phục hồi tinh thần lại sắc mặt khó coi nhưng nếu đạt được bậc thang cũng không tiện phát tác chỉ được phẫn nộ thu hồi đạn hòn đao ba vị đồng bạn vội vã an ủi hắn nói điểm ấy nhi tiền đối với hắn mà nói bất quá như mối bỏ bể coi như đ ổ cái việc vui giang giật thần trở lại hậu trường chủ động đem thu được tiền giao cho tài vụ một kiểm kê lại có năm sáu không nguyên thật là một phá gia c h i tử hắn nhỏ giọng thầm thì nói c h â n chủ quản cũng sau đó theo tới đối với hắn cổ vũ một phen cũng nói dựa theo quy củ số tiền kia xem như là khách mời khen thưởng điếm phương cùng nghệ nhân chia đôi bái hồ thiếu ban tặng hơn nữa lăng hoa trích phần trăm buổi tối hôm đó giang g ậ t thần tổng cộng thu hoạch phá thiên hoàng ba tám năm không nguyên tiền hãy coi một cái s ố cái từ khi hắn g i a nhập thịnh hoàng một cái tháng sau đã diễn xuất một ư ơ i một tràng cố định lệ phí di chuyển hơn nữa khen thưởng lắng hoa loại hình tổng cộng tránh ra sắp tới tám ngàn nguyên như vậy phong phú thu vào cũng thật là hắn lúc trước sở liệu chưa kịp như vậy ngoại trừ thanh toán trường học dừng chân ăn cơm ít hôm nữa thường chi còn có thể còn lại không ít đã như vậy như vậy phía sau hắn kế hoạch là có thể tiến triển được mau một chút bốn mươi chín ngày kế buổi trưa sau khi tan học giam giật thần lại đi tới một chuyến ăn vặt nhai nhìn một cái tình huống mà cay năng sạp hàng chuyện làm ăn như trước náo nhiệt tân giá cả đã cấp tốc bị những khách cũ tiếp thu khách hàng quen không ngừng tăng nhanh nô đại nương hai ông cháu bận tối mày tối mặt bởi nhân thủ có hạn tân đồ gia vị cũng không nhiều cần tiết kiệm vì lẽ đó nô đại nương nghe theo giang giật thần khuyên cáo cũng không hề chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy mỗi lần ra than rất nhanh sẽ đem đồ ăn thủ khánh có thể rất sớm thu công các nàng hai người bởi vậy cũng ung dung rất nhiều làm như vậy còn mang tới một người phụ gia chỗ tốt vậy thì là tạm thời cũng sẽ không đối với bên cạnh cái khác bán ăn vặt quầy hàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn khách hàng làm đến tối nay nhi thấy sạp hàng thu rồi bất đắc dĩ oán giận vài câu cũng chỉ được đi những khắc quầy hàng trên tiêu phí giang giật thần tiến lên giúp một chút vội đóng cửa sau cùng n ô đại nương các nàng đồng thời ăn cơm trưa n ô đại nương thấy chuyện làm ăn thịt vượng tâm tình vui vẻ thức ăn cũng so với trước đây xa hoa đứng dậy ngày hôm nay lại còn lấy một cái một cân bán cá chép cắt thành mấy khôi ở ma cây năng nổi đun nước bên trong luộc ma giáp trương mới nhất không ngoài dự đoán cá chép khối mùi vị phi thường ngon ăn được giang giật thần liên thanh tán thưởng món ăn sau giang g ậ t thần trở về ký túc xá đi tới cửa thời điểm chỉ nghe trong phòng mấy người chính đang ồn ào hò hét luật lên ai ta nói mùi này nhi làm sao không đúng vậy người làm sao làm lần trước nhìn rõ ràng không có thật là buồn làm sao không nhìn rõ ràng liền như vậy mấy thứ đ ồ à, đậu phụ tiêm đậu hũ hành thái khương mảnh lại không phải cái gì mà chính khẳng định là không lột đủ mùi vị không đi ra còn chưa đủ đậu hũ đều sắp nát vậy thì là khương mảnh cùng hành thái không lột đủ hai thứ đồ này mới là đ ể ý vị nhiều lắm mở một lúc giang giật thần nghe xong trực bồn u trồn đám g i a hỏa này ở làm gì vậy vén lên mảnh đi vào chờ hắn nhìn rõ ràng không khỏi thấy b u ồ n c ư ờ i chỉ thấy bốn vị xá hưu vây n ố t trong nhà một cái phương ghế trên cái băng đặt một cái gác ở cồn lô trên tiểu nồi đ u n i nước hoa bên trong nước canh c u ầ n c u ộ n xanh biếc đ ầ u phụ tiêm cùng màu trắng đ ầ u hũ tùy theo chập trùng nguyên lai、like、mấy tên t r ù y s ả m ở học chính mình lần trước làm rau xanh đậu hũ thang đây nay cũng có trách tự cái kia về nếm trải tiên thang tư vị sau khi bọn họ đã từng đưa ra nhiều lần yêu cầu đều bị chính mình lấy không thời gian hoặc là khuyết vật liệu vì là do từ chối nay không mấy cái thèm ra hỏa không kịp đợi dự định tự lực cánh sinh ăn no mà cấm ha <cười> đều làm gì vậy có lấy ta lén lút liên hoan nào giang giật thần cười c h à o hỏi thân tử h ắ c làm gì đi tới tìm ngươi cũng tìm không ra m ã đắc thao vừa ngừng đầu thấy hắn tới bất mãn mà reo lên mau tới nhìn một cái ta vật này đều thả toàn làm thế nào không ra lần trước cái kia mùi vị à? tê t r ạ c h huy vây tay để hắn mau chóng tới ta mệt mỏi đến nghỉ một lát các ngươi liền đem liền ăn đi giang giật thần lắc đầu một cái ngồi vào bàn học một bên trên ghế cầm lấy cái chén r ố c nước ngươi không giúp đỡ cũng thành nói nhanh lên lần trước là làm thế nào đỗ tử viên khẩn cấp hỏi ha ha đây chính là b u ồ n ra tổ truyền bị phương chuyện nam bất chuyện nữ làm sao có thể tùy tiện lấy ra đây giang giật thần n ế é t lên hai chân cười toe toét điệu nói rằng mẹ kiếp còn nắm lấy tiêu căng đại hình hầu hạ nhìn ngươi chiêu vẫn không khai đỗ tử viên khẩn đi hai bước hai tay làm ưng c h ả o t r ạ n g r ố i ra phải đem hắn bắt giang giật thần một cái bắt được thủ đoạn của hắn n g ư ợ c một đỗ tử viên nhất thời tiếng kêu gen liên hồi thân thể h u lượm rất giống cái đại con tôm ai u đau chết mất tiểu tử ngươi đùa thật ta khiến lớn như vậy sức lực giang giật thần thấy thế không do s ư ớ n g sở khí lực của mình lúc nào trở nên lớn như vậy trước đây đại gia cũng thường thường cùng nhau đ ù a g i ỡ n chưa từng xuất hiện tình huống như thế a chẳng lẽ lại là hàn băng không gian duyên c ớ mau buông tay a người muốn đánh chết ta a hắn này lo lắng thần đỗ tử viên có thể không chịu nổi giang giật thần liền vội vàng buông tay ra đỗ tử viên thu về đi không chỗ ở hà hơi xoa nắn cổ tay ha ha ngụy trang đến mức vẫn đúng là như chính là hành động quá khuyết đại điểm nhi mã đắc thao cho rằng đỗ tử viên đang biểu diễn hắn cũng không nhận ra thần tử tùy tiện sờ một cái liền có thể đem đỗ tử viên cả thành như vậy tôn tử mới trang đỗ tử viên mặt căng đến mức đỏ bừng mạnh mẽ chừng mã đắc thao một chút được rồi được rồi để bản đại sư đến xem nhìn thấy đỗ tử viên dáng vẻ ấy giang giật thần trong lòng cũng hơi cả máy náy vừa vặn chính mình trong ngăn kéo còn có chút nhi mặt hàng hắn mở ra q u ý môn r ồ i tay lần mò đưa chúng nó thu vào không gian đ ồ dự bị lập tức đứng dậy đi tới nổi đun nước trước thông thương còn chưa đủ đến lại thêm điểm nhi hắn nói g ư ơ n g mắt một ư u thấy tể trạch huy trên bản sách bày ra một cái ăn sáng bản bên cạnh còn có tác dụng còn lại đồ gia vị hắn đi tới đem dao phay cầm lấy vận dụng ma thuật thủ pháp đem đổ gia vị đánh cháo sau đó đem thông khương thiết kia q u e n tiến vào nồi đun nước bên trong bạn bè cùng phòng nhìn không chấp mắt động tác của hắn ta không lâu lắm quen thuộc mùi thơm lần thứ hai bay ra khiến cho mọi người thèm nhỏ dãi tề trách huy dành chức dùng cái thìa sới một chén bưng lên đến chính là một cái mẹ kiếp thực sự là thần a i chính là cái này ý vị hắn vui mừng kêu lên tuy rằng đậu phụ tiêm cùng đậu hũ đã lột quá nhưng mùi vị vẫn là tương đối không sai những người khác thấy hắn nói như vậy cũng r ồ n dập tiến lên t h ư ở n g thực căng tin đánh tới cơm nước đều s ắ p n g u ộ i vừa vặn phao trên nước nóng đồng thời ăn thực sự là tà môn liền những tài liệu này chúng ta làm sao cũng làm không đúng thần tử vừa lên tay mùi vị liền đi ra đỗ tử viên một bên hướng về trong miệng bắt chuyện một bên phát biểu cảm thán vào lúc này cũng không kịp nhớ truy cứu giang giật thần g i ã man bạo lực sự tỉnh đồng dạng đồ vật ở nấu nương trong quá trình chọn dùng không giống công tự phối so với hỏa hậu cái kia đi ra mùi vị nhưng là thiên xoa v ặ biệt đây chính là kỹ thuật bằng không tại sao trên thị trường cao cấp bếp trưởng nguyện tiền lương hơn vạn còn không dễ dàng mời đến đây giang giật thần mỉm cười giải thích chúng thao thiết môn vào lúc này vội vàng ăn uống cũng không công phu với hắn tranh luận Trước tiệm. Vài ngày sau, vừa mơm đất trồng rau bên trong thìa trái trình trụ hình thân thể, hai đầu hơi tiêm, độ dài tới một cm, hạt tròn、no đủ. So、với phổ thông thìa trái ra rau rồi, như với cửa cây cây chín sắc 1cm, cây cây bày bên Vài ngày là màu màu vàng dài là sau, vừa xanh, hai mở mơm hơi phải hình hình no sắp so đầu hầu đã độ đủ, phổ lớ khẳng định là tốt nhất đồ gia vị giang giật thần đưa chúng nó hái xuống trải qua nghiền ép tất hạt phơi nắng làm sao cất vào túi cân nặng lượng lại thu rồi năm cân nhiều điểm nhi thuộc về điển hình sản lượng cao sau đó thả chỗ bóng mát bảo tồn cây t h i a là tử bởi vì bảo tồn thời gian dài vì lẽ đó cũng không đội với lập tức giao cho ngô đại nương ma cây năng sạp hàng sử dụng dự định đợi được mở cửa tiệm sau khi đồ gia vị nhu cầu gia tăng làm tiếp vì là bổ sung mặt khác cuối cùng một loại thu hoạch cây ớt cũng thuận lợi địa kết ra bích lục tiếu quả không biết tại sao nó là bốn loại đồ gia vị bên trong dài đến chấm nhất từ hình thái trên xem hẳn là thuộc về trường tiêm tiêu tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn lớn lên nhưng mặt ngoài đã bắt đầu mơ hồ nổi lên màu đỏ giang giật thần tò mò hái được một cái nếm thử ai biết trong miệng nhất thời lại như nổi lên hỏa như thế mồ hôi trên trán chảy ra hắn vội vã từ trong không gian gõ một khối nhỏ băng ngậm vào trong miệng một lát sau khi mới đem cây sức lực đẻ xuống khá lắm vẫn đúng là thật lợi hại giang giật thần nhìn những n à y thật dài trái cây trong lòng từng trận phạm truật bất quá nghĩ lại vừa nghĩ như vậy cũng tốt cây sức lực càng đủ làm như đổ g a vị liền càng tỉnh như ma cây năng thang trong nồi có thể chỉ cần thả trên một hai cây ớt liền có thể thỏa mãn nhu cầu phía trước hành tây phối hợp gừng cũng đã làm cho thang liêu ngon ngon miệng nếu như hơn nữa cây t h ì a là cùng cây ớt phòng trừ chỉnh thể mùi vị hoàn toàn có thể lại tăng lên nữa một cấp độ bất quá khi trước đ ồ gia vị trồng cũng là giới hạn ở này bốn loại cái khác hoặc là thuộc về thực vật thân gỗ sinh trưởng chu kỳ trường hoặc là hạt giống không tốt mua tạm thời liền không đáng cân nhắc v ừ a m ươm liêu lão đầu nhi gần nhất rất bận để ăn mừng lễ quốc khánh trường học cần bố trí mấy cái loại cỡ lớn bùn hoa hoa cỏ lục thực nhu cầu lượng không nhỏ trí tôn phép thuật phao anh chàng đẹp trai liêu lão đầu nhi một người không giúp được trường học hậu cần nơi còn chuyên môn phái vài tên công nhân đến vườn ươm đến giúp đỡ như vậy hắn cũng không tâm tư gì phản ứng giang giật thần cùng ăn sáng đ ị a lễ quốc khánh rất nhanh đến dòng giã bảy ngày nghỉ dài hạn lại đổi tới khí hậu hợp lòng người mùa quản lý học viện sư sinh môn dồn dập thả xuống công tác cùng học tập ngủ ngủ du lịch du lịch trong sân trường nhất thời thanh tịnh rất nhiều hai lẻ sáu hào trong túc xá lại chỉ còn rơi xuống giang giật thần một người cái khác hoặc là trở lại cùng người nhà đoàn tụ hoặc là nhắc lên ba lô ra ngoài tìm bạn học đồng hương du ngoạn đi tới bác môn ở ngoài ngô đại nương ma c â y năng than xe chuyện làm ăn như trước thịnh vượng không ít khách hàng quen chỗ ở cách nơi này cũng không gần nhưng là thỉnh thoảng chuyên đến đây thưởng thức thật đáp lại câu kia trầm ngôn người gọi người ngàn thanh không nói hóa nhận người dơ tay t ứ c trải qua đoạn thời gian gần đây thực tiễn ngô đại nương đã tìm tới thích hợp nhất đồ gia vị phối ví như án đang bảo đảm khẩu vị điều kiện tiên quyết tận lực tiết kiệm thông khương đồ gia vị dùng lượng nàng phi thường rõ ràng hiện tại tiêu thụ cục diện hoàn toàn chính là dựa vào này hai loại đặc biệt đồ gia vị mang đến bởi giang giật thần vẫn không có báo ra đồ gia vị chọn mua giá cả chỉ là cung sạp hàng miễn phí dùng thử điều này cũng làm cho trong lòng nàng lo được l o mất cảm giác rất không vững vàng trước đây không có thì cũng thôi hai ông cháu tập hợp được thông qua hợp sống qua ngày nhưng khi trước đã xuất hiện tốt đẹp như vậy cục diện làm cho nàng từ bỏ có thể thật không n ữ a liên ngày này chạm vạng thu t h a n sau nàng lại g ụ c giang giật thần nắm chặt cùng hắn vị bằng hữu kia làm cái cung hóa thỏa thuận thỏa thuận tốt đồ gia vị giá cả cùng định kỳ cung hóa lượng giang g ậ t thần trầm ngâm một lúc đem kế hoạch của mình hướng về tổ tôn hai người nói ra nếu ma cây năng hiện tại chuyện làm ăn tốt như vậy như vậy liền không có cần thiết đều là làm loại này ra sạc hàng đội du kích cả ngày lo lắng sợ hãi tháng ngày trải qua cũng không yên ổn c h u n g quy không phải kế hoạch lâu dài hắn dự định ở phụ cận trên đường tìm một gian cửa hàng sau đó song phương hùn vốn nhân cố mở một nhà ma cây năng quán ăn nhỏ tài chính khởi động đầu tư cổ phần tỷ lệ song phương cắt chiếm một nửa lợi nhuận cũng với phân giam giật thần ngoại trừ tiền mặt tập trung vào ở ngoài chủ yếu phụ trách cung cấp đặc trùng đồ gia vị chuyên cung quán ăn nhỏ sử dụng tương ứng chọn mua chi phí toàn bộ do hắn cá nhân gánh chịu không đưa vào kinh doanh thành phẩm nhưng bởi vì hắn là học sinh bình thường sắp xếp thời gian không ổn định chỉ có thể chờ đợi có thời gian rảnh mới có thể đến trong cửa hàng hỗ trợ n ô đại nương bên này thì lại chủ yếu phụ trách quán ăn nhỏ hàng ngày kinh doanh cùng nguyên liệu chọn mua các loại công việc tương tự cũng bất kể tiền lương chỉ có thể lấy hơi hồng mở cửa tiệm n ô đại nương nghe xong lời này tâm tư cũng linh hoạt đứng dậy quan trường mật mã kỳ thực như các nàng kiểu sinh hoạt này ở xã hội tầng dưới chót tiểu thương mỗi ngày dãi nắng giờ mưa ai không muốn có cái chính quy buôn bán đây chỉ bất quá cho tới nay đều là buôn bán nhỏ chuyện làm ăn cũng thanh đạm mỗi tháng kiếm này điểm nhi tiền ăn ở sau khi liền còn lại không có mấy năm gần đây trong thành giá phòng tăng gọn cửa hàng tiền thuê cũng theo nước lên thì thuyền lên tùy tiện mở cửa tiệm e sợ sẽ bồi đến rối tinh rối mù vì lẽ đó trước đây trên căn bản không dám nghĩ đương nhiên tình hình bây giờ không giống tự tin tăng mạnh liên quan với hợp tác phương án nàng tử cân nhắc tỉ mỉ một thoáng cảm thấy vẫn là đ ỉ n h thích hợp tuy nói bình thường chủ yếu do hai người bọn họ ở trong cửa hàng làm việc nhưng rõ ràng sự thực là trước mặt ma cay năng chuyện làm ăn náo nhiệt chủ yếu chính là dựa giống tiểu giang từ chuyên môn con đường làm ra đặc trùng đồ gia vị những thứ đồ này không thể nghi ngờ sắp trở thành quán ăn nhỏ đặc t h â n căn bản mặt khác tiểu giang nếu dám dùng nói nhân cố điều này cũng mang ý nghĩa sau này cung hóa ổn định tính bằng không chính hắn cũng sẽ lô vốn nàng sau đó lại trưng cầu tôn nữ ý kiến tô hiểu ra ở bên cạnh vẫn tập trung tinh thần đ i ệ a nghe con mắt tỏa sáng một nhà rộng rãi sáng sủa s ạ c h xanh xanh cửa hàng cái này cũng là nàng lâu dài tới nay nguyện vọng hoàn toàn không có lý do để phản đối đối với nhân cổ phần phương pháp phối chế án cái gì nàng ngã cũng không ý tưởng gì liền đối với bà nội gật đầu liên tục lại đem bàn tay phải tâm hướng ra phía ngoài năm ngón tay hơi c o n g bốn chỉ loan động mấy lần nha đầu đúng là rất vui vẻ đây nô đại nương c ư ờ i đối với giang giật thần giải thích giang giật thần nhất thời h ứ n g khởi cũng học tay của cô bé thế làm mấy lần tôi hiểu dai không do hé miệng c ư ờ i không ngừng kinh nô đại nương giải thích vừa nay cái này thủ thế là tiêu chuẩn tay nữ trước đây ở trường khuyết tật học đại biểu đáp ứng tán thành ý tứ như vậy tay nữ bên trong c h à o ngươi gặp lại như thế nào biểu thị đây giang giật thần đột nhiên nghĩ đến học mấy cái đơn giản tay nữ sau đó đúng là có thể thuận tiện cùng tiểu cô nương giao lưu nha đầu ngươi đến dạy dỗ tiểu giang đi nô đại nương nghĩ thầm người trẻ tuổi này chính là đối với cái gì đều t ố t kỳ liền đem tôn nữ kéo qua tôi hiểu rai có chút thật không thiện nàng do dự một lát mới đem thủ thế làm cho giang giật thần xem giang giật thần làm ma thuật sư này hành đã có một quang thời gian thủ đoạn ngón tay phối hợp tính tự nhiên không phải người thường có thể so với đối phương chỉ dạy hai lần hắn liền rất nhanh địa chuẩn sắc bắt trước được đến cũng n h ớ kỹ nô đại nương không do âm thầm than thở phải biết lúc trước vì cùng tôn nữ giao lưu nàng học tập tay ngữ thời điểm nhưng là phí lao sức lực đến hiện tại cũng chỉ nhớ kỹ một chút đơn giản hàng ngày dùng từ không hơn vạn hạnh chính là tôn nữ thính lực không có vấn đề giao lưu đứng dậy cũng vẫn toán đung dung chương bốn mươi sáu hồng tiêm tiêu y lực nhạc đệm qua đi trở về đề tài chính lô đại nương thấy tôn nữ cũng đồng ý mở cửa tiệm nàng liền rất nhanh cùng giang giật thần đạt thành hợp tác ý đồ nếu đại phương hướng đã định như vậy đón lấy chính là thương thảo trước mắt cụ thể chuyện cần làm giang giật thần kế tục để ra ý nghĩ của mình khi trước ngoại trừ bình thường ra than doanh nghiệp ở ngoài Thời h điểm k á cửa liền muốn đi phụ cận khu vực hỏi kiếm muốn cận thăm tìm khu phụ hợp thích vực c hàng Bởi m ở đầu t à i c h sau tốt nhất có vì lẽ đ có thể ở người gian phòng như vậy các nàng hai ông cháu là có thể ở tại trong cửa hàng vừa thuận tiện kinh doanh quản lý lại có thể đem nguyên là phòng dưới đất phòng đi thuê lùi đi tiết kiệm chi phí mặt khác chú ý nhất định phải cùng phòng chủ bản thân liên lạc với tuyệt đối không nên tìm có nhà đỡ phải rút lui bị lửa hiện tại song phương hợp tác nội tình đều quá mỏng có thể không vẩy vùng nổi đợi khi tìm được phòng ở sau lại đi chạy bằng buôn bán các loại chờ tương quan thủ tục tôi hiểu ra đối với mặt sau những chi tiết này cũng không có hứng thú nàng bước chân nhẹ nhàng đi trở về than phía sau xe bắt đầu thu thập mầm các loại chờ tạp vợ mở cửa tiệm ý đồ làm cho nàng cảm giác rất hưng phấn nếu như khả năng nàng lúc này nhất định sẽ sướng lên ca giang giật thần ngẩng đầu liếc nhìn nhìn tô hiểu ra i vui sướng dáng dấp đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền hắn đối với ngô đại nương nhỏ giọng nói rằng đại nương đúng rồi còn có một v i ệ c tình ta thấy thời điểm quán ăn nhỏ liền lấy hiểu ra i mọi từ danh nghĩa đi xin đi chính sách phương diện khẳng định có không ít ưu đãi phê hạ xuống cũng nhanh hơn nhiều ngô đại nương đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó liền bừng tỉnh nhớ tới trước đây từng nghe người khác nói quá quốc gia đối với người tàn tật gây dựng sự nghiệp có một ít đặc biệt chính sách ưu đãi có thể giảm miễn một ít thuế phí cái gì chỉ là trong đó nội dung cụ thể còn không rõ ràng lắm nang g ậ t cụ đã có quy định này như vậy đương nhiên muốn tận lực đi tranh thủ giang giật thần thấy sự tình bàn xong xuôi cũng không chỉ h o a n nữa hiểu g a i m ộ i tử ta đi a tay phải hắn giơ lên năm ngón tay tự nhiên dối ra hướng về phía t ô hiểu g a i vung lên mấy lần đây là vừa học được gặp lại tay ngữ sau đó xoay người rời đi t ô hiểu g a i ngừng công việc trong tay nhi cũng đồng dạng phất tay cùng hắn t á o biệt sau đó quốc khánh nghỉ dài hạn giang giật thần ngoại trừ đi thịnh hoàng diễn xuất ở ngoài chủ yếu chính là đến vừa mươm chăm sóc bốn dạng bảo bối đồ gia vị dù sao những thứ đồ này nhưng là hắn trước mặt gây dựng sự nghiệp cơ sở làm cỏ s ớ i đất bón thuốc tới nước hắn kiên trì cẩn thận địa làm những chuyện này trải qua không gian nước đá t ẩ m bộ thu hoạch vẫn duy trì cường tráng thân thể bất quá cũng đồng thời biểu hiện ra một số không lớn tầm thường đặc thù t h như hành tây giả hành đã phong phú nhưng chậm c h ạ m không có tiến vào mọc vồng kỳ kỳ thực như vậy đúng là rất tốt duy trì tươi mới trạng thái bởi vì tiến vào mọc vồng kỳ hành tây phẩm chất muốn giảm xuống không ít gừng cũng đã bắt đầu có hướng về lão khương chuyển hóa xu thế đương nhiên lão khương n g i vị càng tay độc thích hợp hơn với làm đồ gia vị sử dụng cây thiện là thu hoạch sau khi lại tuyển lựa trong đó một ít khỏe mạnh nhất hạt giống tiến hành hai lần gieo cuối cùng là cây ớt hình trăng lưới liềm tiêu quả cấp tốc trưởng thành phần lớn đều có chừng mười c m độ dài màu sắc cũng biến h ồ n g hơn nữa đỏ đến mức trói mắt phi thường đẹp đẽ phòng c h ừ n g mấy ngày nữa là có thể hái xuống phơi nắng liêu lão đầu nhi hết bận trường học b u ồ n hoa sự t ì n h lại nhàn rỗi còn ngày l ễ trong lúc bùn hoa hàng ngày giữ g h n tự nhiên do hậu cần bộ phái người đi quản lý buổi sáng giang giật thần mặt vào đơn qua kiện cựu á o sơ mi chính ngồi s ổ m ở đất trồng r a u bên trong làng cỏ liêu láo đầu nhi chắp tay sau lưng mang theo hàng o cậu tảng chậm chậm rãi đi bộ lại đây tiểu giang a không nghĩ tới một mình ngươi tú t à i thư sinh làm điệu bên trong việc cũng thật là cái chuyên gia thiện đem thức hắn nhìn đất trồng r a u bên trong một mảnh vui vẻ phồn vinh phát sinh tự đáy lòng than thở khái cái gì tú t à i a hiện tại giáo dục cao đẳng đều sắp phổ cập chỉ cần đầu góc không lông bệnh giao nổi học phí hầu như đều có thể đi vào đại học nữ cửa nói những thứ này nữa đổ vật cũng là ỉ vào cái hạt giống được ai loại đều giống nhau giang giật thần khẽ lắc đầu không phản đối địa nói rằng ặc tiểu tử ngươi còn thật khiêm đường đúng rồi buổi trưa ta muốn sao cái hồng tiêm tiêu thì bỏ đang cần mấy cái cây ớt đây nhìn ngươi người này không sai ta trích điểm nhi a liêu lão đầu nhi nói đi tới cây ớt địa bên liếc nhìn nhìn k h ô n g lưng đưa tay hướng về dáng vóc đại tiêu quà c h ộ m tới lão liêu này cây ớt có thể cay cực kỳ trong n ồ i thả nửa viên liền được rồi có thêm ngươi có thể không chịu nổi giang giật thần thấy thế vội vã nhắc nhở tiểu tử ngươi mấy cái cây ớt đều không nỡ bỏ một bàn món ăn nơi đó có chỉ thả nửa cái liêu lão đầu nhi bất mãn nói ta nói chính là thật sự cẩn thận cho ngươi cay đến mức ăn không vô g i a n giật g thần kế tục giải thích ngươi những ngày còn có thể so sánh hướng lên trời tiêu càng tay l i ê n cái kia ta lão g i ả đều như thường bắt chuyện càng tay càng thơm ha ha làm xong việc sớm một chút lại đây giúp ta buổi trưa cùng nơi uống hai chung liêu lão đầu nhi không tin tả liền hái được mấy cái đại chụp vào trong tay liền xoay người rời đi lão già này thực sự là đủ quật một lúc có khổ cho ngươi đầu ăn m à gọi là n ô n chi không dự vậy giam giật thần trong lòng suy nghĩ cũng không tiếp tục để ý hắn kế tục mọc liêu ê n lão đầu nhi có rúm lại núi lý n hài lòng nói rằng đúng rồi ta này cây ớt hạt giống nhưng là dùng kích thích tố pha quá ngươi lần trước không phải nói đối với thân thể không tốt sao giang giật thần nghĩ tới chuyện lần trước này nơi đó có tiểu tử ngươi như vậy hết hy vọng mắt lại không phải mỗi ngày ăn nhanh rửa tay một cái đi cho ta giúp điểm nhi vội liêu lão đầu nhi cải lấy hơi giang giật thần n h ữ n môi theo lời đi vòi nước dưới lấy tay mặt rửa sạch sau đó bỏ rơi thủy trâu đi vào nhà bếp làm rút mấy phút sau hai mặn hai chay bốn cái món ăn mang lên mặt bàn một già một trẻ hai người ngồi đối diện nhau giang giật thần đem lân giang đặc khúc mở ra đổ đầy hai cái tiểu chu n g rượu liêu lão đầu nhi xoa xoa tay hai lòng nhìn kiệt tắc của mình d ộ ra chiếc đuốc ắ p lên một khối thịt bò cùng hai tia hồng tây ớt liền hướng trong miệm đưa đi giang giật thần thấy thế nhắm mắt lại tình quả nhiên chỉ nghe nhào một tiếng ngay sau đó là hồng hộp hà hơi hô đây là thứ quái quỷ gì tay tử cá nhân nhé chờ mở mắt ra chỉ thấy liêu lao đầu nhi lẹ lưỡi nắng quá quạ hương bồ hướng về mặt trên quặn gió nét mặt g i à n mua căng đến mức đỏ bừng dâu dê tử cũng thuận theo vung một cái vung một cái ta đi ngã cũng chén nước giang giật thân lắc đầu một cái đứng dậy dùng thích nước nóng ngã bôi nước nóng đưa cho liêu lao đầu nhi liêu lao đầu nhi tiếp nhận liền uống vào mấy ngụm xấu xúc miệng lại phun ra cái kia dắt cảm giác mới có giảm bớt nhưng đầu lưỡi như một mảnh mất cảm giác、T. Tên tiểu tử t bốn mươi bảy bất ngờ mỹ vị sao t h ị t b ò liêu láo đầu nhi bị mới mẻ hồng tiêm tiêu tàn nhẫn mà cả một thoáng không do rất là ánh lửa trách tội đến giang giật thần trên đầu ha ha lão gia tử ngươi nói như vậy nhưng là không đúng thực sự là cái k i a cái gì trả đũa áp vừa n ã y ta rõ ràng hảo tâm nói cho ngươi đây là sản phẩm mới loại hay cực kỳ xào rau chỉ có thể thả đ ư ợ cái ngươi thiên không nghe ha ha cái này kêu là không nghe lão nhân ôn chịu thiệt ở trước mắt nào giang giật thần cười nói ngươi cái p tiểu tử vắt mũi chưa sạch còn lao nhân đây vậy cũng là ngươi không nói rõ ràng t ê này cây ớt thật là muốn cái mạng giả của ta liêu lão đầu nhi nói lại đi trong miệng ngã cũng một cái thủy trên bàn này bàn hồng tiêu sao thịt b ò là ngày hôm nay chủ món ăn nếu như không thể ăn rượu này cũng không cách nào uống liền gây chuyện trách nhiệm người giang giật thần chỉ được đem này bàn món ăn cầm lại nhà bếp tiến hành một lần nữa xử lý liêu lão đầu nhi trong miệng không được ha khí ở một bên khác nối liền điện thủy hồ nấu nước giang giật thần dùng chiếc đua đem trong thức ăn phần lớn cây ớt kiếm ra tiếp theo đem thịt bò cùng cái khác phối liệu dùng nước sôi ngâm một lúc tiêu giảm cay ý vị sau đó tế đi nước sôi cả bàn món ăn một lần nữa dưới hoa phiên sao đương nhiên diêm đường loại hình đồ gia vị đến thích hợp bổ sung một chút lương tròng ô lương tròng âu ngoài cửa đột nhiên t r u y ề n đến hoàng cậu tảng tiếng kêu t h a m thiết gay go g i a hỏa này cũng thật là tham ăn liêu lão đầu nhi chạy ra cửa phòng bếp nhìn lên liền rõ ràng nguyên lai vừa nay hắn thổ trên đất thịt bò bị tảng một cái nước vào hắn vội vã chép lại cái chen lớn trang thượng nước lạnh giải cứu đáng thương cầu cầu đi tới trải qua một phen hành hạ chờ sao thịt bò một lần nữa vào b à n thời điểm vẻ ngoài dĩ nhiên không thể tả ai nhưng đáng tiếc hiện tại một cân phổ thông như bắp chân nhục muốn hơn ba mươi đồng tiền đây dày xéo liêu l á o đầu nhi thở dài cắp lên một khối nhỏ thịt bò thả vào trong miệng long vẫn còn sợ hai dưới cũng không dám một lần thường quá nhiều ai biết ngoài dự đoán mọi người sự tình xảy ra thịt bò vào miệng lối vào đầu lưỡi trên đầu tiên là một trận cay ý nhũ đầu trong nháy mắt phảng phất toàn bộ bị mở ra nồng đậm tiên hương tư vị tùy theo bao phủ tới cấp tốc giật mãn toàn bộ k h o a n g miệng thê ăn ngon ăn ngon liêu lão đầu nhi lòng tràn đầy kinh hỉ vội vã lại cắp lên một khối đại ném vào trong miệng nhanh chóng n g a i nghiền ngẫm giang giật thần thấy hắn ăn được hương vị ngọt ngào cũng theo cắp lên một khối nếm thử một tức giới s ắ c thực ngon dị thường cảm giác cái cố này bị tiêu giảm sau khi cay vị lại như một cái cao minh v ậ y chỉ huy giống như vậy đem thịt b ò bên trong các loại tư vị kích thích ra đến cũng tăng thêm điều hòa trở thành hữu cơ một thể đương nhiên cấu tạo bằng thịt khẳng định là sao lão đây là trên ngọc có vết xước hắn cũng là lần đầu ăn đặc trùng cây ớt sao món ăn chỉ cảm thấy loại này đ ồ g i a vị tính tình như lửa thậm chí có thể nói là dã man bá đạo đem đồ ăn bên trong mỹ vị nhi dùng bạo lực b ứ ớ c ra so sánh cùng nhau phía trước thông khương có thể xưng được là là quân tử khiêm tốn tăng lên đồ ăn mùi vị thủ đoạn phong cách hoàn toàn khác nhau có thể dùng dẫn dắt rụ rỗ từng bước để hình dung nếu như vừa bắt đầu hay dùng phương pháp chính xác s a o này bàn món ăn như vậy hơn nữa nhiều chấp tây mới thì bỏ vậy thì càng hoàn mỹ hơn giang giật thần hưng phấn nghĩ chiếc đ u ố đầu nhưng không có dừng lại Một da một trẻ da hầu nhìn ư từ b h n trước mắt h y giông tuyết h đó mâm t h ậ c ăn cùng với không nhúc nhích liêu lão đầu nhi giang giật thần không khỏi cởi ư khổ xem ra còn phải hắn tới thu thập tàn cụ May là hiện tại là hiện khánh tại n quốc giang à y thấy nghỉ, bằng không lãnh thì để lãnh đạo l ề phiền n nâng tiến vào phòng ngủ, nằm dài trên giường. phức. giả dài Đem láo vào s u đó t h a h lý bản, bắt、đúa. Nửa cọ rửa đúa. i ờ sau, tất cả thu tất thập cả x o n giật g a n g thần dùng khăn mặt lau khô hai tay hướng về cửa lớn đi đến đi ngang qua khuyển xá thời điểm nằm trên mặt đất hoàng cậu tảng hướng về hắn vông địa kêu một tiếng thái độ còn chưa phải hữu hảo như vậy ngươi này phá cậu lại mù m é t kêu to cẩn thận ta này ngươi ăn cây ớt lại đập nát chó của ngươi đầu giang g ậ t thần cùng nó đối diện chốc lát uy hiếm nói con t à n nhẫn m à vung nhúc nhích một chút nằm đấm hoàng cầu im lặng chỉ là di ngờ dịch đ ị a theo d o i hắn cho đến nhìn theo hắn đi ra vườn gương cửa lớn kỳ thực giang giật thần cũng không hề chân chính sinh đại hoàng cầu khí loại này c ầ u thuộc về trung quốc nông thôn đ i ệ n hình nhất cho đất nếu như từ c ầ u thị giá cả giá thị trường trên xem hầu như là hết thẻ khuyển loại bên trong giá thấp nhất thậm chí bị một ít người xem là ăn thịt dùng khuyển trong thành trên căn bản không ai đồng ý dưỡng nguyên nhân rất đơn giản người khác ra ngoài lưu cầu đều là cái gì thuần trùng hờ kỳ tắc ma ư sơ nô giơ nắm một cái đại hoàng cầu ra ngoài nhi đều thật không tiện cùng nhân g i a chào hỏi nhưng lại nói ngược lại đại hoàng cẩu cũng c ó nó tự thân ưu điểm tỉ như mệnh tiện sức đề kháng cường không tham sống bệnh còn có trọng yếu nhất chính là giữ nhà hộ viện hết chức trách không dễ dàng cùng người xa lạ thân cận không giống hất kỳ tắc ma ư loại hình gặp người liền thân nếu như tiểu thâu mỏ tiến vào gia tộc cố gắng còn muốn mời đối phương cùng nó cùng nơi làm game loạn nhi đây vì lẽ đó liêu lão đầu nhi dưỡng tảng cùng hắn làm bạn cũng là có đạo lý hết bận đất chồng g a o sự g i a g i ậ t thần cũng tới trường học phụ cận đi dạo nhìn có hay không thích hợp điều bất quá sự tình thường thường chính là như vậy ngươi không nghĩ tới thời điểm khắp nơi đều có chuyển nhượng cửa hàng chờ ngươi chân chính lúc cần rồi lại phát hiện cũng không phải dễ tìm như thế liên tục hai ngày giang giật thần đều không có đụng tới vừa lòng phòng ở không phải tiền thuê quá đắt chính là vị trí quanh thân hoàn cảnh quá tệ bất quá cái này cũng là không đ ộ i vàng được sự tối nay nhi cũng tốt có thể nhiều tích góp điểm nhi tiền bình thường cửa hàng tiền thuê đều là quý phó hơn nữa thập chế gian nhà mua thêm dụng cụ v v mở cửa tiệm t r ư ớ c cần thiết tập trung vào tài chính nhưng là một bút không nhỏ con số trải qua khoảng thời gian này tích chữ giang giật thần trong tay tích góp lại tiền đã đạt đến một vạn tệ ra mặt lại tính cả ngô đại nương mở một cái tiểu điếm cũng chính là căng thẳng trình độ hơi lớn chút đều không tiếp được bất quá gây dựng sự nghiệp ban đầu đa số là bộ dáng này chắc chắn chờ sau đó chuyện làm ăn vận chuyển đứng dậy các loại điều kiện cải thiện chính là nước chạy thành sông sự tỉnh thỉnh hoàng bên này giang giật thần ma thuật sư công tác càng ngày càng thuận b u ồ m xuôi gió hắn đã trở thành bãi bên trong tối được khách hàng hoan nghênh nghệ nhân mỗi chàng biểu diễn hạ xuống chí ít đều muốn thu đến năm cái trở lên lăng hoa như vậy hắn thực tế thu vào mỗi lần đều vượt xa ba trăm nguyên cơ số đương nhiên như lần trước hồ thiếu loại kia vung tiền như rác đầu to cũng không còn nộ từng thấy thậm chí ngay cả bản thân của hắn cũng không xuất hiện nữa điều này làm cho giang giật thần đối với hắn bao nhiêu còn có chút nhi hoài niệm quốc khánh nghỉ dài hạn thoáng qua l i ề n q u a trường học lại khôi phục ngày xưa trật tự hai l i h sáu hào ký túc xá các anh em d ồ n d ậ p trở về hoàn trách cầm lấy sách vở hướng đi phòng học bất quá tọa ở trong phòng học đàng hoàng nghe giảng bài thời gian cũng sẽ không quá dài bởi vì trường học đã bắt đầu cho bọn họ sắp xếp thực tập nhiệm vụ thời gian khoảng chừng là m ư ơ i tháng hạ tuần đ ỗ tử viên xin đi cha mình công ty thực tập thu được giáo phương phê chuẩn bất quá bằng kẻ này tự giác tính phòng chừng cũng chính là đi độ một cái k h á c n g h ỉ dài hạn cho tới những người khác trên căn bản chỉ có thể nghe theo trường học sắp xếp chương bốn mươi tám trong lớp phong ba lô đại nương ma cây năng sạp hàng vẫn là như thường lệ vận doanh chuyện làm ăn như trước hỏa hồng kết quả mỗi ngày đều là rất sớm thu than tình hình kinh tế trong tay khoan khoái nàng nghe theo giang giật thần chỉ điểm đi thông tin phòng buôn bán tham gia dự tồn thoại phí nhận lấy điện thoại di động hoạt động đưa trước năm trăm linh phí hai ông cháu lại đang nghiệp vụ viên dẫn dắt đi đi tới biếu tặng điện thoại di động quay chuyên doanh t ô hiểu g i a i chọn một bộ mới tinh màu đỏ s ắ c ngoài thải bình điện thoại di động như vậy sau đó giang giật thần cùng các nàng liên hệ liền thuận tiện hơn nhiều t ô hiểu g i a i rất nhanh sẽ thích tân thông tin phương thức nàng tuy rằng không thể nói chuyện nhưng điện thoại di động có thể dùng đến g ử i nhắn tin chức năng này đối với nàng tới nói không thể thích hợp hơn ngón tay của nàng phi thường linh hoạt ở trong thời gian rất ngắn liền học được đánh chữ nhìn nàng ngón tay cái nơi tay ghi trên bàn gõ nhanh chóng nhảy lên lô đại nương mặc cảm liền ở tôn nữ dưới sự yêu cầu đem điện thoại di động giao cho nàng bảo quản chiều hôm đó giang giật t h ầ n đang dậy bên hông đột nhiên chuyển đến chấn động hắn lấy điện thoại di động ra nhìn lên hóa ra là tô hiểu g a i phát tới tin ngắn thân t ử ca ta cùng ni ni h tìm tới cửa hàng chờ ngươi sau khi tan học cùng đi xem một chút đi hiểu g a i tin ngắn phần cuối nơi còn để lại một cái cười h i ế p mắt vẻ mặt phù hiệu giang giật t h ầ n nhìn điện thoại di động màn hình không do phát sinh hiểu ý mỉm cười ai xem cái gì ni h cao hứng như vậy là cái nào mội mội ư ớ người a ngồi ở bên cạnh đỗ tử viên lòng hiếu kỳ nổi lên nắm lấy điện thoại di động này trả lại cho ta giang giật thần đột nhiên không kịp chuẩn phòng bị hắn cướp đi ha ha để cho ta xem u hiểu dai là ai vậy vẫn rất manh dài đến đẹp không? còn ước ngươi cùng đi xem cái gì cửa hàng a ân trong này khẳng định có tiếng đường thành thật khai báo đỗ tử viên nhìn tin ngắn như là phát hiện cái gì trong lúc nhất thời hưng phấn hoa tay múa chân đạo vị bạn học kia thỉnh đứng lên đến một thoáng đúng chính là ngươi mặt tròn cái kia trên bục giảng đeo mắt kiếng kim l á o thái tạm dừng giảng bài sắc mặt bay lên dùng ngón tay hướng về đỗ tử viên phương hướng đỗ tử viên sắc mặt cứng đờ không thể làm gì khác hơn là chạm lên tên gọi là gì kim l á o thái hỏi đỗ trí viễn đỗ tử viên lớn tiếng trả lời là đỗ tử viên cái bụng phi thường viên bên cạnh chuyển đến một trận cười vang đùng đùng kim l á o thái dùng thức dậy học liền vỗ hai lần mặt bàn t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh đỗ trí viễn tại sao không lắng nghe giảng là không phải là không muốn nắm học phân kim lao thái kế tục trách hỏi không có à kim lão sư ngài khóa nói được thực sự quá đặc sắc ta nghe phải cao hứng động tác liền hơi lớn nhi đỗ tử viên mau mau đập trên một cái đỉnh lọt ạ còn nghe phải cao hứng thực sự là học sinh tốt đã vậy ngươi nói một chút ta vừa nãy giảng đến chỗ nào rồi kim lão thái kinh nghiệm lâu năm xa trường đương nhiên sẽ không dễ dàng bị học sinh che đậy cái này nga ta vẫn suy nghĩ ngài bắt đầu nói được cái kia một đoạn nhi tự trường càng cân nhắc càng cảm thấy bên trong ảo diệ vô cùng mặt sau còn chưa kịp nghe ham nhiều tức không nát mà đỗ tử viên bắt đầu n g ụ biện lớp học bạn học đều nhạc thành một mảnh kim láo thái nhữ mày suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho người này ngồi xuống trung pi là sinh viên đại học dùng bên trong tiểu học phạt đứng nổ ra phòng học các loại chờ thủ đoạn cũng thực sự không quá thích hợp mỗi một người đều trưởng thành ai tốt nghiệp ban các người đều là lập tức liền muốn đi vào xã hội người sau khi rời khỏi đây lại nghĩ học điểm nhi đồ vật c h â còn có xuất hiện ở dễ dàng như vậy nói nhiều rồi thực sự không có ý gì chính mình suy nghĩ thật kỹ đi kim láo thái kết thúc phát biểu nâng lên kính mắt chân kế tục giảng bài đỗ tử viên lừa một cái lại cầm điện thoại di động lên nhìn một lần tin ngắn cân nhắc vị này hiểu g a i đến tột cùng là là ai cơ chứ sau khi tan lớp hắn kế tục hướng về giang giật thần truy hỏi tê t r ạ c h huy mã đắc thao cùng phương húc cũng vi lại đây tò mò hỏi thăm giang giật thần không thể làm gì khác hơn là nói rõ đây chính là lần trước an vật nhai thành quản sao sạp hàng thì bọn họ cứu vị kia nữ hải hiện tại muốn cùng nàng ni ni đồng thời mở cửa tiệm để hắn giúp đỡ t h ă m mưu một thoáng hóa ra là cô bé kia à, lần trước liếc mắt nhìn dài đến đúng là rất đẹp đẽ khí chất cũng không tồi ai nhưng đáng tiếc ca tê trách huy nhớ tới tới thở dài nói rằng ta nói thân tử ngươi không phải là muốn cùng nàng được rồi này đẹp đẽ là đẹp đẽ có thể nàng trung quy là cái người tàn tật cái nào sau đó qua tháng ngày rất phiền phức có thể đừng nhất thời kích động nắm giữ không được ca phương húc lại lấy người từng trải khẩu khí khuyên giải nói ai n à y ông trời chính là bất công à nếu như đem đồng mập nữ dây thành cùng với nàng thay đổi là tốt rồi mã đắc thao vừa khéo léo từ chối đồng mập nữ đi dạo phố mời thấy thế quá độ cảm khái đồng mập nữ ngoại hình tuy rằng có chút miễn cưỡng nhưng âm thanh nhưng thật là dễ nghe trong veo cảm động mẹ kiếp ngươi nhỏ giọng dù một chút đồng hợp nữ các nàng còn chưa đi xa ngươi muốn chết ta chính là nhân ra không phải là chủ động đuổi ngươi hai về s a o ngươi không tử còn chưa tính còn như thế chú nhân ra sao cũng quá ác độc đi bạn bè cùng phòng dồn dập đem nòng súng nhắm ngay mã đắc thao cố gắng ta sai rồi ta sai rồi mã đắc thao không thể làm gì khác hơn là làm k i ể m thảo được rồi các ngươi đều muốn đi đâu rồi ta cùng nàng chính là bằng hữu bình thường ăn cái sâu có thể đánh gãy các ngươi đừng ngủ cân nhắc giang giật thần có chút rợ khóc rợi những người này cũng thật là quan tâm chính mình vấn đề cá nhân vậy thì tốt chú ý đúng mực có thể đừng rơi vào đi a phương húc lại bổ sung một câu cái kia khổ khẩu bà tâm sức mạnh nhi nhanh đuổi tới g i a trường giang giật thần không muốn liền cái vấn đề này lại với bọn hắn xả liền nói mình còn có việc muốn làm đi đầu rời phòng học g i a trường học bắt môn tìm tới n g ô đại nương ma cay năng sạp hàng trước tiên hỗ trợ đồng thời làm ăn ngày hôm nay bởi vì phải đến xem phòng g i a than tương đối sớm nhưng khách mời như trước rất nhanh tới cửa hơn sáu giờ đồng hồ chuẩn bị thực phẩm tiêu thụ hết sạch ba người đơn giản thu thập một thoáng bắt đầu hưởng dụng bữa tối ngày hôm nay chuyên môn lưu một chút sâu chính mình xuyên ăn kết quả còn không đoạn có người tới hỏi giang giật thần không thể làm gì khác hơn là lần lượt từng cái giải thích đã bán xong thu than này đều là chính mình giữ lại làm bữa tối nô đại nương nói cho hắn ngay khi cách nơi này phương bắc không xa hợp lâm trên đường có một nhà mì sợi quán theo ra chuyển n h ư ợ n g bố cáo vậy ngoài còn có thể có người nói bên trong doanh nghiệp diện tích có hơn ba mươi m hai l i ê n theo đệ bố cáo trên dãy số gọi điện thoại điện thoại là phòng đông hẹn cẩn thận tối hôm nay xem phòng ở g i a n giật thần g ậ t g ù hợp lâm lộ hắn đi qua cái kia nhai vẫn được không tính quá hẹp chính là không cái gì đặc sắc d ị a đường đều là một ít cửa hàng kiến tài ngũ kim trang phục t ạ p hóa hoa quả điếm tiểu siêu thị quán trọ thượng vàng và hạ cám nhiều vô số cái gì cũng có không giống loại kia ăn uống một con đường tiệm cơm đều a i cùng nhau hình thức tiêu phí cấp độ đương nhiên cũng không cao nhưng hoàn cảnh so với phía tây nam hướng về thành hương kết hợp bộ hay là muốn khá hơn một chút chí ít không như vậy loạn kỳ thực lần này mở cửa tiệm cũng không cần rất phồn hoa đoạt đường ngược lại dựa vào ma cây năng xuất sắc n g i vị sớm muộn đều có thể mời chào đến một nhóm lớn khách hàng quen chuyện làm ăn tự nhiên là không lo nhưng cũng không muốn mở ở loại kia t ạ n g loạn kém nơi hẻo lánh t h như kể trên thành hương kết hợp bộ tuy rằng tiền thuê nhà tiện nghi thế nhưng liền chị an cũng thành vấn đề khiến lòng người bên trong cảm giác rất không vững vàng mặt khác chính là tốt nhất cách trường học không muốn quá xa bằng không không tiện hắn phối hợp nói tóm lại hợp lâm lộ vẫn tương đối thích hợp an qua bữa tối ba người đồng thời trước tiên đem than xe thôi về ngô đại nương được nơi ở ngoài đặt ở một mảnh xe đạp lều bên trong khóa kỹ lại đem than trên xe một ít món đồ trọng yếu r ờ i vào lòng đất phòng đi thuê phòng dưới đất thật dài công cộng trong lối đi ánh đèn hôn ám không khí t r à o thấp mặt tưởng thiên hoa trên hôi bị b ó c ra từng mảng vệ nước cùng m g ô i ban tùy ý đều là chót mũi thỉnh thoảng chuyển đến từng trận mùi m ố c nhi điều này làm cho giang giật thân lắc đầu liên tục vẫn là sớm một chút nhi thuê lại cửa hàng làm cho các nàng thay cái sinh hoạt hoàn cảnh đi chương bốn mươi chín xem cửa hàng đàm phán chờ thu thập thỏa đáng ba người đồng thời từ phòng dưới đất bên trong đi ra hướng bắc bộ hành năm phút đồng hồ đi tới hợp lâm lộ tây bộ nhai bắc một nhà hai tầng cửa hàng trước cửa hàng rơi xuống đất cửa cuốn đóng thật chặt trên cửa dán vào một tấm cho thuê bố cáo lầu hai nóc nhà mang theo quảng cáo hộp đèn tuy rằng không có c h ú t lượng nhưng nhưng có thể thấy do p h ú c nguyên mỹ sợi q u o n chữ n ô đại nương lấy điện thoại di động ra đi tới một bên gọi điện thoại sấn chờ đợi công phu g i a m g i ậ t thần quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh lúc này đã là đèn rực rỡ mới lên mặt đường xe cộ qua lại không dứt, c ử a hàng đa số mở rộng cửa làm chuyện làm ăn người đi đường trên đủ loại người qua đường lui tới ít không giống địa phương k h u âm nơi này tuy không phải thân tây lộ nhưng vẫn như c ũ một phái náo nhiệt cảnh tượng mục vị trí cập vùng này vệ sinh điều kiện cũng còn có thể chí ít trên mặt đất rác rưởi không coi là nhiều không giống có chút thành trung thôn hoặc là thành hương kết hợp bộ địa phương mở xưởng thức đ ó n g rác tùy ý có thể thấy được một năm bốn mùa tỏa ra mùi gây mũi nhi nhìn lại một chút mì sợi quán quảng trường trái phải hàng xóm một nhà là tạp hòa điếm một nhà khác là kiến tài ngũ kim điếm hơn nữa sẽ đi qua hai nhà tựa hồ cũng không phải làm ăn uống như vậy đúng là rất tốt muốn đổi tới đồng hành đều ai cùng nhau nói không chắc sau đó sẽ bởi vì đoạt mối làm ăn loại hình vấn đề phát sinh phiền t o á i gì tranh cãi ngoài ra còn có một điểm rất trọng yếu chính là người đi đường khá l à k h o a n ngay phía đông có mấy quán cơm đều ở cửa nhà mình bày ra cái b à n rất nhiều thực khách ngồi ở chỗ đó lộ thiên dùng cơm ban ăn ghế tựa ở ngoài duyên cùng đường cái hình răng cưa trong lúc đó còn để lại một con đường cung người đi đường qua đường tuy rằng chiếm đạo kinh doanh trái với thị dung quản lý tương quan quy định nhưng điều này cũng vẫn có thể xem là mở rộng doanh nghiệp diện tích hữu hiệu nhất thủ đoạn có người kiểm tra thì rút lui chính là bất kể nói thế nào so với không chiếu g i sạp hàng hay là muốn an toàn nhiều lắm chỉnh thể đến xem điều kiện nơi này vẫn tính thích hợp giang giật thần trong lòng làm ra đánh giá tôi hiểu dai mặc một bộ màu đỏ sâm áo khoác nàng lúc này cũng ở chung quanh, quanh quan sát con mắt ở đèn đường dưới chiếu dọ dưới có vẻ sáng lấp lánh hiểu dai ngươi yêu thích nơi này sao giang giật thần mịm cười hỏi tôi hiểu dai nghe xong liên tiếp gật đầu được ngày hôm nay nhất định phải đem này điếm diện thuê lại giang giật thần đáp lời nói này này có mướn hay không còn phải xem nhân ra ra giá đây quá đã không thể được n ô đại nương không phản đối địa nói rằng khoảng chừng sau mười phút một vị ngốc đầu người đàn ông trung niên xuất hiện hắn tự xưng họ mã là cửa hàng này phòng đông cực phẩm lưu manh cũng nói bởi phía trước m ì sợi quán ông chủ không muốn làm đã thu dọn đồ đạc trở về quê nhà lúc này mới đằng ra cửa hàng mấy người hàn huyên vài câu mã phòng đông móc ra chìa khóa dầm một tiếng kéo dài cửa quấn lại đẩy ra một đạo lắp đặt ý n ộ ậ t trường lấy tay rơi xuống đất cửa tiếng đi vào nhà ấn xuống đèn chiếu sáng khai quan g i a n giật thần ba người cũng theo lục tục vào nhà trong phòng khoảng trừng trái phải đối xứng để tám phần món ăn cái bản thiện mục sắc nhìn phẩm chất vẫn được mặt tường đỉnh diện tô vẽ màu trắng nhũ dao tất đã biến sắc bộ phận âm rắc t ư ở n g r a chóc bắt đầu bóc ra từng m ả n g mặt đất mãn phô từ gạch tuy rằng cũng rất tạm gạch phùng đều là dơ bẩn nhưng tựa hồ vẫn không có tổn hại phòng trưng cố gắng thanh khiết một phen có thể được thông qua có thể sử dụng gần bên trong là làm bằng gỗ trô rẽ quầy hàng cùng tủ rượu khá là cổ xưa đánh vẹt nghị diện đều mài đến xem không lớn đi ra cũng là cần sửa chữa cùng một lần nữa trên tất kế tục đi vào trong bên trong có một cái nhà bếp cùng phòng vệ sinh trang trí tự nhiên cũng tốt không được nhưng này không phải doanh nghiệp khu thiếu một chút đúng là không đáng kể bất quá trong phòng bếp phương tiện cũng vẫn toán không ít có hai cố hai mắt khí tha n táo khí tha n bình thiết hóa r a các loại tủ bắt mặt ngoài tuy rằng có vài chỗ tàn tạ bất q u á chấp nhận cũng có thể dùng nhà bếp ở ngoài chính là đi về hậu viện môn ngoài cửa là một cái khoảng chừng hơn bốn mươi m vông sân thượng vàng hạ cám địa trồng rất nhiều rách nát sau đó trên lầu hai nơi này trước kia chính là làm kho hàng cùng lâm thời ký túc xá ba gian phòng diện tích chung cùng lầu một gần như cũng dẫn theo một cái tiểu phòng vệ sinh mã phòng đông nói cho bọn họ biết nhà này phòng ở tổng thể kiến trúc diện tích là một trăm m ư ơ i m vông không tính hậu viện ta chỗ này nhưng là khối bảo địa vợ vô trước đây chuyên môn để xem phong thủy đại sư tô bán tiên nhìn quá nói nơi này địa thế được số mệnh đủ thích hợp nhất buôn bán ha ha xem xong phòng ở hắn bắt đầu thổi phồng còn thích hợp nhất đây cái kia mỹ sợi quán làm sao không làm tiếp được giang giật thần vẻ mặt có chút không phản đối mã phòng đông tựa hồ nhìn ra ý của hắn liền giải thích muốn nói mỹ sợi quán mưu ông chủ à, người kia nói như thế nào đây không khách khi nói chính là cái không đầu góc mở diện quán nhưng không nỡ bỏ dùng tiền thỉnh hai cái tốt sư phụ làm ra mỹ sợi từ a kính x i n ta ăn q u à này so với ta già lão bà tử cường không được c h ố đi không mời tốt sư phụ còn chưa tính ngao cái canh thịt cũng là ăn bất nguyên vật liệu làm ăn nơi đó có như thế làm được khô đến mà n à y không chống đỡ không xuống nữa cuối cùng tiền thuê nhà đều giao không hoàn toàn còn lấy cái gì cái bản tiêu căng khí than b ì n h chống đỡ một bộ phận hắc hưởng phí hết ta cửa hàng tức giận vận vô thượng thiên binh trương mới nhất mã phòng đông rất thiệt đảm nước bọt bay loạn địa phát biểu một phen kinh doanh tri đạo giang giật thần nghe được hơi không kiên nhẫn liền thẳng vào chủ đề hỏi hắn dự định tô bao nhiêu tiền mã phòng đông lập tức mở ra mỗi tháng bốn ngàn nguyên giá cả quý phó mã lao bản cái giá này cũng quá quý giá đi ngươi nhìn một cái trong cửa hàng này hoàn cảnh tường ra cũng phải sạn một lần nữa soạt mặt đất dơ bẩn đến có bán cm sau nhà bếp vé đốt cờ t ạ g đến không vào được người từ gạch đều nết lên tới gia cụ cũng phá đến không ra bộ dạng gì nữa chúng ta nếu như thuê lại đến tất cả đều đến sửa chữa mua ra hỏa đến hoa rất lớn một khoản tiền đây nga đúng rồi ta người này nói thẳng ngài có thể tuyệt đối đừng chú ý a giang thần đương nhiên phải ép giá cho cửa hàng chọn một đống lớn t ố i xấu mã phòng đông một lần nữa đánh giá trước mặt cái này tuổi trẻ tiểu từ một phen cảm thấy tựa hồ không phải như vậy dễ dàng ứng phó liên hắn lại thổi phòng cửa hàng vị trí phồn hoa đoạn đường lưu lượng khách lượng rất lớn chuyện làm ăn khẳng định tốt làm vân vân nô đại nương cùng tô hiểu g i a i đứng ở một bên liếc nhau một cái sau đó mặc cho hai vị nam nhân đàm phán cũng không làm bất luận biểu thị gì trải qua một phen có kẻ mặc cả mã phòng đông miễn cưỡng đáp ứng rồi đem tiền thuê rơi xuống mỗi tháng ba năm không nguyên những tia gia cụ khí than bình loại hình cũng có thể cung bọn họ mở cửa tiệm sử dụng nhưng hư hao muốn chiếu giới bồi thường giang giật thần cũng không có lập tức đáp ứng hắn đối với mã phòng đông nói mình mấy người còn muốn thương nghị một thoáng liền hắn để s á t vào ngô đại nương tốt tô hiệu dai chứng cầu các nàng ý kiến kỳ thực ngô đại nương đối với nhà này cửa hàng càng phương diện điều kiện đã rất hài lòng chính là tiền thuê giá cả có chút làm nàng lo lắng dù sao vừa ra tay liền muốn ném đi hơn v ạ n khối mặt khác còn muốn mua thêm những vật khác cũng đến không ít chi phí như vậy tình hình kinh tế trong tay nhi trên chỉ sợ cũng không còn sót lại nhiều thiếu giang giật thần an ủi nàng nói cái này cũng không phải dùng lo lắng quá mức chỉ bằng ta hiện nay mà cay năng ngụy vị chỉ cần chuyện làm ăn một vận chuyển đứng dậy tài chính chạy trở về tốc độ nhất định rất nhanh giống như vậy một cái đ i ể m mỗi ngày doanh nghiệp ngạch muốn vượt quá giá sạp hàng gấp mấy lần mặt khác đến thời điểm nếu như thực sự không giúp được lại thuê cá nhân cũng có thể cân nhắc nô đại nương cũng rõ ràng làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không k hề ô n g h có một điểm phiêu lưu liền quyết định gật đầu đồng ý sau đó giang giật thần lại hỏi dò t ô hiểu ra ý kiến nữ hải chỉ làm ỉ m cười đem tay phải nắm tay hướng lên trên dỗi giang một cái làm cái tốt thủ thế nếu các nàng đều đồng ý chương năm mươi cửa hàng chủ bị hội nghị rời đi mã phòng đông cửa hàng giang giật thần cùng lô đại đương tôi hiểu ra đồng thời trở lại các nàng ở lại phòng dưới đất tận dụng mọi thời cơ lập tức tổ chức mở cửa tiệm chủ bị hội nghị thứ nữ cũng tự cường giang giật thần ngồi ở trên ghế thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ bắt đầu lên tiếng tôi hiểu ra từ trong ngăn kéo lấy ra giấy bút làm ghi chép khi trước bước thứ nhất chính là đem tiền mặt tập hợp mau chóng cùng mã phòng đông ký kết cửa hàng chính thức thuê hợp đồng kỳ hạn ít nhất đến hai năm kiểm kê hiện hưu t ẻ m phương tiện song phương tiến hành giao tiếp bước thứ hai là đi công thương bộ ngành công việc bằng buôn bán ăn uống phục vụ hứa khả chứng các loại chờ khai trương tất yếu thủ tục đương nhiên lấy tô h i ể u giai danh nghĩa tiến hành xin còn có người làm khỏe mạnh chứng v â n v â n cũng đến dựa theo yêu cầu đi chỉ định bệnh viện tiến hành thể kiểm những thủ tục này đều cần thời gian do n ô đại nương chủ yếu phụ trách ứng lập tức tay tiến hành bước thứ ba đang đợi giấy phép công việc trong lúc đối với cửa hàng tiến hành tu sửa nhưng muốn căn cứ tận lực tiết kiệm nguyên tắc căn cứ ngày hôm nay nhìn thấy hiện trạng phòng buôn bán mặt tường thiên hoa nhũ giao tất đã không thể lại dùng cần sạn đi một lần nữa chắc phấn địa gạch chỉ là rất bẩn nhưng tổn hại địa phương không nhiều đem gạch phùng tạo một lần nữa cắn câu phùng tề gạch diện một lần nữa thanh k h i ế t hẳn là được thông qua có thể khiến quay hàng nội môn các loại chờ đồ gỗ cần sửa chưa cùng một lần nữa trên tất phòng vệ sinh tường địa gạch nát đến thực sự không ra dáng đoán chừng phải gõ một lần nữa thiếp tân gạch những chuyện này đi ra bên ngoài tìm mấy cái việc xây nhà dầu công tới làm tài liệu chính do phe mình mua nhà bếp ngoại trừ thanh khiết ở ngoài còn muốn mua thêm một ít t à i thẻm tỉ như tiêu độc quỹ thực phẩm giữ t ư ơ i q u ý d i ệ t hỏa khí các loại đồ làm bếp bộ đồ ăn loại hình tận lực dùng nô đại nương hiện h ư u không đủ lại ở ngoài mua l ầ u hai làm như kho hàng cùng phòng ngủ bởi vì là người mình dùng chấp nhận một thoáng làm làm thanh khiết là có thể đến lúc đó đem phòng dưới đất những n à y ra sản bàn đi tới liền có thể hậu viện rất bẩn loạn đồ cần dùng muốn tiến hành thanh lý thứ hữu dụng lưu lại cái khác bán rách nát hoặc là ném xuống giang giật thần hiện nay nghĩ đến chính là nhiều như vậy bởi vì ma cây năng cụ thể kinh doanh là do ngô đại nương quản lý phương diện này đương nhiên còn muốn nàng nguyên do tế hóa cho tới tài chính tập trung vào cùng phân phối tỷ lệ cứ dựa theo lần trước nói cẩn thận làm chữ số bạo quân các loại chờ cụ thể dự toán đi ra hắn cùng ngô đại nương song phương còn muốn ký tên một phần bên trong thỏa thuận ngô đại nương cân nhắc một lúc căn cứ ma cây năng chế tác yêu cầu đưa ra nhà bếp bố cục muốn tiến hành một ít cải biến còn cấu tứ một phen liên quan với trong đại sành khách mời gọi món ăn chuyện món ăn kết toán các loại chờ hay mẫu nếu à n dòng g y như ĩ là, ở cửa h quy, quen quen quy mô mở rộng chuyện làm ăn như trước náo nhiệt cái kia đến thời điểm xin mời cá nhân đến giúp đỡ kỳ thực như cái gì kinh doanh nổi lầu ma cay năng loại hình thực phẩm tiệm cơm có cái chỗ tốt lớn nhất chính là nhân công thành phẩm đối lập thấp hơn chỉ cần đem thang liêu làm tốt công việc chủ yếu của hắn chính là nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu xử lý cái này việc rất đơn giản ai cũng có thể làm phải biết hiện tại trường trước bếp trường tiền lương nhưng là rất đắt giang giật thần cũng đồng ý cái này dòng suy nghĩ căn cứ thị trường tình huống đến xem ma c â y năng tuy rằng chỉ là một loại ăn vặt không sánh được cái kia chút gì tám món chính hệ loại hình danh môn ăn uống lưu phái nhưng loại này ăn vặt ưu thế ở chỗ được trúng diện rộng rãi phi thường được phổ thông tiêu phí quần thể hoan đen nguyên liệu nấu ăn dịch t ị chế tác lại đơn giản làm như sơ kỳ gây dựng sự nghiệp hạng mục vẫn là rất thích hợp phải tránh mơ tưởng xa vời tôi hiểu dai n ắ m quá một tấm dây trắng hương phấn ở phía trên tả tả hoa hoa cũng đưa ra chính mình một ít ý nghĩ còn có cửa hàng tên gọi vấn đề nô đại nương nổi lên cái tham ăn hương tên tôi hiểu dai lắc đầu một cái biểu thị không e m hay nàng trên giấy viết xuống khách hành hương đến ba chữ ha ha khách hành hương cái kia không phải đi trong miếu thắp hương sao giang giật thần cười nói tôi hiểu dai bừng tỉnh ói ra một thoáng đầu lưỡi dùng bút đem cái tên đó hoa đi ai chúng ta lên không ra cái gì tốt tên liền đỉnh hương viên đại học, học có vấn, vẫn làm như tân cửa hàng bảng hiệu liền như thế định ra tới ba người vẫn thảo luận đến hơn một mươi giờ tối hội nghị mới tuyên cáo kết thúc giam giật thần cùng nô đại nương hai người cáo biệt ra phòng dưới đất hướng về trường học phương hướng đi đến độc thiếp txc t đạo loạn muộn gió thổi tới một tia mát mẻ k h i ế những c o hắn có chút tình kích động có thể bình phục. hàng khai trương, cũng là mang ý nghĩa sự nghiệp của hắn chính thức h bắt động trương, cũng mang n có có Cửa của cất bước. tâm đầu là ý sự 46.、Những、ngày kế tiếp giang giật thần cùng n ô đại nương tổ tôn ba người liền dựa theo kế hoạch cùng phân công bắt đầu bận túi bụi bọn họ rất nhanh cùng mã phòng đông ký kết phòng cho thuê hợp đồng kỳ hạn vì là hai năm thủ kỳ thanh toán một mùa 10.000 linh ngũ bách nguyên tiền thuê sau đó song phương ở trong cửa hàng kiểm kê kèm phương tiện tiến hành giao tiếp làm xong thủ tục mã phòng đông giao ra cửa hàng chìa khóa bắt được phòng ở quyền sử dụng bước kế tiếp chính là xin bằng buôn bán cùng bên trong tu sửa trước một chuyện nô đại nương đã bắt đầu đi công thương bộ ngành chạy thủ tục để chính xin nghe làm việc nhân viên nói bởi vì tô hiểu g i a i thuộc về người tàn tật có chính sách chiếu cố vì lẽ đó phòng chừng làm được vấn đề không n i ệ ợ n g lớn mặt sau bên trong tu sửa cũng rất đơn giản nô đại nương thuê lại phòng dưới đất chỗ ấy hàng xóm bên trong thì có trang trí thi công đội nhân viên bình thường gặp mặt còn nói chuyện nhiều nàng đi liên hệ một thoáng mang theo hai tên công nhân đến hiện trường nhìn tình huống đảm tốt tiền công công nhân đồng ý sau ba ngày khởi công trước lúc này điếm phương trước tiên muốn đem từ gạch đánh vật nhi chắt khe h ở tề tài các c loại liệu u h ẩ nhàn bị kỹ g Cho rỗi an thời trên đường năng mà cây còn trước gian trong nô g đại nương mang theo tô hiểu giai đi hợp lâm lộ cửa hàng tự mình động thủ bắt đầu thu thập lầu hai bởi vì trước mặt phòng dưới đất tiền thuê nhà chỉ giao cho tháng này hạ tuần dự định đến thời điểm trực tiếp lùi phòng b à n tới nơi này trụ tôi hiểu ra i cùng bà nội thương lượng một chút cuối cùng vẫn là tuyển một cái dựa vào bắc gian phòng làm phòng ngủ nơi này tuy rằng cái bóng ánh mặt trời chiếu không tới nhưng ít ra thanh tịnh một ít phía nam dọc đường gian phòng thực sự là quá âm ý giang giật thần cũng rất vội bình thường được với học khóa dư còn muốn chăm nom vườn ươm đất trồng rau mặt khác mỗi tuần còn có ba cái buổi tối muốn đi thịnh hoàng biểu diễn ma thuật tiết mục đặc biệt là này diễn làm nhiệm vụ làm như hiện tại chủ yếu kinh tế khởi mờn chương à làm n g một c ú t đều k năm g cũng chỉ có thể lấy sạch đi cửa hàng chỉ thể trong cửa mươi một thu hoạch cây ớt cửa hàng tu sửa đất trồng rau bên này cây ớt dĩ nhiên thành t h ủ đỏ rau tiêu quả như trăng lưới liềm giống như vậy độ dài đều đạt đến hai mươi cm trở lên giang giật thần sau đó đưa chúng nó hai xuống thu được túi bên trong một sừng lại có hơn bốn mươi kg n à y đã là rất tốt cao sản phải biết đan giống trồng diện tích vẹn vẹn là mười mấy mét vông dán vẻ như vậy t h u t h u tính toán tiên hóa mẫu sản lượng phòng trừng có thể đột phá 3.000 kg trở lên cây ớt làm như đặc trùng đồ gia vị chuẩn bị ở ma cây năng cửa hàng khai trương ngày đó đưa vào sử dụng đối lập với thông thương loại này đồ gia vị đúng vị giác xung kích càng m á n h liệt hơn cũng sẽ làm cho ma cây năng phẩm chất cao hơn một tầng tin tưởng đến lúc đó đều sẽ cho tân khách quen n g cũ ngôn mang đến bất ngờ kinh hỉ địa bên trong để lại chút ít tiêu quả, đây là chuẩn bị làm loại cây ớt tử còn phải qua mấy ngày mới có thể chín dục phổ thông hạt giống trải qua không gian nước đá đúc đã mọc ra như vậy phẩm chất ưu tú cây ớt như vậy lại lợi dụng bản thân nó hạt giống tiến hành sinh sôi nảy nở hoàn toàn có thể được xưng là là ưu chúng tuyển ưu ngấp lại thực sự là rất đáng để mong chờ a giang giật thần t ử liêu lão đầu nhi nơi đó tìm đến hai tấm trúc chiếu đem thu hoạch cây ớt phô đến mặt trên phơi nắng cũng cùng hắn đánh tốt bắt chuyện nếu như đổi tới trời mưa chính mình lại không ở đây hỗ trợ thu một thoáng liêu lão đầu nhi rất sảng khoái đồng ý nhưng điều kiện là này cây ớt phải cho hắn lưu một ít từ khi lần trước thưởng thức đến vật này tư vị nhi hắn liền đến mức độ nghiện nhi hiện tại thường thường sao cái nục tia khối thị loại hình món ăn ha ha lão gia ngài này n cuộc sống gia đình tạm bổn trải qua thật là sàng khoái mua thịt đều tổng thể chọn n h ư u bắp chân mua kỳ thực thịt heo thịt gà liền tiện nghi nhiều làm a không được nữa làm điểm nhi đậu phụ khô phối hợp cây ớt một sao cũng là thương ác như thế tốt nhắm rượu giang giật thân vừa nói một bên cầm lấy lân giang bia cho hắn ly thủy tinh đ ổ đầy trước sau tổng cộng cho liêu lão đầu nhi đưa ba bình lân giang đặc khúc cũng làm cho hắn cho uống sạch cái kia dù sao cũng là bảy mươi tám mươi nguyên một bình cựu tổng thể như thế uống ai cũng không chịu nổi vì lẽ đó gần nhất đ ổ i thành b i a tiểu tử ngươi hiểu cái cái gì ta mấy ngày nay đều từng thử vài dạng ngươi này cây ớt chính là sao thịt bò tối hương lại nói ta lão già cũng không yêu thích khác liền thích uống hai c h u n g giữ lại tiền làm gì a đúng rồi an à và không liền vội liêu lão đầu nhi cũng không phản đối lại thu xếp một tiếng giang giật thân lắc đầu một cái cũng cầm lấy chiếc đũa bắt chuyện mùi vị còn thực là không tồi tươi mới nhiều chất thịt b ọ k tia bị cây ớt kích phát đến vô cùng nhỏ nhuyễn tức trên hai lần miệng đầy sinh hương ai do kiệm nhân x a dịch do x a nhân kiệm có l ờ i này một chút cũng không sai cùng cái này so ra trường học căng tin món ăn quả thực chính là ai không nói phòng chừng người chính l à như thế chậm rãi hướng đi hủ hóa đoạn lạc hắn cũng học liêu lão đầu nhi như thế phát biểu đi ăn cơm c ả nghĩ tên tiểu tử thối nhà ngươi nói hưu nói vượng cái gì kiệm á sa a hủ hóa được tiện nghi còn ra vẻ liêu lão đầu nhi l ư ờ m hắn một cái lại bưng lên bia bôi r ộ i lên một cái thực sự là nhẹ nhàng khoan khoái sướng ý cực kỳ đại hoàng c ầ u t à n g yên tĩnh nằm nhoài hoa trước phơi nắng nó tự nhiên cũng nghe thấy được thịt bò hương vị nhưng cũng không hề tập hợp lại đây phỏng chừng là lần trước đem nó cả đến quá chừng đến nay lòng vẫn còn sợ hãi phải biết cầu khẩu vị so với người muốn thanh đạm nhiều lắm bình thường ẩm thực bên trong diêm phân đều thả đến mức rất ít cây ớt các loại chờ kích thích tính mùi vị đến trong miệng của nó không thể nghi ngờ muốn phóng to gấp mấy lần vì lẽ đó nó chịu đến đà kích cũng có thể tưởng tượng được hai l i sáu ký túc xá bạn bè cùng phòng đối với giang giật thần gần đây hành t u n g cũng cảm thấy kỳ quái ngoại trừ đi học bình thường hầu như không thấy được bóng người suốt đêm bên trong đều là rất muộn mới trở về ngủ đỗ tử viên đối với này suy đoán là giang giật thần rơi vào b ể t ỉ n h hơn nữa rất khả năng chính là cái kêu bày sạp người câm nữ hải như vậy đầy đủ lý do gây nên ba người kia cảm khái liên tục nghị luận nói nữ hải đáng yêu bề ngoài thực sự là vũ khí mạnh mẽ nhất đủ khiến nam nhân quên mất cái khác tất cả đặc biệt là loại này ra đời chưa thâm g â y thơ thiếu nam đối mặt sờ căng đan bắc quái giang giật thần dợ khóc dợ cười bất quá chuyện như vậy thường thường càng giải thích càng h ắ c l i ê n hắn chỉ là cảnh cáo đỗ tử viên lại hồ đoán tám đoán liền đối với hắn không k h á c h khí bất quá mở cửa tiệm sự tình tạm thời còn không được tốt với bọn hắn giảng giang giật thần không thể làm gì khác hơn là nói gần nhất lại tìm hai phân k i ế m t r ư ớ c công việc khá bể bộn vì lẽ đó mỗi ngày lộ diện thời gian liền ít đi thần ma hệ thống ngày này bữa tối sau hắn lại đi tới hợp lâm lộ trong cửa hàng đèn đuốc sang trang hai tên trang trí công người đã khởi công máy khoan điện cắt chém ky tư tư vang vọng đang bể bộn đến không còn biết trời đâu đất đâu lầu hai đã bị ngô đại nương hai người thu thập đi ra vì tiết kiệm chi ngoại trừ phòng vệ sinh những nơi khác liền tạm thời không làm tu sửa thanh khiết qua đi liền chuẩn bị dọn nhà chủ người tôi hiểu d a i trên mặt thấm mồ hôi nhưng nhìn qua hứng thú khá cao nàng tìm đến mấy quyển cựu lịch treo t ư ờ n g đều là chút phong cảnh hoa cỏ miêu mệ sủng vật nội dung ta rất xuống bộ lịch ngày bộ phận chỉ để lại hình ảnh rán đang chuẩn bị làm phòng ngủ gian phòng kia mặt tường trên giang giật thần nhất thời h ứ n g khởi cũng tới trước hỗ trợ khoan hay nói trong phòng dán lên những này họa rất có rực rỡ một cảm giác mới ngô đại nương nói cho hắn doanh nghiệp thủ tục làm được rất thuận lợi bao quát cửa hàng tên gọi đều không có vấn đề gì ngày hôm qua thông báo bù giao một ít vật liệu phòng chừng mấy ngày gần đây sẽ hạ xuống g i a n giật thần nghe vậy cũng thật cao hứng hắn đối với ngô đại nương nói nếu như vậy cái tia cũng có thể đi đính làm bảng hiệu cùng hộp đèn bố chuẩn bị khai trương hắn cùng ngô đại nương lại đối chiếu một thoáng gần nhất h o ả n g chi sau đó sẽ giúp đỡ làm làm việc văn nhi khoảng chừng mười giờ r á n g vẻ cách mở cửa hàng trở về trường học trở lại hai l i sáu ký túc xá khi thấy bốn vị xá hữu tụ lại cùng nhau yêu năm bốn sáu ha ha làm gì vậy hắn kỳ quái hỏi phương húc nghe được tiếng nói của hắn vội vã đem thân thể tránh ra lần này giang giật thần nhìn rõ ràng nguyên lai、like、dựa vào bên bàn đọc sách tề trạch huy đang cùng mã đắc thao bài cổ tay ặc này không phải tự tìm phiền p h ứ c sao chúng ta trong phòng này m ấ y cái ai có thể bài từng chiếm được đại gia súc hắn lắc đầu một cái nói rằng phương húc cười cười hướng về hắn giải thích nguyên do nguyên lai、like, mã đắc thao gia hỏa này ngày hôm nay đ ọ c kinh nói là kiểm nghiệm gần nhất rèn luyện thành quả đưa ra muốn cùng bạn bè cùng phòng bài cổ tay t h thí bắt đầu đại gia đương nhiên không muốn để ý tới hắn người nào không biết đại gia xúc mỹ danh sau đó mã đắc thao mở ra treo giải thưởng một tay đối với một tay bán ai có thể thắng hắn muốn nhúng tay vào căng tin tiểu sao bộ hai phần nhục món ăn hóa nhau đối chọi đương nhiên không có phần thắng chút nào nhưng để một tay bán cũng khiến đến những người này lòng háo thắng lên nóng lòng muốn thử đứng dậy giang giật thần cảm thấy rất b u ồ n cười đến gần nhìn lên quả nhiên t ề trạch huy tay phải cùng mã đắc thao đối với nắm tay trái phủ ở cánh tay phải chịu trên đỗ tử viên hô một tiếng bắt đầu hai người bắt đầu phân cao thấp tề trạch huy khép chặt đôi môi trên trán gân xanh nổi lên ở nỗ lực lên trong tiếng l i ề u mạng dùng sức chương năm mươi hai bài thủ đoạn tề trạch huy nỗ kim ngư mắt cái trán gân xanh nổi lên dùng hết toàn lực muốn đem mã đắc thao cánh tay đầy đổ mã đắc thao sắc mặt tung dung chuyện trò vui vẻ cũng không lo một lúc sự hai người t r ê n lệnh trung quy quá to lớn cứ việc có bán tay ưu như thế nhưng tề trạch huy vẹn vẹn kiên trì mười giây đồng hồ liền thua trận h ắ n chỉ có thể không cam lòng rời khỏi sàn diễn đỗ tử viên lại tới trước tiết chiến lần này thời gian hơi hơi dài một chút nhi nhưng như trước không địch lại